trên 746, hai bộ tân điện ảnh. Dù sao người càng nhiều, liền tốt xấu lẫn lộn, chuyện như vậy vẫn là rất khó tránh miễn. La Mạch cảm giác được hiện trường náo nhiệt, tâm tình cũng 10 phần không tệ, bộ phim này cho tới bây giờ, có thể có được mọi người tại phòng chiếu cùng dư luận lên đồng thời tán đồng, hắn đương nhiên cũng là một cái cao hứng nhất người. Dù sao hắn đối với bộ phim này đầu nhập tâm huyết là rất cao. Hắn là điện ảnh biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất. Dù sao thân kiêm cỡ nào trước, có hắn mới có dạng này một bộ điện ảnh, trong phim ảnh dung nhập cũng là hắn đối với điện ảnh rất nhiều lý niệm. Trong quá khứ trong vòng 1 năm La Mạch cũng bởi vì Mê Lộ cũng lần nữa đạt đến cuộc sống đỉnh phong. Bộ phim này mang đến cho hắn quá nhiều đồ vật. Tại năm ngoái trong một năm, Mê Lộ cùng địch nhân kiệt giả Lô La hai bộ điện ảnh đều vượt qua 900 triệu Mỹ kim phòng chiếu. Cái này ở năm ngoái cả nước tất cả đạo diễn bên trong, La Mạch cũng là phần độc nhất. Một mình hắn hoàn thành còn lại rất nhiều người căn bản không dám tưởng tượng thành tựu. Cũng bởi vì cái này hai bộ điện ảnh, La Mạch đạo diễn điện ảnh phòng chiếu tính gộp lại đến bây giờ cũng đã đạt đến 120 nhiều ức đô la. Cái này Y Nguyên vẫn là bảo đảm La Mạch thế giới buôn bán đạo diễn người thứ nhất sương hào cùng mục tiêu. Ở nơi này dạng dưới tình huống. La Mạch mang tới là rất nhiều đồ vật, đương nhiên, mê lộ mang đến cho hắn đồ vật ý nghĩa cũng càng lớn. Chờ đến La Mạch cùng Thành Long bọn họ đập vỡ băng điêu về sau, kịch tổ bắt đầu phát hồng bao thời gian bên trong, đám phóng viên cũng lập tức xông lại phỏng vấn La Mạch, dù sao muốn phỏng vấn La Mạch, hiện tại cũng là tốt nhất thời gian. Một chút đám phóng viên nhao nhao đều đi tới La Mạch trước mắt, sau đó vây quanh hắn. La Mạch ở nơi này loại trường hợp bên trên, tự nhiên cũng không khả năng hoàn toàn thoái thác các ký giả phỏng vấn, cho nên hắn cũng mỉm cười bắt đầu tiếp nhận các ký giả hết cái này tới cái khác vấn đề. La Mạch đạo diễn, mê lộ bộ phim này hiện tại lấy được điện ảnh phòng chiếu ngươi cảm thấy coi như hài lòng không? Các ký giả vấn đề thứ nhất chính là cái này. La Mạch mỉm cười, ta nhớ được ta đã từng nói, ta lúc ấy đối với mê lộ theo đuổi là phòng chiếu có thể ở China đại lục vượt qua 15 ức, toàn cầu phòng chiếu có thể vượt qua 5 ức đô la. Ừ, hiện tại chúng ta đã vượt mức hoàn thành cái mục tiêu này, cho nên ta đương nhiên là rất hài lòng, về phần nói điện ảnh dư luận, ta cũng tương đối hài lòng. Ít nhất hơn một số người vẫn cảm thấy bộ phim này rất không tệ. Vậy ngươi cảm thấy vì sao điện ảnh mới có thể có thành tích như vậy đâu? Rất đơn giản tất cả mọi người cùng một chỗ nỗ lực kịch tổ là một cái thống nhất chính thể chỉ có mỗi người nỗ lực mới có thể mang đến một cái điện ảnh phồn vinh mới có thể mang đến một bộ chất lượng cao điện ảnh ta cực kỳ may mắn ta có một ít rất không tệ đoàn đội thành viên chúng ta cùng một chỗ đánh ra tới cái này một bộ để cho ta rất hài lòng mê lộ. ngươi cảm thấy điện ảnh không có trước nhạc phi phòng chiếu cao nguyên nhân là cái gì chứ bất thình lình có ký giả hỏi vấn đề như vậy kỹ thực loại vấn đề này trực tiếp hỏi đi ra có thể sẽ gây nên đối phương không cao hứng nhưng lúc này đám phóng viên cũng là tìm đến tin tức đương nhiên vậy cũng muốn nghe được nói thật cho nên liền đem lời ống càng thêm nóng bỏng nhắm ngay làm mạch La Mạch khẽ như mày, sau đó lại mỉm cười nói, "Cái này rất đơn giản, A Mê Lộ đầu tư xa xa không có nhạc phi cao như vậy, này phòng chiếu không có nhạc phi nhiều như vậy cũng không phải vấn đề lớn lao gì à? Vậy ngươi có thể đoán trước thoáng một phát, nếu như Mê Lộ cũng có ngươi biểu diễn lời nói, bộ phim này phòng chiếu có thể tăng thêm bao nhiêu đâu. Những ký giả này thật đúng là không khiến người ta bất lo, đặt câu hỏi loại này để cho người ta đau chứng vấn đề. La Mạch nhưng chỉ là nói ra, đây chỉ là giả thiết, ta cũng không cảm thấy ta có cần phải làm giả thiết như vậy. Cho nên mọi người đừng có lại hỏi cái này vấn đề. Đám phóng viên biết rõ La Mạch không có trả lời vấn đề như vậy cũng chỉ muốn đem chú ý nhãn quang đặt ở những thứ khác địa phương vậy ngươi tân điện ảnh dự định lúc nào quay đâu lần này xác định là muốn quay chụp tam thể đi tam thể quay chụp đối với trung quốc hoa huyễn mê môn tới nói thật sự là một cái tin mừng đương nhiên nếu như đem cái này phiến tử giao cho còn lại đạo diễn tới quay phim vậy bọn hắn khả năng liền sẽ cảm thấy nguyên tắc muốn bị làm hại nhưng ở la mạch trong tay coi như không đồng dạng mọi người đối với la mạch tự tin cho tới bây giờ thậm chí có một chút mù quáng cấp độ bọn họ đương nhiên tin tưởng la mạch là có thể đập tốt tam thể la mạch lúc này khẽ lắc đầu sau đó nói ta tân điện ảnh ta hy vọng tốn chút hồi nhỏ ở giữa tạm thời lắng động thoáng một phát. ta hiện tại còn không dự định khai mạc tân điện ảnh. các loại đến ta cảm thấy mình lắng động đã đầy đủ, ta sẽ khai mạc trong lòng tam thể, nhưng ít ra tại thời gian bây giờ trong, ta vẫn là cần lo lắng nhiều suy nghĩ. dù sao tam thể bộ tiểu thuyết này mọi người cũng biết, rất khó đọc, rất khó tại phù hợp độc giả khẩu vị đồng thời còn đánh thành một bộ tốt điện ảnh. cho nên ta là cần bàn bạc kỹ hơn. mọi người nghe được về sau đều gật đầu, la mạch nói đích thật là đúng. sự tình thì cũng nên là như thế. cái này tiệc ăn mừng về sau bắt đầu, tiệc ăn mừng bên trên, la mạch chính mình cũng nhiều uống một chút rượu. Một năm mới bắt đầu, rất nhiều chuyện cũng đều bắt đầu. Một năm này Thiên Mạch Công ty giải trí cuối năm tổng kết là đã đã làm. Tuy nhiên bởi vì tòa thành thạch điện ảnh công ty sự tình, để cho Thiên Mạch ngũ nhạc công ty đầu nhập vào to lớn tiền tài, nhưng là Thiên Mạch ngũ nhạc công ty cũng bởi vì La Mạch địch nhân kiệt già lâu la cùng mê lộ hai bộ điện ảnh kiếm lời đầy bồn đầy bắc, đầy túi, thêm nữa Thiên Mạch ngũ nhạc công ty tại cái khác mấy đại bản khối trên cũng có càng ngày càng nhiều kinh nghiệm cùng quyền nói chuyện, cho nên đi qua. Trong một năm, Thiên Mạch ngũ nhạc công ty vẫn là đã kiếm được rất nhiều tiền. Cũng là dưới loại tình huống này, mọi người đối lại trước La Mạch khư khư cố chấp nhất định phải cho Hoa Hạ điện ảnh tìm tới một cái điểm đặt chân sự tình hiện tại cũng đều không nói cái gì dù sao người ta La Mạch như vậy năng lượng kiếm tiền nói nhiều rồi có ý gì đâu tại 2 tháng cũng sắp phải kết thúc thời điểm La Mạch gặp được hai bộ điện ảnh cái này hai bộ điện ảnh nói đến cũng không thể coi là hiếm lạ nhưng dù sao La Mạch là đầu nhập vào cự đại chú ý đầu tiên là thà rằng Hạo Huynh đệ bộ phim này cuối cùng ra thành phẩm La Mạch trước tiên liền chạy tới quan sát Ninh Hạo kể chuyện xưa cái trùng loại kia vòng vòng tương cấu cảm giác đích sát tại với lại lần này bởi vì có Tiểu Thuyết làm cửa hàng Cho nên cố sự này cũng không có xuất hiện cái quái gì trọng đại bở UG, cũng không có xuất hiện những linh hạo đó thường dùng phương pháp, linh hạo cũng là ưa thích dùng đoạt bảo tiến hành một loạt cố sự, cỡ dạ gì sở tổn bên trong ngọc thạch, server Medlit bên trong độc phẩm, hoàng kim Đại kiếp hán bên trong hoàng kim, Norman Island nơi không. Người ở bên trong ư? Lần này huynh đệ cũng chưa có vật như vậy, cũng có thể nói là linh hạo tác phẩm một lần đột phá. Nhưng là linh hạo loại kia nội dung cốt truyện vòng vòng tương cấu cảm giác thật đúng là không có biến mất, bộ phim này hoàn toàn chính xác 10 phần không tệ, đặc biệt rung động nhân tâm, nhất là Tống Phàm bình chết đi một màn kia thật sự là quá cảm động rồi. La Mạch liền biết Minh Hạo có thể đánh ra đồ tốt tới. Với lại, lần này, chuyện trọng yếu nhất tình là, Minh Hạo đổi kịp Hoa Hạ Điện ảnh phân cấp chế độ sẽ ra sân khấu, thông qua xét duyệt cũng sẽ càng ngày càng dễ dàng đại thời đại, cho nên huynh đệ cái phim này muốn thông qua xét duyệt có lẽ vẫn là có thể. Loại này điện ảnh hao phí lớn như vậy tâm huyết, nếu như ở China xuất hiện đều muốn lén lén lút lút lời nói, vậy thật rất để cho người ta bực bội. Thấy được huynh đệ về sau, La Mạch dù sao xem như yên tâm. Đệ nhị bộ điện ảnh vẫn là Thiên Mạch Công ty giải trí Tân Điện ảnh, bộ phim này là đảm thành cùng chấm đan ngộ không truyện. Nộ Không chuyện bộ phim này khó nắm chắc nhất cũng là thương nghiệp tính cùng tính nghệ thuật thăng bằng, đương nhiên cũng có thể hoàn toàn biến thành mảng nghệ thuật. Nhưng cái này cũng liền lệch hướng hai người quay chụp cái phim này dự tính ban đầu, cho nên tại hai hạng này ở giữa đặt tới một cái thăng bằng thật sự là tương đối chuyện dễ dàng. May mắn, hai người ngộ không chuyện tại La Mạch nhìn liên miên về sau, quả nhiên cảm nhận được hai người tại thương nghiệp tính cùng tính nghệ thuật lên thăng bằng. Đương nhiên, điện ảnh nhìn xem đến, La Mạch có thể ở bên trong tìm tới một chút phong cách của mình. Mà phong cách của mình, kỳ thực cũng là trầm đan những năm này đi theo bên cạnh mình học được một ít gì đó bởi vậy bộ phim này treo la Mạch làm nhà sản xuất còn thật sự không phải cái quái gì không phù hợp tình huống thực tế sự tình cái này một bộ nộ không chuyện đối với hình ảnh cùng đặc hiệu yêu cầu rất cao mà lại là đã tốt muốn tốt hơn loại kia đương nhiên cũng không có tốn quá nhiều tiền bọn họ cũng là cần đặc hiệu thời điểm liền sẽ tận lực làm đến tốt nhất nhưng ở vô ý nghĩa địa phương cũng không biết mù chuẩn bị đặc hiệu đến lừa gạt người cho nên nộ không chuyện đập đến tương đối tốt xem có thể nghĩ bộ phim này chân chính sau khi đi ra khẳng định cũng có thể dẫn tới càng nhiều tranh luận cũng có rất nhiều người ưa thích tuy nhiên la mạnh đối với cái này điện ảnh vẫn là đưa ra mình một chút cắt nối biên tập phương diện ý kiến chấm đan bọn họ đương nhiên là không ngừng bận rộn đáp ứng, dù sao cũng là La Mạch thuyết pháp, bọn họ vẫn là hoàn toàn tin tưởng. cái này hai bộ điện ảnh, La Mạch cảm thấy sẽ trở thành một năm mới trong, Hồng Cộng thị trường trọng yếu điện ảnh. đương nhiên, huynh đệ có thể thông qua xét duyệt đây chẳng qua là trong tưởng tượng sự tình, ngược lại là còn chưa hẳn có thể thực hiện. nhưng ít ra vẫn là đáng giá mong đợi. một năm mới, La Mạch định đem Tam Thể chân chính quay chụp hệ thống còn có bộ phim này chụp tất cả yếu tố đều tích lũy, chân chính vì là quay chụp cái phim này định ra một cái điều lệ tới. đồng thời, hắn cũng là vì muốn nên đón mình đứa bé thứ hai cho nên một năm mới hắn tạm thời không có ý định đi quay bao nhiêu điện ảnh, càng quan trọng hơn vẫn là chờ ở trong nhà. Hắn hiện tại không có đến từ tương lai đồ vật, cũng không khả năng nói mỗi ngày toát ra tân suy nghĩ, cho nên hắn cũng đến an tĩnh lại cẩn thận rèn luyện một chút điện ảnh giai đoạn, trầm xuống tâm, an an tĩnh tĩnh, dùng mình cố gắng lớn nhất đi quay tốt điện ảnh, đây chính là bây giờ La Mạch đối với mình yêu cầu. Xuân Tiết cũng rất nhanh liền đến, một năm lại đi qua như vậy rồi, một năm mới sau khi bắt đầu, La Mạch liền bắt đầu nghiêm ngặt chấp hành kế hoạch của mình, cũng bắt đầu chân chính vì cấu tạo ra tam thể thế giới làm càng nhiều nỗ lực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 747, xuân Tiết đương đại Chém Giết Điện ảnh xét duyệt chế độ, trên cơ bản đã là chính thức chứng từ xuống, tại một năm mới trong hẳn là thì sẽ chân chính tiến hành. Với lại, Hollywood đại điển, thậm chí tất cả ngoại quốc điện ảnh ở China chiếu phim cùng xét duyệt chế độ, cho tới bây giờ cũng đều đã có một cái càng thêm nghiêm khắc tiêu chuẩn, cũng có càng thêm rộng thùng thình điều kiện, ngoại quốc điện ảnh tiến vào bây giờ đã 10 phần dài rộng hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường, đây đã là một kiện tương đối rộng rãi chuyện, rất nhiều ngoại quốc điện ảnh khẳng định đều sẽ nắm chặt cơ hội này. Đương nhiên, kỳ thực hóa hạ cái này thị trường nhìn phòng chiếu rất cao để cho rất nhiều điện ảnh phiến thương bọn họ cũng là thèm nhỏ dãi. Nhưng ở trên thực tế, Trung Quốc điện ảnh thị trường cũng không phải là tốt như vậy vào. Cái này thị trường có thể chứa điện ảnh, kỳ thực trên cơ bản cũng chỉ có hoa hạ điện ảnh, Hollywood đại phiến hai loại loại hình. Những thứ khác điện ảnh nếu muốn ở Hồng Kông thị trường cầm tới cao phòng chiếu, vậy thật quá khó khăn. Liên xem như Mỹ quốc điện ảnh, chỉ cần không phải đặc hiệu tặng lớn, muốn ở chỗ này đạt được cao phòng chiếu, nói câu không khách khí, không có cửa đâu. Đây chính là uy lực mười phần hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường. Chỉ bất quá, nói thì nói như thế, nhưng một năm Hollywood muốn xuất sản xuất bao nhiêu điện ảnh phiến? Đây là một cái tương đối kinh khủng số tự. Hoa Hạ điện ảnh muốn chống cự Hollywood đại phiến trùng kích, đây tuyệt đối không chỉ là nói một chút liền qua sự tình, cần chính là rất nhiều phim mọi người không ngừng cố gắng. Vì nên đón Hollywood đại phiến đến, vì nên đón càng tốt hơn, càng rộng rãi hơn một chút điện ảnh xét duyệt chế độ đến, năm nay Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội hàng năm tại tháng riêng cử hành hội nghị thường kỳ, hiện tại đều đẩy đến vào tháng 5. Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội cũng là một cái rất lớn tổ chức, La Mạch đương nhiên cũng là bên trong thành viên, chỉ bất quá cũng không tính là hạt tâm thành viên. Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội cho tới bây giờ thành viên nơi phát ra vẫn là rất rộng rãi đại bộ tờ hờ đương nhiên vẫn là bây giờ đang hoa hạ ảnh đàn trên sống động một chút đạo diễn bọn họ là trung kiên lực lượng những này là trung kiên lực lượng nhưng ban lãnh đạo khẳng định vẫn là trung quốc thế hệ trước điện ảnh nhân cho dù không phải là thế hệ trước điện ảnh nhân chí ít cũng là đời trung niên trung quốc đạo diễn các loại bất quá ở china đạo diễn hiệp hội trong mỗi một năm hết tết đến cũng sẽ cho đối với hoa hạ điện ảnh có kiệt xuất đóng góp hoa hạ điện ảnh nhân nghi thức trao giải sẽ cho bọn họ ban phát một chút cổ vũ tính giải thưởng những này tưởng hạng hàm kim lượng kỳ thực cũng không tính quá cao Dù sao cũng là Trung Quốc đạo diễn trong hiệp hội bộ đồ vật, không có lợi hại như vậy. Nhưng là, cái này ở đạo diễn nội bộ cũng là rất không tệ. La Mạch ở bên trong tư cách cũng không tính là thái lao, nhưng hắn vẫn là Trung Quốc đạo diễn trong hiệp hội có quyền lên tiếng nhất một trong những người. Dù sao, La Mạch dưới tay thành tích là còn tại đó, ván đại đóng thuyền, những thứ khác đồ vật có thể làm bộ, chuyện này trên không làm giả được. Đúng chỉ, La Mạch tại quan phương tán thành bên trên, cũng nhận được qua rất nhiều giải thưởng, cũng là hiện tại hoa hạ điện ảnh trọng yếu nhất lực lượng, cho nên hắn ở China đạo diễn hiệp hội trong, vẫn đủ có quyền lên tiếng. Năm nay đạo diễn hiệp hội tập hội đẩy tới năm nay vào tháng năm mới tiến hành. Đây cũng là một kiện có chút kỳ quái sự tình. Rất nhanh, an tết đã đến giờ rồi. Tại an tết trước đó, Thiên Mạch ngu Nhạc công ty ngược lại là cho có đóng góp nhân viên, còn có cổ đông các loại cũng ban hành không ít giải thưởng, đem Thiên Mạch công ty giải trí loại này không khí bảo trì lại, để bọn hắn luôn luôn có thể đối với vây quanh Thiên Mạch ngu Nhạc công ty chuyện này có đầy đủ hướng tâm lực. Tuy nhiên năm nay Trung Quốc đạo diễn hiệp hội tập hội muốn luôn luôn đẩy lên vào tháng năm mới tiến hành, nhưng là La Mạch cũng phải cấp năm nay Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội tập hội chuẩn bị một ít gì đó, hắn đủ chuẩn bị xong. Đương nhiên cũng là rất nhiều có quan hệ với tiếp xuống quốc tế điện ảnh hình thế một chút cái nhìn. Kỳ thực chủ yếu chính là đối với Trung Quốc điện ảnh hình thế một chút biện pháp. Hiện tại hoa hạ điện ảnh gặp phải cục diện, nếu như dùng một điểm quan phương lời nói để miêu tả lời nói, cái kia chính là kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Dạng này đại bối cảnh trong hoàn cảnh, mang tới đương nhiên cũng là rất nhiều học thuật tính tranh luận bị liệt, cũng sẽ có những thứ khác rất nhiều thứ. Tóm lại, đang nên tiếp đại thời đại đến cấp bộ bên trên, La Mạch cảm thấy mình có cần phải nói chút gì, cũng có tất yếu cho mọi người mang đến một ít gì đó. Vì lần này đạo diễn hiệp hội tiến hành, dù sao hắn là chuẩn bị xong. Rất nhanh Xuân tiết đương đến. Năm nay Xuân tiết đương là quốc nội thị trường lần thứ nhất đối với Hollywood đại phiến bung ra cái này lịch trình. Đây cũng chính là bỏ vào đến rồi một đầu siêu cấp manh thú. Hollywood ở China mọi người trong mắt, cái này tự nhiên cũng là một đầu không hơn không kém siêu cấp manh thú. Đầu này manh thú có thể mang tới mạnh mẽ lực công kích là khó mà tưởng tượng nổi cao. Dù sao đây không phải tùy tiện liền có thể ứng phó được. Năm nay Xuân tiết đương, một bộ quốc sản đối ngoại dành riêng đầu tư 200 triệu, trên thực tế đầu tư 1.3 ước tài hữu điện ảnh hòa hảo Hollywood một bộ siêu cấp đại phiến triển khai trận giáp lá cả. Cũng là tại Xuân tiết đương bên trên. Xuân Tiết Dương tại chính thức bị khai thác ra, nhất là đi qua Tây Du ký to lớn náo nhiệt cùng, phở hổm Vegas to mà các thể lễ về sau, đã sớm khiến mọi người biết rồi đây là một cái tích chứa vô số có khả năng siêu cấp lịch trình, rất nhiều phim, chỉ cần ngươi vô thích hợp mọi người nhìn về sau vui vẻ lời nói, nếu như tại Xuân Tiết Dương lên bài phiến lượng lại không thấp. Như vậy chúc mừng ngươi, một bộ phim cao phòng chiếu đã trong tầm tay. Bởi vì Xuân Tiết Dương chạm tay có thể bỏng, cho nên cái này lịch trình là rất khó cạnh tranh đến. Bộ này quốc sản điện ảnh là oa nghị huynh đệ, bất quá lần này bọn họ xem như cắm một cái ngã nào, vừa vận động vào sông vào Hollywood trên hồng súng. Này bộ Hollywood đại phiến vàng vào hoa hạ điện ảnh năng lực, thật sự chính là khó mà chống cự. Nhưng là, đều đã định hồ sơ rồi, Hoa Nghị huynh đệ cũng vô pháp sửa đổi lịch trình, dù sao bọn họ cái này lịch trình là từ bỏ sau ngày mở một tháng năm hồ sơ các loại, theo lớn bao nhiêu mảnh chém giết bên trong lấy được xuân tiết đương thời gian quý báu, nếu như bây giờ đổi lời nói, về sau liền không có cái gì tốt lịch trình có thể chọn lựa. Huống chi, bọn họ bộ phim này vốn chính là vì xuân tiết đương chuẩn bị làm, cho nên, Hoa Nghị huynh đệ bộ phim này cũng chỉ muốn nhắm mắt lại. Tại xuân tiết đương chính thức sau khi bắt đầu, Thiên mạch ngu nhạc công ty giới cờ thời đại kim điện nhà hát cũng không có tận lực chiếu cố hoa hạ điện ảnh. Dù sao cái này chiếu cố cũng không có ý nghĩa, ngoài ra chính là bởi vì đây cũng là quốc gia ý tứ. Dù sao hoa hạ điện ảnh sát thực cần lấy ra luyện một chút, chỉ có có thể tại dạng này đánh trung tiếp nhận khảo nghiệm, hoa hạ điện ảnh mới có thể nên đón mình dục hóa trọng sinh. Hoa Nghị huynh đệ vẫn luôn là làm quan hệ xã hội cao thủ, nhất là vào năm đó hợp tác với Phùng Tiểu Cương trong quá trình, thật sự là tích lũy rất rất nhiều kinh nghiệm. Cho nên bây giờ bọn họ làm quan hệ xã hội cũng bắt đầu kích thích mọi người yêu nước nhiệt tình, hiệu triệu mọi người đến trong rạp chiếu phim xem quốc sản diễn nhưng trong thực tế, bọn họ cái phim này chất lượng nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính được cao, hoàn toàn cũng chỉ là xuân tiết đương dự tiền. bọn họ nói như vậy, khán giả căn bản không mua chứng. dù sao lẫn lộn vật này, người đầu tiên lẫn lộn, vậy mọi người sẽ rất mới lạ, rất có thể liền bị lừa rồi. người thứ hai lẫn lộn, vẫn là có thể mắc lừa, nhưng xào hơn nhiều. mọi người đối với mấy cái này đồ vật cũng liền thấy có lạ hay không. cho nên bọn họ lần này quan hệ xã hội đối với điện ảnh phòng chiếu đề cao cũng không có quá lớn trợ giúp. dưới tình huống như vậy, hai bộ điện ảnh bắt đầu va chạm. Bộ này Hollywood đại phiến cực đại đề cao Xuân Tiết mâm lớn, lại phối hợp trên khác một bộ hoa hạ điện ảnh, ba bộ điện ảnh trên cơ bản chiếm đoạt Xuân Tiết đương toàn bộ bài phiến. Khác đệ tam bộ điện ảnh nhưng thật ra là thiên mạch công ty giải trí, đây là một bộ từ tranh tự biên tự diễn điện ảnh, thành bản không được, cũng liền bảy 8 ngàn vạn, bài phiến lượng cũng không tệ, dù sao từ tranh nhiều năm như vậy, đã sớm tại đạo diễn vòng tròn bên trong đã chứng minh năng lực của mình, mà La Mạch ở trên người hắn cũng đích xác dám đầu tư. Thời đại kim điện cũng làm theo không có chiếu cố từ tranh điện ảnh bài phiến lượng, mà hoàn toàn cũng là xem ba bộ trong điện ảnh một ngày phòng chiếu cùng thượng tọa dẫn đầu đến quyết định tiếp theo ngày bài phiến lượng. Đây là cực kỳ công bình phương pháp làm. Xuân Tiết chính thức đến. Bởi vì ba bộ điện ảnh đem Xuân Tiết mâm lớn kéo đến rồi tối cao. Mọi người lần thứ nhất tại Xuân Tiết Đương nhìn lên đến Hollywood đại phiến, với lại bộ này Hollywood đại phiến còn suy nghĩ rất nhiều hoa hạ khán giả trong lòng, cố ý tuyển tại Xuân Tiết Đương chiếu phim, lúc trước lấy cảnh thời điểm cũng đặc địa chạy tới kinh thành ăn Tết thời điểm lấy cảnh, điện ảnh còn dùng hoa hạ diễn viên. Lại thêm điện ảnh cũng là mang theo hài hước tính chất nóng này mà lớn. Thế là, bộ phim này phòng chiếu lên đường nâng cao, đến lớn đầu năm 10 thời điểm Tổng phòng chiếu đã đột phá 12 hai ước nhân dân tệ, cái này phòng chiếu tăng trưởng tốc độ thật là khiến người lưu lơi, cũng lập tức để cho vô số ngoại quốc phiến đám thương gia thấy được hoa hạ điện ảnh thị trường hy vọng, lại thêm hoa hạ đang tại vùng gia điện ảnh thị trường. Đây hết thể đối bọn hắn tới nói thật sự là thiên lại chi âm. Bất quá, tại trong khe hẹp sinh tồn từ tranh điện ảnh, nhưng cũng bằng vào cao dư luận còn có hắn tại hí kịch trên phương diện tiên phú, đem hắn điện ảnh phòng chiếu cũng kéo đến 6 ước nhân dân tệ cấp độ. Hoa nghị này bộ phim liền thảng một chút, tính ngụp lại phòng chiếu cũng liền ba ước nhiều, tuy nhiên thu hồi tiền vốn có lẽ vẫn là không có vấn đề, chỉ là bỏ qua tốt như vậy một cái lịch trình. Bất quá, lần này Xuân Tiết Đường mọi người cũng đều phát hiện, hoa hạ điện ảnh khán giả cũng không tiếp tục giống như trước Xuân Tiết Đường một dạng mù quáng. Mọi người xem điện ảnh bắt đầu càng thêm truy đuổi điện ảnh chất lượng, Tây Du ký to lớn nháo thiên cung loại kia lừa gạt tiền điện ảnh đều có thể tại trong vòng vài ngày đạt được cao vô cùng về bán thời đại đã một đi không trở lại. Mọi người cho lạn phiến trả tiền sự tình đã vượt đến càng ít, cái này cũng càng là tại biểu thị hoa hạ điện ảnh đại thời đại tiến đến. La Mạch cũng nghiên cứu năm nay Xuân Tiết thị trường cũng có được hoàn toàn thuộc về mình rất nhiều cảm ngộ. Cái này thị trường quả nhiên phản ứng ra rất nhiều thứ, hắn ở chỗ này thấy sự tình. Đương nhiên cũng sẽ trở thành la mạch chính mình đón lấy tại đạo diễn hiệp hội lên phát biểu. Đi qua năm nay xuân tiết đương sau đại chiến, hoa hạ điện ảnh nhân bọn họ khái niệm, hoàn toàn chính xác cần một chút cải biến. Hollywood điện ảnh trung kích, người xem xem ảnh mức độ tiến bộ rõ rệt, hai thứ này sẽ khắc sâu ảnh hưởng đến sau này hoa hạ điện ảnh bố cục, thậm chí ảnh hưởng đến thế giới điện ảnh bố cục. Cái này một chút cũng là la mạch vấn đề cần cân nhắc, hắn chưa hẳn có thể chỉ huy hoa hạ điện ảnh đi đến một đầu con đường chính xác, nhưng hắn cũng có thể tận lực vì là hoa hạ điện ảnh làm một cái chuyện. Chương 748, đạo diễn hiệp hội hội trưởng. Tại vào tháng 5 sẽ đến thời điểm Quốc nội rất nhiều người cũng đều bắt đầu chú ý cái này. Hoa Hạ điện ảnh thị trường cải cách đại thời đại. Dù sao cho tới bây giờ tình huống này phía dưới, rất nhiều chuyện đều cùng trước kia đã không đồng dạng, không ai không biết lần này Hoa Hạ điện ảnh cải cách sẽ cho ở cái này trên thị trường điện ảnh mang đến đại biến cách. Chỉ bất quá mọi người không biết cái này biến đổi đến cùng sẽ có lớn cỡ nào mà thôi. Dưới loại tình huống này, rất nhiều Trung Quốc đám mê điện ảnh đều lâm vào loại này điện ảnh thị trường cải cách bên trong. Tất cả mọi người cực kỳ chú ý những vật này. Dù sao đi qua 2000 năm đại biến cách, cho tới bây giờ đã qua 20 năm, đi qua 20 năm bồi dưỡng về sau. Hoa Hạ mê điện ảnh đoàn thể bọn họ cũng đã to lớn lên bắt đầu có mình thưởng thức năng lực đối với điện ảnh sản nghiệp vật này tự nhiên cũng có thuộc về mình cách nhìn bọn họ rất chờ mong trận này cái kia cho có thể cho Hoa Hạ điện ảnh dắt vào sức sống mới Hoa Hạ đám mê điện ảnh ngoại trừ một chút tương đối cực đoan cả ngày hy vọng ngoại quốc điện ảnh hung hăng đánh trúng quốc điện ảnh khuôn mặt ra những người kia đại bộ thờ ơ đối với Hoa Hạ điện ảnh vẫn có một chút nhiệt tình nhất là ở China quật khởi một cái la mạch về sau bọn họ loại này yêu quý rất lớn trong trình độ cũng chuyển biến trở thành một chờ mong bọn họ trong chờ mong quốc điện ảnh có thể ở nơi này chút thời gian trong có tốt hơn một cái biến đổi. Tháng 5 phân chẳng mấy chốc sẽ đi vào, La mạch cũng chuẩn bị bắt đầu lấy mình các loại các dạng sự tình. Trong khoảng thời gian này, tháng 3 phân đến vào tháng 5, cũng là tốt Hollywood điện ảnh cùng Hoa Hạ điện ảnh đại chiến thời gian, đến vào tháng 5 trung tuần thời điểm, ngày mồng 1 tháng 5 hồ sơ vừa mới qua đi, trong quá khứ ngày mồng 1 tháng 5 lịch trình trong, cả hai chém giết đến trời đất mù mịt, Hoa Hạ điện ảnh thị trường cũng bị một trận lại một tràng trùng kích. Tại hiện tại, toàn thế giới có rất nhiều điện ảnh nhân, cũng có rất nhiều điện ảnh mê môn, đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường đại chém giết trong, bọn họ mười phần chờ mong có thể nhìn thấy trận này chém giết kết cục thế rồi rất nhiều điện ảnh nhân bọn họ cũng nhắm ngay hoa hạ điện ảnh thị trường cái này càng ngày càng bành trướng thị trường. đương nhiên, từ hiện tại tình huống đến xem, hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường mua trứng cũng chỉ có hoa hạ mỹ quốc điện ảnh, những quốc gia khác ở chỗ này rất khó có sinh tồn chỗ trống. nhưng liền xem như dạng này, mọi người vẫn là có chỗ mong đợi, chờ mong chậm rãi chuyển biến người Trung Quốc khẩu vị, để bọn hắn chậm rãi chuyển rời đến đối với những khác quốc gia điện ảnh cũng có một chút cảm giác mong đợi trong trình độ tới. hoa hạ cái này thị trường sắp thực một khối bánh ngọt lớn, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể cầm qua dao của chính mình tới cắt xuống một khối thưởng thức. cái này trên thị trường. Hoa Hạ, Mỹ quốc điện ảnh làm hai đại bá chủ, rất khó lại cắm vào những quốc gia khác điện ảnh. Tại tháng riêng đến vào tháng 5 trung tuần chém giết bên trong, Hoa Hạ điện ảnh thị trường bên trên đã sản xuất 204 nước nhân dân tệ phòng chiếu, năm nay Mỹ quốc Hollywood đại phiến đối với đề cao Hoa Hạ điện ảnh mâm lớn thật đúng là làm ra tương đối lớn tác dụng, rất thật đẹp quốc điện ảnh đều ở nơi này có cơ hội. Chỉ bất quá, có càng nhiều Mỹ quốc điện ảnh tại dạng này một khối trên thị trường, cũng có chút lực bất tòng tâm bị đạo. Tuy nhiên, bọn họ đích xác đã đánh vào cái này thị trường, có tiến vào hồng cộng thị trường năng lực, với lại cũng có địa vị ngang nhau năng lực, nhưng là chứ bọn họ đột còn đặc hiệu mạng lớn bên ngoài, những thứ khác điện ảnh loại hình ở China điện ảnh thị trường trên môn có được rất tốt phòng chiếu vậy thật đúng là không có quá nhiều khả năng. Bọn họ mới biết khối này thị trường cũng không phải nhìn bề ngoài tốt như vậy. Nhưng là, cũng có rất nhiều Hollywood đại phiến vẫn tìm được mình chút xuống con đường. Bất quá, bọn họ đối với Hoa Hạ điện ảnh thị trường đánh sắc thực rất mãnh liệt, rất nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh đều ngạc nhiên phát hiện, hiện tại bất kể là lúc nào cũng có rất thật tốt phiên có thể nhìn, cái này không thể không nói là một kiện tương đối bổng sự tình. Tại 204 nước sản xuất ra phòng chiếu bên trong, Hoa hạ điện ảnh chỉ có trong đó 86 ức, 118 ức là tới từ ngoại quốc điện ảnh, cái số này đã đã chứng minh hoa hạ điện ảnh toàn diện là hậu. Tin tưởng, đến mở hết hỏa lực thử kỳ đương thời điểm, cái số này sẽ còn mở rộng, sẽ còn gia tăng, sẽ còn đề cao dạng này con số tỷ suất. Nhưng trong thực tế, cái số này đã vượt qua một chút hoa hạ điện ảnh nhân bọn họ xấu nhất dự định. Tại mới bắt đầu thời điểm, La mạch bọn họ thậm chí bi quan đoán chừng, có khả năng đến lúc đó hoa hạ cùng ngoại quốc điện ảnh ở China phiếu phòng thị trường lên tỷ suất sẽ đạt tới 1, 2 thậm chí là 1, 3 tả hữu nhưng bây giờ đến xem, nguyên lai like hoa hạ điện ảnh bây giờ có thể đạt tới trình độ vẫn là vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, so mọi người tưởng tượng tình huống thật đúng là tốt hơn rất nhiều. xem ra đi qua nhiều năm như vậy phát triển, nhất là đi qua la mạch điện ảnh của thời, còn có thiên mạch công ty giải trí tân đạo diễn kế hoạch thành hình đồng thời bắt đầu cho hoa hạ điện ảnh chuyển vận đạn pháo về sau, hoa hạ điện ảnh cũng so với quá khứ tốt hơn rất nhiều. bây giờ hoa hạ điện ảnh thị trường, một năm sẽ có rất nhiều tốt điện ảnh xuất hiện, trong đó có không ít cũng là dư luận cùng phòng chiếu đều tốt tốt điện ảnh. nhìn như vậy đứng lên, hoa hạ điện ảnh tuyệt đối là có hy vọng. đương nhiên. Phần lớn người vẫn là đem mình chủ yếu hy vọng phương hướng bỏ vào La Mạch trên thân. Hắn là Hoa Hạ buồn bán điện ảnh thực tiễn người, cũng là Hoa Hạ mảnh buồn bán cho tới bây giờ mới thôi, làm thành công nhất đạo diễn. Bây giờ nhìn, Hoa Hạ điện ảnh hy vọng ở trên người hắn, chí ít cũng là tại Thiên Mạch công ty giải trí hắn còn có này một đám Tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch bồi dưỡng ra được xuất sắc đạo diễn bọn họ trên thân. Thiên Mạch công ty giải trí Tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch tại mới vừa xuất hiện thời điểm, kỳ thực rất nhiều người cũng không quá xin bệnh, thậm chí còn có một số người đối với cái này Tân đạo diễn kế hoạch có chút lạnh chảo nhiệt cháo phụng. May cho đến bây giờ thời điểm, lạnh như vậy chảo nhiệt cháo phụng đã biến trở về tới. Thiên mạch công ty giải trí Tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch hiện tại lấy được những thành tựu đó đã vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng. Tại những cái kia phòng chiếu cùng dư luận cũng không tệ quốc sản điện ảnh bên trong có thật nhiều hiện tại cũng là tại núi lòng xét duyệt về sau có rất nhiều loại thiên mã hành không nhân tố trôi ở điện ảnh những này điện ảnh nơi phát ra cũng là đủ loại có là đến từ đạo diễn có là đến từ internet tiểu thuyết có đến từ cải biên thần thoại cố sự hoa hạ điện ảnh huy hoàng thời đại đã đến cái này một ít gì đó đều sẽ trở thành tương lai la mạch ở Trung điện ảnh đạo diễn hiệp hội tập hội thời điểm dùng để giảng thuật sự tình đương nhiên, La Mạch đang suy nghĩ những chuyện này, cũng suy nghĩ Hoa Hạ Điện ảnh tương lai phát triển con đường, cũng suy nghĩ mình có thể làm cho này dạng một con đường làm cái gì thời điểm, La Mạch cũng không có quên phải thật tốt làm bạn người nhà của mình. thậm chí, thật tốt làm bạn người nhà cũng là hắn hiện tại nghĩ chuyện cần làm nhất. La Mạch đem rất nhiều chuyện đều tốn ở người nhà mình trên thân, trọng yếu nhất vẫn là Đường Yên mang thai sự tình, rất nhanh, cái thứ hai Tiểu Bảo Bảo muốn ra đời, dù sao cho tới bây giờ thời điểm, nàng thậm chí còn không có nửa năm thời gian thì sẽ sinh hạ La Mạch đứa bé thứ hai. La Mạch bây giờ đối với Đường Yên chiếu cố cũng là vô vi bất chí. Kỳ thực so với đường yên lúc trước sinh thu giãn ra hiểu thời điểm, bây giờ La Mạch thật đúng là càng phụ trách rất nhiều. đương nhiên cái này cùng hắn thời gian bây giờ trên cơ bản đều ở nhà có to lớn quan hệ. Ngoại trừ người nhà, còn có điện ảnh đạo diễn hiệp hội tập hội chuyện này bên ngoài, La Mạch hiện tại cũng có rất nhiều thời gian cũng là dùng để tạo hình mình tam thể cái bản. Đến lúc đó hắn chân chính quay chụp tam thể thời điểm, vậy khẳng định là đã đem phần lớn vấn đề đều đã suy nghĩ kỹ càng, đem quay chụp bộ phim này việc nhỏ không đáng kể cũng lớn bộ phận cho lót thuận. Tam thể ban đầu trực tiếp chụp cũng là hắc ám xâm lâm cái này một bộ, thậm chí tiền truyện cùng hậu truyện đều không dự định quay chụp. Dù sao tiền chuyện, mặc dù nói hiện tại Hoa Hạ điện ảnh xét duyệt đã buông ra, nhưng trong thực tế, đệ nhất bộ rất nhiều đồ vật cũng là đang giảng văn. Cách truyện tiêu mặc dù là người châu Á bọn họ trong lòng vĩnh viễn đau nhức, nếu có đồ vật cũng thật sự là không cần mặc kệ lúc nào đều treo ở bên miệng. Tam thể đệ nhị bộ, quy mô cũng mười phần hoành đại, thời gian khoảng cách rất lớn, ở chỗ này có thể mang tới là rất nhiều thứ, với lại tình tiết cuối cùng lật bản cũng mang theo to lớn tình cảm xúc động, có thể làm cho bộ phim này tràn đầy tình cảm xung đột cùng tình cảm xung đột sâu phụ lên cảm nhiễm lực. Với lại, trọng điếu nhất vẫn là bộ này tên điện ảnh bên trong vật kia. Hắc ám lâm Nếu như La Mạch thật sự có thể đem cái này há dám xâm lâm lý luận toàn bộ đánh ra lời nói, có thể tưởng tượng được, La Mạch bộ phim này, thậm chí cả La Mạch người này, còn có hắn những thứ khác sở hữu được ảnh, cũng là có thể tại thanh sử lưu danh. Bởi vì đây là một cái có thể tự viên kỳ thuyết lý luận. Mặc dù không nhất định thật chính xác, nhưng là rất nhiều thứ hoàn toàn chính xác cũng là cái dạng kia. Tam thể đệ tam bộ tử thần vĩnh sinh, là quy mô lớn nhất to lớn, cũng là tưởng tượng mỹ lệ nhất, nhưng trong thực tế, tam thể kết thúc công việc tiên kỳ thực cũng bị rất nhiều người nổ lữa bọn, không riêng gì nổ nước bọt bên trong cái kia thánh mẫu nữ nhân vật chính hại nhiều người như vậy cũng là đang nói xấu quyển sách này, sau cùng kết thúc công việc tại vài chỗ không có đệ nhất bộ đệ nhị bộ như thế nghiêm cẩn cùng loẻ ra lý tính quan huy, ngược lại cảm giác có địa phương có chút huyền ảo. Tam thể hắc ám xâm lâm lý luận, tại đệ nhị bộ thời điểm đã toàn bộ giải thích xong rồi, lớn nhất rộng rãi, nhất làm cho người rung động đệ nhị bộ đã kết thúc, cho nên đệ tam bộ tại trong phim ảnh tồn tại cũng không có quá lớn tất yếu. Với lại đến lúc những tràng cảnh đó trên cơ bản vẫn không có cách nào tưởng tượng cùng phòng chế, muốn đem toàn bộ vũ trụ bị tiêu diệt, muốn đem ba dê vũ trụ áp xúc đến hai chiều quá trình bày ra. Cái này làm sao có khả năng? Cho nên La Mạch dự định cũng là quay chuột một cái tam thể, hà dám xâm lâm là có thể, về phần đệ tam bộ cũng cố sự này kết cục, liền cổ vũ mọi người đi trong sách tìm kiếm đáp án. Những vật này La Mạch cũng muốn tốt, chỉ bất quá cái này kịch bản cùng điện ảnh tổng thể cơ cấu bên trên, La Mạch vẫn còn đang suy nghĩ. Hắn một mực đang suy nghĩ như thế nào duy trì thương nghiệp tính cùng tính nghệ thuật tốt nhất thăng bằng. Bất quá, tam thể, hà dám xâm lâm thật đúng là có chút khó mà thực hiện tại trên buôn bán quá nhiều thành tựu, càng nhiều vẫn là đặt ở tính nghệ thuật lên đi. Đây là La Mạch ý nghĩ, hắn cũng một mực đang hướng phía cái phương hướng này nỗ lực. Đến vào tháng 5 thời điểm, Hoa Hạ Điện ảnh đạo diễn hiệp hội tập hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Vừa lúc đó, một đầu cùng La Mạch rất có quan hệ, cũng làm cho một số người hơi kinh ngạc nhưng ngược lại rất nhanh liền cảm thấy 10 phần hợp lý tin tức xuất hiện. Năm nay Hoa Hạ Điện ảnh đạo diễn hiệp hội tập hội, La Mạch thế mà thành lần này điện ảnh hiệp hội tập hội hội trưởng. Đây chính là hội trưởng, không phải phó. Làm tin tức đi ra ngoài thời điểm, La Mạch chính mình cũng cảm thấy có chút giật mình. Chương 749, Hoa Hạ Điện ảnh phân cấp chế độ. Đây là đối với Hoa Hạ Điện ảnh đạo diễn hiệp hội chính thức lên giải thích, đương nhiên, cái này hiệp hội tại năm 93 thành lập về sau, cũng liền thực sự trở thành đạo diễn ở giữa lớn nhất quyền ủy tổ chức dạng này tổ chức đương nhiên cũng có được hoa hạ đặc sắc mỗi một giới hoa hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội đầu lĩnh đương nhiên đều muốn là tư cách vừa già lại tương đối căn chính miêu hồng người tới đảm nhiệm thường ngày liền xem như rất nhiều nghe như sống bên thái tên bây giờ đang hoa hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội bên trong có thể tùy tiện đạt được một cái phó bí thư trưởng vị trí đều không được nhưng là hiện tại la mạch thế mà liền trực tiếp biến thành lần này đạo diễn hiệp hội hội trưởng cái này rất nhiều người cũng lớn ngoài dự kiến hoa hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội đã trải qua tiếp cận hai năm mưa gió lộ trình. Trong lúc này cũng có qua rất nhiều hội trưởng cùng các loại các dạng con nhi, nhưng La Mạch còn trẻ như vậy người bỏ ra đảm nhiệm đạo diễn hiệp hội hội trưởng cái này thật đúng là lần đầu gặp. Đương nhiên, hắn hiện tại 35 tròn tuổi niên kỷ ngược lại là tính không được tuổi còn rất trẻ, thế nhưng là tại đạo diễn trong đoàn đội, hắn tuổi như vậy hoàn toàn chính xác thật đúng là trẻ tuổi quá đáng. Nhưng là, hiện tại hắn thành hội trưởng, trở thành đạo diễn hiệp hội hội trưởng đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, cũng không vẹn vẹn một cái danh dự đơn giản như vậy. Trong này đổ vật thật sự là nhiều lắm. Dù sao, lần này La Mạch trở thành đạo diễn hiệp hội hội trưởng trước kia thật đúng là có chút khó có thể tưởng tượng. hắn tuổi còn rất trẻ, tuy nhiên tư lịch đã rất tốt, nhưng dù sao tuổi trẻ, với lại cũng không thể coi là lớn nhất căn chính miêu hồng loại kia Bắc Kinh điện ảnh học viện tốt nghiệp sinh. rất nhiều thứ trên hắn cũng không chiếm ưu thế. cũng là dưới loại tình huống này, La Mạch bây giờ được những vật này kỳ thực cũng vẫn là cực kỳ làm cho người ta suy nghĩ sâu xa, sẽ có rất nhiều người bắt đầu suy nghĩ làm như vậy sau lưng dục ý. dù sao La Mạch có thể trở thành lần này Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội hội trưởng, rất nhiều người đều có thể thoải mái liền nghĩ đến chuyện này sau lưng một chút tham nhĩ. chắc hẳn đây cũng là quốc gia đối với điện ảnh thương nghiệp hóa còn có điện ảnh tại thương nghiệp hóa trên đường lấy được rất nhiều thứ một cổ vũ dù sao bây giờ hoa hạ điện ảnh thị trường đại biến cách thời đại đã đến gần rất nhiều theo không kịp thời đại người dù sao muốn bị thời đại này cùng dạng này đại thị trường loại bỏ như vậy quốc gia để cho la mạch trở thành hội trưởng rất nhiều người đều xem muốn đây tuyệt đối có quốc gia ý tứ ở bên trong rất đơn giản bây giờ la mạch cũng là như vậy một người hắn là hiện tại hoa hạ điện ảnh thương nghiệp hóa đến nay thành công nhất đạo diễn hoa hạ không có bất kỳ cái gì một cái đạo diễn có thể ở phương diện này trên gặp phải hắn chớ đừng nhắc tới là vượt qua hắn Vậy dạng này vừa đến, chắc có muốn để cho La Mạch dẫn đạo mọi người hướng đi thị trường, có thể đem mình điện ảnh tốt hơn Vũ Trang hy vọng ở bên trong, điểm này rất nhiều người cũng nhìn ra được. La Mạch mình đương nhiên càng là có thể nhìn ra được, hắn cũng cảm thấy quốc gia dụng ý, mình ngược lại là cũng làm nhân không cho. Tuy nhiên hắn vẫn không có cảm thấy mình là một cái người vĩ đại, nhưng là đối với mấy cái này sự tình, hắn vẫn là rất để ý, một cách tự nhiên, hắn cũng có được đối với Hoa Hạ điện ảnh có càng nhiều chú ý, đáy lòng của hắn trong, cực kỳ hy vọng Hoa Hạ điện ảnh bởi vì có mình tồn tại có thể càng thêm phồn vinh một chút. Làm Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội hội trưởng, La Mạch là lần đầu tiên, hắn vừa mới lên làm hội trưởng về sau, liền đến điện ảnh cục đi họp. Bây giờ điện ảnh cục cũng không có trước kia lời biếng, rất nhiều thứ hiệu suất đều ở đây từng bước tăng lên, một chút tấm màn đen cũng sẽ từng bước quét ra một chút. Dù sao, nếu như không có không quét ra một chút trứng ngại lời nói, điện ảnh muốn phát triển vậy thật là quá khó khăn. Một đầu bị xích sắt cho chói buộc giả thú là rất khó chân chính kêu gọi nhau tập hợp rừng núi. La Mạch đi tới điện ảnh cục về sau, chuyện làm thứ nhất tự nhiên cũng là cùng nơi này mấy cái quen biết lãnh đạo gặp thoáng một phát mặt. Hoa Hạ chính là như vậy, rất nhiều chuyện đều vẫn là đến suy nghĩ những người kia thái độ, đây cũng là một lễ phép đi. Mặc dù nói La Mạch là điện ảnh đạo diễn, cũng không phải là bên trong thể chế người, rất nhiều thứ hắn vẫn có rất lớn độ tự do, thế nhưng là điện ảnh cục mấy cái đạo diễn thái độ đối với La Mạch cũng đều là mười phần khách khí, dù sao người ta La Mạch năng lực còn tại đó, thành tích của hắn cũng còn tại đó, trên cái thế giới này có thể hoàn toàn không nhìn La Mạch người trên cơ bản thật đúng là không có. Mấy người thái độ đối với La Mạch so trước đó còn muốn càng thêm khách khí, hiện tại La Mạch thân phận của trên thân có thể nói cũng đã tăng lên một tầng, đạt tới một cái độ cao mới, hắn ở China dưới điện ảnh địa vị luôn luôn liền phi thường động rồi sau đó cũng là khai hội, lúc họp cũng đã nói rất nhiều hoa hạ điện ảnh tồn tại cái vấn đề loại, bây giờ khai hội cũng coi như là ít đi rất nhiều không có ý nghĩa nói nhảm, mà chính là tận lực trực tiếp thẳng vào chủ đề, trực tiếp thẳng vào chủ đề cái này đích xác là một biện pháp rất tốt, cũng có trợ ở họp người có thể đối với cái hội này có tốt hơn đội chấp nhận. sau khai hội nội dung liên đối với La Mạch tới nói có rất ý nghĩa quan trọng rồi, bởi vì tiếp xuống khai hội nội dung rất lớn một bộ phận đã dính đến đối với hoa hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội một ít gì đó, trong này là La Mạch cần thiết phải chú ý dự tình, Phương Diệt Hắc thì là trọng yếu nhất, cái kia chính là hoa hạ điện ảnh phân cấp chế độ. Đến nơi này, La Mạch mới biết được, hoa quả khô đi tới, đương nhiên hắn cũng theo đó biết rồi vì sao cái hội này muốn để tự tới tham gia, rất nhiều thứ cũng là muốn để cho trong lòng của hắn có thể có một số, đại khái biết rõ một ít gì đó, không đến nổi chuyện cụ thể thượng diện bối rối. Đang nghe được cái này điện ảnh phân cấp chế độ tự sẽ về sau, La Mạch cũng cảm thụ được rất nhiều thứ. Điện ảnh phân cấp chế độ vật này, phải xác thực mang ý nghĩa quốc gia đang tại quyết đoán mà chuẩn bị làm một vô lớn, điểm này đã là không thể nghi ngờ. Đối mặt bây giờ thế giới điện ảnh hình thức, vì có thể làm cho Hoa Hạ điện ảnh đứng vững ngoại quốc điện ảnh trùng kích. Đồng thời tại Hollywood đại phiên trùng kích sau trong phế tích phá rồi lại lở, Hoa Hạ bên này xác thực đã trả ra rất nhiều nỗ lực. Tại La mà nhìn, cái này điện ảnh phân cấp chế độ cũng không có quá lớn đặc sắc, nhưng là cũng không có cái gì rõ ràng lỗ thủng. Dù sao cùng đại bộ tờ HNR khảo hạch chủ yếu quốc gia đều không khác mấy, chỉ bất quá hắn bây giờ thấy được cũng không phải sau cùng sửa bản thảo. Chân chính hoàn toàn xác định được điện ảnh phân cấp chế độ, hẳn là sẽ tại qua hiện tại về sau chính thức tiến hành, đến lúc đó mới là chính thức tiến hành tân hình điện ảnh phân cấp chế độ thời gian. Như bây giờ điện ảnh phân cấp chế độ, càng nhiều hơn vẫn là đang thảo luận cùng hoàn thiện bên trong. Hoa Hạ điện ảnh phân cấp chế độ, hoàn toàn chính xác cùng ngoại quốc chủ lưu phân cấp chế độ cũng không có quá lớn khác biệt. Bất quá, đầu tiên, hoa hạ đặc sắc vẫn phải có. Hoa Hạ điện ảnh hiện tại vẫn như cũ cần phải tiến hành một cái trước tiên thẩm sau khi vỗ chế độ, một bộ điện ảnh chỉ có trước tiên thông qua được kịch bản cùng quay chụp kế hoạch xét duyệt, lấy được quay chụp giấy phép, mới có thể chân chính vùi đầu vào quay chụp bên trong. Trước kia chế độ cũng là như thế, chỉ bất quá, Trung Quốc rất nhiều chế độ cũng là như thế. Cũng là nhìn quy định đến 10 phần cứng nhắc, nhưng trong thực tế, phải lòng động cũng cực kỳ buông lỏng, quan bản vị chế nhân tình xã hội, rất nhiều thứ thành dáng vẻ này, rất khó xảy ra cái gì chân chính cải biến. Liên nói cái này điện ảnh phân cấp chế độ thật thành lập xuống, quốc gia dù sao cũng là phải đánh thật, cho nên muốn muốn ở bên trong lợi dụng sơ hở khẳng định không đơn giản. Thế nhưng là, nói thì nói như thế, nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản rất nhiều người muốn ở chỗ này lợi dụng sơ hở, với lại trong đó tất nhiên còn sẽ có một số người thành công. Chỉ bất quá sự tình hướng về tốt xem cũng không có cái gì không tốt, dù sao hoa hạ bây giờ tình hướng đến xem đó là thật sự quyết tâm, về sau muốn lợi dụng sơ hở, có lẽ sẽ có, nhưng cũng năng lượng cái này thành bản đã cao đến rất nhiều người vô pháp tiếp nhận cấp độ. Lúc kia, rất nhiều thứ liền sẽ chậm rãi trở lại chế độ quy định lên. đây đều là tiến bộ, cũng không thể hoàn toàn liền nói có thể một bước lên trời. mới điện ảnh thẩm tra chế độ chia làm 4 bước, thứ nhất kịch bản nhất định phải thông qua thẩm tra, thứ hai trình báo diễn viên cùng kịch tổ danh sách nhân viên, xin quay chụp đồng ý thứ ba, sau khi hoàn thành phim mẫu đệ trình đến quyết định phim nhửu vận mệnh thông qua phải sửa đổi vẫn là bị cấm. Dạng này một cái quá trình cùng trước kia cũng không có thay đổi quá lớn, nhưng trong thực tế, điện ảnh nhân bọn họ đương nhiên có thể nhìn thấy trong đó cải biến, dạng này cải biến cũng không phải là trực tiếp thể hiện tại nơi này văn tự lên, mà chính là thể hiện tại chân chính một chút buông lòng trên, trước kia khả năng có điện ảnh ở chỗ này liền căn bản không có biện pháp thông qua xét duyệt, nhưng bây giờ muốn thông qua xét duyệt liền dễ dàng nhiều. Tỷ như nói Thiên Mạch công ty giải trí huynh Đệ, bây giờ đã chính thức định hồ sơ rồi năm nay tháng 10 phân tự chiếu, này bộ phim nếu như đặt ở không cần quá lâu Chỉ cần đặt ở một năm trước vậy thì tuyệt đối cùng qua không được xét duyệt, nhưng bây giờ, điện ảnh đã xét duyệt thông qua được, có chiếu phim quyền lợi. Hiện tại là Hoa Hạ điện ảnh bung ra thị trường năm thứ nhất, đang đối với xét duyệt trên cũng có được đặc thủ chiếu cố, đối với Hoa Hạ điện ảnh xét duyệt đã đạt đến phân cấp chế độ sau thấp nhất xét duyệt tiêu chuẩn, nhưng là điện ảnh ở trên chiếu về sau, đi qua thấp nhất khảo hạch điện ảnh trên thực tế lại như cũ có thể dùng tất cả mọi người có thể quan sát phương thức cuối cùng chiếu phim. Cho nên, năm nay Hoa Hạ điện ảnh vẫn có phúc lợi. Một năm này sẽ là rất nhiều dính đến nhạy cảm đồ điện ảnh, thậm chí cả một chút Trung Quốc ta điện điện ảnh tranh thủ chiếu phim thời cơ tốt. Ở cái này tình huống dưới, cạnh tranh điện ảnh thật đúng là nhiều lắm. Nhưng là, theo sang năm bắt đầu, điện ảnh xét duyệt muốn quy tắc đi lên. Trung Quốc điện ảnh xét duyệt chế độ, tại trải qua trước hai bước về sau, thì có mang đến điện ảnh cục khảo hạch cơ hội, mang đến điện ảnh cục xét duyệt về sau, dựa theo xét duyệt phân cấp chế độ tới nói, hoa hạ hết thể có năm cái xét duyệt cấp bậc. Quân trung cấp, gia trưởng phụ đạo cấp, đặc thù phụ đạo cấp, hạn chế cấp, đặc biệt cấp. Dạng này phân cấp chế độ Mỹ quốc có điểm giống, nhưng trong đó có nhiều trò Mỹ quốc cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, dù sao cũng coi là một cái phù hợp hóa hạ tình hình trong nước cụ thể điện ảnh phân cấp chế độ. Cái này phân cấp chế độ sau khi đi ra, đối với hoa hạ điện ảnh, nhất định sẽ có không nhỏ kích thích chế độ, rất nhiều tà điện các nhân vật, xem như có mở ra quyền cơ cơ hội. Chương 750, phân cấp chế độ chi tiết. Không thể không nói đây là một chuyện rất trọng đại. La mạch cảm thấy chuyện này tầm quan trọng hoàn toàn cũng là không cần nói cũng biết. Sau này hoa hạ điện ảnh loại hình cuối cùng có thể phát triển ra, rất nhiều trước kia căn bản không dám đụng cấm chế, trước kia nhiều khi đều cần điện ảnh nhân bọn họ quỳ kiếm tiền địa phương, hiện tại cuối cùng có thể đứng đứng lên kiếm tiền. Tỷ như nói huynh đệ như vậy phía tử, sau này cuối cùng có song sót chỗ trống, có thể nghĩ Chỉ cần Trung Quốc điện ảnh đạo diễn bọn họ nắm lấy cho thật chắc cơ hội này lời nói, trong lúc này quốc điện ảnh quật khởi là rất có thể. Trung Quốc điện ảnh phân cấp chế độ đích xác không có quá lớn sáng tạo cái mới hình, tuy nhiên không có sáng tạo cái mới có lẽ tại vài chỗ sẽ bị người lên án, nhưng trong thực tế, không có sáng tạo cái mới, nhiều khi cũng mang ý nghĩa kiên cố, dù sao một bộ này hệ thống đã là bị quốc gia khác đã chứng minh cực kỳ phù hợp điện ảnh hiện trạng, đi qua một điểm hóa hạ hóa biến trùng về sau, liền có thể đi tới nơi này bên cạnh áp dụng, cũng có thể hưởng thụ một bộ này hệ thống mang tới kiên cố hiệu. Quả, cái này phân cấp chế độ các loại giải thích vẫn tương đối rõ ràng. Cái thứ nhất dĩ nhiên chính là quần chúng cấp. Điểm này trên cơ bản không cần quá nhiều giải thích. Tại quần chúng cấp điện ảnh, là tất cả mọi người có thể đi đến trong rạp chiếu phim quan sát. Dạng này điện ảnh phân cấp chế độ dĩ nhiên chính là tốt nhất. Một khi một bộ điện ảnh lấy được quần chúng cấp bình xét cấp bậc, vậy bọn hắn có thể nói là ở trên chiếu quá trình bên trong liền sẽ không có cái gì trở ngại. Tất cả mọi người có thể đến xem bộ phim này. So với cái kia có một bộ phận lớn người bị hạn chế mà không thể đến xem điện ảnh xác thực tốt hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, quần chúng cấp xét duyệt vẫn tương đối nghiêm khắc. Dù sao đây là mặt hướng sở hữu đoàn thể điện ảnh, không thể làm loạn. Ở China có thể thông qua loại này quần chúng cấp khảo hạch truyền hình điện ảnh tác phẩm, không nói điện ảnh lợi nói, đoán chừng cũng là Hỷ Dương Dương cùng hôi Thái Lang, Lam Miêu tinh nghịch 3000 hỏi các loại, liền xem như gấu ẩn hiện như vậy khả năng đều hơi có chút treo. Cấp bậc này mặc dù là thấp nhất, cũng là tất cả điện ảnh đều muốn lấy được bình xét cấp bậc. Nhưng trong thực tế có thể cuối cùng thu hoạch được cái này bình xét cấp bậc điện ảnh nhất định là số ít. Sau đó là gia trưởng phụ đạo cấp, cấp bậc này điện ảnh trẻ em cũng là có thể nhìn, nhưng là cần gia trưởng tự mình tới lựa chọn, muốn hay không mang theo con của mình đi trong rạp chiếu phim quan sát, dù sao cấp bậc này điện ảnh bên trong sẽ có một ít thôi hải nhi quan sát về sau sẽ rất khó chịu màn ảnh, những này màn ảnh có thể muốn ảnh hưởng đến tiểu hài tử tâm linh, cho nên cần gia trưởng lựa chọn muốn hay không nuôi con đi qua nhìn. Cấp bậc này điện ảnh, tỉ như nói Tây Du ký to lớn nháo thiên cung các loại không sai biệt lắm cũng là như thế, mặc dù đại bộ phận thích hợp quan sát, nếu có địa phương vẫn là đừng để cho bọn họ xem tương đối tốt. Gia trưởng phụ đạo cấp điện ảnh, cũng có rất nhiều điện ảnh muốn tại dạng này xét duyệt cấp bậc phạm vi bên trong, dù sao dạng này xét duyệt cấp bậc chịu chúng vẫn tương đối rộng, cũng sẽ có tuyệt đại đa số đám mê điện ảnh có thể đi đến rạp chiếu phim thưởng thức cái phim này, cho nên cấp bậc này điện ảnh Đến lúc cạnh tranh khẳng định cũng không nhỏ. Tại sau đó là đặc biệt phụ đạo cấp điện ảnh, đặc biệt phụ đạo cấp điện ảnh, y nguyên vẫn là không có hạn chế tuổi tác, mà là một loại đề nghị. Nhưng liền xem như đề nghị như vậy, giọng điệu đối lập vẫn tương đối nghiêm khắc, cấp bậc này điện ảnh, đề nghị 14 tuổi trở xuống hải tử không nên nhìn xem, coi như bọn họ chạy tới quan sát, cũng cần có người giám hộ đưa ra thân phận của mình chứng nhận chứng minh mới được. Cấp bậc này điện ảnh hẳn là sẽ là hoa hạ tương lai chủ lưu điện ảnh xét duyệt cấp bậc, đại bộ tở hở ân điện ảnh đoán chừng đều sẽ dừng lại ở cấp bậc này bên trên. Cấp bậc này điện ảnh cũng sắp là đại đa số. Kỳ thực cấp bậc này, điện ảnh còn chưa quên quá nghiêm ngặt, dù sao cái này cũng ở quán internet trên mạng tựa như, có người nhìn xem cũng không chỉ có 14 tuổi, này dạp chiếu phim cũng sẽ bỏ vào. Ở cái này đặc biệt phụ đạo cấp sau điện ảnh, cái kia chính là hạn chế cấp, hạn chế cấp điện ảnh quy định càng thêm nghiêm ngặt, dạng này điện ảnh trên cơ bản cũng là tương đương với Hương Cảng nhị cấp cấp B đến phim cấp 3 dạng này loại hình, chỉ bất quá, hoa hạ dù sao cũng là như vậy một hoàn cảnh, Hương Cảng phim cấp 3 muốn ở chỗ này chiếu phim lời nói vậy khẳng định có to lớn độ khó khăn. Hạn chế cấp là cường chế quy định muốn 18 tuổi trở lên người mới có thể đủ quan sát, dù sao 18 tuổi về sau ở China pháp luật bên trong mới xem như trưởng thành. Điểm này, hoa hạ điện ảnh sánh bằng quốc điện ảnh thiếu một cấp bậc, nghe tụi hồ có thể thả càng nhiều điện ảnh vào vòng, nhưng trong thực tế, dạng này ngược lại đang thẩm vấn hạch trên co càng lớn rộng rãi độ, ở China loại này càng lớn rộng rãi độ ngược lại sẽ đem một vài điện ảnh rào sát, cho nên có thể tưởng tượng được, trong thời gian kế tiếp, rất nhiều phim khả năng đều sẽ chen tại đặc biệt phụ đạo cấp cấp bậc này bên trên về phần hạn chế cấp điện ảnh có thể sẽ có một ít nhưng những điện ảnh đó cũng không nên sẽ có phim cấp 3, Mỹ quốc E R mười cấp phiến bạo lực như vậy rất nhiều khủng bố điện ảnh chính là cái này hạn chế cấp cũng có một chút hoa hạ chính mình sản xuất huyết tinh điện ảnh cũng sẽ quy vu cái này loại hình về phần khác một cũng là đặc biệt cấp cái này đặc biệt cấp liền hơi đặc biệt rồi cấp bậc này nghiêm chỉnh mà nói hạn chế tương đối tùy cơ ứng biến thì như nói có không thể tại cái quái gì nhà hát tốt nhất chiếu có hẳn là ở nơi nào chiếu phim những này quy định cực kỳ chết nhưng là tiến nhập cấp bậc này phi tử Này trên cơ bản chỉ có thể ở toàn quốc nghệ thuật nhà hát trong tiến hành phát ra, dạng này điện ảnh, trên căn bản là cấm phiến không đến cấp bậc kia, nhưng phải thuộc về kết tại hạn chế cấp giống như cũng không thỏa. Cho nên sẽ đưa đến nơi này. Đây là năm cái cấp bậc, bất quá, hiện tại chỉ là nghiên cứu thảo luận, mọi người càng nhiều vẫn là muốn nghiên cứu thảo luận, muốn hay không tại đặc biệt phụ đạo cấp ở giữa gia tăng một cái cấp bậc, cũng là gia tăng một cái 14-17 tuổi các thiếu niên thiếu nữ quá độ điện ảnh giai đoạn, cái này thảo luận tiến hành thật lâu, các thảo luận cũng là muốn thảo luận, còn lại còn muốn hay không ra tăng một chút đặc thù cấp bậc, dùng để nhiều hơn cho một chút loại hình điện ảnh phân loại. Dạng này thảo luận rất nhanh liền là mấy giờ đi qua, mọi người đương nhiên là mỗi người đều có thuộc về mình bất đồng quan điểm, dù sao ở nơi này chút về vấn đề, bình thường cũng là 100 người có 100 loại cái nhìn bất đồng, theo la mạch góc độ mà nói, hắn ngược lại là cảm thấy bây giờ loại này điện ảnh phân chia biện pháp còn có thể, chí ít hắn cảm thấy vẫn được. Chỉ bất quá, Trung Quốc rất nhiều chế độ thường thường cũng là trong ngoại không đồng nhất, để cho người ta mười phần nhức cả trứng, hắn vấn đề lo lắng nhất vẫn là như vậy xét duyệt phương thức có thể hay không lâu dài duy trì. Cũng không phải nói có thể hay không lâu dài duy trì, chủ yếu là nói, dạng này chế độ có thể hay không cam đoan nó hoàn chỉnh vận hành mà không phải ở phía ngoài gia nhập một ít gì người ý chí. Nếu quả như thật gia nhập, chuyện kia liền không có ý tứ, dù sao, nếu như rất nhiều điện ảnh cũng còn có thể thông qua một chút đường ngang ngoắt tắt thủ đoạn đến đang thẩm vấn hoạch cấp đừng lên thu hoạch được chiếu cố, này rất nhiều thứ tồn tại cũng sẽ không có giá trị cao. Công bằng không có ở đây, này rất nhiều thứ căn bản không dễ kiếm. Cho nên, tại tất cả mọi người thảo luận cái này chế độ như thế nào như thế nào thời điểm, La Mạch vẫn là đưa ra ý nghĩ của mình. Hắn ý nghĩ này ngược lại để rất nhiều người cũng nhịn không được kinh ngạc, La Mạch tiểu tử này thật đúng là dám đến a. Cái gì cũng dám nói nhưng là đang kinh ngạc đồng thời chính là mọi người kính để dù sao đây cũng là có một loại hào hán ngụy vị. bất quá người ở phía trên đối mặt La Mạch nghi vấn nhưng chỉ là cam đoan cũng không nói gì nhiều dù sao La Mạch cùng những người khác không đồng dạng La Mạch đối với Hoa Hạ Điện ảnh rất nhiều thứ tới nói thật đều quá trọng yếu hắn bây giờ nói ra chút gì đôi kia mọi người mà nói ảnh hưởng là không nhỏ hắn sau điện ảnh à hắn làm sự tình hắn Thiên Mạch ngu nhạc công ty đối với Hoa Hạ Điện ảnh sản nghiệp đều có một chút ảnh hưởng rất lớn ảnh hưởng cho nên bọn họ sẽ không tùy tiện đối với La Mạch làm cái gì. Tại dạng này ra sức thảo luận bên trong, thời gian đã kéo dài 2-3 ngày, tại về sau, điện ảnh phân cấp chế độ trên cơ bản xem như cứ như vậy quyết định, đón lấy cũng là Hoa Hạ Điện ảnh Đạo diễn Hiệp hội chính thức bắt đầu thời gian. Lần này Hoa Hạ Điện ảnh Đạo diễn Hiệp hội ở kinh thành tiến hành, tại hiệp hội tập hội chính thức tiến hành trước đó, hiện trường đã tới rất nhiều truyền thông. Không thể không nói các truyền thông tin tức vẫn là rất linh thông. Hoa Hạ Điện ảnh Đạo diễn Hiệp hội khen ngợi vẫn sẽ tại các truyền thông trước mặt tiến hành, kỳ thực Hoa Hạ Điện ảnh Đạo diễn Hiệp hội cái gọi là khen ngợi, bình thường đều mang mảnh liệt chiếu bánh kem vị đạo, rất nhiều người đều có thể ở chỗ này mò được một cái giải thưởng lại đi sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. những này tất cả mọi người tương đối rõ ràng. nhưng là cái này đạo diễn hiệp hội rất nhiều tập hội, vậy cũng chỉ có thể là tại nội bộ tiến hành. dù sao trong này sẽ dính đến rất nhiều không nên bị truyền thông cùng quần chúng bọn họ cứ như vậy biết đến độ vận. điểm này không thể nghi ngờ, bọn họ không có khả năng bí mật gì đều không có. mà La Mạch trở thành lần này Hoa Hạ Điện ảnh đạo diễn hiệp hội hội trưởng sự tình cực nhanh liền được các ký giả lớn nhất chú ý. rất nhiều đám phóng viên cũng là trước tiên tới đến hội trưởng. sau đó bọn họ muốn phỏng vấn tiêu điểm, dĩ nhiên chính là La Mạch. Những thứ khác rất nhiều đạo diễn so với La Mạch thời điểm cũng có chút tạm đạm phai mở. Cái này ngược lại không vẹn vẹn bởi vì hắn trở thành lần này đạo diễn hiệp hội hội trưởng càng quan trọng hơn hay là bởi vì La Mạch trước kia những thành tích đó còn có hắn ở trên thế giới này lấy được những danh dự đó cùng hắn ở China điện ảnh đạo diễn trong vòng không thể cãi lại địa vị. Một ngày này hoa hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội tập hội lập tức phải tiến hành mấy cái phong vân đạo diễn đều bị đám phóng viên bắt được trả lời mấy vấn đề. Tuy nhiên đám phóng viên có chút không buông tha cũng muốn cậy mở miệng của bọn hắn ba tơ đến một ít gì đó. Những này đạo diễn bọn họ cả đám đều đã trộn thành tinh. Dù sao thì là không để cho đám phóng viên cái quái gì quá hữu dụng tin tức. Vừa lúc đó, La Mạch xuất hiện, thế là các ký giả truyền thông lập tức liền có mình mục tiêu mới, cả đám đều hướng phía La Mạch chạy tới, tại La Mạch bên người làm thành một vòng. Mới vừa những cái kia bị đám phóng viên vây đạo diễn, khi nhìn đến một màn này về sau, có chút may mắn, nhưng cùng lúc cũng có chút thất lạc, người cũng là hèn như vậy, có lúc sẽ ngại phiền, nhưng không có lại cảm thấy có chút tiến vui. Dù sao một màn này đã nghiêm trọng nói rõ La Mạch cùng bọn hắn địa vị cùng chịu độ chú ý cũng không giống nhau, những cái này loại không đồng dạng cũng là mỗi người đều biết thừa nhận. Mặc kệ hắn đến cỡ nào cuồng vọng cũng là như thế. Dù sao La Mạch cũng là như thế một cái làm ra rất nhiều tác tuyệt biểu hiện siêu cấp đạo diễn. La Mạch đối mặt các ký giả với công, cũng mỉm cười một cái bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Chương 751, không giống tụ sẽ. Không thể không nói, La Mạch bây giờ được đồ vật thật đúng là rất nhiều, tại điện ảnh phòng chiếu bên trên, hắn bây giờ đã là thế giới đạo diễn đệ nhất nhân. James, Camazon đơn bộ phim vé bán sát thực tương đối ngu bức, thế nhưng là, tại điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu bên trên, hắn cùng La Mạch kém đến thật đúng là không phải một điểm nửa điểm. La Mạch bây giờ điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu đã đột phá 100 ức mỹ kim số tự, đồng thời tăng lên một mạng lớn. Ở China, hắn tự nhiên cũng là hoa hạ buôn bán điện ảnh đỉnh phong nhất đạo diễn, có lẽ hắn ở China truyền thống nhân văn quan hoài trong điện ảnh không có làm ra quá lớn cống hiến, nhưng là, hắn cao như vở y phòng chiếu đã có thể nói rõ hết thảy, hắn là hoa hạ điện ảnh đi ra thành tích tốt nhất sở hữu giả, cũng là hoa hạ điện ảnh hy vọng. Mà tại thân phận của chính thức bên trên, La Mạch bây giờ đã là điện ảnh đạo diễn hiệp hội hội trưởng rồi, điểm này đã đầy đủ nói rõ rất nhiều chuyện. Đạo diễn hiệp hội hội trưởng Đạo diễn hiệp hội cũng không phải là một cái thuần túy tự phát đạo diễn tổ chức kết cấu, mà chính là một cái có rất lớn ảnh hưởng lực tổ chức đầu nhi, cũng là chính thức tổ chức, cho nên đây là La Mạch chính thức thân phận. Người hội trưởng này đã đã chứng minh La Mạch bây giờ đang quan phương vị trí. Có sau lưng quái vật khổng lộn như thế Thiên Mạch ngu nhạc công ty, bản thân mình lại vỗ qua nhiều như vậy gọi tốt lại ăn khách điện ảnh, La Mạch tiền vốn là thật rất hùng hậu, ở China, ngoại trừ mấy cái truyền thống cự đầu bên ngoài, không ai có thể so với hắn, liền xem như mấy cái kia cự đầu, chí ít thủ hạ bọn hắn cũng không có La Mạch thành tích như vậy. Hiện tại hoa hạ điện ảnh thị trường đang tại phát sinh đại biến cách rất nhiều thứ cũng ở đây gặp phải một trận cải cách, ở trong đó cũng liền bao quát truyền thống cự vô phách trung ảnh tập đoàn, cho nên rất nhiều thứ khẳng định cũng sẽ một lần nữa tẩy bài. cái này càng bổ trợ hơn liền La Mạch bây giờ đang hoa hạ giới điện ảnh địa vị, cứu rắc bén nhảy đám phóng viên, đương nhiên là sẽ không bỏ qua La Mạch dạng này một cái địa vị cao, năng lượng mạnh người. La Mạch đạo diễn, chúng ta nhận được tin tức, đều nói ngươi đã trở thành lần này hoa hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội hội trưởng, là như vậy sao? Ừm, loại chuyện này La Mạch đương nhiên không liệu sẽ nhận, kỳ thực những vật này trên cơ bản cũng là công khai, cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm. Ngươi cho rằng vì sao ngươi có thể trở thành điện ảnh đạo diễn hiệp hội hội trưởng đâu? Cái này phía sau có phải hay không có dạng gì nhân tố? Các ký giả cái này tra hỏi để cho La Mạch nhíu nhíu mày, quả nhiên, bọn này các cháu, thật đúng là nhớ mai không quên muốn thu hoạch được tin tức, dù cho chỉ là một đầu cũng được. Cái này, điện ảnh đạo diễn hiệp hội hội trưởng, tự nhiên có lựa chọn cơ chế, ta là tại dạng này cơ chế trong trở thành hội trưởng, cho nên vấn đề này mọi người có thể không cần hỏi ta, có thể tự tìm những người khác hỏi một chút. La Mạch cũng không muốn trả lời loại này, bất kể thế nào nói cũng không tính là tốt vấn đề đám phóng viên có chút thất vọng nhưng cái này loại đề tài kỳ thực bọn họ cũng biết cực kỳ mất cảm truy vấn quá nhiều không có gì hay cho nên cũng không có tiếp tục hỏi mà chính là bắt đầu chuyển giới đến khác cái vấn đề bên trong lần này điện ảnh đạo diễn hiệp hội tập hội sẽ có thứ gì phương diện cải biến đâu vì sao lại theo tháng riêng chỉ hoan đến vào tháng 5? trong lúc này nhất định là có nguyên nhân a la mạch lần này ngược lại là gật đầu một cái cũng không có quá nhiều dầu dím nói thẳng trong lúc này đích xác có nguyên nhân mọi người cũng biết hiện tại nước ta điện ảnh thị trường càng thêm khai phóng sẽ có càng nhiều ngoại quốc điện ảnh xông vào hồng cộng thị trường, trùng kích vốn là điện ảnh bố cục, hiện tại sẽ là một cái biến đổi năm, cho nên chúng ta cần nhiều hơn suy nghĩ ứng đối như thế nào, cái này cần tập thể lực lượng. Chúng ta không thể nhìn thấy một người Trung Quốc điện ảnh biến mất kết cục, cho nên chúng ta càng là cần mọi người hợp tác. Vì suy nghĩ những vấn đề này, chúng ta lần này đạo diễn hiệp hội tập hội mới chậm dế, một mặt là muốn khi nhìn đến hiện tại hơn nửa năm hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường bố cục mới quyết định, một phương diện khác là muốn để cho tất cả mọi người suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ, cân nhắc kỹ mọi người cùng nhau dắt tay đồng tiến thời điểm chính mình cần làm sự tỉnh. La mạch nói có lý có theo. Đưa tới các ký giả chú ý, rất nhiều người đều ở đây trên giấy ghi lại La Mạch nói lời. Bất tình lình, một cái ký giả hỏi tiếp, lần này đạo diễn hiệp hội tập hội trì hoãn, cũng có hoa hạ điện ảnh thị trường điện ảnh phân cấp chế độ sẽ thiết lập nguyên nhân, là như vậy sao? La Mạch không thể không nói những người này tin tức xác thực rất nhạy thông suốt, lúc này mới bao lâu à, sự tình liền bị bọn họ cấp biết, hơn nữa còn sách ra. Tuy nhiên chuyện này chẳng mấy chốc sẽ ban bố, mà trước suy đoán đã xuất hiện ở trên internet, điện ảnh cục cũng đã liền chuyện này cùng công chúng trước giờ dảo đón. Tóm lại không sai biệt lắm chuyện này liền đã toàn bộ đầu đuôi hiện ra ở mọi người trước mắt hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì tốt dấu dến, cho nên La Mạch gật đầu một cái, nói ra, là nhất định có quan hệ, những chuyện này cũng là vòng vòng tương cấu, bao quát lần này đạo diễn hiệp hội trì hoãn, còn có đối ngoại quốc mạng lớn thị trường khai phóng, những chuyện này đều có một chút liên hệ. Vậy ngươi cảm thấy nghịch, đó lấy làm cho này cái hiệp hội hội trưởng, làm hiện tại hoa hạ tốt nhất đạo diễn, ngươi có thể làm thứ gì đâu? La Mạch cười cười, tốt nhất đạo diễn cái gì vậy thì thật là không dám nhận, bất quá, nếu như ta là điện ảnh đạo diễn hiệp hội hội trưởng, vậy ta hoàn toàn chính xác cần tại vài chỗ thực hiện trách nhiệm của ta ta sẽ tận chính mình hết thể cố gắng để cho hoa hạ điện ảnh trở nên càng tốt hơn đón nhận các ký giả phỏng vấn về sau linh hạo liền lôi kéo la mạch đi qua thằn gấu ngồi bên này lấy rất nhiều trong đó nước đại tân sinh đạo diễn trong đó bao quát đã từng nói ra qua nhưng bây giờ trên cơ bản toàn bộ gọi chung là đại tân sinh đạo diễn đệ lục đại đạo diễn nơi này mọi người ngược lại là không có ở thảo luận cùng điện ảnh chuyện có liên quan đến mà cũng là đang chơi có mấy người tập hợp thành một vòng đánh mặt trượt có thể là tại chơi đánh bài Mấy người ở một bên ăn cái gì vừa trò chuyện trời, nhưng nói chuyện trời đất nội dung cũng không phải cùng điện ảnh có liên quan, chí ít không phải đang thảo luận điện ảnh học thuật vấn đề, mà cũng chỉ là mọi người cùng một chỗ huyên thuyên, thiên nam địa bắc địa hải tán gẫu một trận. Nhìn thấy La Mạch đi tới về sau, rất nhiều người cũng là buông trong tay xuống sự tỉnh tại cùng La Mạch chào hỏi, dù sao La Mạch ở China đạo diễn vòng tròn bên trong địa vị vậy thì thật là không thể coi thường. La Mạch cũng hướng về phía mọi người cười chào hỏi, hắn cùng nơi này một số người nhất định là rất quen, dù sao đạo diễn cũng thường xuyên có tập hội. Một mực đi đến bên trong, mấy tên đang tại nói chuyện phiếm qua lác, La Mạch nhìn đến đây mặt có lục trù án, lục trù án ngẩng đầu cũng nhìn thấy La Mạch, có chút lúng túng, nhưng vẫn là hướng hắn nỗ lực cười cười, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, La Mạch cũng liền một cái mỉm cười trở về đi qua, chưa nói tới là tiêu tan hiểm khích lúc trước, nhưng bọn hắn đều cho đối phương mặt mũi, cái này là đủ rồi. Sau đó mọi người cũng chính là tùy tiện trò chuyện một chút việc nhà, rất nhiều người bắt đầu hỏi thăm La Mạch đứa bé thứ hai sự tình. Dự tính ngày sinh tại tháng 9 đây. La Mạch cười cười, còn có đoạn thời gian. Không tệ không tệ. Các loại đến hải tử gia đời thời điểm, đừng gọi ta a. Một số người bọn họ đều đùa giỡn nói ra. Không có chuyện, ta sẽ gọi các ngươi, không có thời gian làm cũng được, đến lúc đó ta đem thẻ ngân hàng số thẻ phát cho các ngươi." La Mạch vừa cười vừa nói. "Cắt." Tất cả mọi người rất kinh bị đứng lên. Dạng này đạo diễn nói chuyện phiếm vẫn đủ tốt, mọi người tạm thời không nói nói chuyện phương diện này đồ vật, đàm luận cũng chính là chém gió, bắt quái bắt quái, tâm tình của mỗi người đều tương đối bổng lỏng. Sau chính thức đến học thuật thảo luận, chân chính bắt đầu lúc họp, tự nhiên mà vậy, mọi người thảo luận phạm vi khẳng định cũng không phải là những nảy bắt quái lời ong tiếng ve, đến lúc đó sẽ thảo luận tương đối chuyên tinh vấn đề, điểm ấy là không thể nghi ngờ đến lúc kia cũng là buồn tẻ nhàm chán chuyên nghiệp độ vặt năm nay hoa hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội cùng dĩ vãng khẳng định không đồng dạng năm nay điện ảnh đạo diễn hiệp hội cần thảo luận sự tình đặc biệt nhiều quan trọng chính là muốn đối mặt hoa hạ điện ảnh thị trường sẽ nên đón đại biến cách đây là một trận rất dài thiên luân so sánh cùng nhau hiện tại điện ảnh hiệp hội khen ngợi đến ngược lại là thứ yếu trọng yếu hơn chính là mọi người muốn cho hoa hạ điện ảnh tận lực thương lượng ra một đầu biện pháp khả thi tới hoa hạ điện ảnh hiện tại vẫn là một cái yếu thế tình huống cần giải quyết sự tình vẫn tương đối nhiều la mạch hiện tại làm cho này nhất giới hoa hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội hội trưởng hắn cần chính là chủ tình trung Tại chính thức bắt đầu học thuật thảo luận trước đó, La Mạch hiện tại việc cần phải làm vẫn phải xem trước thoáng một phát thu thập được có quan hệ với lần này thảo luận rất nhiều người ý nghĩ, sau đó cùng đại gia quy đồng dạng hạ tiếp xuống chân chính khai hội thời điểm một vài vấn đề, đến lúc đó khai hội mới có thể so với so sánh lưu loát tiến hành. Hoa Hạ Điện ảnh đạo diễn hiệp hội nhân số vẫn tương đối nhiều, mỗi lần khai hội cũng là tại một cái bàn tròn lớn bên trên, ba tầng trong ba tầng ngoài ngồi rất nhiều người, tuy nhiên tại những năm qua nhiều khi lúc họp, rất nhiều người cũng biết lái tiểu xoa, không nghe đó là chuyện thường xảy ra, có lúc thậm chí sẽ có rất nhiều người ngủ thiết đi. Nhưng là hiện tại không đồng dạng Hiện tại muốn thảo luận sự tình vẫn là tương đối lớn, bởi vì đây là đứng trước Hoa Hạ điện ảnh đại biến cách thời điểm. Lúc này, mấy cái điện ảnh cục lãnh đạo cũng đến đây, hiện tại đang tại đàm luận một vài vấn đề, chỉ bất quá đám bọn hắn nói chuyện phong cách cùng những năm qua thật đúng là không quá giống nhau. Bọn họ nói còn tính là tương đối lời ít mà ý nhiều. Cái này đối với những năm qua tới nói, thật đúng là một kiện tương đối chuyện bất khả tư nghị, những năm qua rất nhiều người cũng là nghe bọn hắn nói chuyện mới ngủ, hiện tại cũng không giống nhau, hoa quả khô đặc biệt nhiều. Tóm lại, đây là Hoa Hạ điện ảnh nên đón đại biến cách thời đại, nhưng cũng là một buổi họp nên đón cơ hội tốt thời đại. Sau cùng, lãnh đạo tổng kết nói ra, tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ bất quá đối với mọi người tới nói, tuy nhiên hôm nay nghe được những lời này, tất cả mọi người tương đối nghiêm túc đang nghe, nhưng là thật đến dính đến bây giờ tình huống thời điểm, mọi người vẫn còn có chút để cho tiếng vỗ tay thưa thớt. Dù sao, lần này ngoại quốc điện ảnh quy mô xâm nhập, mặc kệ dù nói thế nào đến thiên hoa loạn truy, nhưng di vang hoa hạ điện ảnh một chút nhàn hạ cục diện dù sao là kết thúc. Trước kia hoa hạ điện ảnh trong phần lớn thời gian, chủ yếu phối hợp làm tại quốc sản bảo hộ trong, còn có thể hưởng thụ hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường tổng lượng phi tốc gia tăng tiền lãi. Nhưng về sau, dạng này tiền lãi cũng cứ ở. Cái này cũng không tính là gì tin tức tốt. Cái này đích xác là một cái biến đổi nhân đại, đối với mọi người tới nói cũng là như thế. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 752, có lý có cứ phát biểu. Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường, đối với trước điện ảnh nhân bọn họ tới nói, đích xác có to lớn tiền lãi, cái này tiền lãi vẫn là tương đối khổng lồ, dù sao Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường theo 1 năm không đến 3 tỷ, ấp chứng cho tới bây giờ 40 tỷ, trong lúc này là một cái to lớn khả năng. Trước kia hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường, một bộ điện ảnh đừng nói là bây giờ rất nhiều phim đột phá 15 ức phòng chiếu, liền xem như 1.5 ức cái đó đều ghê gớm rồi, cho nên, cái này đích xác là một người Trung Quốc điện ảnh hưởng thụ lấy rất nhiều tiền lãi thời đại. Rất nhiều điện ảnh đạo diễn, những người đầu tư đều thấy được cái này thị trường cường đại tiềm lực. Cái này thị trường đại tiềm lực, thật đúng là để cho người ta cảm thấy coi như không tệ, cũng liền thôi sinh điện ảnh hành nghiệp rất nhiều người. Chỉ bất quá, dạng này đại tiềm lực cùng to lớn tiền lãi cũng mang đến rất nhiều phụ gia đồ vật, cái kia chính là điện ảnh nhân bọn họ quan niệm cự đại biến đổi ngày xưa loại kia chân chính thật tốt làm điện ảnh rất nhiều người tâm tình đều ở đây biến mất, bởi vì rất nhiều người càng ngày càng phát hiện một cái bách phát bách trúng điện ảnh công thức lẫn lộn tuyên truyền cao phòng chiếu. biết được dạng này công thức về sau, có thể nhịn kiên nhẫn tâm để cao điện ảnh chất lượng người đã rất ít đi, tuyệt đại đa số cũng là đang tận lực dùng tuyên truyền các loại đến vãn hồi điện ảnh phòng chiếu. dạng này luôn luôn kéo dài tiếp, có thể bình tĩnh lại người đã càng ngày càng ít. rất nhiều người bình thường chỉ là muốn tại điện ảnh cái này trong kinh doanh mỏ được một chút tiền, cũng khó trách có càng ngày càng nhiều người sẽ mắng hoa hạ điện ảnh, sẽ chỉ nút ở quốc sản bảo hộ giữa tháng. mà bây giờ đại biến cách cũng là đối với dạng này tiền lãi suy yếu. bất quá người Trung Quốc sức sáng tạo hoàn toàn chính xác vẫn đủ mạnh. lúc trước thời gian mấy tháng trong, hoa hạ điện ảnh phòng chiếu cũng vẫn là giữ vững mình trận địa. tuy nhiên cũng không thể đủ thực hiện cùng chia thiên hạ mục tiêu, nhưng tin tưởng cũng sẽ chậm rãi thay đổi cục diện. liền cùng Hàn Quốc, Nhật Bản điện ảnh thị trường một dạng. bây giờ hoa hạ điện ảnh nhân càng nhiều sát thực một ít quất. đối lại lúc trước cái loại này hoa hạ điện ảnh còn có bảo hộ, điện ảnh ở quốc nội mặc dù là tự xuống, nếu có lấy tương đối khá phiếu phòng thị trường bánh ngọt lớn có thể chia, mà bây giờ ngoại nhân đã toàn diện xung vào, cho nên mọi người có vẻ hơi không hang hại lắm. Tuy nhiên bọn họ đều đã đem những này chuyện chi tiết toàn bộ nghe vào trong tai, đối với chi tiết thành bại bọn họ cực kỳ quan tâm, thế nhưng là trên tổng thể mà nói, mọi người trong lòng vẫn là mang theo vài phần lãnh đạm. La Mạch cũng cẩn thận nghe những người này nói lời, ở trong lòng làm ra một cái bình phán. Dù sao hắn hôm nay cũng coi là duy nhất chủ giác, nhất là tại trở thành hội trưởng về sau, rất nhiều thứ hắn là vô pháp từ chối. Quả nhiên, tại bọn họ kể xong lời nói không lâu về sau, nói chuyện người biến thành La Mạch, tất cả mọi người bắt đầu chú ý La Mạch. Bọn họ đích xác rất chờ mong La Mạch phát biểu, tất cả mọi người tương đối chờ mong. La Mạch không chỉ có riêng là có thể đem một vài đồ chân tướng nói đến tương đối rõ ràng, trọng yếu nhất là La Mạch vẫn là quan hệ đến mọi người chỗ lợi ích. La Mạch tồn tại đối với Hoa Hạ điện ảnh thị trường tới nói, không chỉ là đề cao mâm lớn, cho mọi người tăng thêm lòng tin tác dụng. Càng quan trọng hơn cũng là hắn đối với Hoa Hạ điện ảnh một mảnh chân thành, với lại dưới tay hắn có chân chính thực lực. Điện ảnh muốn đi ra ngoài vẫn phải nhìn hắn. Chỉ bất quá, Trung Tây phương văn hóa vẫn là rất khó mà điều hòa. Ở Trung điện ảnh thị trường đạt được rất cao vẽ bán quốc sản điện ảnh, tại Âu Mỹ đạt được tốt phòng chiếu cái này đích xác không quá đơn giản. Tuy nhiên tốt điện ảnh dù sao có một bộ phận rất lớn vẫn là chúng, cho nên đối với La Mạch tỏa thành Thạch điện ảnh công ty, tất cả mọi người vẫn là rất mong đợi. Đây là mọi người ở nước Mỹ một chút phòng chiếu chờ mong. Hôm nay để tài thảo luận, tự nhiên vẫn là Hoa Hạ điện ảnh hẳn là như thế nào tại mình nhất Mậu Tam phân mặt đất đứng vững Hollywood đại phiến chứng kích, còn có, Hoa Hạ điện ảnh phải làm thế nào đi ra ngoài. Nhưng càng quan trọng hơn rõ ràng trước kia còn là, mọi người trước hay là bảo trụ mình nhất Mậu Tam phân lại nói, dù sao Hoa Hạ điện ảnh thị trường bây giờ đã khá là khổng lồ rồi, coi như chỉ cần bảo vệ tốt mình nhất Mậu Tam phân, đó cũng là rất cao thành tựu. Đây là ngoại trừ Mỹ quốc gia còn lại sở hữu quốc gia điện ảnh thị trường cũng không có cách nào so sánh cùng nhau được trời ưu ái điều kiện. Muốn như thế nào ứng đối bây giờ tình huống, như thế nào mới có thể thủ hộ thị trường. Rất nhiều người cũng là đang suy nghĩ vấn đề này, kỳ thực đây cũng là cùng mỗi một cái đạo diễn, mỗi một cái điện ảnh nhân cùng một nhịp thở sự tình. Lúc này, đến La Mạch phát biểu. Mọi người đương nhiên cũng là đang chờ nghe được La Mạch có quan hệ với chuyện này càng nhiều phát biểu. La Mạch đứng dậy về sau, đầu tiên là nói cảm tạ mọi người các loại, sau đó mới bắt đầu đi vào chính thể. Có đôi lời kỳ thực chúng ta nói thật lâu, cái kia chính là điện ảnh đại biến cách. Bây giờ đích xác là điện ảnh đại biến cách thời đại, đối với chúng ta hoa hạ điện ảnh mà nói, cũng là như vậy một cái hiện trạng, đã từng có quốc sản điện ảnh bảo hộ tháng thời đại đã một đi không trở lại, cho nên, bất kể là đối với chuyện này có bao nhiêu kháng nghị, cũng không có biện pháp ngăn cản thời đại biến hóa, dù sao chúng ta muốn lại có ban đầu loại bảo vệ đó, trên căn bản là không thể nào, chuyện kế tiếp tỉnh, rất rõ ràng, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta để hoàn thành. Trải qua thời gian dài, hoa hạ điện ảnh luôn luôn tồn tại một vấn đề. Mà cái này vấn đề cũng cho chúng ta điện ảnh gần đây tình huống chôn xuống mầm thái hoạ. Ta muốn mọi người đều biết, vấn đề này chính là của chúng ta, điện ảnh bình thường là thắng được phòng chiếu, đã mất đi dư luận. Dạng này vòng lẫn quần theo nước ta điện ảnh thương nghiệp hóa bắt đầu, vẫn tồn tại. La mạch câu nói này xác thực rất nhiều người đều biết. Theo năm 2000 quốc sản điện ảnh cải cách bắt đầu, đến anh hùng phòng chiếu đại thắng dư luận bắt đầu, hoa hạ điện ảnh vòng lẫn quần liên xuất hiện, rất nhiều điện ảnh tất cả đều là thắng được phòng chiếu đã mất đi dư luận, ỷ vào quốc sản điện ảnh bảo hộ thắng cùng các loại các dạng tuyên truyền, để cho điện ảnh phòng chiếu lộ ra đặc biệt động, thế nhưng là, đạt được cao phòng chiếu, còn được đến tốt bia miệng điện ảnh tương đối ít, loại tình huống này, chờ đến 10 năm về sau mới chậm rãi có Một chút chuyển biến tốt đẹp, cái này cũng đại biểu hoa hạ điện ảnh tiến bộ, chỉ bất quá, loại tiến bộ này biên độ vẫn như cũ không tính lớn. Cho nên, dạng này vòng lẩn quần một mực là làm phức tạp chúng ta điện ảnh năng lượng tiếp tục đi tới một trong những nguyên nhân. La Mạch nói, chúng ta chân chính bắt đầu học tập điện ảnh thương nghiệp hóa, để cho điện ảnh công nghiệp đi vào kích thước thời gian cũng chính là 20 năm không đến, kỳ thực chúng ta cũng đích xác thu được rất lớn thành tựu, nhất là tại dạ chiếu phim thước đo đường kính bằng kim loại mô hình cũng mở rộng thời điểm, chúng ta thành quả cũng đích xác là không sai, chỉ bất quá vấn đề sát thực khuyết. Lấy Hollywood cầm đầu ngoại quốc điện ảnh, đối với chúng ta mà nói xác thực một trận xâm lấn, đại quy mô xâm lấn, là một lần kịch liệt khiêu chiến, nhưng trong đó cũng tồn tại một chút kỳ ngộ. Đầu tiên là là chúng ta điện ảnh thị trường khai thác, tuy nhiên nước ta điện ảnh thị trường khai thác, chủ yếu nhất nguyên nhân là dạp chiếu phim tuyến cái này mười mấy năm qua phi tốc tăng thêm, còn có nhân dân sinh hoạt mức độ đề cao mang tới xem ảnh đám người gia tăng, nhưng ai cũng vô pháp phủ nhận, trong lúc này còn có một cái nguyên nhân rất lớn, là bởi vì lấy Hollywood cầm đầu ngoại quốc điện ảnh tiến vào, ngôi dưỡng chúng ta thị trường, kéo cao chúng ta mâm lớn. Nguyên nhân này, liền xem như một chút cực kỳ ngoan cố người cũng không thể không thừa nhận. Nếu như qua nhiều năm như vậy không có Hollywood đại phiến, hoa hạ điện ảnh thị trường chỉ có hoa hạ điện ảnh lời nói. Vậy khẳng định không có hiện tại tình huống này. Hollywood đại phiến kích thích đối với Hồng Kông thị trường mâm lớn kéo cao tác dụng đích xác là thật cao. Ngoài ra, lấy Hollywood điện ảnh cầm đầu ngoại quốc mảng lớn cũng cho chúng ta một chiếc gương, để cho chúng ta năng lượng lúc nào cũng nhìn thấy chúng ta tại điện ảnh thương nghiệp hóa trong tồn tại vấn đề, cho chúng ta điện ảnh công nghiệp thành thục hóa cung cấp rất mạnh sự thôi hóa, với lại cũng giúp chúng ta tăng lên điện ảnh khán giả xem ảnh phẩm vị. Đây là bọn họ mang đến cho chúng ta đồ vật. Chỉ bất quá trước Hollywood đại phiến chí ít còn có một số quốc sản điện ảnh bảo hộ tháng bảo hộ, nhưng bây giờ đã không đồng dạng. Chúng ta nhiều hơn là muốn đứng trước bọn họ xâm lấn cùng quyết trương. Hoa hạ điện ảnh thị trường nên đón đại biến cách cùng đại kinh ngộ. Đối với chúng ta mà nói, đều cần bàn bạc kỹ hơn. La Mạch nói khi trước lời nói này, kỳ thực rất nhiều người đều có nghiên cứu qua, tự nhiên cũng biết trong này đạo lý. Chỉ bất quá theo La Mạch tại dạng này trong trường hợp nói ra, tự nhiên có bất đồng ý nghĩa. Nhưng là chuyện rõ ràng ràng là mọi người so ra mà nói vẫn tương đối chờ mong La Mạch nói chuyện này Phương Anh đối. La Mạch cũng đích xác nói xong những này, đại khái đọc lên đồ vật, cũng bắt đầu đi sâu vào chuyện này phương án ứng đối bên trên. Theo đại hoàn cảnh tôi nói, ta cảm thấy chúng ta bây giờ việc cần phải làm, đầu tiên y nguyên vẫn là muốn tiếp tục ưu hóa chúng ta buôn bán điện ảnh, tiếp tục chúng ta buôn bán điện ảnh cải cách. La Mạch ban đầu vẫn là nói loại này lời nhảm thay vấn đề, đối với ngoại quốc điện ảnh hấp thu cùng phát triển, ta muốn cái này không cần nói nhiều, sự tình cũng là như thế. Chúng ta buôn bán điện ảnh cải cách đã kéo dài hơn 10 năm, cũng có rất lớn tiến triển, hiện tại cũng là đến chân chính khảo nghiệm thời điểm, kỳ thực tại hiện tại năm vị trí đầu tháng trong chúng ta điện ảnh lấy được phòng chiếu chiếm so cũng đã vượt ra khỏi trước đó trước cái này đã nói lên chúng ta trong khoảng thời gian này hiệu quả hơn 10 năm thời gian đã để chúng ta điện ảnh thành thục đến hôm nay cấp độ nhưng cái này chút đều vẫn là không đủ chúng ta mảnh buôn bán còn cần càng nhiều cái cách cùng ưu hóa càng thêm phù hợp hóa hạ điện ảnh thị trường tình huống trọng yếu nhất vẫn là muốn kiến tạo dư luận Hollywood đại phiến bây giờ rất nhiều thời điểm cũng ở đây đi vào một cái trong khuôn cảnh cái này khuôn cảnh chúng ta không thể cũng dẫm lên vết xe đổ điện ảnh dư luận là nhất định phải thời gian dài kiên trì chúng ta chưa hẳn nhất định phải làm ra phức tạp gì nội dung câu chuyện nhưng điện ảnh bản chất vẫn phải là kiên trì Kiên trì điện ảnh dạng tốt cố sự. Đây cũng là ta một mực đang nói, một bộ điện ảnh, chỉ ít cần năng lượng dạng tốt cố sự. Cái này đích xác là La Mạch lời nhảm thay vấn đề. Hắn mỗi lần cũng là đang nói, điện ảnh cần dạng tốt cố sự. Cái này hắn đã giữ vững được thật lâu. Bất quá, dù sao La Mạch địa vị là thật không thấp, lại thêm hắn cũng là trong nước điện ảnh thương nghiệp hóa thành công nhất đạo diễn, cho nên tất cả mọi người là kiên nhẫn nghe La Mạch, cũng không có bởi vì hắn nói rất nhiều lần cũng không chú ý. La Mạch nói tiếp, điểm thứ hai, vẫn kiên trì chúng ta điện ảnh phong cách cắm rễ Trung Quốc văn hóa, tự do. Sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 753, siêu cấp đại nhân vật muốn gặp ngươi. Điểm này là rõ ràng, rất nhiều người cũng đều biết chuyện này. Được rồi, ngoại quốc phiến ở China phòng chiếu là càng ngày càng cao, nhưng là, trên cơ bản cũng chỉ là Hollywood đại phiến, những thứ khác điện ảnh, ngươi nhìn Trung Quốc nhân mua chương sao? Cho dù là bọn họ bên kia dư luận tốt tới cực điểm điện ảnh, ở China thị trường vẫn như cũ không làm được. Rất nhiều Mỹ quốc điện ảnh, thấy được hoa hạ điện ảnh thị trường trên càng ngày càng cao phòng chiếu, cũng đối hoa hạ điện ảnh thị trường không giữ lại chút nào có trọng đại tham vọng. Thế là đủ loại loại hình điện ảnh đều tiến vào Hồng Kông thị trường. Chỉ bất quá, trừ bọn họ Hollywood đặc hiệu mảng lớn bên ngoài, còn lại có thể ở China điện ảnh phòng chiếu thị trường có rất tốt biểu hiện ngoại quốc phiến, trên cơ bản vẫn là không có. Hoa Hạ điện ảnh thị trường có thể chứa trên cơ bản cũng chỉ có Mỹ Quốc điện ảnh cùng Hoa Hạ điện ảnh, những quốc gia khác điện ảnh cũng rất khó ở trong đó nhúng tay vào. Nguyên nhân này rất đơn giản, đó còn là văn hóa vấn đề. Quốc gia chúng ta điện ảnh dù sao cũng là khối này thổ nhưỡng trên thúc đẩy Y sinh trưởng đệ thất nghệ thuật, cho nên rất nhiều đam mê điện ảnh Y nguyên vẫn là vừa mang quốc sản điện ảnh muốn bên xem, bởi vì đây là chính chúng ta đổ vỡ. La Mạch nói rất đơn giản, điểm này, theo mỹ quốc điện ảnh bình thường chỉ có đặc hiệu mạng lớn có thể ở China điện ảnh thị trường lên đến cao phòng chiếu thì nhìn được đi ra. Hollywood chinh phục chúng ta điện ảnh thị trường không phải là bởi vì bọn họ giá trị quan, mà là bởi vì bọn họ đặc hiệu cùng điện ảnh công nghiệp thủy chuẩn. Mà cấm dễ ở Trung Quốc văn hóa hoa hạ điện ảnh mới có chân chính sân nhà ưu thế. Đương nhiên, người như vậy trận ưu thế cũng không thể tại tay của chúng ta bên trong đánh mất, tại thời đại mới văn hóa cạnh tranh trong, điện ảnh cầu nguyện tác dụng quá lớn, một khi chúng ta ngay cả loại này văn hóa ưu thế đều không thể bảo tồn lời nói, vậy chúng ta tôn nghiêm cũng coi là đánh mất hầu như không còn. Sơn nhà ưu thế là một loại ưu thế, nhưng ưu thế nếu như bị triệt tiêu, vậy đích xác liền đánh mất tôn nghiêm. Tại thời đại mới, quốc gia ở giữa thuần túy võ lực cạnh tranh đã vượt đến càng ít, càng nhiều hơn chính là chuyển biến trở thành mềm trên thực lực bọt sức, này chủ yếu cũng là văn hóa lên bọt sức, điện ảnh cũng là trong đó trọng yếu nhất một vòng. Người Mỹ dù sao là dùng bọn họ siêu cấp đại phiến hướng quốc gia khác chuyển vận giá trị của mình xem, ở đó tầng đặc hiệu họa bị phía sau dấu cũng là bọn họ cách tự hỏi, với lại một bộ này cũng có hiệu quả rõ ràng, chỉ ít rất nhiều nhìn xem Hollywood đại phiến lớn lên hoa hạ các thiếu niên, đã bắt đầu đối với Mỹ quốc sinh ra không cách nào tránh khỏi hào cảm dạng này người sau khi lớn lên rất có thể liền sẽ đối với hoa hạ điện ảnh càng ngày càng không thèm chịu nể mặt mũi. từ từ hoa hạ điện ảnh sân nhà ưu thế thì càng không coi ở đây người mỹ mảng lớn cũng càng có thể tiến nhanh thẳng vào chuyện vận bọn họ một bộ kia giá trị quan. đây quả thật là một cái to lớn ác tính tuần hoàn. la mạnh nói cái này cũng dính đến chúng ta lưng bèo trách nhiệm vấn đề chống cự người mỹ chuyển vận giá trị quan. đây không chỉ là một lợi ích du quan vấn đề cũng là quan hệ đến văn hóa trách nhiệm vấn đề. cho nên ta mới nói cắm dễ trung quốc văn hóa kiên trì cách làm của mình đây là chúng ta tương lai hẳn là kiên trì. La Mạch chính mình nói những lời này vẫn là có thể. Nếu như là đặt ở nhạc phi trước đó, hắn một bộ này đoán chừng phải có không ít người đến phản bác. Dù sao hắn rất nhiều phim kỳ thực cũng là phụ lấy tây phương một chút văn hóa nội hoạch, trước kia cũng có không ít người phê bình qua hắn. Nhưng là tại nhạc phi về sau, không ai còn có thể nói loại lời này. Dù sao nhạc phi bộ phim này đã đã chứng minh hết thảy, loại kia đối với lượng tống chi giao việc nhỏ không đáng kể trở lại như cũ, để cho rất nhiều người đều cảm thấy 10 phần rung động. Với lại bộ phim này còn đem người Trung Quốc một chút giá trị quan và văn hóa truyền vận đến quốc ngoại, hai tỷ Mỹ kim phòng chiếu không phải ăn chay. Cho nên, La Mạch nói lời rất có lập trường. Về sau, La Mạch cũng đã nói rất nhiều có quan hệ với mình đối với Hoa Hạ Điện ảnh một chút đề nghị, những người ở chỗ này dù sao cũng liên tiếp gật đầu. La Mạch nói đến rất có đạo lý, với lại hắn phát biểu tuy nhiên trưởng, nhưng là có lý có cứ, cũng không tăng thêm một chút hoàn toàn cũng là quan phương lời nói khách sáo, cho nên mọi người hiện tại cũng đều là đang rất nghiêm túc nghe hắn. Nói xong lời cuối cùng, La Mạch cũng coi như thả một chút mọi người trong lòng chân chính Hoa Quả khô, Thiên Mạch Ngưu Nhạc Công ty Kỳ Thực 1 mực đang nỗ lực làm lấy dạng này một tí chuyện, chúng ta đang tận lực tiến vào ngoại quốc thị trường, cũng thu mua tòa thành thạch điện ảnh công ty. Ta đang cố gắng để cho chúng ta điện ảnh có được đi ra khả năng, vẫn là cùng trước kia ta nói một dạng, điện ảnh quốc ngoại phát hành vấn đề, chúng ta có thể ngồi chung hạ xuống thương lượng. Chúng ta điện ảnh có lúc là hẳn là phải tận lực miễn trừ nỗi lo về sau, cái này liền cần đường dây mở rộng. Mà tại đường dây mở rộng bên trên, theo của chính ta góc độ mà nói, ta sẽ hết sức. Đây cũng là mọi người thích nghe nhất, mọi người thích nghe hắn nói chuyện, không chỉ là bởi vì hắn tại giới điện ảnh địa vị cùng hắn trước kia tại trong điện ảnh lấy được những thành tích này, cũng càng là bởi vì La Mạch có thể cho mọi người cung cấp một chút tiện lợi, có thể cho mọi người điện ảnh mở rộng càng nhiều con đường. La Mạch là thật tại đạp đạp thực thực làm sự tình, mà không phải cả ngày thả truy pháo. Nói ra một đống lớn sự tình, kết quả dưới tay cái gì đều không có làm. Rất nhiều người dù sao thì là như thế, ngoài miệng thiên hoa loạn truy. Trên thực tế cái gì hiện thực đều không có. La Mạch là ngoài miệng sẽ nói một chút, nhưng hắn dưới tay cũng có thể làm. Kỳ thực, tại La Mạch trước học thuật nghiên cứu hội thảo lên phát biểu, liền đã đưa tới rất nhiều phim người độ xô vào truy đổi, Rất nhiều người đều đến Thiên Mạch ngu Nhạc công ty bên này tìm kiếm hải ngoại phát hành cơ hội. Thiên Mạch ngu nhạt công ty cũng đích xác đón nhận rất nhiều phim tình cầu, đem rất nhiều điện ảnh lấy được Âu Mỹ thị trường phát hành nhưng là một chút không ra sao điện ảnh, đây cũng là không có cách nào. Tuy nhiên Thiên Mạch ngu nhạc công ty, chủ yếu là La Mạch đã làm xong phát hành điện ảnh thậm chí cả lô vốn dự định, thế nhưng là đối với một chút thật sự là bùn nhão đỡ không nổi tường điện ảnh, bọn họ cũng không phải tổ chứ tư thiện, cũng không thể không hỏi nguyên do một mực tiếp nhận. Kỳ thực, phát hành trước những cái kia hoa hạ điện ảnh, Hoàn toàn chính xác đã sinh ra hao tổn, may mắn thiên mạch công ty giải trí Tân Đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch đi ra ngoài rất nhiều điện ảnh, đã bắt đầu càng ngày càng ở China thị trường cùng Âu Mỹ thị trường ở giữa tìm được một cái thăng bằng, cho nên những điện ảnh đó tại Âu Mỹ thị trường lên lợi nhuận, trên cơ bản có thể chịu nổi loại này hao tổn. Bất quá, hoa hạ điện ảnh tiến bộ là thực sự, Âu Mỹ phòng chiếu lên biểu hiện cũng ở đây chậm rãi thay đổi xong, vừa có thiên mạch ngu nhạc công ty cái sân tượng này, cho nên cái này vẻ bán biểu hiện sẽ còn tốt hơn. Nói xong những này về sau, về sau lại có mấy người phát biểu, buổi chiều học thuật nghiên cứu hội thảo cũng đã chấm dứt chờ đến tối chính là từ bởi hoạt động thời gian, La Mạch cũng bị bọn họ hẹn đi ca hát. La Mạch ca hầu tự nhiên vẫn là có thể. Tuy nhiên không tính là nghệ thuật ca hát rất tốt, nhưng hắn phát hành qua mấy ca khúc ngay lúc đó sức ảnh hưởng cũng không nhỏ, cũng có rất nhiều người vẫn còn có chút tiếc nuối sau La Mạch triệt để đi ra ca đàn chuyện. Buổi tối hôm nay mọi người cũng là một cái hoàn toàn buông lỏng, tuy nhiên cũng là tạo thành riêng mình tiểu đoàn thể. Hoa Hạ cứ như vậy, mọi người thật sự là rất ưa thích kéo bè phái nhỏ, làm nhóm rồi. La Mạch ngược lại là không có hoàn toàn gia nhập cái nào tiểu đoàn thể, bất quá hắn cùng Linh Hạo bọn họ quan hệ khá hơn một chút đây là tự nhiên cho nên La Mạch tạm thời cũng là huyện cử rất nhiều đoàn thể nhỏ mời, cuối cùng vẫn là cùng ninh hạ bọn họ tạm thời cùng đi chơi. Cờ tờ vào trong, nâng ly cạn chén, La Mạch ngược lại là tận lực ít uống, nhưng vẫn có điểm hơi ngà ngang. Mọi người cũng bắt đầu thổi như bước đứng lên, thổi như bước phạm vi thật đúng là trời nam biển bắc. Lần này đạo diễn tập hội tiến hành 3 ngày sau đó, cũng đến bế mạc thời điểm. Bế mạc về sau, năm nay khen ngợi cũng bắt đầu, La Mạch cũng đã nhận được một chút khen ngợi. Làm hội trưởng, hắn hiện tại chủ tính Chung An bài rất nhiều chuyện, dạng này khen ngợi mặc dù là chia bánh kem, nhưng chia bánh kem cũng vẫn là có một cái quá trình, có một cái quy tắc. Tại điện ảnh đạo diễn hiệp hội bế mạc, rất nhiều hẳn là thảo luận vấn đề đều thảo luận xong thành, La Mạch cũng nên phó hoàn rồi tất cả mọi người về sau, hắn cũng dự định về nhà. Dù sao hiện tại thuộc về hắn sự tình trên cơ bản đều đã làm xong, hắn cái kia tại điện ảnh đạo diễn hiệp hội đã nói mà nói cũng đều nói xong, cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Năm nay điện ảnh đạo diễn hiệp hội, La Mạch thật đúng là cảm giác mình có chút rất hưởng thụ loại kia ở trước mặt mọi người chỉ điểm Giang Sơn cảm giác, hắn cảm thấy đây coi như là một hủ hóa. Dạng này hủ hóa thật đúng là để cho La Mạch có chút hồ hẹn. Về sau vẫn phải thật tốt tỉnh lại thoáng một phát, bất quá bây giờ hắn vẫn là muốn mau về nhà gần nhất nghĩ đến mình đứa bé thứ hai ngay tại lao bà trong bụng la mạch vẫn là cảm giác tương đối muốn về nhà với lại tại nhà của mình còn có hắn đứa bé thứ nhất đây đây đều là hiện tại la mạch lớn nhất quyến luyến địa phương đây cũng là la mạch về sau phân đấu động lực chỉ bất quá tại la mạch sẽ lên đường thời điểm điện ảnh cục trường cục trưởng lại đột nhiên tìm được la mạch hai người cũng coi là rất quen rồi nhìn thấy trên mặt hắn treo một chút mỉm cười la mạch có chút kỳ quái ra hỏa này muốn làm gì thiểu la đây cũng là mang tính tiêu chí sưng hô hoa hạ trừ bọn họ những này tương đối quyền cao chức trọng đại quan bên ngoài Ngược lại là rất ít có năng lượng lại như vậy La Mạch. Trương Cục Trường, chuyện gì? La Mạch cũng thành thạo mỉm cười đứng lên. Những vật này hắn dù sao sớm đã thành thói quen. Có người muốn gặp ngươi. Trương Cục Trường nụ cười trên mặt thu liễm cung biến thành một chút nghiêm túc. Người nào? La Mạch cũng có chút tò mò. Người này lại để cho để cho Trương Cục Trường đặc địa tới thông chi chính mình một phen. Hơn nữa còn là dùng nghiêm túc như vậy thái độ. Này đoán chừng người này địa vị tuyệt đối không thấp. Trương Cục Trường liền đem cái này muốn gặp La Mạch người nói ra. La Mạch nghe được về sau trong nháy mắt biết rồi vì sao Trương Cục Trường là thái độ này. Cũng biết chuyện này phía sau đại biểu cái quái gì. Đối với tự mình tới nói cũng coi là một cái trọng đại vinh diệu a. Cái này xem như lớn chuyện rồi, muốn gặp mình lại là đệ nhất thủ trưởng. Xem ra chính mình sức ảnh hưởng thật đúng là không đỡ được a. La Mạch có chút tự luyến nghĩ đến. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 754, cùng đại nhân vật nói chuyện. Tuy nhiên đây cũng không phải là đặc biệt gì không thể tưởng tượng nổi. Dù sao hắn tiếp kiến điện ảnh nhân bên trong, La Mạch cũng không phải cái thứ nhất. Chỉ bất quá lần này không đồng dạng, tiếp kiến La Mạch là có đặc biệt giải thích rõ lần này hẳn là muốn cùng La Mạch nói rất nhiều chuyện, mà không vẹn vẹn chỉ là tùy tiện gặp một lần liền xong rồi. đây chính là đã chứng minh La Mạch bây giờ đang giới điện ảnh lên sức ảnh hưởng, ảnh hưởng này lực thật đúng là không phải là dùng để trương cho đẹp. đó là cái gì thời điểm? La Mạch hỏi thoáng một phát trương cục trưởng. cũng là mấy ngày này sự tình. bất quá, hắn đoán thoáng một phát sau đó nói, cũng đúng, vậy ngươi về nhà trước á dù sao nhà ngươi hiện tại cũng ở đây kinh thành có phải không? duy chỉ theo gọi theo đến liền tốt a, ha ha. La Mạch sờ lên cái mũi, thành. vậy cứ như vậy đi, đến lúc đó trực tiếp nói với ta là được rồi. Hắn cũng dự định về nhà ngẫm lại đệ nhất thủ trưởng muốn gặp ý nghĩ của mình, đến lúc đó nói chuyện dù sao là phải một điểm ý nghĩ, không thể tùy tiện liền cho đối phó. Về đến nhà về sau, lão bà mang thai đã chậm rãi bắt đầu hiện ra bụng, bụng của nàng bây giờ đã không nhỏ. La Mạch nghe ngóng bụng của nàng, tuy nhiên còn không có nghe được đá chính mình, nhưng vẫn có rồi cảm giác. Từ từ, La Mạch cũng đã quen những chuyện này. Tại La Mạch sau khi về nhà 2 ngày, phía trên thông chi ngược lại là liền đi tới, La Mạch cũng không có tốn bao nhiêu thời gian liền đi tới đặc định địa phương, sau đó thấy được tiếp kiến mình đại nhân vận. Thủ trưởng đã ở chỗ này, cùng La Mạch trước đó tại trên TV ạ Tại trên tấm ảnh A chi loại nhìn xem cũng không có quá lớn khác biệt, tuy nhiên so với trước kia thời điểm ngược lại là hơi có chút giả, dù sao Hoa Hạ gần đây 10 năm qua biến hóa cũng rất nhiều, cũng đã trải qua rất nhiều đại sự. La Mạch đến nơi này, thủ trưởng cũng là lần đầu tiên thấy đến hắn, vươn tay cùng La Mạch trước tiên nắm chặt lại, La Mạch nở nụ cười, "Thủ trưởng ngại khỏe." "Ngươi tốt, cùng ta trong tưởng tượng vẫn là không sai biệt lắm, rất có tinh thần, hôm nay tìm ngươi đến kỳ thực cũng là tùy tiện tâm sự, không cần quá câu thúc." "Được." Về sau hai người cũng thật xem như dùng kéo việc nhà ngữ khí bắt đầu tâm sự. Dạng này tùy tiện tâm sự cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là đại nhân vật như vậy, cũng tương đối có khí tràng, cũng rất có một chút nhân cách bị lực. Tuy nhiên La Mạch cũng không kém, dù sao đi qua nhiều năm như vậy lịch luyện, trải qua nhiều năm như vậy tại vòng giải trí lan lột, còn có cùng các loại các dạng người gặp mặt, từ từ, La Mạch bây giờ những vật này đều đã tương đối thuần thục rồi, đương nhiên vậy cũng có đầy đủ khí tràng. Cho nên, bây giờ La Mạch cũng không có ở nơi này chút địa phương rơi vào hạ phong. Bất quá, hai người chậm rãi cũng tiến nhập chính đề, cái này chính đề, dĩ nhiên chính là có quan hệ với hoa hạ điện ảnh sự tình. La Mạch Kỳ thực cũng đã sớm biết đệ nhất thủ trưởng yêu mình như vậy đến, tự nhiên là nói cùng Hoa Hạ Điện ảnh có liên quan sự tình, đây là rất rõ ràng. Chỉ bất quá lúc trước hắn không quá xác định chỉ là đệ nhất thủ trưởng tìm chính mình nói chuyện chuyện chi tiết cụ thể. Hiện tại đã đến cụ thể chi tiết thời điểm, vậy ngươi nói một chút ta đối với chúng ta Điện ảnh tiếp xuống phát triển, có ý kiến gì không? đệ nhất thủ trưởng mỉm cười nói. La Mạch biết rõ tiến nhập chính đề, cũng liền nhẹ gật đầu. Lúc này hai người đã là nghiêng đối với mà ngồi, ngồi tại một cái ghế salon chết đối diện, cái tư thế này cũng đích xác là rất gần gũi rồi. Đi qua lâu như vậy nói chuyện phiếm. Hai người đi qua bước đầu tiếp xúc về sau, dù sao rất nhiều thứ cũng hơi có một điểm thô thiển hiểu rõ. Tiếp xuống phát triển, Lam Mạch nói, đầu tiên trước hay là rất đúng kháng Hollywood. Những quốc gia khác điện ảnh tạm thời cũng không cần quan, bọn họ muốn ở China khối này trên thị trường kiếm được tiến sắt thực không dễ dàng, nhưng chỉ là Hollywood điện ảnh đã đủ chúng ta uống một bầu rồi. Chúng ta điện ảnh sắt thực chính là như vậy, những năm này ta tuy nhiên thời gian không nhiều, nhưng cũng đều có chỗ chú ý, lần này buông ra quốc sản điện ảnh bảo hộ thắng, kỳ thực các ngươi rất nhiều người đều có chút hỷ khoái ta. Tuy nhiên đệ nhất thủ trưởng người như bọn họ, tự nhiên muốn chú ý rất nhiều thứ, các loại việc lớn việc nhỏ vậy khẳng định đều tránh không được. nhưng là những vật này là phải nhốt chú. thế nhưng là điện ảnh nghe là chuyện nhỏ, nhưng trong thực tế cái này quan hệ đến rất nhiều thứ. điện ảnh là đệ thất nghệ thuật, làm văn hóa lên sức ảnh hưởng, là thiên ti và lũ dính đến phương phương diện diện. từ nhỏ nhìn xem Hollywood điện ảnh lớn lên người, cùng từ nhỏ nhìn xem quốc sản điện ảnh lớn lên người, đương nhiên sẽ có một chút không đồng dạng. bất quá nói đi nói lại thì nếu như dù sao là nhìn xem quốc sản nát điện ảnh, vậy dĩ nhiên cũng không có gì hay. Vi Quát La Mạch cười cười kỳ thực chuyện này cũng là cải cách đau từng cơn kỳ, mọi người an dận thời gian quá lâu. Cũng đích sắc cần ở trong mưa gió đi một chút. Hoa Hạ Điện Ảnh thật sự là ở địa bàn của mình nhàn hạ quá lâu, không có đối kháng, bình thường mang tới chính là mình từ nội bộ vỡ vụn, dạng này nội bộ vỡ vụn tới đặc biệt nhanh, một khi bọn họ đối với Hoa Hạ Điện Ảnh người xem một chút tín dụng đều tiêu hao hoàn tất rồi. Chuyện kia liền không nói được rồi. Cho nên bây giờ mới cần một bên ngoài áp lực dùng để kích phát Hoa Hạ Điện Ảnh phản kích năng lực, cái này rất giống là lúc ấy Hoa Hạ dù sao là bế quan tỏa quốc, chỉ là đắm chìm trong thế giới của mình trong, dùng công tiến đao thương liền có thể đối phó quốc gia mình người cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng là Làm phía Tây liệt cường dùng đại pháo cự hạm đánh vào Trung Quốc thời điểm, ban đầu tự nhiên đưa tới vô số đau đớn, núi thây biển máu, máu chảy thành sông, nhưng cũng để cho người Châu Á ý thức được tình huống bên ngoài là thế nào dáng vẻ, bắt đầu chậm rãi suy di chuyển kỹ, đây đều là một tiến bộ. Mặc dù là tại đau từng cơn trong tiến bộ. Điện ảnh cũng là một cái đạo lý, mới bắt đầu thời điểm, điện ảnh thị trường bị đột nhiên công vào thời điểm, mang tới đương nhiên là nhàn hạ tình huống tiêu mất, thế nhưng là, nhiều khi không có tiêu mất liền không có trọng sinh, hoa hạ điện ảnh cũng cần dạng này một trọng sinh. La mạch cũng nói tiếp, ký ức, so với chúng ta thị trường tại 2000 năm thời điểm bây giờ tình huống đã xong quá nhiều lúc kia chúng ta viện tuyến chế còn chưa có bắt đầu cải cách đạo bản hung hăng ngang ngược căn bản không có người xem chiếu bóng đi vào giảm chiếu phim nhìn cũng là bị quốc phiến so với thời đại kia tôi nói mặc dù bây giờ có hollywood mảng lớn sầm lớn thế nhưng là chúng ta thị trường cũng làm lớn ra rất nhiều hollywood điện ảnh đối với cái này thị trường mở rộng có không thể thay thế tác dụng đây chính là hiện trạng nha đệ nhất thủ trưởng nói biện chứng xem vấn đề đem sự tình một chia làm hai liền phải dạng này một chia làm hai cái này mang theo một thuyết giáo quan điểm các loại ý vị tuy nhiên đặt ở hiện tại tình huống này trên cũng đích xác thích hợp Hollywood đại phiên đối với hoa hạ điện ảnh ảnh hưởng sát thực cần một chia làm hai xem vấn đề. Đúng, đích thật là dạng này. La Mạch nói, kỳ thực, hướng về tốt góc độ mà nói, Hollywood đại phiên đã thấy nhiều, đám mê điện ảnh điện ảnh thẩm mỹ thủy chuẩn là có thể đề cao, nhưng vấn đề là, Hollywood đại diễn đã thấy nhiều, khán giả từng bước sẽ đối với đặc hiệu mảng lớn từng bước coi chống lại, mọi người ngược lại bắt đầu đưa thích những bất si đó mê tại đặc hiệu, chuyên chú vào điện ảnh nội dung cốt truyện cùng chất lượng điện ảnh, cái này bình thường là khuynh hướng tất nhiên. Sự tinh chính là như vậy, rất nhiều người đi vào rạp chiếu phim, ban đầu cũng là xem đặc hiệu mạng lớn, luôn cảm thấy không nhìn đặc hiệu tăng lớn hoàn toàn có lỗi với tự mình tiêu tiền cho ra vé. Nhưng theo thời gian trôi qua, điện ảnh thủy chuẩn cũng liên tục bước đề cao, bọn họ càng thêm ưa thích dụng tâm chế tạo phim tử. Nhất là bây giờ thời đại này, Ngụy Ba Ze hành hành, để cho người ta thật sự là càng ngày càng chán ghét những vật này. Cho nên, bọn họ đối với cái này thị trường thật có chỗ tốt. Tốt, ngươi nói rất có lý." Thủ trưởng mỉm cười, hắn mỉm cười mang theo một cảm nhiễm lực, loại địa vị này nam nhân, trên người khí tráng sắc thực cực kỳ đầy đủ. "Vậy ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề." Thủ trưởng nói với Lam Mạch, "Ngươi cho rằng chúng ta bây giờ điện ảnh đường ra ở nơi nào?" La Mạch gật đầu một cái, nói: Ta một mực đang cường điệu một vấn đề cũng là điện ảnh chất lượng lão gốc, điện ảnh chất lượng mới là hết thảy. Bất quá, Hoa Hạ không thiếu khuyết người thông minh, tất cả nghề nghiệp cũng là như thế, không cần quá mức lo lắng. Nhìn xem hiện tại hơn nửa năm biểu hiện liền biết, chúng ta sẽ từ từ lên. Ta đã từng gặp ngươi tỏa thành thạch kế hoạch, ngươi những năm này đối với Hoa Hạ điện ảnh công hiến, chúng ta là nhìn trong mắt. Thủ trưởng nói: Hy vọng ngươi năng lượng tiếp theo kiên trì. Thủ trưởng cùng La Mạch hàn huyên rất nhiều điện ảnh phương diện đồ vật, nhìn, thủ trưởng khả năng không có quá nhiều thời gian xem điện ảnh. Cũng thế, cao như vở hơi địa vị, nhiều chuyện như vậy tình làm sao có khả năng có quá nhiều thời gian đến xem phim. Chỉ bất quá, đối với điện ảnh sản nghiệp rất nhiều thứ, hắn là hoàn toàn rõ ràng. Loại này rõ rệt là đâu ra đó, nắm giữ trên bản chất đồ vật. Hai người nghe dù sao cũng trò chuyện rất đầu cơ, trời nam biển bắc, nói chuyện các mặt không ít, để cho La Mạch đều có điểm lo lắng, chính mình có thể hay không đem hắn thời gian chiếm dụng quá nhiều. Bất quá, đang Hàn Huyên nhiều như vậy đồ vật về sau, La Mạch cũng càng là muốn biết thủ trưởng tìm mình chân chính ý tứ. Dù sao hắn là cảm thấy, vô sự không lên Tam Bảo Điện, thủ trưởng dạng này người tìm chính mình, vậy khẳng định có lời nói. Quả nhiên, chờ đến hơn nửa giờ về sau. Thủ trưởng cuối cùng bắt đầu hàn huyên tới sâu hơn địa phương. "Lã đạo diễn, ngươi đối với lần này bên trong ảnh cải cách có ý kiến gì không?" "Đi vào chính đề." Rất đơn giản, xem ra lần này thật cùng Trung ảnh tập đoàn có quan hệ. Trung ảnh tập đoàn thành lập tại năm 1999 hai tháng là từ ban đầu Hoa Hạ Điện ảnh công ty, Bắc Kinh Điện ảnh xưởng sản xuất, Hoa Hạ Nhi đồng Điện ảnh xưởng sản xuất, Hoa Hạ Điện ảnh hợp tác công ty sản xuất, Hoa Hạ Điện ảnh thiết bị công ty, Điện ảnh kinh tiết mục trung tâm, Bắc Kinh Điện ảnh Tráng in ghi hình, kỹ thuật nhà máy, Hoa vận truyền hình điện ảnh CD có hạn trách nhiệm công ty các loại tám nhà đơn vị tạo thành. Tột cùng nhất thời điểm có được công ty con 15 cái. Dạng này trung ảnh tập đoàn không hề chỉ là điện ảnh tập đoàn đơn giản như vậy. Cái này lúc trước nắm giữ quốc ngoại điện ảnh phát hành quyền lực công ty, nắm giữ lấy cự đại quyền lực công ty, bởi vì chính sách tiền lãi, trung ảnh tập đoàn ban đầu lớn mạnh lý lẽ chỗ đương nhiên. Nhưng theo hoa hạ điện ảnh thị trường nhà hát cải cách gia tăng, cùng rất nhiều quốc xí một dạng, bên trong ảnh cũng gặp phải không ít vấn đề, cho tới bây giờ thời điểm, các loại vấn đề đã bại lộ tương đối nghiêm trọng, cho nên những khi này, cải cách cũng ở đây tiến hành. Cái này cũng ngược lại có thể nói thông được hắn đặc địa tìm chính mình một chuyến sự tình. Chương 755, cải cách lại tiến hành đến lúc đó, cái này lũng đoạn tính siêu cấp đại tập đoàn cũng chắc chắn sẽ không cùng hiện tại như vậy. Lúc trước, mạnh nhất thời điểm, trung ảnh tập đoàn đã từng lũng đoạn qua hoa hạ điện ảnh đại bộ tờ hờ nở phòng chiếu, rất nhiều phim sinh sát đại quyền đều nắm ở tay của bọn hắn bên trong. Bây giờ cải cách chính là vì có thể thích ứng bọn họ mới định vị. Trong thời gian kế tiếp, trung ảnh tập đoàn chắc chắn sẽ không lại có trước kia loại kia địa vị và phong quang, thị trường lựa chọn sẽ càng ngày càng trọng yếu. Chỉ bất quá, dạng này cải cách vẫn sẽ nên đón đau từng cơn. Hãy cùng bây giờ hoa hạ điện ảnh mở dạng. Rất nhiều thứ căn bản không có lấy trước như vậy đơn giản dễ dàng, các loại khiêu chiến sẽ nương theo lấy cuồng phong bạo vũ cùng một chỗ lao xuống. La Mạch biết mình nhất định phải nghĩ tốt một cái thuyết pháp, bằng không mà nói, những vật này là không thể nói lung tung, nói nhầm cũng không tốt. Mặc dù bây giờ quốc gia là không thể nào thật đối với Thiên Mạch ngu Nhạc Công ty làm gì chưa đạo lý sự tình, Thiên Mạch ngu Nhạc Công ty bây giờ đã cực lớn đến rất khó tùy tiện giao động trình độ, nhưng dù sao, bọn họ vẫn là tại dạng này một cái quốc thổ bên trên, La Mạch nhiều khi lại là tận lực hy vọng hoa hạ điện ảnh phát triển có thể so với hiện tại càng tốt hơn, hắn đương nhiên hy vọng có thể cùng quốc gia có tốt hơn quan hệ. Cho nên, La Mạch nghĩ sâu tính kỹ về sau mới nói, đây cũng là bất đắc dĩ, muốn nên hợp thị trường lựa chọn. Cũng là đại thời đại dưới một chút ảnh hưởng, đây cũng chính là tại đại thời đại bối cảnh dưới nỗ lực. Nhưng ta tin tưởng lần này cải cách là có thể đạt được kết quả tốt. La Mạch thuyết pháp, hoàn toàn chính xác không xuất sắc, nhưng là cũng tìm không ra thật xấu. Chúng ta cũng đều tin tưởng cải cách sẽ có kết quả tốt. Sau đó, thủ trưởng còn nói thêm, đi qua hôm nay ta cùng ngươi một phen nói chuyện. Kỳ thực ta đại khái xác định ngươi là như thế nào người, nhiệt tâm hoa hạ sự nghiệp điện ảnh, hy vọng ngươi năng lượng luôn luôn duy trì những này, tin tưởng hoa hạ điện ảnh có thể lần này khiêu chiến về sau nên đón càng lớn kỳ ngộ. Nói xong những này về sau, đệ nhất thủ trưởng cùng La Mạch Thế mà cũng chỉ là tùy tiện hàn huyên vài câu, liền bắt đầu dùng người châu Á thưởng sải phương thức đến ám chỉ La Mạch không sai biệt lắm nên đi. La Mạch có chút kỳ quái, làm sao đến cuối cùng, tựa hồ cái gì cũng không nói. Chờ đến thủ trưởng hỏi mình đối với chúng ảnh tập đoàn cải cách cái nhìn thời điểm, hắn còn tưởng rằng nhục hí mới tới, hắn cùng thủ trưởng nói chuyện mục đích thực sự cũng phải tới thời điểm, bất tinh linh. Tình huống lại thay đổi, xảy ra bất ngờ, hắn thế mà liền hàn huyên vài câu liền để La Mạch đi. Đây coi như là tình huống như thế nào. Nhưng về phần La Mạch bây giờ tình huống, hắn đương nhiên không có khả năng luôn luôn lưu tại nơi này, đừng nói hắn không có người nào đều nói để cho hắn đi, chính mình còn ý ở chỗ này thói quen. Nói đúng là cái này dù sao cũng là đệ nhất thủ trưởng lên tiếng, chính mình cũng không thể lao ở lại chỗ này. Cho nên La Mạch cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Tuy nhiên trong này ở giữa, còn có một hồi hắn ở chỗ này ăn cơm, cái này cơm cũng không tính được xa xỉ, nhưng cũng không tính là quá mù mạm, dù sao thì là nước thông thường chuẩn. Tình huống như vậy, La Mạch cũng cảm thấy coi như rất vinh hạnh, ăn xong một bữa cơm về sau, hắn ngược lại là chậm rãi cũng biết đệ nhất thủ trưởng cùng mình nói lời ý tứ, hôm nay trận này nói chuyện, La Mạch cuối cùng là biết, tuy nhiên mới bắt đầu thời điểm còn có đến cuối cùng nhất, đệ nhất thủ trưởng cùng hắn tựa hồ cũng là nói chuyện thiếm, cũng không có nói quá nhiều đồ vặn, thậm chí có chút điên khủng. Nhưng trong thực tế, La Mạch dùng đệ nhất thủ trưởng không có khả năng vô duyên vô cớ tìm chính mình nói chuyện trời cái này điểm xuất phát đến xem, La Mạch thì hoàn toàn biết rồi hắn muốn nói những thứ gì. Xem ra, quốc gia là đối tự sinh ra rồi một chút cố kỳ. Cái này đến từ Thiên Mạch Ngưu Nhạc Công ty, Thiên Mạch Ngưu Nhạc Công ty bây giờ quy mô thật sự là quá lớn, một khi cái này điện ảnh công ty đến lúc đó nếu như đưa ra thị trường, cái kia tư sản tổng giá trị lập tức liền lao ra ngoài. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành hoa hạ lớn nhất điện ảnh công ty, thậm chí trở thành trên thế giới lớn nhất điện ảnh công ty một trong. Với lại, Thiên Mạch công ty giải trí con đường thật sự là quá phong phú rồi, tại chế tác điện ảnh phương diện thật đúng là không cần nhiều lời, la mạch phim ở sọc cho tới bây giờ tình trạng này, trung gian vượt qua cự ly rất dài, điện ảnh chế tác về điểm này vẫn luôn không có rơi xuống qua tại điện ảnh phát hành phương mặt theo mới bắt đầu đệ nhất bộ cho tới bây giờ thiên mạch ngu nhạc công ty đã có khá cường đại năng lực phát hành hơn nữa còn có ngoại quốc điện ảnh năng lực phát hành tóm lại năng lực phát hành cũng không được ánh đến chiếu phim thời điểm điện ảnh nhà hát thiên mạch ngu nhạc công ty tại thu mua thời đại kim điện về sau tự nhiên cũng có được dạng này một cái nhà hát hệ thống với lại cái viện này tuyến hệ thống còn thập phần cường đại đã có rất mạnh năng lực phát hành với lại thiên mạch ngu nhạc công ty còn có rất nhiều phương diện khác hành động cái này chủ yếu cũng là thiên mạch công ty giải trí ở ngoại quốc năng lực phát hành ở nước mỹ có tòa thành thạch tại Âu châu cũng có điện ảnh phát hành con đường Thiên mạch ngu nhạc công ty ở nơi này chút phương diện năng lực, tuy nhiên ban đầu là La Mạch vì Hoa Hạ điện ảnh mà phát triển, nhưng lớn mạnh về sau, nhưng lại tiến một bước tăng lên thiên mạch công ty giải trí thực lực, đây là một cái càng ngày càng khỏe lớn công ty. Nhưng mấu chốt là, cái công ty này trên cơ bản đều nắm ở La Mạch trong tay, hắn cho tới bây giờ còn đem chính mình chỉ ít 75% trở lên cổ phần nắm ở trong tay của mình, dạng này cổ phần, liền đã xác định La Mạch đối với công ty tuyệt đối trường khống, trong công ty vẫn chưa có người nào có thể đối với La Mạch thật sự có cái quái gì ý kiến phản đối, có cũng vô ích. La Mạch không có lên sàn cũng không có đem cái này công ty nhiều hơn giao cho những người khác, cái này đích xác là trong vòng trên cơ bản đều biết sự tình, bọn họ đều biết thiên mạch công ty giải trí sự tình các loại. Cho nên, quốc gia cũng liền cần đối với chuyện này có càng nhiều xác định tính. Xác định tính vật này kỳ thực rất khó chân chính làm được, dù sao cái thế giới này chân chính nhiều còn chưa xác định tính, tuy nhiên lúc trước có một cái dây cung lý luận, nhưng rất nhanh lượng tử cơ học lại lần nữa nắm trong tay mọi người tư duy từng diện, mọi người lập tức liền đều biết, vũ trụ nhiều nhất vẫn là trường không tại vô số biến động bên trong. Cho nên xác định tính thật rất khó khăn. Nhưng là, quốc gia cứ như vậy cực kỳ hy vọng đem hết thảy đều chưởng khống tại trong tay của mình, tận lực tiêu trừ tất cả sự không chắc chắn. Điểm này là không thể nghi ngờ, quốc gia sắc thực hy vọng toàn bộ quốc gia đều ở đây quỹ đạo của mình bên trên, giống một chiếc tàu hỏa một dạng dọc theo quỹ đạo đi. Chính là như vậy tình huống, Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty đã sinh ra to lớn biến số, cái công ty này cường đại đã vượt ra khỏi quốc gia trường khống, cho nên lần này đệ nhất thủ trưởng tìm tới chính mình, chỉ sợ nhiều hơn vẫn là muốn xem hắn làm Thiên Mạch công ty giải trí linh hồn cũng trưởng khống, giả, đến cùng có nhiều phẩm chất trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào. Dù sao đệ nhất thủ trưởng như vậy, đi qua mưa gió đi lên Rất nhiều thứ tại bọn họ nơi đó tự nhiên cũng là rất rõ ràng, chỉ là không biết hắn khi nhìn đến mình bây giờ về sau là dạng gì một cái ý nghĩ. Dưới loại tình huống này, La Mạch cũng bắt đầu suy tư Thiên Mạch Công ty giải trí vấn đề. Nếu như hắn cái này không phải tại giải trí sản nghiệp, khả năng này không có giống như bây giờ được coi trọng, nhưng thân là có cự đại giáo hóa năng lực điện ảnh cái này sản nghiệp bên trên, lại là bây giờ lớn như vậy quy mô, hoàn toàn chính xác đã đối với giải trí sản nghiệp sinh ra một chút ảnh hưởng, cho nên La Mạch là không thể không bắt đầu suy nghĩ cái công ty này vấn đề cụ thể. Thiên Mạch Công ty giải trí một cái cùng còn lại rất nhiều công ty đều có chỗ bất động chính là La Mạch trên thân thực tế nắm giữ quá nhiều cổ phần, mà bây giờ Thiên Mạch ngu nhạc công ty cũng đã trưởng thành trở thành một cái ngu nhạc đế quốc. La Mạch muốn sự tình cũng liền cũng có pha loãng cổ phần vấn đề. Dù sao La Mạch mình thì không sao, hắn đối với tiền tài đã chỉ là một khái niệm, hắn dù sao tiền lại nhiều lại có thể có cái gì dùng? Hiện tại hắn tiền xác thực đã đủ nhiều rồi, đi qua cái này cổ phần pha loãng về sau, trong tay hắn lên tiền trong nháy mắt lại biết cỡ nào một đồng lớn, đến lúc đó thậm chí hắn vừa bắt đầu phiền sai như thế nào chuyện tiền bạc rồi. Hắn hơi chú ý tuy nhiên cũng chỉ là sau này điện ảnh vấn đề, dù sao La Mạch chỉ ít đang đóng phim bên trên là tuyệt đối không muốn để cho bất luận kẻ nào cơ tay múa chân. Tuy nhiên cái này có La Mạch mình phim ở sộp, cái này phim ở sộp lại không có trưởng khống tại Thiên Mạch công ty giải trí trong tay, mà Thiên Mạch ngu nhạc công ty hắn lại có tuyệt đối cổ phần không chế, có thể tưởng tượng được, hắn vẫn có đóng phim tự do. Này rất nhiều chuyện cùng hắn liền không có quá lớn quan hệ. Hiện tại La Mạch đầu tư quy mô đã kéo dài đến rất nhiều địa phương, bao quát các loại các dạng sản nghiệp, thậm chí còn có rất nhiều đệ tam sản nghiệp nội dung. Tình huống như vậy dưới sự La Mạch cũng có thể tận lực dựa theo một buổi họp để cho quốc gia tương đối yên tâm thái độ đến an bài công ty của mình. Rất nhanh, trong vòng cũng nhìn thấy La Mạch ở nơi này chút trên phương diện nỗ lực. Chỉ bất quá, La Mạch tuy nhiên đã bắt đầu rồi, Thiên Mạch Công ty giải trí còn lại rất nhiều thứ công tác chuẩn bị, rất nhiều thứ đều đã tại La Mạch an bài phía dưới. Tiếp đó, liền xem như La Mạch cổ quyền bị pha loãng, nhưng rất nhiều thứ đều đã quyết định, lại cũng không có sửa đổi chỗ trống, Thiên Mạch ngu nhạc công ty đối với hoa hạ điện ảnh phát triển đại chiến lược cũng tất cả đều bị định chết xuống. Này La Mạch độ chú ý cũng liền toàn bộ đặt ở mình trong điện ảnh, chỉ có điện ảnh mới là mình bây giờ thích nhất chú ý nhất sự tình. Giúp xong những chuyện này về sau, La Mạch bây giờ sự tình cuối cùng là quyết định Sau đó Thiên Mạch Công ty giải trí một chút cái cách cũng bắt đầu, Thiên Mạch Công ty giải trí cải cách, nhiều thứ hơn vẫn là dính đến cổ phần vấn đề, sau cổ phần pha loãng cũng bắt đầu một chút. Kỳ thực, chỉ là theo La Mạch cái góc độ này đến xem, Thiên Mạch ngu Nhạc Công ty mặc dù bây giờ cùng đi qua không đồng dạng, nhưng là cái công ty này vô cùng lớn nền tảng y nguyên vẫn là xây dựng ở chính hắn trên thân, hắn đối với mình tương lai trạng thái, nói thật, cũng không quá dám xác định, cho nên bây giờ La Mạch đối với một chút cổ phần, thuần túy theo lợi ích góc độ tới nói, cũng không biết quá đau lòng. Những chuyện này đều một mực đang tiến hành, bất quá, trước mắt có một việc là có liên quan tại Thiên Mạch Ngưu Nhạc Công ty cũng liên quan tới La Mạch, Ninh Hạo. Tháng 6 phân, Ninh Hạo huynh đệ liền chính thức chiếu phim, cái này điện ảnh là tại thử kỳ đương chính thức trước khi bắt đầu chiếu phim, đến lúc đó nhất định sẽ có một đống sự tình. La Mạch dù sao cũng không thể rời đi, tiếp qua mấy tháng, cũng đến dự tính ngày sinh thời điểm. Dù sao La Mạch gần nhất cũng là không dối rảnh. Chương 756, huynh đệ đầu chiếu. Bao quát toàn bộ thị trường nhà hát phương diện ra tăng cùng cụ thể chế độ điều khiển vi, còn có rất nhiều ngoại quốc điện ảnh tiến vào hoa hạ điện ảnh thị trường tại chính sách lên việc nhỏ không đáng kể biến hóa các loại. Ở China dạp chiếu phim tuyến thượng tiến hành một cái lớn biến đổi này trên cơ bản không có khả năng. Dù sao Hoa Hạ điện ảnh thị trường đi qua như thế 20 năm cải cách về sau, tuy nhiên còn nói không lên thành tựu, nhưng đã từ lâu là có một cái mấy vạn đồ điện gia dụng dạp chiếu phim siêu lớn thị trường, cái này thị trường cũng có một bộ hoàn toàn thuộc về mình vận hành cơ chế, nếu quả như thật muốn đối cái này thị trường động thủ, đem loại này vận hành cơ chế làm hỏng, này đưa tới hậu quả hoàn toàn không phải lấy được lợi ích có thể so sánh. Cho nên, Hoa Hạ nhà hát đại biến cách là không thể nào chủ yếu chính là một chút đúng không thái hợp lý địa phương điều khiển tinh vi ở trong đó chủ yếu vẫn là nhằm vào một chút lại có điện ảnh phát hành cùng chế tác năng lực vừa có nhà hát có thể có được chiếu phim năng lực công ty những công ty này bị vào điện ảnh là mình tại điện ảnh chính thức chiếu phim thời điểm thường xuyên sẽ xuất hiện một chút nhiễu loạn thị trường hành vi đối với dạng này sự tình là ở nơi này một lần đại biến cách bên trong cần nghiêm trị đối tượng ở phương diện này bên trên thiên mạch ngu nhạt công ty luôn luôn dựa theo la mạch trước đó thiết lập tốt quỹ đạo lại đi rất nhiều thứ cũng là trước đó la mạch đang quyết định thiên mạch ngu nhạt công ty thu mua thời đại kim điện nhà hát thời điểm liền quyết định Tỷ như nói tại đối đãi thị trường cạnh tranh về vấn đề thời điểm, thời đại kim điện nhà hát cũng bình thường đều sẽ cho những cái kia không có quá lớn bề ngoài, nhưng là dư luận coi như không tệ, cũng thừa tái điện ảnh nhân một chút. Hy vọng điện ảnh chiếu phim không gian, tuy nhiên chiếu phim không gian cũng không tính quá lớn, nhưng là dù sao là tại để giành lấy. Về phần nói những cái kia ăn khách điện ảnh gặp được Thiên Mạch công ty giải trí điện ảnh thời điểm, bọn họ cũng sẽ dựa theo thị trường đến quyết định điện ảnh bài phí lượng, sẽ không vì cạnh tranh mà người vì đối với Thiên Mạch ngu nhạc công ty bản thân điện ảnh dục tốc bất đạn. Tóm lại, Thiên Mạch ngu nhạc công ty hiện tại cũng không tại sửa trị phạm vi bên trong, tương phản bọn họ phương pháp làm rất lớn một trong trình độ, có thể xưng là hành nghiệp cọc tiêu. Hành nghiệp cọc tiêu cái này thật đúng là không phải là người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện xưng hô. Chỉ bất quá, Kỳ Thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, thiên mạch ngu nhạc công ty giới cờ thời đại kim điện nhà hát, cũng không có nói quá đại công vô tư không đi chiếu phim mình điện ảnh các loại, trên thực tế chân chính lộ ra bọn họ tại điện ảnh phương diện tương đối ưu quốc ưu dân sự tình, tuy nhiên cũng liền chỉ nói là cho những cái kia bề ngoài không tốt nhưng dư luận tốt nguồn điện để dành đầy đủ không gian thôi. Về phần nói khác chiếu phim điện ảnh phương diện tận lực công bằng, vậy cũng vẫn là xem phòng chiếu tới bất luận cái gì một nhà nhà hát muốn kiếm nhiều tiền tự nhiên vẫn là phải xem quy luật thị trường mà không phải lao đối với người nào đặc thù chiếu cố điện ảnh cải cách cũng ở đây trong tiến hành năm nay rất nhiều điện ảnh đã xét duyệt thông qua được cái này khiến trong vòng không ít người mở rộng tầm mắt trước kia đoán chừng căn bản không có biện pháp chiếu phim thật nhiều con có thể ở quốc ngoại bình phần thường sau đó ở quốc nội làm dưới mặt đất điện ảnh nhiều lắm là lời đồn đến trên internet phía tử hiện tại cũng có xét duyệt cơ hội thông qua đương nhiên hiện tại những này xét duyệt thông qua điện ảnh chủ yếu là trước kia tại trong chính trị không quá quan đồ vật hiện tại đại bộ tờ HN có chiếu phim khả năng nếu như là tại sát tỉnh bạo lực các phương diện trên không quá quan phí tử ý ly nguyên vẫn là xét duyệt không quá quan dạng này một chút điện ảnh chỉ có thể chờ đợi điện ảnh phân cấp chế độ chính thức xuất hiện về sau mới có thể thông qua khảo hạch dù sao chính trị đồ vật rất nhiều cũng ở đây chậm rãi để lộ cũng còn có thể nhưng bạo lực cùng sát tỉnh các loại đồ vật cũng không giống nhau đương nhiên có lẽ sẽ có rất nhiều người cầm nhật buồn mạng nghệ thuật các loại tới làm so sánh nói chúng việc lớn quốc gia là điều nhưng cái này hay cùng mạng lưới niêm phong hát một dạng những vật này có lẽ đối với người trưởng thành tới nói Hoàn toàn chính xác không quan trọng, nhưng là tiểu hài tử đâu? Có đồ vật thật rất dễ dàng dạy hư tiểu hài tử. Không người nào nguyện ý để cho mình hài tử sinh hoạt tại một cái bạo lực, sắc tình trải rộng quốc gia. Bất quá, chỉ ít, hiện tại tất cả mọi người thấy được những biến hóa này, hiện tại một năm này đối với rất nhiều điện ảnh, đối với rất nhiều đạo diễn tới nói đều rất không tệ, nhất là đối với một chút có ý tưởng đạo diễn mà nói, đây càng là sáng tác cơ hội tốt. Chỉ bất quá cũng chính là hiện tại, nếu như qua hiện tại, điện ảnh xét duyệt phân cấp chế độ chính thức hạ xuống, đến lúc đó muốn qua xét duyệt tuy nhiên có thể nhưng là muốn để cho như bây giờ để cho điện ảnh có thể tại quần chúng trước mặt chiếu phim vậy thì không quá đơn giản tại tháng 5 phân đi qua về sau thử kỳ đương không sai biệt lắm đã tới rồi năm nay thử kỳ đương sẽ là từ trước tới nay lần thứ nhất quốc sản điện ảnh hòa hảo Hollywood điện ảnh ở chỗ này chém giết sân khấu năm nay thử kỳ đương đầu tư tại một thước đô la trở lên Hollywood đại phiến thì có 4 bộ hoa hạ điện ảnh đầu tư tại một thước nhân dân tệ trở lên điện ảnh tổng cộng cũng chính là 3 bộ dạng này 7 bộ phim muốn tại năm nay thử kỳ đương trên chân chính tiến hành chém giết có thể nghĩ hiện tại hoa hạ điện ảnh thử kỳ đương phòng chiếu tổng lượng mỗi cái xung quanh mâm lớn đều sẽ bị kéo cao, chỉ bất quá, kéo cao lớn mâm tiền lãi không còn là tập trung ở hoa hạ điện ảnh trên thân, mà chính là có một bộ phận rất lớn sẽ bị Hollywood đại phiến cho chia lại đi, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tại Hollywood đại phiến cùng hoa hạ điện ảnh chính thức chém giết trước khi bắt đầu, còn có một đoạn tạm thời bình tĩnh thời gian. ở nơi này đoạn thời kỳ, đại bộ tờ hờ nờ điện ảnh đều ở đây tích góp chờ đợi đến lúc đó phát huy lực lượng. cũng liền tại dạng này trong một đoạn thời gian, ninh hạ huynh đệ cuối cùng đến đầu chiếu thức thời điểm phim này đầu chiếu thức, La Mạch tự nhiên là sẽ không vắng mặt. Đừng nói bộ phim này cùng hắn cũng có được to lớn quan hệ, chính là không có lớn như vậy quan hệ. Bằng hắn bây giờ cùng Ninh Hạo quan hệ cũng cần phải tới xem một chút. Kết quả, La Mạch tới có một việc không tốt lắm, đó chính là hắn canh trường đấu cấp đi. Vốn nên nên huynh đệ đoàn kịch những người này danh tiếng, hiện tại cơ hội đều đến La Mạch trên người một người. Cái này khiến bọn họ có chút lúng túng. Bất quá đối với bọn họ mà nói, rất nhiều người cũng đã quen thuộc La Mạch chuyện như vậy, dù sao hắn cũng không phải một người thích nổi tiếng người, rất nhiều thứ hắn cũng liền chỉ là ứng phó. Cho nên cũng không có ai ghen với hắn, coi như không có dạng này một chút giải thích, mọi người cũng đều biết rõ, bây giờ La Mạch là ai. Giới điện ảnh bên trong đệ nhất nhân. Hắn đi tới chỗ nào, tự nhiên đều sẽ có một đống lớn ánh mắt vây quanh hắn chuyển, đây là không thể nghi ngờ. Bất quá, những người này cảm thụ cũng không thể ngăn cản đám phóng viên truy đuổi La Mạch nhiệt tình, bọn họ rất nhiều người đem máy quay video, bút ghi âm các loại đồ vật đều đúng chuẩn La Mạch, sau đó đặt câu hỏi các loại các dạng vấn đề. Huynh đệ bộ phim này là thông qua điện ảnh cục khảo hạch, làm năm nay đạo diễn hiệp hội hội trưởng, người đối với chuyện này cách nhìn là cái gì đây? Ta chỉ là đạo diễn hiệp hội hội trưởng, cụ thể khảo hoạch công tác cũng không tại trên người của ta, cho nên vấn đề này mọi người vẫn hỏi điện ảnh cục công tác nhân viên đi." La Mạch nhẹ nhàng đẩy. Đón lấy cũng là thử kỳ đương quyết đấu, ngươi cho rằng tại dạng này một trận trong quyết đấu, hoa hạ điện ảnh có thể chiếm được bao nhiêu số định mức? Là thất bại thảm hại vẫn là như thế nào?" Đám phóng viên hỏi tiếp rồi đi ra. Vẫn là chờ đến chuyện cụ thể sau khi phát sinh làm phán đoán tiếp đi. Nhưng là, theo của chính ta trên góc độ mà nói, ta đương nhiên hy vọng hoa hạ điện ảnh phòng chiếu số định mức có thể cao một chút, hy vọng như thế đi. Tại mọi người rất nhiều hỏi thăm bên trong, La Mạch cũng trả lời một chút. Tại chính hắn có điện ảnh thời điểm, rất nhiều đám phóng viên đối với nó quan tâm hỏi thăm cũng là đặt ở La Mạch đối với hắn điện ảnh một vài vấn đề trả lời bên trên, nhưng gần nhất hắn cũng không có mình điện ảnh. Đám phóng viên đối với La Mạch đặt câu hỏi, trên cơ bản cũng liền đều đặt ở hắn đối với Hoa Hạ điện ảnh sản nghiệp, Hoa Hạ điện ảnh thị trường các loại vị mô lên vấn đề đặt câu hỏi. Đây cũng là đương nhiên, dù sao mọi người cũng biết La Mạch đối với Hoa Hạ điện ảnh làm ra rất nhiều nỗ lực, tự nhiên cũng cực kỳ chú ý hắn đối với cái này đại thị trường chân chính cái nhìn. La Mạch tùy tiện nói một chút về sau liền nói mời mọi người kiểm tra chú độ đặt ở hôm nay đầu chiếu huynh đệ bộ phim này bên trên, sau đó hắn cũng tránh người, dù sao La Mạch lúc trước đã trả lời các ký giả vấn đề, cho nên bây giờ đám phóng viên cũng rất khó chết lại ra ỉ lại khuôn mặt lôi kéo hắn muốn nghe hắn hồi phục, thế là La Mạch rất nhanh liền đem những này để tài cho dẫn đi rồi. Tại qua sau một khoảng thời gian, hôm nay đầu chiếu thức chính thức bắt đầu. La Mạch trước đó vẫn bận rất nhiều chuyện phía nhà nước tỉnh, cho nên hắn cũng liền chỉ là tham một lần huynh đệ liên miên, thế là hôm nay La Mạch lại tới đây, cũng là dự định tại trong dạ chiếu phim ăn tính thưởng thức một chút điện ảnh, bởi vì lười dơ lên đầu cho nên hắn để cho Ninh Hạ bọn họ an bài cho mình rồi một cái xếp hàng thứ ba chỗ ngồi, hàng thứ nhất thật sự là quá dày vào người. Tại điện ảnh chính thức sau khi bắt đầu, bộ này tình tiết khúc chiết cảm động, cố sự lại phù hợp đại thời đại bối cảnh dư hoa tiểu thuyết tác phẩm, cuối cùng làm điện ảnh xuất hiện ở màn ảnh lớn bên trên. Tiểu thuyết cải biên quyền thanh điện ảnh, đầu tiên phải đối phó một cái to lớn vấn đề chính là tiểu thuyết nhóm độc giả bọn họ. Nhiều khi điện ảnh nguyên bản tiểu thuyết đám fan hâm mộ là đến quan sát bộ phim này chủ lực quân đoàn, bọn họ nhiều khi cũng có được chỉ điểm bộ phim này năng lực. Thế nhưng là những này đám fan hâm mộ bình thường cũng đối nguyên chứ tiểu thuyết có thâm căn cố đế quan điểm cá nhân tùy tiện vô pháp cải biến một khi điện ảnh không dựa theo trong lòng bọn họ hình tượng và bọn họ cảm giác tới quay bọn họ ngay lập tức sẽ nói cái này điện ảnh hoàn toàn là không biết nói hủy tiểu thuyết thế nhưng là toàn bộ dựa theo tiểu thuyết tới quay cực kỳ hiển nhiên cái này rất khó coi như đánh ra tới dù sao tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm cũng không phải là gánh chịu tại đồ giống vậy bên trên căn bản không đơn giản như vậy thực hiện hai người tổng tan đến lúc đó tiểu thuyết mê môn mua trứng rồi đám mê điện ảnh không thèm chịu nể mặt mũi tại đám mê điện ảnh trong mắt vẫn là lạn phiến một bộ phải dựa theo điện ảnh tới quay, khả năng lại biết bởi vì quá nhiều mánh liệt phong cách cá nhân mà quá nhiều tiểu thuyết tinh thần nội hạch cùng nhân vật linh hồn. Nhiều khi cũng hầu như sẽ mang đến rất nhiều người bất mãn. Bởi vậy, không thể không nói, tiểu thuyết cải biên quyền điện ảnh thật tồn tại to lớn chỗ khó, mà lại là rất khó vượt qua. La mạch trước đó thì nhìn qua một lần linh hậu huynh đệ, cảm giác ở nơi này chút địa phương xử lý bên trên vẫn là rất tốt. Chương 757, phong chiếu biểu hiện rất không tệ. Nhưng thành công cũng không phải không có, với lại rất nhiều, còn sống, Sultan Island, ảnh mây các loại. Tóm lại cái này nhiều khi cũng là khảo nghiệm đạo diễn cá nhân công lực. Cái này cần đạo diễn có thể đối với điện ảnh ngữ pháp 10 phần thành thạo, có dạng này một cái đại tiền đề, hắn có thể có được đem tiểu thuyết biến đổi thành điện ảnh lời nói với lại chuyển đổi đến đặc biệt động năng lực. Dù sao, điện ảnh cũng không phải là sự tình đơn giản, cải biên tiểu thuyết cũng không phải, nếu như một cái tiểu thuyết mê tới quay điện ảnh, hắn đánh ra có lẽ sẽ có tiểu thuyết bóng dáng, nhưng trong đó càng nhiều khả năng liền sẽ để điện ảnh cảm giác giống như là tiểu thuyết, thậm chí giống như là một cái một mực đăng kéo dài truyện xưa đại hình tở tệ, mà cũng không phải là một bộ điện ảnh. Chính là như vậy, điện ảnh cùng tiểu thuyết ngăn cách, nhiều khi cũng rất khó tiêu trừ. Dù sao giữa hai bên rất nhiều thứ cũng là không giống. Tiểu thuyết ưu thế là rất nhiều thời điểm có thể miêu tả một chút điện ảnh không tiện miêu tả, thậm chí cả điện ảnh cần dùng rất nhiều thứ mới có thể làm ra sự tình, tỉ như nói, trong tiểu thuyết tùy tiện miêu tả, chủ giác như như mày, chủ giác cảm giác rất không vui các loại, nhưng ở trong phim ảnh, liền cần dùng diễn viên diễn kỹ mới có thể biểu đạt ra ngoài. Với lại trong tiểu thuyết sáng tạo một cái thế giới là trên cơ bản không cần bỏ ra phí xá phí tổn, có thể trực tiếp dùng sức tưởng tượng đến sáng tạo, nhưng là, điện ảnh muốn đem những vật này lấy ra liền cần lao sư lập chúng với lại trong tiểu thuyết chưa hẳn chú trọng đến cái này chế tạo ra thế giới bất kỳ một cái nào chi tiết nhưng điện ảnh không đồng dạng điện ảnh muốn đem tất cả chi tiết suy nghĩ đi vào đương nhiên điện ảnh cũng có được đầy đủ ưu thế dù sao ngươi tiểu thuyết lại thế nào viết thiên hoa loạn truy cũng không phải theo mặt càn bộ rụt vinh viễn không có cách nào chân chính đem loại kia tràng diện miêu tả đi ra liền tỷ như nói một cái rất đơn giản nữ nhân khiêu khích hình ảnh đây là kỹ thuật làm việc văn bút người không tốt viết ra thường thường sẽ cho người cảm thấy nhảm chán vô cùng nhưng là tại điện ảnh trong tấm hình dạng này màn ảnh chỉ cần tìm một cái nữa đến truyền thụ một chút kinh nghiệm, đem chung quanh ánh đèn cùng nhiếp ảnh các loại phối hợp tốt, rất nhanh liền có thể làm cho một chút nam nhân thèm ăn nhỏ dãi. Cho nên, cả hai đối với riêng phần mình bất đồng chịu tất cả điểm dê nắm chắc cũng là không giống, cho nên phải đem loại này điểm dê tìm ra đồng thời chuẩn xác nắm chắc vậy thật là không phải cái quái gì sự tình đơn giản. Đây cũng chính là la mạnh tâm thể, dám xâm lâm chậm chạp không có mở vỗ một cái nguyên nhân trọng yếu. Muốn tại giữa hai người chịu tất cả thích địa phương đạt tới một cái thăng bằng cái này thật không phải là đơn giản sự tình. Nhưng cái này dạng thăng bằng nhưng lại là cần thiết. Bây giờ đối với chịu chúng độc giả khẩu vị nghiên cứu đã không chỉ là cực hạn tại internet tiểu thuyết bên trên, kỳ thực điện ảnh cũng càng là cần nghiên cứu, với lại điện ảnh nghiên cứu quy mô phải lớn hơn nhiều, cần chiếm dụng tư nguyên, mỗi một bộ phim cuối cùng cần dùng đến đồ vật cũng đặc biệt nhiều. Dưới tình huống như vậy, ngươi không tiến bước, cũng sẽ bị người khác siêu việt. Cho nên Lam Mạch Tam thể, há dám xâm lâm dù sao không phải là tự sướng, dù là hắn không quan tâm phòng chiếu, nhưng ít ra cũng không muốn căn bản không có người xem, dạng này hắn cũng cần nghiên cứu rất nhiều thứ. Trên một điểm này, huynh đệ sát thực làm rất không sai. Điện ảnh sau khi bắt đầu, loại kia thuộc về cái thời đại kia cảm nhận nhưng lại dùng một phương thức đặc biệt đến tạo nên đến khiến người ta cảm thấy tự xem rất có đại nhược cảm nhưng cũng sẽ không chán ghét cái này cùng hắn Norman Edlen nơi không người ở mở dạng giảng thuật một cái mười phần lạnh như băng cố sự nhưng là cố sự này toàn bộ quá trình dù sao là có thể khiên động nhân tâm để cho người ta một giây đồng hồ đều không thể rời bỏ điện ảnh màn hình toàn bộ cố sự trọng yếu nhất tại tiểu thuyết cải biên quyền điện ảnh tương đối thành công địa phương cũng là Ninh Hạo đã tạo nên cái phim này cảm nhận đem điện ảnh cảm giác cùng ưu thế đều phát huy ra rồi tỷ như Tống Phạm Bình bị đánh chết này đoạn nhất định nhìn rất nhiều người nước mắt nóng lên nước mắt đều vỡ ra. Cái này tại trong tiểu thuyết, nhờ vào dư hoa vậy cường đại bút lực mới biểu hiện ra ngoài, bây giờ đang điện ảnh trên màn hình, cũng là bởi vì đạo diễn trường khống, bởi vì đoàn kịch tất cả mọi người nỗ lực. Điện ảnh phát huy ưu thế địa phương còn tại ở các loại các dạng đại nhập cảm, tiểu thuyết cần tạo nên rất nhiều chi tiết, mới có thể miễn cưỡng cho các độc giả mang đến loại kia đại nhập cảm, dù sao cũng là văn tự, rất nhiều thứ khó làm cực kỳ. Nhưng là điện ảnh không đồng dạng, điện ảnh dùng hình ảnh đến kiến tạo đại nhập cảm, rất nhiều nơi liền sẽ tăng động. Ở nơi này dạng dưới tình huống, linh hạo cho bộ phim này mang tới độ vật thực ra quá nhiều điện ảnh nội dung cốt truyện kéo dài tiểu thuyết loại kia đại nhập cảm cùng quanh co biến động, mà một chút đột nhập lên biến động, sẽ dùng trên màn hình một chút vừa đúng trưởng không đến đem những này biến động muốn có được cảm giác toàn bộ đụng vào mọi người vắng mạc bên trong. Cho nên điện ảnh cho tới bây giờ mới thôi kiến tạo đến đặc biệt động, rất nhiều địa phương đều thực hiện đối với mọi người trùng kích, nội dung cốt truyện một mực đang mọi người tiếp nhận năng lực trong, với lại cũng không có trệ hướng nguyên bản tiểu thuyết nhân vật tính cách. đương nhiên cái này điện ảnh cũng không khả năng nói toàn bộ dựa theo trong tiểu thuyết đến, nhưng là tại xử lý tiểu thuyết cùng điện ảnh ở giữa khác biệt thời điểm, linh hạo trong tay nắm giữ loại lôi hỏa thuần thanh cảm giác. La Mạch đang nhìn cái này điện ảnh thời điểm cũng là tại học tập, Ninh Hạo thật giống như trước đây trên cơ bản không thế nào chạm qua tiểu thuyết cải biên quyền thành điện ảnh nhưng là lần này hắn làm ra đồ sát thực rất tuyệt, vượt qua La Mạch các loại rất nhiều người tưởng tượng. Những vật này có lẽ cũng không quá thông dụng, nhưng đối với La Mạch tam thể, Hạ cám xâm lâm tại nắm chắc một chút tinh thần nội hạch các loại trong chuyện, đích xác có không nhỏ trợ rốt. Hiện trường mọi người cũng là có đủ loại cảm thụ bất đồng. Làm điện ảnh cuối cùng dừng lại thời điểm, hiện trường nhớ tới đùng đùng tiếng vỗ tay, xem ra, Linh Hạo lần này đối với dư hoa bản này trông không đến cuối tiểu thuyết soạn lại sát thực coi như không tệ. Tại mọi người tiếng vỗ tay âm bên trong, La Mạch ngược lại là tận lực đem chính mình ẩn nốt rồi. Hắn cũng biết bây giờ đang đám phóng viên xem như bánh trái thơm ngon, một khi xuất hiện, các loại cùng bộ phim này không liên quan đồ vật đoán chừng đều sẽ bất thình lình nhảy ra. Cho nên hắn vẫn là tránh né tương đối tốt. Tại huynh đệ đầu chiếu thức về sau, quả nhiên, rất nhiều người lập tức đều đem bộ phim này khen ngợi đẩy tới cực hạn, đương nhiên cũng không tính được hoàn toàn triệt triệt để để kinh điển, dù sao cũng là linh hạo đệ nhất bộ cải biên tiểu thuyết tác phẩm. Nhưng mà mọi người đối với bộ phim này đánh giá xác thực rất cao, đều cảm thấy đây là một bộ tương đối bộ phim tử. Đạo diễn thực hiện tại tiểu thuyết cùng điện ảnh hai cái bất đồng văn hóa vật dẫn lên tận lực dung hợp, dạng này dung hợp cũng tận lượng làm được không để lại dấu vết, điểm này xác thực tương đối hiếm có. Rất nhiều chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh bọn họ cũng đều đối với bộ phim này biểu đạt rất lớn cái ngợi, về sau cũng là công chiếu rồi. Không thể không nói hiện tại hoa hạ điện ảnh thị trường điện ảnh khán giả đích thật là thành thục một mạng lớn, mọi người đối với điện ảnh lựa chọn đã vượt có thứ thuộc về chính mình, bọn họ có phân biệt điện ảnh năng lực, nhiều khi cũng sẽ không chỉ là mù quáng mà chỉ nhìn tuyên truyền các loại đi xem phim, mà chính là căn cứ tốt điện ảnh nát điện ảnh bình phán rồi quyết định có đi hay không xem một cái phía tử cho nên những này điện ảnh khán giả đối với huynh đệ bộ phim này đều hết sức có nhìn nguyện vọng nhất là trải qua niên đại đó hiện tại không sai biệt lắm cũng đều là lão nhân mọi người đối với bộ phim này càng là có càng lớn chờ mong cho nên dạp chiếu phim phòng chiếu cũng bắt đầu không ngừng tăng thêm huynh đệ định vị là kịch tình phiến mảng văn nghệ thân tình phiến tóm lại thuộc loại là thật nhiều tuy nhiên phần lớn người cũng đem cái này phiến từ trở thành mảng văn nghệ tuy nhiên cái này dù sao cũng là ninh hạo tác phẩm mặc dù nói là mảng văn nghệ nhưng là bên trong loại kia thương nghiệp cảm giác sẽ không thiếu cũng là bộ phim này mà văn nghệ tối nghĩa khó hiểu các loại đồ vật sẽ rất ít, càng nhiều vẫn sẽ chiếu cố khán giả cảm thụ. dù sao nói một mình, tự sướng đây không phải là điện ảnh sản nghiệp hẳn là đi tới phương hướng, không thể dù sao là ôm nghệ thuật cái này Kim tự chiêu bài đã cảm thấy mình có thể ngẩng đầu đỡ ngực, né tránh hết thể chỉ trích. huynh đệ thương nghiệp tính, tính nghệ thuật dù sao cũng dung hợp đến không tệ, đương nhiên, tính nghệ thuật tự nhiên chiếm đầu to, dù sao đừng nói đem bộ phim này đánh thành mảnh buôn bán mà nói sẽ có bao nhiêu người dơ chân chửi mẹ, nói đúng là bộ tiểu thuyết này bản thân cũng đích xác không thích hợp cải biên thành mảnh buôn bán. tam thể Hạ ám xâm lâm như vậy cải biên thành mảnh buôn bán kỳ thực đều rất miễn tưởng chớ nói chi là huynh đệ dạng này phiến tử muốn cải biên thành mảnh buôn bán rồi đây tuyệt đối là khó càng thêm khó điện ảnh tại chính thức chiếu phim về sau phòng chiếu biểu hiện coi như không tệ cái thứ nhất chu liên cầm xuống một 400 triệu phòng chiếu tuy nhiên thời đại này rất nhiều điện ảnh phòng chiếu diễn phun nhưng một thứ phòng chiếu vẫn như cũ không phải là người nào đều có thể bắt được chúng chi đây là cái thứ nhất chu liên cầm xuống tới nhưng nói đi thì nói lại linh hạo đi qua điên cuồng gặp gỡ bất ngờ các loại điện ảnh về sau hắn bây giờ nhân khí là rất cao Chú chi bộ này huynh đệ vẫn là cùng la mạch bọn họ hợp tác, là thuộc về thiên mạch ngu nhạc công ty sản xuất điện ảnh, mà trước dư luận cũng rất cao, cho nên điện ảnh phòng chiếu cũng rất không tệ rồi. Có tuần thứ nhất phòng chiếu làm đặt cơ sở về sau, điện ảnh sau dư luận cùng thượng tọa dẫn đầu cũng luôn luôn duy trì hạ xuống, điện ảnh phòng chiếu cũng luôn luôn giữ vững một cái thủy chuẩn, dư luận điện ảnh cũng là như thế, có lẽ ngay từ đầu biểu hiện không phải đặc biệt mấy mẽ, nhưng là điện ảnh hậu kính bình thường là ở ngoài dự liệu cường đại. Thế là, huynh đệ đệ nhị chu, tuần thứ 3 về sau, đều có tương đối khá phòng chiếu, chờ đến thử kỳ đường chính thức bắt đầu, huynh đệ cũng bắt đầu hạ vẽ thời điểm. Điện ảnh phòng chiếu tính gộp lại đã đạt đến đáng sợ 5.1300 triệu trình độ, vượt qua 500 triệu phòng chiếu, đối với thiên mạch ngu nhạc công ty một năm này điện ảnh sản nghiệp tới nói đã là một cái rất không tệ con số, với lại đối với hoa hạ điện ảnh tới nói cũng là một cái động lực không nhỏ rất vào. Huynh đệ thành công đối với la mạch tới nói cũng có được rất lớn tham khảo tính ý nghĩa, này chủ yếu nói đúng là bộ phim này tại tiểu thuyết cải biên quyền thành điện ảnh trên phương diện tham khảo tính ý nghĩa, đối với la mạch rất trọng yếu. Tam thể, Hắc ám xâm lâm theo thu mua bản quyền đến bây giờ đã có hơn 10 năm rồi vẫn không có mở ra đập, hắn chân chính bắt đầu rèn luyện cái này kịch bản, bắt đầu tạo hình kịch bản khả năng cũng đã là 3 năm thời gian. Đến bây giờ, La Mạch rất nhiều ý nghĩ cũng giống như là vũ sau khi mang mùa xuân, nhao nhao phá đất mà lên. Hắn bây giờ là càng ngày càng biết mình muốn như thế nào đập tâm thể. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 758, đứa bé thứ hai. Bất quá, khi nhìn đến linh hạo huynh đệ về sau, tuy nhiên La Mạch ngược lại là cũng chưa nói tới thể hộ quá đỉnh, nhưng hoàn toàn chính xác theo huynh đệ bên trong tìm được rất nhiều cảm giác, dù sao cái này một bộ điện ảnh cũng đưa tới mọi người nhất trí gọi tốt, cũng tận lượng duy trì tại tính nghệ thuật cùng thương nghiệp tính lên thăng bằng, đây đều là tương đối khá. Mà La Mạch hiện tại phải tận lực làm được, tự nhiên cũng là cần nỗ lực duy trì tốt tam thể, hắc ám xâm lâm tại thương nghiệp tính cùng tính nghệ thuật lên thăng bằng, cái này cần La Mạch dính đến trong phim ảnh mỗi một chi tiết. Bây giờ La Mạch đối với mấy cái này sự tình vẫn là hoàn thành tương đối khá, dù sao đi qua như thế mấy năm rèn luyện, chỉ là xem nguyên tắc tam thể hắn thì nhìn không xuống 10 lần, chớ nói chi là trong này chuyện xưa, hắn hoàn toàn đối dạng này một cái cố sự đã như lòng bàn tay đối với trong chuyện xưa bất kỳ một chút đồ vật hiểu rõ trên cơ bản cũng đã là đâu ra đó cũng là dưới tình huống như vậy La Mạch tam thể hắc ám xâm lâm kịch bản không sai biệt lắm cũng coi như bắt đầu chuẩn bị kết thúc rồi chỉ bất quá La Mạch cũng không có trực tiếp đem bộ phim này kịch bản cho viết ra bởi vì hắn còn muốn trước cùng tiểu thuyết nguyên tác tác giả Lưu Từ hân cụ thể thương lượng tam thể hắc ám xâm lâm giữa rất nhiều chi tiết qua cửa này về sau hắn có thể chân chính quyết định chính mình hẳn là như thế nào tới quay phim bộ phim này ở nơi này dạng nỗ lực dưới bản tiến độ tuy nhiên tương đối chậm, nhưng so với đoạn thời gian trước tới nói hiệu suất đã cao rất nhiều, với lại điện ảnh rất nhiều trọng yếu tràng cảnh trên cơ bản đã bị La Mạch phân cảnh kịch bản gốc cho vẽ vào. Đi qua đóng phim cái này hơn 10 năm về sau, La Mạch bây giờ họa công cũng vẫn là thật tốt. Nhiều khi, một cái chứ danh đạo diễn cũng là một cái tốt họa sư, bởi vì bọn hắn đang đóng phim trước đó, bình thường cũng phải cần vẽ ra phân cảnh kịch bản gốc. Phân cảnh kịch bản gốc vật này cũng giống vậy bức họa cũng không phải một hạng, phân cảnh kịch bản gốc thứ cần thiết càng thêm chuẩn xác, phân cảnh kịch bản gốc hình ảnh muốn được không phải mỹ quan, mà chính là có thể tận lực phù hợp điện ảnh đến lúc cảnh tượng chân thực. Chính là như vậy phân cảnh kịch bản gốc, La Mạch đang luyện rồi hơn 10 năm về sau, một cách tự nhiên cũng đã quen thuộc, hiện tại hắn không dùng đến mấy bút liền có thể đem trong lòng tưởng tượng chẳng cảnh cho vẽ ở trên giấy, đương nhiên, La Mạch dạng này công lực chủ yếu vẫn còn không phải thể hiện tại vẽ hình vẽ mỹ quan bên trên, chủ yếu vẫn là thể hiện tại vẽ hình vẽ chuẩn xác bên trong. Hắn vẽ bức họa tại phản ứng một bức tranh vẽ không gian quan hệ cùng các loại logic quan hệ thời điểm, vẫn là vô cùng tinh chuẩn, rất nhiều trong hình vẽ hắn cũng cực kỳ chú trọng bức kia hình vẽ độ nét quan hệ. Trên cơ bản đóng phim người nhìn thấy hắn phân cảnh kịch bản gốc đều có thể vừa xem hiểu ngay minh bạch La Mạch muốn đạt tới hiệu quả như thế nào. Nhiều khi Một cái đạo diễn cũng là một cái tạp học thâm hậu người, đối với rất nhiều thứ đều có chỗ đọc lướt qua, đối với rất nhiều thứ cũng đều có một ít truyền tinh. Đạo diễn bình thường là cần càng nhiều tri thức mới có thể đập tốt điện ảnh, với lại tại tiếp xúc đến một cái điện ảnh loại hình mới thời điểm, hắn bình thường cũng cần rất tốt hiểu do loại kiểu này điện ảnh sau lưng những vật kia, biết rõ bộ phim này bên trong mỗi một chi tiết hẳn là thế nào. Bằng không mà nói cái kia chính là lừa gạt người xem. Cứ như vậy hay đi, một cái đạo diễn biết đến đồ vật cũng liền càng ngày càng nhiều. Đây cũng là La Mạch hơn 10 năm đóng phim một cái so sánh lớn thành tựu một trong. Mấy ngày này, La Mạch liền lưu tại nhà của mình hảo hảo mà tiếp người nhà của mình, cũng là tốt tốt chiếu cố mình thân thể. Mỗi một lần bắt đầu quay chụp tân điện ảnh, không thể không nói vậy cũng là đối với mình thân thể một trận dày vò, La Mạch dù sao vẫn luôn là như thế, mỗi lần chụp xong tân điện ảnh, cho tới nay giấc ngủ ít hơn các loại vấn đề mánh liệt khốn nhiều hắn, để cho hắn chụp xong một bộ điện ảnh sẽ cảm giác mình muốn già mấy tuổi. Tình huống như vậy dưới sự thân thể cũng hầu như là sẽ gặp phải nghiêm trọng tiêu hao, cho nên bây giờ La Mạch cũng nắm chặt thời gian thật tốt điều dưỡng thân thể của mình. Hắn bây giờ tiến hành võ thuật huấn luyện Vì thỏa mãn phim quay nhất cần những cái tia thiên hướng về nhanh nhẹn cùng động tác đẹp mắt các loại võ thuật huấn luyện, càng nhiều đã chậm rãi xảy ra chuyển biến. Hiện tại hắn đang mời người dạy mình một chút nội gia quyền đồ vật. đương nhiên, hắn hiện tại cái tuổi này mới bắt đầu luyện, hẳn là không luyện được manh mối gì tới, nhưng là những vật này đối với điều dưỡng thân thể tới nói vẫn đủ có trợ giúp. Người tới cái tuổi này thời điểm, càng ngày càng biết rồi thân thể tầm quan trọng. Có lúc đột nhiên nghĩ tới mình tại đi diễn thời điểm gặp phải mấy lần nguy hiểm hình ảnh, cơ hồ đều có thể làm cho chính mình nghĩ mà sợ một lúc lâu. Dưới loại tình huống này, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh cũng liền đến tháng chín hiện tại đường yên cái bụng cùng mang thai thu giãn ra hiểu thời điểm cũng biến thành rất lớn. Lập tức tới ngay dự tính ngày sinh, la mạch trước giờ để cho nàng ở đến bệnh viện, chính mình cũng trên cơ bản đem phần lớn thời gian chờ ở rồi trong bệnh viện thật tốt theo nàng. Về phần mình sinh ý các loại sự tình, hắn hiện tại đại đa số vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách, đồng thời bên kia cũng có mình đường mội la dĩnh đang cố gắng, cho nên chính hắn cũng sẽ không cần quá quan tâm, hắn có thể nhất tâm hai chỗ đem tốt nhất thích cho mình người nhà. Đến ngày 25 tháng 9 một ngày này, La Mạch cũng đang trong bệnh viện buổi tiếp Đường Yên, bọn họ lần này vẫn là lựa chọn tự nhiên sinh sản, cho nên cũng không có an bài sinh nở bằng cách mổ bụng cái gì. Lúc này, Đường Yên nằm ở trên giường bệnh, dung nhan của nàng vẫn như cũ rất mỹ lệ, Đường Yên cũng không trông có vẻ già, thậm chí nàng so La Mạch không thấy già, cái này cũng không phải tư nhân quan điểm, mọi người kỳ thực đi xem một chút kim ngọc lương duyên trong nàng và cống thước so sánh thì biết, cho nên bây giờ Đường Yên nhìn xem cũng chính là không đến 30 tuổi dáng vẻ, thậm chí hóa trang điểm còn có thể diễn thiếu nữ. Mà La Mạch ngồi ở giường một bên, Hắn bây giờ vẫn là đang đối với chiếu vào tam thể tiểu thuyết cùng một thư tịch tại hoàn thiện mình thích bản. Tuy nhiên đệ nhất bản thảo còn không có đi ra, nhưng đối với đi qua tạo hình hắn hiện tại cũng đã tại tiến hành rồi. Vừa lúc đó, Đường Yên đau bụng đứng lên, kỳ thực gần nhất nàng đau bụng cũng không phải lần một lần hai, cho nên La Mạch rất nhanh liền đem các bác sĩ cho kêu tới. Các bác sĩ tại sau khi xác nhận, lập tức nói với La Mạch, nàng đây cũng là sắp sinh. À sắp sinh à? La Mạch cảm giác được chính mình lập tức liền khẩn trương lên. Tuy nhiên lúc trước hắn đã trải qua một lần chuyện như vậy, nhưng bây giờ hắn vẫn như cũ mười phần khẩn trương. Hắn chỉ có thể nhìn bác sĩ bọn họ đem nàng đưa đến chuyên môn trong phòng. Sau đó cũng là bận tâm chờ đợi. Lần này lo lắng cùng lần trước một dạng. Kỳ thực dù sao cũng là hắn cùng Đường Yên cái tuổi này rồi, sinh con cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, rất có thể thậm chí sẽ có to lớn nguy hiểm tính mạng. Dù sao niên kỷ không nhỏ. Cảm giác được nàng bên trong đang tại bị giày vò, La Mạch nắm thật chặt nắm đấm của mình, hắn thậm chí đem mình ngón tay đốt ngón tay đều bóp hơi trắng bẹt rồi. Hiện tại hắn thậm chí bắt đầu có chút hối hận cùng Đường Yên lại có dạng này đứa bé thứ hai. Dù sao đứa bé thứ nhất đối với nàng mà nói đã là rất chịu tội sự tình, khi đó đứa bé Tiêu Tiêu Hao nàng rất đa nguyên khí. Cái này cái thứ hai La Mạch càng nghĩ càng cảm giác mình có chút ích kỷ, có lúc cũng không có hảo hảo nghĩ sự tình gì, vốn là cũng có thể sinh nở bằng cách mổ bụng, nhưng là bây giờ vẫn là lựa chọn những thứ này. Ở nơi này dạng bảy muốn tám muốn bên trong, La Mạch cảm giác mình suy nghĩ đang không ngừng bay xa, dạng này suy nghĩ bay xa, vẫn luôn bị sự lo lắng của hắn cùng sầu lo cho nếu lấy không thả. Một đoạn thời gian rất dài tròn, La Mạch đều có chút đứng ngồi không yên. Ở thời điểm này, bất thình lình có cái cái đầu nhỏ chui được trong ngực của mình, nàng khóc đến nước mắt như mưa. Cha, mẹ mụ thế nào? La Mạch thấy được cái này tết tóc đuôi ngựa bĩa, thích trưng diện tiểu cô đương, chạy xuống không có chuyện gì, không có chuyện gì, mụ mụ rất nhanh liền đi ra. La Mạch lấy tay ôm nàng đầu an ủi, Yểu yểu sợ hãi. không có chuyện gì. La Mạch Kỳ Thực cũng không biết nàng vì sao lại cảm giác được sợ hãi. Kỳ Thực đại đa số tiểu hài tử tại mẫu thân mình sản xuất thời điểm, khả năng càng nhiều vẫn là muốn thêm một cái tiểu đồng bọn hưng phấn cùng tò mò, nhưng là cũng có giống thu giãn ra hiểu dạng này, cũng là cảm giác được sâu trong đấy lòng có một loại sợ hãi. La Mạch cũng chỉ đánh ôm nàng, Trung Mẫn cũng ngồi ở một bên, nàng cũng đặc biệt lo lắng. Tuy nhiên nàng và La Mạch cũng là bảo trì bình thản người, tuy nhiên tâm lý đã là một đoàn đay rối rỗi nhưng là mặt ngoài bọn họ giống như chuyện gì cũng không có mở hình dạng. Thu giãn gia hiểu cũng chính là bị La Mạch dạng này cảm giác chắc chắn nhiễm, chậm rãi không nói gì thêm rồi, nằm ở La Mạch trong ngực ngủ tiếp đi. La Mạch tâm tình theo Thu giãn gia hiểu đều, đều đều tiếng hít thở từng bước chậm rãi bình tĩnh một chút. mai cho đến lúc này, bác sĩ Lao Gia nói chúc mừng, cảm ơn trời đất. La Mạch lệ trên khoe mắt như sắp trào ra. Thu giãn gia hiểu lúc này vừa mới tỉnh lại, đang tại xoa tỉnh táo mắt vừa ngủ, La Mạch cẩn thận để cho nàng trên mặt đất đi đường, chính mình thì là ba chân bốn cẳng vọt tới trong phòng sinh. Hắn đầu tiên đi tới hư nhược đường yên bên cạnh, nói mấy câu. Các bác sĩ âm thanh cũng chuyển tới, "La tiên sinh, chúc mừng ngài, là một nam hải. La Mạch rẹ rặt tiếp nhận đứa bé này, kỳ thực lúc này Hải Tử dưới tính với hắn mà nói đã hoàn toàn không trọng yếu, bây giờ đối với hắn mà nói trọng yếu hơn chính là cái này Hải Tử là của hắn, hắn có thuộc về mình đứa bé thứ hai. La Mạch đem nước mắt đều nghẹn trở lại, cắt đứt cơn rốn. La Mạch có đứa bé thứ hai sự tình, chính hắn ngược lại là không có hướng mặt ngoài lộ ra, thế nhưng là La Mạch dạng này người, rất nhiều tin tức đều che không được, với lại La Mạch cũng không có cảm thấy chuyện này bộ quan rốt cuộc có bao nhiêu phiến phức, cho nên cũng không có để ý mọi người. Cứ như vậy La Mạch đứa bé thứ hai ra đời sự tình rất nhanh liền được mọi người biết rồi. đương nhiên, La Mạch đám fan hâm mộ, đương nhiên đám fan hâm mộ cũng là trước tiên cho La Mạch đưa tới chân thật nhất chúc phúc, đồng thời cũng bắt đầu hỏi thăm La Mạch đứa bé thứ hai tên các loại tin tức cụ thể. Hiện tại tất cả mọi người chỉ biết là La Mạch đứa bé thứ hai là Nam Hải, còn không biết hắn cụ thể tin tức đây. Kỳ thực, liên quan tới cái này tên Nam Hải, La Mạch chính mình cũng đang suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu về sau định cho Hải Tử lấy một chữ tên, cùng chính mình mở dạng. Chương 759, dùng trong tay xem phim bỏ phiếu. Cảm ơn trời đất chính là. Nhi tử cũng còn rất khỏe mạnh, không có cái gì thiếu hụt. Với lại cũng di truyền cha mẹ gen, dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ, niên kỳ rất nhỏ liền phấn điêu ngọc chắc rồi. Đối với cái này vừa mới ra đời Tiểu đồng Bọn thu giãn ra hiểu thật đúng là yêu thích không buông tay. Suốt ngày vừa có cơ hội liền muốn đi vào em trai bên cạnh, loại này bất thình lình sinh ra một cái tân sinh mệnh kỳ tích. Đối với cái tuổi này Tiểu Nha đầu tới nói, thật sự là một chuyện không thể tưởng tượng nổi cực kỳ thần kỳ, nhưng là lại rất tốt đẹp sự tình. Nàng mỗi ngày đều ở chỗ này xem, với lại nàng nhiều lần còn muốn thử ôm đệ đệ, kết quả tự nhiên là không cho nàng nuốt ve, cái này cũng quá nguy hiểm. Khi nhìn đến con trai của La Mạch ảnh chụp về sau, mọi người nhao nhao bắt đầu tán dương, phấn điêu ngọc chắc các loại cũng là một chút cũng không có ngủ lại, rất nhiều người đều ở đây dùng cái này thành ngữ đến tán dương con của hắn, đương nhiên, cũng có một ít người ước ao ghen tị nói, La Mạch gia hỏa này thật vẫn chính là một cái siêu cấp nhân sinh người thằng lớn, xem hắn hiện tại, cái gì cũng tốt như vậy, sự nghiệp, nhân sinh, thái tình, ra đời hai đứa trẻ kia, một người so với một người, khỏe mạnh, một người so với một người xinh đẹp. Đối với rất nhiều người tới nói thật đúng là có chút chố chát, người ta thật sự là quá thành công a. Tại ban đầu còn không xác định Hải Tử giới tính thời điểm, La Mạch cũng liền bắt đầu suy nghĩ tên của Hải Tử. Nếu như là nam Hải gọi thế nào, nếu như là nữ Hải gọi thế nào. Nhưng dù sao La Dạ chữ lót đã hoang phế mấy lời, cho nên liền xem như đến con trai mình chỗ này hắn cũng không có ý định một lần nữa nhặt lên. Chữ lót vật này đối với tên hạn chế thật đúng là rất lớn. Với lại có người sẽ bày ra một cái buồn chữ lót, tại cổ đại đó là đương nhiên không có cách nào, tên là vô pháp đổi. Nhưng cho tới bây giờ liền không có chú ý nhiều như vậy rồi. Dù sao La Mạch cha của hắn hắn nhị thúc này bối phận trước đó liền đã không bấm chữ lót tới lấy tên. Hắn Lý Tuyết bình thường mà nói. Nhà nam tính cũng là muốn dựa theo chữ lót lấy tên, chỉ có nữ hải tử có thể ngoại lệ, nhưng bây giờ bọn họ nam hải cũng đều không có dựa theo chữ lót tới. La Mạch dù sao đã suy nghĩ thật lâu, cho nên rất nhanh, con của hắn tên cũng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thu đạt đến. Đạt đến chữ cơ bản tự ý vì đạt được đến, tốt đẹp, như trời đạt đến hoàn thiện, còn có đến, đi vào chi ý, như trăm phúc đồng thời đạt đến. Danh tự như vậy cũng là đối với Hải tử một cái rất tốt mong ước, dù sao cũng là nam hải, dùng làm như vậy tên cũng tương đối phù hợp. Tuy nhiên La Mạch cho tới bây giờ, ngược lại cũng không có đối với Hải tử có quá lớn vọng tử thành long mong ước rất nhiều thứ vẫn là xem bọn hắn tỷ đệ hai từng bước sau khi lớn lên rồi nói sau, xem bọn hắn hứng thú như thế nào, nếu có ưa thích điện ảnh, vậy hắn cũng sẽ cảm mến bồi dưỡng. Nếu như bây giờ không có này La Mạch cũng không còn được, không cầu bọn họ nghe đạt đến chứ hầu, chỉ hy vọng bọn họ có thể biết mình mong muốn là cái gì. Bất quá, lần này cũng là rất tốt, bây giờ La Mạch, Nhi nữ song toàn, trước kia lo lắng một vài vấn đề hiện tại cũng không cần lo lắng. Sau đó hắn cũng càng là có thể đạm đạm thật thật điện ảnh, đạm đạm thật thật sống qua ngày, hắn đã có đầy đủ hạnh phúc, gia đình của mình trong đã có đầy đủ thuộc về mình hạnh phúc. La Mạch cũng sẽ có càng nhiều thời gian vùi đầu vào trong phim ảnh, thậm chí cả vùi đầu vào đối với hoa hạ điện ảnh nỗ lực bên trong. Hoa hạ điện ảnh quốc khởi nỗ lực không phải một cái hai người sự tình, mà chính là một đời hai đời người trẻ giữa, tuy nhiên cái này chỉ ít cần một cái người mở đường, La Mạch tin tưởng mình khẳng định có thể làm tốt dạng này người mở đường, mà hắn làm bây giờ rất nhiều chuyện cũng là như thế. Bây giờ La Mạch đối với Hải Tử rất nhiều chuyện vẫn là tự thân đi làm, mặc dù có hộ công, nhưng rất nhiều thứ, hắn cũng vẫn là sẽ tận lực đi thể hội, dù sao làm là phụ thân, mà không phải vung tay chưởng quỹ. Năm tiếp theo Thu Dạn gia hiểu lại muốn đi đọc vườn trẻ dẫn sinh của nàng sẽ tiến hành mỗi một đoạn, mà la mạch cũng là như thế. Thời gian rất nhanh thì đến lúc tháng 10. Tại dạng này một tháng phân trong, rất nhiều tiêu điểm đồ vật cũng bắt đầu. Trước thử kỳ đương, không hề nghi ngờ, tại tốt lai hổ trùng kích phía dưới, hoa hạ điện ảnh sắc thực liên tục bại lui, tại phòng chiếu bên trên cũng có một vỡ tan ngàn dặm cảm giác. Chỉ bất quá, liền xem như dạng này, tại toàn bộ thử kỳ đương hạ xuống, hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường tại 6, 7, 8, tháng 9 trong 4 tháng này, hết thảy lấy được 184 trăm triệu phòng chiếu, nhưng 184 trăm triệu phòng chiếu bên trong, có 70% ước vẫn là hoa hạ điện ảnh. Trên cơ bản vẫn là vượt qua Hollywood điện ảnh tổng phòng chiếu còn hơn một nữa. Rất nhiều người có thể sẽ đối với thành tích như vậy xem thường, bọn họ cảm thấy chỉ cần đem Hollywood đánh tan mới là vương đạo. Nhưng trên thực tế, hoa hạ điện ảnh nhân bọn họ đều biết nhân sinh cùng điện ảnh dân an, cũng biết hoa hạ điện ảnh có thể đạt tới bây giờ trình độ này, tại thử kỳ đương không nghệ tỉnh chém giết bên trong đạt tới tình trạng này, đây đã là đại bạo phát. Bất quá, đi qua trận này thử kỳ đương về sau, Hollywood cũng mới phát hiện một việc, Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu thị trường cùng Hồng Kông, Đài Loan cũng không giống nhau, Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu thị trường phòng bị lực lượng hay là tồn tại Đây không chỉ là Hồng Kông đám mê điện ảnh đối với Trung Quốc văn hóa ngâm vào trong xương loại kia theo quyến, mà là bởi vì những năm gần đây Hoa Hạ điện ảnh nhân bọn họ để cho Hoa Hạ điện ảnh lấy được tiến bộ đang có tác dụng. Hoa Hạ điện ảnh bây giờ thật cùng đi qua đã không đồng dạng, bây giờ Hoa Hạ điện ảnh có càng thêm cường đại rất nhiều lực sát thương, cũng có được rất cường đại lực công kích. Với lại, tại có Hollywood cái này ngoại lực kích thích về sau, Hoa Hạ điện ảnh cũng coi như có một đoàn kết đối ngoại năng lực. Đương nhiên cũng không bài trừ có cái điện ảnh khác, cảm thấy cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ gặp được dấu, chỉ cần có thể nhanh hơn tiểu đồng bọn là được. Nhưng cái này dạng điện ảnh kết quả cũng không nhất định rất tốt, gấu loại kia lý luận dùng tại bây giờ hoa hạ điện ảnh thị trường trên chưa hẳn sai được. Cho nên nhất lai like nhị thứ, mọi người cũng bắt đầu chậm rãi hiểu chuyện. Bất quá, thử kỳ đương hoa hạ điện ảnh phòng chiếu bên trong hơn 70 ước, có hơn 30 ước là tới từ Thiên Mạch Công ty giải trí. Thiên Mạch ngu Nhạc Công ty hiện tại tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch đoàn đội trên cơ bản đã thành hình, bắt đầu hùng bá thị trường, đây là la mạch ban đầu thành công, nhưng cũng là Thiên Mạch Công ty giải trí thành công, cũng là Hoa Hạ điện ảnh thành công. Đối với Hoa Hạ điện ảnh tới nói, cũng là một trận thuốc trợ tim, cũng là cho sở hữu Hoa Hạ điện ảnh nhân bọn họ một cái tấm gương có thiên mạch công ty giải trí những này điện ảnh về sau, mọi người đối với chống cự Hollywood xâm lấn càng ngày càng có tự tin. Đối với những chuyện này, La Mạch thấy được sau này vẫn là cực kỳ vui mừng. Chính mình lúc trước phương pháp làm, hiện tại cuối cùng lấy được hồi báo, mặc dù nói những này, lấy được cao vé bán thiên mạch công ty giải trí điện ảnh, tuy nhiên đầu tư cũng rất cao, ở China trên thị trường cũng không kiếm được quá nhiều tiền. Nhưng cái này chút điện ảnh đối với hoa hạ điện ảnh người xem đoàn thể bồi dưỡng, còn có đối với hoa hạ điện ảnh lòng tin giúp chứng, đó hoàn toàn không phải kiếm được tiền có thể cân nhắc. Kết quả như vậy để cho La Mạch cảm giác mình thật cao hứng, là gần với có thu đạt đến độ vật Hoa Hạ điện ảnh cùng ngoại quốc điện ảnh tại chúng ta trên bàn chém giết, chúng ta nhất định phải đi đến một đầu xuất hiện tinh phẩm lộ tuyến. Bây giờ là táo bạo thời đại, rất nhiều người rất thích ở trên mạng chửi rủa. Ta cho mọi người một cái đề nghị, nếu như cảm thấy thị trường lạn phiến đương đạo, hảo phiến mai một, cùng ở trên mạng tiến hành vô dụng chửi rủa, không bằng lấy tay bên trong vẽ xem phim tiến hành khấn kiếp. Điện ảnh tuy là nghệ thuật, nhưng cũng là thương phẩm, thương nhân cũng là trục lợi, chỉ có mang đến phong phú hồi báo, bọn họ mới bỏ được đến đầu nhập, dạng này bọn họ mới có thể chế tạo ra càng nhiều ưu tú điện ảnh, mới có thể từng bước để cao thị trường phạm vị, mới có thể giải quyết vấn đề căn nguyên cho nên, há ngữ cùng ngoại quốc điện ảnh tranh, vô luận là ủng hộ hoa ngữ điện ảnh, vẫn là ủng hộ ngoại quốc phiến, khinh bị hoa ngữ điện ảnh, đều hy vọng mọi người dùng trong tay mình vẽ xem phim khôi kiếp quyền, đạt đạt thật thật làm ra lựa chọn của mình. La Mạch nói những này cũng đã nói hoa ngữ điện ảnh vấn đề, dù sao bây giờ hoa ngữ điện ảnh nhìn tại phiếu phòng thị trường trên đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, nhưng là hắn hay là hy vọng mọi người có thể cho hoa ngữ điện ảnh nhiều một chút tự tin. dù sao hiện tại là triệt đệ buông ra một năm, hoa ngữ điện ảnh có thể đạt tới hiện tại trình độ này đã rất tốt. Sau này hắn cũng cam đoan hoa ngữ điện ảnh sẽ tận lực bắt đầu thu phục mất đất, chí ít cũng có thể từng bước ở China điện ảnh thị trường trên chậm rãi ra mặt, coi như không thể cùng Hollywood điện ảnh một dạng công hãng thế giới, nhưng ít ra cũng có thể cùng Hàn Quốc điện ảnh, Ấn Độ điện ảnh một dạng, thủ hộ mình nhất mỗ tâm phân, đồng thời hình thành đặc biệt vô pháp phòng chế dân tộc điện ảnh công nghiệp phong cách. La mạch đầu này trưởng mịt zone block bị chuyển tái hơn 10 lần, cũng bị rất nhiều người nhìn thấy. Mọi người cảm thấy bên trong nói đúng trọng tâm nhất cũng là hữu dụng nhất mà nói cái kia chính là dùng trong tay vé xem phim đến tiến hành con tiếp, giúp đỡ chính mình thích điện ảnh. Trên internet chửi rủa thật sự là nhiều lắm với lại dễ dàng liền bị cài lên tân bước, rất nhanh liền có khả năng sẽ bị người sinh công kích, bị chửi đến tổ tông mười tăng đời. Trên internet chửi pháo nhất thời thoải mái, rất nhiều người cũng là như thế, căn bản không quản dạng này chửi pháo sẽ cho mình mang đến bao nhiêu thứ. Với lại nhiều khi cũng là nhìn thấy hơi khó chịu liền mắng, thậm chí là chủ động gây sự để mắng, phát tiết trong lòng những cái kia hứa động. La mạch cách làm này, không cần mọi người giữa hai bên điên cuồng đánh pháo miệng, mà chính là dùng đạp đạp thực thực hành động đến chân chính hỗ trợ một số người, cái này cũng hoàn toàn chính xác cũng là chân chính hỗ trợ điện ảnh phải làm đến sự tình. Cả ngày đánh pháo miệng vậy thật cực kỳ không có gì hay. Mọi người đối với La Mạch nhận biết cũng sâu một tầng, đối với hắn lý trí cùng hắn cổ vũ cũng có nhận thức nhiều hơn. Thiên mạch ngu nhạc công ty ở nơi này trong một đoạn thời gian hoàn toàn chính xác thu được huy hoàng chiến quả, mà bọn họ kéo chiến hỏa sẽ kéo dài đến 6 tháng cuối năm thậm chí cả cuối cùng, tiếp đó, cũng là quốc khánh tiết lịch chỉnh rồi, quốc khánh tiết lịch chỉnh có một bộ Hollywood đại phiến, cũng còn có một bộ thiên mạch công ty giải trí nặng cân điện ảnh ngộ không chuyện. Chương 760, thiếu đốt ngộ không chuyện. Cái này không vẹn vẹn là bởi vì ngộ không chuyện năm đó bị xưng là mạng lưới kỳ thư, bây giờ đi qua rồi 20 năm vẫn như cũ có thuộc về mình đặc biệt mỹ lực cũng ảnh hưởng tới nhất đại nhân ảnh hưởng tới một nhóm người lớn mà là bởi vì ngộ không chuyện bộ phim này hiện tại đạo diễn người là đàm thành cùng trầm đan đàm thật không dùng nhiều lời trước đó tại can lên này bộ phim đã để hắn có tương đối khá danh tiếng cũng có ảnh hưởng không nhỏ lực cũng có rất nhiều người bình thường đối với hắn tân điện ảnh có một truy đuổi một cách tự nhiên hắn tân điện ảnh cũng sẽ nhận rất cao chú ý trầm đan kỳ thực lại càng không dùng nhiều lời hắn những năm gần đây luôn luôn đi theo la mạch bên lời rất nhiều người bao quát vòng tròn bên trong người cùng vòng tròn người bên ngoài cũng là coi trầm đan là thành la mạch đồ đệ. Dù sao hắn một mực đang la mạch bên người, với lại hắn chụp điện ảnh cũng rất có cái này một chút la mạch phong cách. Mà trầm đan trước đó chụp này, bộ phim cũng đã đã chứng minh tài hoa của hắn cùng năng lực, đã chứng minh hắn có loại này có thể đem rất nhiều thứ hiện ra lực lượng. Bây giờ là Đàm Thành cùng Trầm Đan hai người vừa người một lần công kích, rất nhiều người cũng là đối với dạng này một lần công kích tràn đầy chú ý, rất chờ mong có thể nhìn thấy một bộ hoàn toàn phù hợp chính mình tưởng tượng thậm chí cả vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng nộ không chuyện. Với lại, bộ phim này la mạch cũng ở đây bên trong đảm nhiệm giám chế, nói như vậy, có thể tưởng tượng được Ngộ Không Chuyện khẳng định cũng sẽ có la mạch điện ảnh trước sau như một logic nghiêm cẩn, nội dung cốt truyện coi như không phải vòng vòng đan xen nhưng cũng hầu như có thể tự viên kỳ thuyết, hơn nữa còn có thể hấp dẫn mọi người là điểm. Cho nên, mọi người đối với hai người lần này, Ngộ Không Chuyện thật đúng là có lấy to lớn chú ý, loại này chú ý tâm càng ngày càng nặng. Một mực cho tới bây giờ, Ngộ Không Chuyện muốn tại quốc khánh hồ sơ trên bắt đầu chiếu phim, với lại bộ phim này đối thủ vẫn là một bộ đầu tư hơn 1 tức mỹ kim Hollywood đại phiến, dưới loại tình huống này, mọi người đối với Ngộ Không truyện tràn đầy tuyệt đối chờ mong. Ngay tại ngày 28 tháng 9 một ngày này, Thu đạt đến còn không có xuất sinh rất nhiều ngày thời gian bên trong, La Mạch cũng bắt đầu có mặt ngộ không chuyện đầu chiếu thức hiện trường. Hiện tại dù sao có Thiên Mạch ngu nhạc công ty càng ngày càng mở rộng mở hải ngoại phát hành con đường, lại thêm điện ảnh vẫn là La Mạch giam chế, cho nên ngộ không chuyện cái phim này hiện tại cũng có thể nói là toàn cầu đồng bộ thượng ánh rồi. Với lại chiếu phim quốc gia cũng không ít, ngoại trừ Đại Trung Hoa khu mấy cái quốc gia cùng khu vực bên ngoài, điện ảnh tại Đông Nam Á năm cái quốc gia, Âu Châu bốn cái quốc gia, còn có Bắc Mỹ thị trường trên cũng đã thực hiện đồng bộ chiếu phim. Chỉ bất quá Bắc Mỹ thị trường bên trên. Ngộ Không chuyện chiếu phim màn hình số lượng cùng di vãng la mạch điện ảnh, tỉ như nhạc phi các loại vẫn không có cách nào so sánh. Nhưng liền xem như dạng này, hiện tại Ngộ Không chuyện có thể tại nhiều như vậy quốc gia đồng bộ thượng ánh, nhất là còn có thể tại Bắc Mỹ thị trường trên đồng bộ thượng ánh, cái này đã đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Tại chính thức chiếu phim trước đầu chiếu thức cũng rất chịu chú ý, chấm đan bởi vì la mạch nguyên nhân, ở nước ngoài cũng có được rất cao danh tiếng, lại thêm lúc trước hắn đạo diễn này, bộ buôn bán đại phiến không chỉ là ở China có rất cao phòng chiếu, tại hải ngoại tổng phòng chiếu cũng đạt tới hơn 1 USD dạng này sổ tự thập phần cường đại, đồng thời cũng làm cho càng nhiều mê điện ảnh chân chính nhớ kỹ trầm đan, hơn nữa còn không phải là bởi vì la mạch nguyên nhân. Về phần đang quốc nội lời nói, hắn độ chú ý cũng không cần nhiều lời. cho nên, tại bây giờ dưới tình huống này, nội không chuyện hoàn toàn chính xác lấy được rất nhiều người mánh liệt quan tâm. bởi vậy, tại điện ảnh chân chính ở kinh thành thời đại kim điện nhà hát ý mặt điện ảnh trong sảnh chính thức chiếu phim thời điểm, rất nhiều người đều đã đi tới hiện trường, bắt đầu chú ý bộ phim này. điện ảnh đầu chiếu thất thiếu la mạch đương nhiên là không được, mà đây một cái đầu chiếu thất phiếu cũng có rất nhiều người cùng một chỗ tại phong thưởng đương nhiên, tại sao cũng có thể đi vào hiện trường đám mê điện ảnh dù sao cũng vẫn là phượng ma lân rác, phần lớn người chỉ có thể chờ đợi lấy điện ảnh chính thức chiếu phim. Tại La Mạch đi tới hiện trường về sau, rất nhanh liền bị một chút ký giả đây, La Mạch chính mình thật đúng là có chút xấu hổ. chuyện như vậy đã không phải là phát sinh lần thứ nhất rồi, cũng là lần trước, Ninh Hạo huynh đệ chiếu phim thời điểm, La Mạch cũng là đi tới giảm chiếu phim về sau, lập tức liền bị đám phóng viên đây, kết quả bọn hắn hỏi một đống lớn cùng huynh đệ không có quan hệ vấn đề, cái này khiến La Mạch một phần buồn rầu. hôm nay, quả nhiên đám phóng viên rất nhanh liền bắt đầu hỏi không có quan hệ gì với điện ảnh một vài vấn đề. La Mạch đạo diễn, nhà ngươi Hải Tử hiện tại rất khỏe mạnh đi. Cảm ơn quan tâm, hắn rất khỏe mạnh. Bất quá ta hy vọng lớn nhà có thể đủ nhiều hỏi thăm một chút cùng bộ phim này có liên quan vấn đề. Ta muốn dạng này càng tốt hơn một chút, các ngươi nói sao? Đám phóng viên cũng đều là gật đầu cam đoan, sau đó mới bắt đầu hỏi thăm cùng nộ không chuyện có liên quan vấn đề. Ngươi làm nộ không chuyện giám chế, có người suy đoán ngươi là bộ phim này chân chính người cầm lái, chính ngươi cảm thấy thế nào? La Mạch cười cười, không có chuyện này, bộ phim này đạo diễn dù sao cũng là đảm thành, trầm đan, đây là bọn họ tác phẩm. Nghiêm chỉnh mà nói đâu, ta chính là treo cái tên là đã tương Du. Vậy ngươi đối với bộ phim này rất xem trọng vẫn là cảm giác như thế nào đâu? Ta đương nhiên là rất xem trọng, đây không chỉ là bởi vì bộ phim này là công ty của chúng ta sản phẩm, cũng càng là bởi vì bộ phim này ta đã nhìn qua phim mẫu rồi, hoàn toàn chính xác vô rất tốt, ta tin tưởng mọi người chẳng mấy chốc sẽ tại điện ảnh chính thức chiếu phim bên trong cảm nhận được điều này. La Mạch Thuận Miệng trả lời một chút các ký giả cái vấn đề sau khi liền chạy tới hàng thứ ba ngồi xuống, dù sao không phải thuần túy mình điện ảnh đầu chiếu thức, hắn thì không cần chạy đến hàng thứ nhất đi rằng co, thành thành thật thật tại hàng thứ 3 trên là được rồi. Rồi sau đó, hiện trường tiếng ồn ào âm Còn có đủ loại đầu chiếu thức đồ vật đều ở đây từng bước gần lui, tại mọi người xung quanh, giáp chiếu phim ánh đèn đã biến mất, chỉ có phía trước nhất ỉ mặt màn hình lớn phát sáng lên, tại trên màn hình lớn, có rất nhiều đồ vật đang tại từng bước bày ra. Điện ảnh chính thức bắt đầu rồi. Điện ảnh tại tuyến thời gian trên cũng không có cố lộng huyền hư, mà chính là dựa theo nguyên bản tiểu thuyết cái kia mạch lạc cùng tuyến thời gian đến tiến hành, cố sự cũng là dựa theo nội không chuyện cố sự tiến hành. Trầm đan đi qua nhiều năm như vậy tại La Mạch bên người học tập, năng lực của hắn cũng là rất mạnh. Điện ảnh tại chính thức chiếu phim trước đó, La Mạch chính mình là thấy qua bộ phim này liên miên, cũng biết bộ phim này địa phương tốt. Theo Điện ảnh nội dung cốt truyện tiến lên, tuy nhiên rất nhiều người nhìn qua tiểu thuyết, nhưng vẫn còn đang vì trong phim ảnh mỗi một cái vai trò tương lai vận mệnh lo lắng. Nộ không truyện toàn trường có tháng 1 năm 47 phút đồng hồ, nếu như không có giải như vậy lời nói, đích xác rất khó đem một cái cố sự lành lặn kể xong. Điện ảnh chế tác không thể nghi ngờ là hết sức tinh xảo, đang đối với Tôn Ngộ Không tạo hình tượng bên trên, cũng vẫn như cũ duy trì truyền thống Tôn Ngộ Không hình tượng, hình tượng này vẫn là lấy kiệt tác nhất lục tiểu linh đồng hình tượng tiến hành thiết kế, mà không phải tinh gia Tây Du hàng Ma Thiên bên trong cái kia xấu xí Tôn Ngộ Không. Mà những thứ khác rất nhiều nơi chế tác cũng tương đối khảo cứu tuy nhiên khảo cứu cái từ này cũng không thể như thế dùng dù sao tây du chỉ là đồ vật trong truyền thuyết cũng không có địa phương đi cẩn thận khảo cứu chỉ nói là những người này trang phục cũng không có cho người ta lôi nhân cảm giác nhưng là cũng có thể để cho rất nhiều người cảm giác mình nhìn trước mắt sáng lên đây cũng chính là bởi vì nội không chuyện là trầm đan bọn họ dùng hết tâm huyết tác phẩm tại nội dung cốt truyện bên trên nội không chuyện cũng không có như xe bị tua xích cũng có được la mạch điện ảnh loại kia lo dịp dây xích hết sức nghiêm mật cảm giác điện ảnh tiếp tục kéo dài mỗi một chi tiết cũng là tương đối bồng từ đầu đến cuối có thể tự viên ký thuyết hơn nữa còn chữa trị nguyên bản trong tiểu thuyết một chút bờ UG để cho sau lưng âm nhu lộ ra càng thêm rõ rệt. Tại trong thị giác, nộ không chuyện cũng không có bởi vì bộ phim này cũng không phải là buồn bán đại phiến liền bung lỏng rồi đối với bộ phim này trong thị giác yêu cầu, hai người bọn họ cũng có được tiên mạch công ty giải trí chế tác điện ảnh thời điểm một chút thông dụng phát tắc, tình nguyện điện ảnh dùng nhiều chút tiền cũng tuyệt đối không thể đủ bung lỏng đối với phẩm chất yêu cầu. Điện ảnh là dùng 3D, y mặt 3D, 2D mấy cái phiên bản lên một lượt chiếu, ở niên đại này, 3D điện ảnh vẫn như cũ có một đống lớn lựa gà tiền. Thậm chí có một ít mất trí mạnh tình ái thế mà đều muốn dùng 3D cách thức đến chiếu phim điện ảnh. Cái này đích xác để cho người ta cảm thấy 10 phần im lặng, cho nên, Ngộ Không chuyện cũng cho mọi người cung cấp 2 dề lựa chọn. Đương nhiên, đầu chiếu thức tốt nhất chiếu là 3 dề phiên bản. Tại Ngộ Không chuyện trong 3 dề hiệu quả vẫn là tương đối đồng, vô luận là theo trên tổng thể mà nói, vẫn là nói theo điện ảnh ra bình phong hiệu quả đến xem cũng là như vậy, điện ảnh đặc hiệu cũng làm rất tuyệt. Tại phương diện tình cảm, điện ảnh cũng thổi phồng 10 phần thành công. Làm điện ảnh đẩy vào sau cùng, đẩy vào tôn Ngộ Không rốt cục vẫn là đối mặt với mãn Tiên thần Phật, rốt cục vẫn là rơi xuống thời điểm, có rất nhiều người đều bị cảm động đến khóc lên. Nộ không chuyện hôm nay chiếu phim không thể nghi ngờ là tương đối thành công. Rất nhiều người sau khi xem hứng thú trùng trùng trở lại viết bình luận. Huynh đệ, nộ không chuyện để cho chúng ta thấy được, Trung quốc điện ảnh phòng chiếu thị trường cũng không phải là chỉ có La Mạch dạng này một cái kình thiên trụ. Tại hắn lúc trước làm ra quyết định bên trong, tại Thiên Mạch công ty giải trí trường thành trong đã có rất nhiều điện ảnh nhân tình lại, bọn họ sẽ cho Hoa Hạ điện ảnh tại dạng này đối kháng kịch liệt đại thời đại bên trong mang đến càng nhiều tươi mới động lực. Hoa Hạ điện ảnh dù sao vẫn là có hy vọng, với lại có rất trọng đại hy vọng. Hoàn toàn chính xác, Thiên Bạch Ngưu nhạc công ty bồi dưỡng được rất nhiều đạo diễn, cũng xuất hiện rất nhiều có thể ở China trên thị trường hòa hảo Hollywood phân cao thấp điện ảnh. Tại về sau, ngày 30 tháng 9 thời điểm, nội không chuyện chính thức bắt đầu chiếu phim. Ở nơi này một ngày bắt đầu, nội không chuyện bằng vào tốt đẹp dư luận cùng mọi người mãnh liệt chờ mong, còn có gặp phải tốt lừa trình. Tại cùng này bộ Hollywood đại phiến đối kháng bên trong cũng không có rơi vào hạ phòng, ngày đầu phòng chiếu trực tiếp vọt tới 1.7 ước nhân dân tệ cấp độ, dạng này sổ tự so với kia bộ Hollywood đại phiến thấp hơn một điểm, chỉ bất quá tại ngày mùng ngày 1 tháng 10 thời điểm. Nộ Không chuyện ngày lẻ phòng chiếu thì có 2.2 ức, đột phá ngày lẻ 2 ức. Quốc khánh hồ sơ lúc kết thúc, nộ không chuyện tính gộp lại phòng chiếu đã đạt đến 7.8 ức nhân dân tệ. Mà theo tới chính là mọi người phô thiên cái địa khen ngợi âm thanh. La Mạch nhìn thấy dạng này điện ảnh cũng hết sức vui mừng, quả nhiên, Thiên Mạch ngu nhạc công ty cũng có càng ngày càng cường đại tạo huyết năng lực. Chương 671, tam thể kịch bản thành hình. Thế là, điện ảnh phòng chiếu vẫn còn đang tăng thêm, rất nhiều người cũng là nghe được chung quanh mọi người đối với bộ phim này khen ngợi giá cả, cũng càng ngày càng đối với bộ phim này tràn đầy chờ mong giá trị, thế là cứ như vậy Đi đến trong dạp chiếu phim người đã càng ngày càng nhiều. Một cái quốc khánh hồ sơ liền để cái này điện ảnh có cao như vậy phòng chiếu. Chỉ bất quá, qua quốc khánh hồ sơ về sau, điện ảnh phòng chiếu cũng bắt đầu ngã xuống. Về sau cũng duy trì ở một ngày 1 ngàn vạn đến 30 triệu thủy chuẩn. Dù sao cái phim này dư luận các loại tuy nhiên rất không tệ, nhưng là phần lớn tiềm lực cũng là tại quốc khánh hồ sơ mấy ngày bị echo, cho nên, bây giờ điện ảnh phòng chiếu cũng bắt đầu chân chính hạ xuống. Chỉ bất quá. Tuy nhiên điện ảnh phòng chiếu bắt đầu hạ xuống, nhưng là có quốc khánh Trung thu hồ sơ 11 ngày siêu cấp phòng chiếu làm giữ gốc về sau, điện ảnh phòng chiếu nhất định là không có khả năng thấp, điểm này bất kể là ai đều có thể minh bạch. Kế tiếp toàn bộ lúc tháng 10 trong, Nộ Không chuyện đều thể hiện ra chính mình cường đại sinh tồn năng lực, phòng chiếu cũng không có ngã quá nhiều, chờ đến lúc tháng 10 lúc kết thúc, Nộ Không chuyện tổng phòng chiếu vẫn là dừng lại ở 12. 700 triệu trong trình độ. Dạng này vé bán sát thực rất cao, nếu như trước giờ 10 năm, đây hoàn toàn chính là một cái thần thoại như thế phòng chiếu số tự. Thậm chí nếu như phóng tới 20 năm trước lời nói, đoán chừng đều không có người dám tin tưởng hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường lại có một ngày có thể xuất hiện một bộ phòng chiếu vượt qua 10 ức nhân dân tệ điện ảnh. Nhưng là đến hiện tại, 10 ức vé bán điện ảnh kỳ thực cũng không phải rất khó nhìn thấy, chỉ là quốc sản điện ảnh đều có mấy bộ phòng chiếu đã vượt qua 10 ức. Cho tới bây giờ dưới tình huống, 10 ức phòng chiếu đã sớm không còn là thần thoại, cũng sẽ không chỉ là la mạch điện ảnh độc quyền. Cái này đã có rất nhiều điện ảnh cũng có thể đạt đến. đương nhiên, cũng không thể không nói ở trong đó có Hollywood điện ảnh lần nữa kéo cao hiện tại hoa hạ điện ảnh phòng chiếu tổng lượng mâm lớn Nguyên nhân, hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường mâm lớn cũng ở đây bị kéo cao. Cứ như vậy, rất nhiều quốc sản điện ảnh. Tuy nhiên ở China khối này trên thị trường vẫn là cùng Hollywood đại phiến thuộc về mặt đối lập, nhưng cũng hưởng thụ dạng này mâm lớn kéo cao mang tới tốt thành quả. Cùng nộ không chuyện cạnh tranh bộ này Hollywood đại phiến ngược lại là hoa hạ năm nay điện ảnh thị trường loại này cứng trọi cứng trong chiến tranh duy nhất một bộ bị đánh rơi dưới ngựa phiến tử. Cùng nộ không chuyện cạnh tranh Hollywood đại phiến đến tháng 10 cơ sở tại không có quốc sản điện ảnh bảo hộ, chỉ có thị trường cùng phòng chiếu quyết định điện ảnh bài phiến lượng thời đại gắng lượng bị đánh bại, lấy được 7,6 tỷ phòng chiếu. Tuy nhiên phòng chiếu cũng coi là rất không tệ, đã qua 100 triệu đô la, nhưng cùng nộ không chuyện so sánh vẫn là kém không ít. Đây cũng là thiên mạch ngu nhạc công ty hiện tại tới đệ nhất bộ phòng chiếu vượt qua 100 triệu điện ảnh. Với lại bộ phim này đầu tư cũng không nhiều, tính cả rồi ở China tuyên truyền chi phí cũng chính là hơn 2 ức. Nước ngoài tuyên truyền chi phí tính được tổng đầu tư cũng chính là không đến 500 triệu người dân tiền. Cho nên bộ phim này chỉ là ở China điện ảnh phòng chiếu thị trường cũng đã thu hồi thành bàn. Nộ không chuyện đồng thời cũng ở đây trên thế giới quốc gia khác cùng trên khu vực chiếu tại phòng chiếu lên phản ứng dư luận không quá nhất trí. Tại Đông Nam Á cùng Đông Á dư luận phản ứng tương đối giống vậy. Tại Hàn Quốc dư luận phản ứng đỡ một ít, phòng chiếu cũng cao một chút. Tại Âu Châu bên kia dư luận phản ứng coi như không tệ. Cho nên phòng chiếu cũng rất tốt, tại Bắc Mỹ dư luận. Cứ như vậy, đến tháng 10 ngọn nguồn thời điểm, Ngộ Không chuyện thế giới tổng phòng chiếu cũng đã lấy được 1.38 tỷ đô la, đây cũng là có qua có lại, ở trong đó tại Bắc Mỹ thị trường trên cầm 3104 vạn đô la, những này phòng chiếu số liệu đều rất không tệ, cái này cũng đã chứng minh, rất nhiều phiến tử đều chỉ có thể bị động ngăn cản thời điểm, Thiên Mạch công ty giải trí đi ra lực lượng cũng không yếu, đương nhiên, năm nay rất nhiều quốc sản phản cũng nương tựa theo Thiên Mạch ngu nhà công. Tí tại Âu Châu cứ điểm, cùng tại Bắc Mỹ tòa thành thạch điện ảnh công ty, cũng có rất nhiều phát hành đi ra, cũng đã nhận được một chút Âu Mỹ phòng chiếu chỉ bất quá cái này phòng chiếu cũng không quên quá cao, nhưng có chút ít còn hơn không, để cho những điện ảnh đó thu hồi phí tồn áp lực thấp rất nhiều, với lại cũng đích xác là đi ra ngoài. Chỉ có tại phòng ngự Hollywood đồng thời cũng chủ động đi ra ngoài, đây mới là điện ảnh muốn lấy được phát triển thủ đoạn cần thiết. Muốn nói Hoa Hạ điện ảnh nhân bọn họ gặp phải địa phương vẫn là hết sức ưu việt, Hoa Hạ có một cái to lớn điện ảnh phòng chiếu thị trường, cho nên mọi người có thể đầu tư mạnh lớn, thậm chí dựa theo bây giờ Hồng tổng thị trường dung lượng tới nói, Hoa Hạ điện ảnh đầu tư 100 triệu đô la đều có thu hồi phí tồn khả năng. Cái này so với khổ ép Hàn Quốc các loại thị trường phải tốt hơn nhiều rồi. Cho nên Hoa Hạ Điện ảnh nhân bọn họ chỉ cần nắm chắc tốt những yếu tố này, yêu cầu nghiêm khắc mình. Hoa Hạ Điện ảnh cuột khởi kỳ thật vẫn là ngày sắp tới. Nộ Không Chuyện Tiệc ăn mừng cũng oanh oanh liệt liệt tiến hành. La Mạch tự nhiên cũng là đến hiện trường. Bây giờ Hoa Hạ Điện ảnh phòng chiếu thị trường đã bắt đầu tiếp nhận đa nguyên hóa điện ảnh. Nộ Không Chuyện là Thiên Mạch ngu nhạc công ty giới cờ năm nay nặng cân sản phẩm, vô luận là theo đầu tư hay là từ phòng chiếu lên nói đều như thế, cho nên La Mạch tự nhiên là nhất định phải đến sân. Tại Nộ Không Chuyện Tiệc ăn mừng hiện trường, vẫn là hành động vòng giải trí đại sự kiện, cũng tới đến rất nhiều ngôi sao, tới rất nhiều đại nhân vật. La Mạch lần này rất địa thấp, nhưng trên cơ bản vẫn là trở thành tiêu điểm tận lực để cho mọi người đưa ánh mắt theo trên người mình rời đi, sự tình mới trở nên tốt lên rất nhiều. Nỗ không chuyện có bây giờ những này tốt biểu hiện về sau. Thiên mạch ngu nhạc công ty hiện tại cũng càng ngày càng tại cùng mọi người chứng minh. Thiên mạch ngu nhạc công ty cũng không phải là chỉ có một cái la mạch có thể chống lên toàn bộ công ty. Mặc dù nói hiện tại thiên mạch công ty giải trí rất nhiều người mới, bọn họ ra điện ảnh đều cùng la mạch có một tân hỏa tương truyền quan hệ, nhưng bất kể thế nào nói, chỉ ít. Thiên mạch ngu nhạc công ty bây giờ trừ la mạch bên ngoài cũng có. Rất mạnh điện ảnh chế tác năng lực, cái này là đủ rồi. La mạch nỗ lực không cho mọi người chú ý đến chính mình. Đang uống rượu thời điểm hắn cũng sớm một chút chạy trốn. Từ khi có đứa bé thứ 2 về sau hắn đang uống rượu trên phương diện là càng ngày càng tiết chế, thậm chí đối với tại hút thuốc chuyện này. Nếu như không phải là thực tế giới không được lợi nói, vậy hắn khả năng hiện tại cũng không hút thuốc lá rồi. Theo tuổi tác chậm rãi tăng thêm, phải cân nhắc sự tình thật đúng là càng ngày càng nhiều. Tháng 11 rất nhanh tới tới. Lại một năm nữa sắp trôi qua rồi. Bây giờ La Mạch đang tại đùa thu đạt đến chơi, tiểu gia hỏa hiện tại không biết nói chuyện, cũng rất kích động, hiện tại hắn đoán chừng là hơi mệt chút, đang tại lén ngáp. Lớn như vậy tiểu hài tử ngáp vẫn là rất đáng yêu. La Mạch nhìn xem càng ngày càng ưa thích, dù sao đây là con của mình. La Mạch nhịn không được lấy tay đụng đụng hắn cái mũi nhỏ. Ở thời điểm này, phía ngoài cửa bị đẩy ra, La Mạch nhìn phán qua, nhìn thấy hai cái đều mặc hồng sắc áo lông một lớn một nhỏ thân ảnh đứng ở môn nơi đó. Cái này tự nhiên cũng là Đường Yên cùng Thu Giản Gia Hiểu. Thu Giản Gia Hiểu bây giờ đã đi đọc vườn trẻ, hôm nay là Đường Yên lái xe đi đón nàng về nhà. Hiện tại Thu Giản Gia Hiểu nhưng là dùng nhanh nhất tốc độ đem áo lông cởi ra, sau đó đem giày thay xong, mặc một bộ màu trắng tiểu bao áo liền chạy tới, nàng muốn đi qua xem đệ đệ. Tới về sau nàng trước gọi rồi một tiếng cha về sau liền bắt đầu xem tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa cũng đang dùng mắt nhìn Thu Giãn Gia Hiểu. Đường Yên ở phía sau đem Thu Giãn Gia Hiểu tiểu Vũ Nhung phục tùng treo song, qua thoáng một phát cũng đi tới, đối với La Mạch hỏi: "Thế nào, hắn hôm nay rất ngoan à?" "Ừm, rất ngoan." La Mạch cười cười, "Hôm nay hắn trên cơ bản đều ở đây nhà nuôi con." Chúng vẫn lúc này cùng Đường Yên cùng Thu Giãn Gia Hiểu nói dựa tay một cái ăn cơm đi, La Mạch cũng ôm Hải Tử đi tới trong phòng bếp, chờ một lúc Đường Yên đem con cho nhận lấy rồi. Ở cái này thời gian bên trong, La Mạch cũng giúp dơ món ăn đều bưng ra. Thu giãn Gia hiểu vẫn là muốn đối diện xem đệ đệ, lại muốn ôm lấy, yêu cầu này ngược lại là bị cưỡng chế tính tự tuyệt, khiến cho Thu giãn Gia hiểu bĩu môi. Kỳ thực chuyện này gần nhất thường xuyên phát sinh, Thu giãn Gia hiểu dù sao là muốn ôm đáng yêu đệ đệ, thế nhưng là một mình nàng ba tuổi tiểu hải tử, La Mạch bọn họ đương nhiên không cho nàng ôm, cho nên nàng thường xuyên liền xuất hiện loại này áo nao tâm tình. La Mạch nhìn xem hai đứa bé, nhìn xem hai nữ nhân, trong lòng rất hạnh phúc, vẫn là tại trong nhà tốt. Rất nhanh, hiện tại cũng kém không nhiều liền đi qua. Đến tháng mười phân thời điểm, La Mạch cùng Tam Thể Nguyên tắc tác giả Lưu Tử Hân lại hàn huyên rất nhiều lần. Cuối cùng đem tam thể kịch bản toàn bộ quyết định, bây giờ cái này kịch bản đã là có thể mang đến điện ảnh cục khảo hạch phiên bản. Một cái này phiên bản trải qua la mạch mình cẩn thận cân nhắc, cũng trải qua cùng nguyên tắc tác giả nhiều lần thương lượng, về sau lại trải qua rất nhiều sửa chữa. Toàn bộ quá trình, theo hắn thu mua quyển sách này cải biên điện ảnh bản quyền đến bây giờ đã có hơn 10 năm, mà theo hắn chân chính bắt đầu chú ý tới cái này điện ảnh, đồng thời có cải biên thành điện ảnh chân chính dự định, hơn nữa tay đi làm, đến bây giờ cũng đã có thời gian 3, 4 năm. Cũng là đi qua cái này 3, 4 năm nỗ lực Cuối cùng mới đem trong tay mình tam thể kịch bản toàn bộ quyết định, cuối cùng đem kịch bản đều dựa theo mình có thể nghĩ tới cao nhất tiêu chuẩn chuẩn bị xong. Hiện tại, nhìn thấy cái này cuối cùng thành phẩm kịch bản, La Mạch cũng cảm giác mình trong lòng tràn đầy hào hùng. Cùng trước kia nghĩ một dạng, hắn cái này một bộ tam thể tên là tam thể, Hạ Cám Sâm Lâm, cũng không có trực tiếp đem tam thể đệ nhất bộ cùng đệ tam bộ đánh ra đến, thậm chí hắn cũng không tính quay trụ tam thể, tử thần vĩnh sinh, có kiệt tác nhất tam thể, Hạ Cám Sâm Lâm đây cũng đã đủ rồi. Thông qua cái này kịch bản. La mạch đem to lớn tuyến thời gian cùng cố sự tuyến đều dùng thích hợp nhất lúc dài đến tiến hành áp xúc hoặc là kéo dài, đem cái này cố sự chân chính dùng lớn nhất nỗ lực đi hoàn thiện rồi. Hắn cái này kịch bản, kéo dài tam thể, há dám xâm lâm rất nhiều đặc điểm, triển hiện loài người văn minh tại trong vũ trụ có khả năng trải qua hết thảy, mênh mông mênh mông mà cẩn thận tinh vi, để cho bóng tối này rừng rậm đã có nghiêm khắc phát tác, cũng có sinh tồn hy vọng. Nếu quả như thật vô gia đệ tam bộ, này hy vọng biến thành tuyệt vọng. La mạch xem đi xem lại, vẫn cảm thấy mình cái này kịch bản đã làm được hoàn thiện nhất, đó lấy chính là chuẩn bị chụp quá trình. Chương 762, Tam thể diễn viên bề ngoài. Dạng này kịch bản tương đối cẩn thận, rất nhiều thuyết pháp cùng kịch bản trong bất kỳ một cái nào chi tiết đều đã được mọi người nắm giữ, tại dạng này kịch bản trong, cố gắng của mọi người cũng có thể chân chính phù hợp la mạch trong lòng kịch bản. Chờ đến đến lúc tam thể, Hắc Ám sâm lâm khai mạc về sau, la mạch sẽ là đối với mọi người đối với kịch bản chi tiết yêu cầu nghiêm khắc nhất một bộ điện ảnh, tại dạng này trong một bộ phim, chờ đến chân chính quay phim thời điểm, la mạch thậm chí không cho phép mọi người cải biến kịch bản lên bất kỳ một cái nào lợi kịch. Điện ảnh kịch bản bên trong lời kịch thậm chí là mỗi một chữ, cũng là đi qua la mạch cẩn thận suy nghĩ, dù sao tam thể Hạ cám xâm lâm cái này kịch bản La Mạch cũng là đi qua rất nhiều nỗ lực mới chính thức suy nghĩ ra được. Đồng thời, cái này kịch bản bên trong La Mạch cũng là thông qua rất nhiều người cùng một chỗ nỗ lực mới quyết định rồi mỗi một câu lời kịch. Tại trong phim ảnh mỗi một câu lời kịch cũng là đi qua La Mạch cùng Bắc ảnh cùng tại cái khác điện ảnh hoặc là mình trong phim ảnh tương đối có kinh nghiệm người làm xong điện ảnh lời kịch, điện ảnh lời kịch cùng trong tiểu thuyết tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều là như thế. Dù sao điện ảnh cùng tiểu thuyết rất nhiều thời điểm, hình thức biểu hiện không giống nhau lắm, kết cấu cùng biểu hiện thủ pháp, tự sự thủ đoạn cũng là không giống. Dưới loại tình huống này trong phim ảnh lợi kịch cùng rất nhiều thứ cũng phải cần càng nhiều suy nghĩ. bây giờ tam thể, hắc ám xâm lâm cũng là loại tình huống này. tuy nhiên cho tới bây giờ, tất cả mọi chuyện đều đã toàn bộ làm xong. tam thể, hắc ám xâm lâm bên trong những vật kia cũng là đã đi qua tinh điều thế chắc, cho nên hậu kỳ rất nhiều chế tác đều muốn nghiêm ngặt dựa theo kịch bản bên trong an bài tới. sau đó chủ yếu chính là đối với tam thể, hắc ám xâm lâm cắt tình công tác. bây giờ điện ảnh cắt tình, vẫn tương đối trọng yếu, liền cùng ban đầu nhạc phim mở dạng muốn đem bộ phim này làm tốt, chủ yếu nhất chính là muốn đem trong phim ảnh mỗi người đều tốt hơn tìm tới tương đối thích hợp người đến đóng vai. bây giờ tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm cũng là như thế, đặc biệt cần để cho người thích hợp đến diễn những nhân vật này. Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm sẽ đến ngay chân chính bắt đầu chuẩn bị tất cả mọi chuyện thời điểm. Điện ảnh đợi đến thật bắt đầu chụp thời điểm, này mọi chuyện cũng là muốn chuẩn bị xong. Bây giờ điện ảnh kịch bản đã viết xong, sau chuẩn bị sẽ tiến hành càng xâm nhập thêm rất nhiều. Sau đó cũng là cắt tinh vấn đề. Kỳ thực đang chọn rác về vấn đề, La Mạch Chính mình vẫn tương đối hao tổn tâm thần, bất quá hắn bỏ ra nhiều như vậy thời gian, phí hết nhiều tâm tư như vậy. Cuối cùng là đem điện ảnh nhân vật đều ở đây tâm lý đại khái có một cái cơ sở, biết rồi chính mình hẳn là tuyển một ít gì diễn viên đến đóng vai bộ phim này những cái kia nhân vật. Tại những ngoại quốc đó diễn viên bên trên la mạnh ngược lại là chủ yếu đem cắt tinh quyền lực thả cho những người khác. Tam Thể, hắc ám xâm lâm cố sự này bên trong có rất nhiều ngoại quốc nhân, với lại bọn họ là quán xuyên toàn bộ điện ảnh thủy chung, chỉ bất quá bên trong nhân vật chủ yếu cũng đều là người châu Á. Diệp Văn Kiết thu tập là xuyên qua toàn bộ hắc ám xâm lâm trong chuyện xưa hai người. Liên quan tới điện ảnh chủ rắc vấn đề, La Mạch đã ở trong lòng đã tìm rất nhiều người, đem rất nhiều người đều ở đây tư duy bên trong sàng lọc một lần, muốn đem cái kia thích hợp nhất người tìm ra. Nhưng là, trải qua rất nhiều nỗ lực tìm kiếm về sau, La Mạch vẫn là phát hiện, có thể diễn tốt nhân vật này, vẫn là tạm thời tìm không thấy những người khác. Cẩn thận nghĩ tới nhiều như vậy đồ vật về sau, La Mạch cuối cùng vẫn cảm thấy thu tập nhân vật này, chỉ có thể tự đến đóng ai, cũng không phải họ giống nhau vấn đề mà chính là hắn cảm thấy tương đối thích hợp, hắn mặc dù bây giờ chủ yếu là tại mình đạo diễn sự nghiệp trên có rất lớn thành tựu, thế nhưng là hắn tại cái khác địa phương thành tựu cũng tuyệt đối không thấp, nhất là đang diễn thành viên Vương Diện, chính hắn cũng đã từng là Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất để danh người. Đoạt giải. La Mạch lúc trước vai trò rất nhiều kinh điển nhân vật cũng đều lưu tại mọi người trong trí nhớ, Bao Quát ẩn sęp tí hòn thời điểm cái kia bị phát hiện thực cùng mộng cảnh khốn nhiễu người, Bao Quát gở dạ vị tỷ trong kia cái 10 mang cho mọi người lớn nhất hy vọng, dù sao là sáng lãng cười làm ra hy sinh phi hình ra, càng là Bao Quát nhạc phi trong kia cái theo mở đầu đến đoạn kết giống như một khối cương thiết như thế nam nhân. Nhạc Phi bên trong Nhạc Phi có thể nói là La Mạch diễn nghệ phương diện sự nghiệp đỉnh phong. Ở nơi đó, La Mạch đem Nhạc Phi nhiều khi tình cảm, sự đau lòng của hắn, hắn thất lạc, hắn phân chấn, cố gắng của hắn, hắn liều lĩnh, những chuyện này đều toàn bộ bị La Mạch chính mình toàn bộ biểu hiện ra. Tại Nhạc Phi về sau, La Mạch hai nhân vật bao quát sau địch nhân tiện, đương nhiên cũng không khả năng có Nhạc Phi như vậy công lực biểu diễn. Mọi người tinh lực là có hạn, rất nhiều người cũng không khả năng mỗi một bộ phim đều diễn kỹ bạo phát. Mà La Mạch vai trò Nhạc Phi cũng cho hắn lấy được một cái Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất để danh thượng. Hắn có thể đem nhạc phi chân chính diễn tốt, trừ của mình diễn kỹ bên ngoài, còn có một chút mười phần trọng yếu cũng là La Mạch là nhạc phi bộ phim này theo mở đầu đến đoạn kết vẫn luôn đang nỗ lực hiểu do bộ phim này, hiểu do cái phim này các mặt, từng ly từng tí, tự nhiên cũng biết cả người các mặt, từng ly từng tí. Dạng này một cái La Mạch liền đem nhạc phi toàn bộ đưa vào rồi, cho nên hắn đem nhạc phi diễn đặc biệt tốt. Bây giờ tam thể, hắc ám sâm lâm trong, La Mạch cũng dùng rất nhiều thời gian, đọc hơn mười lần tam thể. Đối với thu tập người này hiểu do cũng đã đâu ra đó, có loại kia quay chụp nhạc phi thời điểm mỗi một chi tiết đều bị hiểu rõ cảm giác. Dạng này một cái La Mạch. Muốn đóng vai tốt thu tập lời nói, hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên bộ phim này cũng sẽ lần nữa tự biên tự diễn rồi, cái này sẽ là la mạch lại một bộ tự biên tự diễn phía tử. Trải qua nhạc phi về sau, bây giờ la mạch đối với bộ phim này đã đều có đầy đủ tự tin, mặc dù là bất đồng nhân vật, nhưng là rất nhiều thứ, la mạch vẫn có trong lòng chuẩn bị. Ở nơi này bộ phim chính thức bắt đầu quay chụp trước đó, mặc dù nói hắn đã xác nhận chính mình làm điện ảnh diễn viên chính, đón lấy cũng vẫn là cần những người khác đến đóng vai những thứ khác nhân vật. Một cái khác nhân vật bên trên, la mạch cũng bắt đầu suy nghĩ hẳn là tìm ai đến đóng vai Diệp Văn Kiệt. Diệp Văn Khiết chủ yếu rất nhiều thứ kỳ thực cũng là tập trung ở Tam thể đệ nhất bộ bên trong, tại Tam thể đệ nhất bộ trong, Diệp Văn Khiết tất cả mọi chuyện đều đã bị nói rõ ràng, cũng chính là ở nơi đó, Diệp Văn Khiết hết thảy chi tiết đều mới là được mọi người tiếp nhận được mọi người công nhận, Diệp Văn Khiết mọi chuyện động cơ cùng nàng làm những chuyện này nguyên nhân cũng đều mới toàn bộ được mọi người hiểu rõ. Tại đệ nhị bộ bên trong, nàng liền xuất hiện qua một lần, tương đương với nhân vật khách mời, tuy nhiên trong lúc này đương nhiên cũng sẽ kéo qua nàng trước đoạn ngắn, đem những này đoạn ngắn toàn bộ kéo một lần, đem nàng trước kia đồ vật đều thu xong, tuy nhiên dạng này cũng vô pháp xuất hiện cái quái gì đại nhập cảm chỉ có thể nói nàng là hắc ám xâm lâm dây dẫn nổ, lại không cách nào để cho nàng trở thành phim này bên trong trọng yếu nhân vật. muốn tới đây muốn đi qua, la mạch cuối cùng vẫn là lựa chọn châu tấn đến đóng vai nhân vật này. hắn cùng châu tấn hơn 10 năm bằng hữu, để cho nàng tới biểu diễn đương nhiên không có vấn đề. theo gỡ dạ vị tỷ về sau, châu tấn cũng liền từng bước đi lên quốc tế thời đại, rất nhiều nước ngoài trong điện ảnh nàng đều có thân ảnh xuất hiện, với lại cũng càng ngày càng lấy được mọi người khẳng định. hiện tại chỉ là biểu diễn một cái như vậy nhân vật, này châu tấn vẫn là rất dễ dàng, rất nhanh liền có thể đem những này đồ vật đều cho biểu hiện ra ngoài, với lại chuyện như vậy. La Mạch hoàn toàn chính xác, chính là một cái điện thoại là được. Nàng cũng liền đập 2-3 ngày liền có thể đại khái đem những vật kia đều cho biểu hiện ra ngoài. Sau đó vẫn còn có người Tam Thể đệ nhất bộ trong xuất hiện qua Sử Cường, Hàn tại đệ nhị bộ cũng còn vẫn là xuất hiện. Nhân vật này kỳ thực xuất hiện trạng cảnh cũng không nhiều. Sử Cương người này theo nguyên tắc tiểu thuyết đến xem hắn vẫn tương đối thô cùng là, cho nên La Mạch lựa chọn trước kia hợp tác qua Hồ Quân đến đó vai. Hồ Quân muốn nói diễn kỹ cũng không tính là đặc biệt đỉnh phong, nhưng là muốn diễn xuất loại kia thô cùng cảm giác đến hắn vẫn đủ lề nghề. Bản thân hắn nhìn xem cũng chính là một cái thô cùng người đàn ông. Cho nên, bây giờ La Mạch sẽ dùng hồ quân đến diễn sự cường. Tam thể chính là như vậy một bộ phim, bởi vì sử thi tính quá mạnh, nhiều khi đều có một thời gian biến thiên cảm giác, nhiều khi cũng là nhanh chóng nhún nhảy. Nếu như vậy, La Mạch đem thu tập diễn tốt, những thứ khác rất nhiều chuyện cũng liền đều đơn giản hơn nhiều rồi. Cho nên, điện ảnh tại xác nhận thu tập cái này nhân vật chủ yếu về sau, những thứ khác nhân vật liền không có trọng yếu như vậy, nhiều khi vây quanh thu tập nhân vật này đến biểu hiện, cái này sử thi tính lịch trình là được rồi. Tam thể, Hắc ám lâm kịch bản đã cuối cùng đều xác định xuống với lại cái này kịch bản cũng đều là trải qua lưu từ hân cùng La Mạch luôn luôn tới thương lượng với nhau những thứ khác nhân vật hiện tại không sai biệt lắm cũng đều bị La Mạch quyết định Đinh nghi nhân vật này cũng không tính là phần diễn nhiều nhưng là cũng thật trọng yếu hắn là Dương Đông vị hôn phu sau cùng La Mạch để cho Ngô Tú Ba đến đóng vai nhân vật này những vật này cũng là đi qua nghĩ cẩn kẽ cũng bao quát những thứ khác nhân vật Trương Bắc Hải dùng Khương Văn đến đóng vai nhân vật này trọng yếu hơn Khương Văn làm sắc thực tương đối phù hợp tình huống hắn ban đầu ở nhạc phi bên trong biểu diễn cũng cực kỳ phù hợp bây giờ điện ảnh hình thức nô nhạc nhân vật này là một cái thất bại người chủ nghĩa đối với điện ảnh nội dung cốt truyện tiến lên đối với điện ảnh toàn bộ đại thời đại hiện ra cũng mang theo bước ngoặt cảm giác trang nhan nhân vật này rất trọng yếu tuy nhiên cái này thật ra thì chính là một bình hoa tại tiểu thuyết xuất hiện thời điểm bị rất nhiều người ca tụng là lớn nhất giả người nhưng vô luận là theo la mạch hay là từ lưu từ hơn góc độ mà nói bọn họ cũng sẽ không để cho nhân vật này biến mất nhân vật này đối với nói rõ thu tập nhân vật này rất trọng yếu cũng đối điện ảnh đại thời đại tiến lên rất trọng yếu nhưng cùng nguyên bản thư tịch một dạng trang nhan nhân vật này cũng chính là một cái bình hoa là được dạng này La Mạch cuối cùng tìm một người mới, đây cũng không phải hắn muốn quy tắc ngầm hay là cái gì, mẫu chút là, người mới có người mới hiệu ứng, rất nhiều người tại lần đầu tiên thấy đến người mới thời điểm, đều sẽ có so lão nhân tốt hơn rất nhiều kinh diễm cảm giác. Muốn cũng là loại này kinh diễm cảm giác, dù sao xinh đẹp là được, cũng không cần quá nhiều diễn kỹ, nhưng trọng yếu nhất chính là phải có cái loại cảm giác này, với lại loại cảm giác này cần phải có đông phương trạng thái tính đẹp, cũng cần có tây phương động thái nước Mỹ. Đông tây phương nhiều khi đang thẩm vấn đẹp hơn có chỗ khác nhau. Không hề chỉ là nhân trùng khác biệt, cũng không vẹn vẹn bởi vì dân tộc các loại khác biệt, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân cũng là động thái nước mỹ cùng trạng thái tình mỹ đích vấn đề người Trung Quốc thẩm mỹ nhiều khi cũng là ưa thích nữ nhân ăn tính lại loại kia mỹ cảm, mà người phương Tây có ưa nữ nhân động thời điểm cái loại cảm giác này. Hoa Hạ trước kia có thể đồng thời chiếm cứ đông phương trạng thái tính đẹp, cũng chiếm cứ tây phương động thái nước mỹ loại cảm giác đó tương đối nổi tiếng diễn viên, cũng chỉ có một cái trương tử di mà thôi, cho nên nàng năng lượng đông tây phương ăn sạch. Hiện tại La Mạch chính là muốn tìm một cái dạng này diễn viên tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 763, to lớn điện ảnh. Chẳng qua là nói, ở nơi này chút phương diện trước kia tương đối nổi tiếng diễn viên, lại có loại này đặc tính người, tuy nhiên cũng chỉ có một cái trường tử gì thôi. Muốn tại người mới bên trong tìm kiếm, la mạch bọn họ cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian, rất nhanh liền tìm được, một cái 20 tuổi cô nương, nhân khí tương đối nhỏ, gọi Lý Hàm Hi, trước kia cũng không phải làm diễn viên, mà chính là trực tiếp bởi vì bộ phim này nhảy đến cái này trong kinh doanh. Tuy nhiên nàng đối với trang nhan nhân vật này, năm chắc ngược lại là còn có thể, xem như một nguyên sinh thái bạn sắp biểu diễn. Dáng dấp rất dễ nhìn nhưng là lại không yêu diễm, mà chính là thuần túy thuộc về thuần túy loại kia mỹ cảm, cũng mang theo vài phần thanh thuần. Có những này điểm chủ yếu nhân vật về sau, tam thể, hạ cám xâm lâm quay chụp nhân vật trên cơ bản đều quyết định, lần này, trên cơ bản vẫn là có thể nói tam thể, hạ cám xâm lâm có nhạc phi thời điểm loại kia hán ngự tròm sao long lánh cảm giác, vẫn còn đang bên trong xuất hiện rất nhiều lòng lánh tên, những người này sẽ chống lên tam thể, hạ cám xâm lâm toàn bộ điện ảnh đồng thời đem nó đẩy lên đỉnh phong. Tam thể, Hát Ám Xâm Lâm toàn bộ điện ảnh kế hoạch còn có điện ảnh diễn viên bề ngoài cũng lập tức tuyên bố ở Thiên Mạch ngu nhạc công ty cùng La Mạch cá nhân phim ở sọp quan Phương website bên trên. Mọi người rất nhanh cũng đã biết tam thể Hát Ám Xâm Lâm toàn bộ kế hoạch cũng biết kế hoạch này trong chi tiết. Tại tam thể Hát Ám Xâm Lâm ban bố trong tin tức cũng đi sâu vào rồi bộ phim này mỗi một chi tiết điện ảnh đầu tư sẽ là nhân dân tệ 8 ức tạ hưu dạng này đầu tư tuyệt đại đa số cũng là dùng tại điện ảnh đặc hiệu vẫn còn có kiến tạo bên trên. Cái này đầu tư so với nhạc phi kế hoạch tiêm mà nói xác thực đã nhỏ đi rất nhiều. Nếu như là không hiểu rõ lắm điện ảnh một chút tay nghiệp dư. Có thể sẽ cảm thấy dạng này đầu tư cực kỳ để cho người ta khó hiểu, dù sao, Tam thể dù sao cũng là một bộ siêu cấp đại phiến, dính đến tương lai, quá đợi không rất nhiều thứ, mà nhạc phi tuy nhiên chỉ là cổ đại mạng chiến tranh, này đầu nhập bên trên, hẳn là muốn Tam thể cao hơn a. Nhưng nếu như là hiểu khá rõ điện ảnh, cũng tương đối biết rõ rất nhiều chuyện, minh bạch Tam thể, Hắc ám Sâm Lâm là một bộ như thế nào tiểu thuyết, điện ảnh người, đều sẽ biết rõ trong này toàn bộ sự tình. Dù sao Tam thể, Hắc ám Sâm Lâm mặc dù là khoa huyễn điện ảnh, thế nhưng là bộ phim này bên trong cũng không có quá nhiều dính đến cần vô số đầu tư chẳng cảnh. Có hai cái địa phương tương đối hoành đại, cũng tương đối có thể hấp dẫn mọi người chú ý lực, cũng là điện ảnh tương đối thương nghiệp hóa địa phương, cái thứ nhất cái kia chính là địa cầu hạm đội tại đối mặt tam thể người hình giọt nước phi thuyền diệt sạch, cái thứ hai cũng là thu tập cho mọi người dân hiến một cái tinh không xa xôi mùi lẩn rủa, để cho nơi đó tinh cầu diệt vong. Hai cái này chẳng cảnh phải hao phí đồ vật còn là rất cao, đương nhiên cũng có thể dùng một chút tương đối truyền thống đặc hiệu hồ luật qua, nhưng cái này cho tới bây giờ cũng không phải là la mạch phong cách. Ở nơi này hai cái cảnh tượng lựa chọn bên trên, chủ yếu đặc hiệu vẫn là bởi đi đồ đồ mảnh đến chế tác, những tình cảnh này trên cơ bản không dính đến diễn viên. Cho nên ở nơi này chút địa phương, đi ghi Tô Đồ mảnh đã có thể trước giờ chế tác, với lại biết vận dụng đến bọn họ những năm gần đây từng bước xuất hiện rất nhiều kỹ thuật mới, cứ như vậy, hai cái này cảnh tượng cấu tạo cũng là phức tạp đến cực hạn, rất nhiều nơi đều cần dùng đến khá nhiều đồ vận, cái kia địa cầu hạm đội tại tam thể hình. Giọt nước phi thuyền trước mặt toàn diện trắng cảnh, ở chỗ này tiến hành rất nhiều nỗ lực, đến lúc đó chân chính bày ra, chỉ là bức tranh tầng đều phải có mấy ngàn tầng, phụ lên hai dây tránh hình ảnh liền cần vận dụng một đại Digidyto độ mảnh tân tiến nhất máy tính theo chiến tranh nha phiến cho tới bây giờ thời gian. Có thể nghĩ, làm việc như vậy đến cùng sẽ có cỡ nào phức tạp? Cho nên, địa kỳ tô đô mèn theo tam thể, hắc ám xâm lâm chính thức bắt đầu quay chuột kế hoạch về sau. Bọn họ đối với đặc hiệu chế tác liền đã triển khai, chờ đến tam thể, hắc ám xâm lâm thực cảnh quay chuột trên cơ bản sau khi hoàn thành, địa kỳ tô đô mèn đối với mấy cái này thuần túy đặc hiệu tràng diện chế tác cũng không sai biệt lắm cũng liền đến khâu cuối cùng. Đến lúc đó, cần chế tạo đặc hiệu, làm hậu kỳ cũng là quay chuột xong thực cảnh tràng diện. Làm đặc hiệu tại điện ảnh công nghiệp càng ngày càng phát đạt, càng ngày càng hoàn thiện hôm này, biến thành một kiện tương đối tốn thời gian tốn sức sự tình, căn bản không khả năng vô cùng đơn giản liền có thể làm tốt. Cho điện ảnh làm đặc hiệu đoàn đội cũng càng lúc càng lớn. Trước kia khả năng mấy cái như vậy người liền có thể làm xong độ vận, hiện tại cần nhân số đặc biệt nhiều, đặc hiệu công tác đoàn đội tại hiện tại cần lượng công việc càng lúc càng lớn. Bất quá, dùng những này đại giới bỏ ra, có thể đổi về nhưng là càng ngày càng xuất sắc một bộ bộ phim, chủ yếu là trong phim ảnh đặc hiệu càng ngày càng tinh xảo, càng ngày càng dùng giả đánh cháo, càng ngày càng có thể kích thích mọi người thị giác. Tam thể, Hắc ám xâm lâm đặc hiệu chế tác, la mạch cũng là tự mình xét duyệt kiểm tra qua, dạng này một bộ điện ảnh rất nhiều địa phương đều cần mảnh liệt coi trọng. Hắn đối với đặc hiệu chế tác có đầy đủ quy hoạch, đồng thời cũng được những này hoạch định chi tiết đều nói cho tỉ tỷ tố đồ mến đặc hiệu sư bọn họ, bọn họ đều sẽ dựa theo La Mạch yêu cầu tới làm cái phim này đặc hiệu. Có bọn họ cam đoan cùng La Mạch mình giám sát, hắn đối với bộ phim này tự tin cũng tương đối sung túc, chắc chắn chờ đến tam thể, hắc ám xâm lâm chân chính chiếu phim về sau, nhất định có thể cho sở hữu thấy qua người bình thường nói tốt. Điện ảnh những tin tức khác cũng ở đây Thiên Mạch ngu nhạc công ty cùng La Mạch phim ở sọc trang chủ bên trên có phát ra bố tam thể, hắc ám xâm lâm đầu tư tám triệu này chủ yếu là chế tác phí, nếu như tính luôn tuyên truyền chi phí. Cái số này sẽ đột phá 1 tỷ. Đương nhiên, kỳ thực đây cũng là danh xưng, trong đó có rất lớn hư giả thành phần, chân chính tình huống là, Tam thể, Hắc ám lâm cái phim này chế tác phí hẳn là tại 600 triệu người dân tiền tài hữu, đây là đã bao. Hàm điện ảnh tất cả chế tác phí dụng, theo bắt đầu quay chụp đến sau hậu kỳ đặc hiệu toàn bộ chế tạo xong, cũng bao quát mỗi người cắt xê đều quên ở bên trong. Mà điện ảnh tuyên truyền chi phí các loại toàn bộ tính được, cũng chính là đến 800 triệu đến 1 tỷ ở giữa, dù sao Tam thể, Hắc ám lâm bộ phim này cũng không phải là buồn bán đại phiến quá nhiều tuyên truyền cũng không phải đặc biệt tốt, với lại sau hiệu quả ngược lại có thể sẽ yếu bớt, dù sao tuyên truyền quá nhiều sẽ để cho một chút tương đối tư thầm đắng mê điện ảnh tâm khốn kiếp hiện một chút phản nghịch tâm lý, đến lúc đó nguyên bản bọn họ cực kỳ hỗ trợ la mạch, cũng muốn xem. Thật kỹ một chút la mạch điện ảnh, thế nhưng là khi nhìn đến nhiều như vậy tuyên truyền về sau liền nghỉ ngơi, cảm giác cái phim này lại có nhiều như vậy tuyên truyền đầu nhập, này điện ảnh chân chính đồ vật đã làm cho lo lắng, ở đó dạng ý nghĩ phía dưới, bọn họ khả năng ngược lại sẽ không đến xem bộ phim này. Bộ phim này tại trên mạng phỉ cả web sẽ tuyên bố đến xem, điện ảnh rất nhiều nơi sẽ tại phòng nhiếp ảnh trong quay chụp, sau đó hậu kỳ tăng thêm đặc hiệu chế tác, cái này cùng nhạc phi sắt thực hai bộ ngược lại phim nhựa, nhạc phi rất nhiều thứ cũng là theo đuổi một chân chính tràng cảnh to lớn, cứng tay cứng chân cảm giác, bên trong việc nhỏ không đáng kể, mỗi một cái địa phương cũng là hy vọng có thể trở lại như cũ cổ đại, cho nên tại đặc hiệu chế tác lên yêu cầu tuy nhiên cao, nhưng chủ thể vẫn là tại trần trọc toàn quốc phim quay nhiếp bên trên. Mà tam thể, Hắc Ám Sâm Lâm cũng không giống nhau. Tại tam thể, Hắc Ám Sâm Lâm bộ phim này bên trong, La Mạch theo đối với điện ảnh yêu cầu lên giảng cũng vẫn là có cùng nhạc phi yêu cầu như thế độ vần cái kia chính là một loại kia chân thật cảm nhận tuy nhiên tâm thể hắc ám xâm lâm tương lai tưởng tượng bao quát dưới đất đại thụ thành thị thế giới mặt đất mới bắt đầu báo cắt mặt thiên còn có tại sao mặt đất tất cả sinh thái khôi phục còn có rồi sau đó thành thị còn có ầm ầm sóng dậy thu bản tóm tắt để cho thái dương hệ biến thành một cái tin tức phóng ra tràng tràng cảnh những này tất cả đều là trong huyễn tưởng tràng diện cũng không phải là hiện thực sinh hoạt bên trong dạng này một ít gì đó đến lúc đó cần chính là càng nhiều đặc hiệu chế tác bất quá chỉ xem như dạng này La Mạch cũng vẫn như cũ yêu cầu bộ phim này đặc hiệu chế tác có thể hoàn thành chính mình đối với chân thật chất cảm yêu cầu. Hắn cần để cho tam thể hám há xâm lâm bên trong những cái kia đặc hiệu chế ra đồ vật toàn bộ đều trở về chân thực. Tuy nhiên từng cái chẳng cảnh, các loại các dạng chi tiết cũng là dùng đặc hiệu chế tạo, cũng là trong huyễn tưởng chẳng diện. Thế nhưng là La Mạch yêu cầu những này hảo tưởng đều biến thành chân thực, để cho mọi người vừa nhìn cũng cảm giác đây đều là chân chính phát sinh, tương lai cũng là cái dáng vẻ kia. Nhạc Phi là từ quay chụp thủ đoạn bên trên, thông qua quay chụp thời điểm chẳng diện đến thực hiện chân thật cảm nhận mà tam thể. Hạ Ám Xâm Lâm lại chỉ có thể theo đặc hiệu chế tác phương diện đến thực hiện chân thật cảm nhận, cho nên từ dạng này một góc độ tới nói, Tam Thể Hạ Ám Xâm Lâm cùng Nhạc Phi cần thủ đồ đồng quy. Cũng chính bởi vì muốn kiến tạo loại kia chân thật cảm nhận, Tam Thể chế tác phí dụng mới có thể cao như vậy. Dẫu sao trước kia lấy được tương đối bồng phong chiếu, tại đặc hiệu cùng tình tiết bên trên được mọi người khen ngợi ngộ không chuyện chân chính tiêu vào đặc hiệu lên tiền kỳ thực cũng không nhiều, thế nhưng là biểu hiện ra đặc hiệu kết quả vẫn là để cho rất nhiều người đều cảm thấy 10 phần rung động. Hiện tại đến phiên Tam Thể Hạ Ám Xâm Lâm, La Mạch loại này mười phần nghiêm khắc yêu cầu. Mới mang đến 600 triệu nguyên chế tác phí dụng, kỹ thuật quay phim các loại không tốn bao. Nhiều tiền, rất nhiều ngôi sao cũng vẫn là linh cát xe tự nguyện gia nhập vào quay phim bên trong, nhưng là thuần tùy chế tác đặc hiệu phí dụng liền cần hơn 400 triệu người dân tiền. Đây cũng là tam thể lớn nhất tốn hao. Đi qua dạng này đặc hiệu chế tác về sau, mỗi người đều tin tưởng, đến lúc đó hiện ra ở mọi người trước mắt, nhất định là một bộ làm cho tất cả mọi người đều rung động đến nói không ra lời phi tử. Ngoại trừ đặc hiệu chế tác bên ngoài, điện ảnh các loại phục trang, đến lúc tương lai một chút kiến trúc ca, tương lai cố xe, tương lai quán ăn á chi loại thiết kế cũng mười phần khảo cứu cái này đã tìm được rất nhiều nhà thiết kế, rất nhiều trang trí để hoàn thành một món đồ như vậy sự tình. La mạch điện ảnh bình thường cũng là như thế, nếu không cũng không đập, nhưng một khi hắn quyết định phải đập tân điện ảnh, đây cũng là sẽ dùng lớn nhất khí lực đi hoàn thành dạng này quay trụ, cũng sẽ đem điện ảnh bất kỳ một cái mình có thể nghĩ ra được có thể làm được chi tiết đều làm đến tốt nhất. Tại ngoại trừ tuyên bố những tin tức này về sau, tam thể, hạ gãm xâm lâm cũng cho mọi người ban bố một chút tương lai khái niệm bức tranh, bao quát cái kia to lớn thế giới dưới đất, bao quát tương lai cỗ xe các loại đồ vật, điều này chi tiết là nguyên họa sư môn chính mình vẽ lên. Tuy nhiên hình vẽ lúc ban đầu nơi phát ra là la mạch bút trong tay, hắn vẽ ra những bức họa này mới bắt đầu đổ vận, sau đó để cho mọi người tăng thêm một chút hậu kỳ hiệu quả. Có những thứ này tuyên bố về sau, tất cả mọi người đối với Tam thể, Hắc ám Sâm Lâm cũng liền càng ngày càng mong đợi. Tại mọi người dạng này trong chờ mong, La mạch cũng ban bố một cái tin tức, Tam thể, Hắc ám Sâm Lâm sẽ tại sang năm 3 tháng phân chính thức khởi động máy, trục chu kỳ ước chừng là chừng nửa năm, nói cách khác đến tháng 9 hoặc là lúc tháng 10 chính thức quay trụ hoàn tất, sau đó là hậu kỳ chế tác các loại, cứ như vậy sẽ đến năm sau thử kỳ đường, chính thức chiếu phim Tam thể, Hắc ám Sâm Lâm. Đây là một cái rất dài chu kỳ, mọi người phải chờ tới năm sau mới có thể chân chính nhìn thấy cái này được ảnh. Rất nhiều người đều biểu thị ra tương đối chờ mong, nhưng cùng lúc cũng biểu thị rất khó các loại. Bất quá, mọi người đều biết La Mạch nhất quán mạng công ra việc tinh tế đặc điểm, cũng bình thường trở lại, tin tưởng dùng thời gian dài như vậy mới đánh ra được ảnh, nhất định là tương đối kiệt tác, đến lúc đó, mọi người liền có thể nhìn thấy chân chính kiệt tác tam thể liên miên, cái này sẽ là hoa hạ điện ảnh lần nữa đột phá. La Mạch vẫn luôn là tương đối để cho mọi người yên tâm, tin tưởng lần này hắn cũng sẽ không để người thất vọng. Ở nơi này dạng trong quá trình, hiện tại cũng liền như vậy đi qua tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 764, quả lớn thật mệt mỏi một năm. Đứng ngồi chịu sao tự nhiên là Hollywood đại phiến xâm lấn sự tỉnh. Hollywood đại phiến ở nơi này đi qua trong một năm, bung ra tiến vào hoa hạ điện ảnh thị trường, nhưng lại chói trên người mình những cái kia xích sắt, thế là bắt đầu gầm thét dương nhanh múa vút sông về cái này thị trường, tại mạnh mẽ đâm tới bên trong lấy được tương đối kinh khủng phòng chiếu. Tật lực ngồi tiếp xét duyệt tiêu chuẩn biến hóa, để cho trong quá khứ trong một năm Hoa hạ điện ảnh thị trường xuất hiện rất nhiều trước kia nhìn hoàn toàn là không có khả năng chiếu phim điện ảnh, thậm chí là xuất hiện một chút trước kia nhìn nhất định chính là đại nghịch bất đạo điện ảnh. Đây là hai cái ảnh hưởng tương đối mạnh liệt biến đổi, đối với hoa hạ điện ảnh thị trường tạo thành ba động vẫn rất lớn. Ở nơi này dạng bối cảnh phía dưới, hoa hạ điện ảnh thị trường đang tại gặp biến đổi, cũng ở đây biến đổi bên trong tiến lên. Đến hôm nay, dạp chiếu phim trộm phòng chiếu các loại sự tình trên cơ bản đã có thể bị ngăn chặn, với lại bởi vì những năm này phát triển, dạp chiếu phim hiện tại cũng càng ngày càng đang hướng một đối lập công bình phương hướng dạo bước tiến lên, rất nhiều dư luận phòng chiếu tốt điện ảnh có thể có được cao hơn bài phiến. Tại dạng này đại bối cảnh phía dưới, năm ngoái trong một năm quốc điện ảnh thị trường lấy được thành tựu là khá kinh người, mang tới kết quả cũng làm cho người cảm thấy tương đối rung động. Tại năm ngoái trong vòng một năm, theo ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12, hoa hạ điện ảnh thị trường một năm xuống tính gộp lại tổng phòng chiếu đã đạt đến 510 ức, cái này phiếu phòng thị trường quả nhiên là bị kéo cao bành trướng một bậc lớn. Hiện tại hoa hạ điện ảnh thị trường cải cách, không chỉ là giải khai buộc ở Hollywood điện ảnh trên người đại xích sắt, đồng thời cũng giải khai hoa hạ điện ảnh thị trường hướng phía trước phát triển biến thiên một chút trở ngại. Cứ như vậy, Hoa Hạ điện ảnh thị trường tại sáng tạo ra kỳ tích, trực tiếp để cho cái này mầm lớn đột phá 50 tỷ, đạt đến một cái tương đối kinh khủng số tự. Hiện tại Bắc Mỹ phiếu phòng nếu như đổi thành nhân dân tiền, một năm phòng chiếu tổng lượng ước chừng cũng chính là 750 ước ta hưu, như thế vừa nhìn, Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường cùng Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường đã không sai biệt nhiều. Cái này dĩ nhiên cùng Hoa Hạ kinh tế tốc độ cao phát triển có quan hệ, mặc kệ có bao nhiêu người đang mắng Hoa Hạ chính mình thống kê cái gọi là GDP giá trị, cũng không để ý mọi người cảm thấy dạng này số liệu bên trong đến cùng tồn tại bao nhiêu trình độ nhưng ít ra bị thế giới công nhận một cái dề đệm về tổng số lượng sổ tự bên trên bây giờ đã tới gần Mỹ Quốc đồng thời không dùng đến mấy năm thì sẽ vượt qua bọn họ đương nhiên Trung Quốc nhân khẩu là Mỹ quốc gấp bội tại người đồng đều trong nước sinh sản tổng giá trị bên trên Hoa Hạ cũng không có ưu thế gì ngược lại còn kém rất nhiều nhưng điện ảnh thị trường nếu như đặt ở toàn bộ Hoa Hạ kinh tế đại bối cảnh đại hoàn cảnh nhìn lại Hoa Hạ bây giờ kinh tế tổng số lượng xác thực rất lớn cũng cực đại chạm vào Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu gia tăng trong tay có tiền ưa thích đi xem phim người đã càng ngày càng nhiều hiện tại trên cơ bản cũng là buổi dưỡng da tiếp theo hay là bởi vì Hollywood đại phiến bung ra, để cho hoa hạ năm nay thử kỳ đương cùng hạ tuế đương phòng chiếu mâm lớn lại bị kéo cao một mạng lớn, đạt đến một cái tương đối làm cho người kinh khủng số tự. Lần nữa, đó còn là coi là bên trong quốc giạp chiếu phim thước đo đường kính bằng kim loại mô hình tiếp tục mở rộng, kỳ thực cho tới bây giờ, hoa hạ điện ảnh thị trường trên cơ bản đã bão hòa, ở China giạp chiếu phim đã đủ nhiều rồi, dù sao bây giờ đang hoa hạ đã có nhiều như vậy giạp chiếu phim, tuy nhiên nhân khẩu nhiều, thế nhưng là giạp chiếu phim nếu như so hiện tại còn nhiều, vậy thì sẽ xuất hiện giạp chiếu phim đầu tư quá thừa hiện tượng. Tuy nhiên Trung Quốc nhị cấp thị trường Tam cấp thị trường khai thác kỹ thuật còn chưa đủ, phần lớn dạp chiếu phim chỉ là tập trung vào tỷ lệ thành thị, xuống chút nữa liên quan đến không được nhiều, dạng này nhị cấp thị trường tam cấp thị trường đi qua 2 năm này khai phát, cũng có thể cho điện ảnh phòng chiếu mang đến to lớn sức sống. Đương nhiên, muốn khoáng đạt những ngày thị trường, hoàn toàn dựa vào hoa hạ điện ảnh trên căn bản là không có khả năng hoàn thành, trong đó trọng yếu hơn vẫn là Hollywood đại phiến. Đây cũng chính là đem tốt lai like hổ phóng tới Trung Quốc đối với hoa hạ điện ảnh thị trường kích thích tác dụng một trong. Tại hiện tại lấy được 518 ức nhân dân tệ phòng chiếu tổng lượng bên trong, Hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu tổng lượng là 194 ước nhân dân tệ, chiếm cứ thị trường phòng chiếu tổng số lượng 37, 4%, cái số này so với năm trước trên cơ bản có thể cùng ngoại quốc mạng lớn ngang hàng thậm chí có thể vượt qua ngoại quốc điện ảnh tới nói, hoàn toàn chính xác giảm xuống rất nhiều, đã không có biện pháp phân đến một nửa giang sơn, thậm chí số liệu này còn ngã ra 40%. Nhưng trong thực tế, dạng này một cái phòng chiếu đã so trước đó dự đoán tình huống tốt hơn rất nhiều. Ở nơi này một năm hoa hạ điện ảnh phòng chiếu trên thị trường, thực hiện là một loại trước kia chưa từng có qua công bằng cạnh tranh hoàn cảnh, quốc sản điện ảnh cùng ngoại quốc mạng lớn đứng ở một cái đồng dạng cạnh tranh trên bình đại cũng không có tại bài phiến lượng cùng lịch trình lên trọng đại ưu thế, mà chính là một trận cơ hội tại công bằng trong hoàn cảnh quyết nhất tử chiến. Tại dạng này trên chiến trường chỉ có thiết huyết cùng thực lực mới có thể chân chính phân ra thắng bại. Mặc dù nói hoa hạ điện ảnh đã mất đi một nửa giang sơn địa vị, phòng chiếu chỉ có điện ảnh thị trường 37,4%, nhưng trong thực tế, cái này phòng chiếu số liệu đã tương đối khá, trên thực tế cũng vượt ra khỏi thật nhiều người đoán trước. ở China điện ảnh sẽ chân chính bung ra thời điểm, rất nhiều chủ nghĩa bi quan độc giả trong mắt. ở nơi này trong vòng một năm hoa hạ điện ảnh có thể đạt tới 30% phòng chiếu cũng đã là tương đối không thể. Nhưng trong thực tế tình huống là Hoa Hạ điện ảnh lấy được 37, 4% thị trường số định mức. Dạng này thị trường số định mức đã có đầy đủ dạng dò, với lại vượt ra khỏi rất nhiều người dự kiến, thật không tệ. Cái này cũng mang ý nghĩa Trung Quốc điện ảnh thương nghiệp hóa đi qua 20 năm phát triển, bây giờ đích xác đã có đứng vững góp chân lực lượng, kế tiếp mưa to gió lớn trong, Hoa Hạ điện ảnh có lẽ vẫn là có thể duy trì mình nhất mỗ tam phần, sau đó chậm rãi bắt đầu tiến hành phản công, Hoa Hạ điện ảnh cũng sẽ đạp vào Hàn Quốc điện ảnh cùng Ấn Độ điện ảnh đã từng đi qua đường, chỉ bất quá, trên thực tế, Hoa Hạ điện ảnh khốn kiếp so với bọn hắn cao hơn rất nhiều, Hoa Hạ điện ảnh tương lai Tiên cảnh cũng so với bọn hắn tốt hơn rất nhiều. Hoa Hạ Điện ảnh bây giờ đã đặt chân vững vàng cùng, đón lấy cũng làm nhu cầu phát triển thời điểm. Trên thực tế, tại năm nay Hoa Hạ Điện ảnh lấy được 194 trăm triệu phòng chiếu bên trong, bên trong có 62 ước là tới từ Thiên Mạch Công ty giải trí, cái này thật đúng là một kiện trọng yếu hơn sự tình. Thiên Mạch ngu Nhạc Công ty liền chiếm cứ hiện tại điện ảnh phòng chiếu thị trường tổng số lượng 12%, chiếm khi Hoa ngữ Điện ảnh phòng chiếu tổng số lượng 32%, cái này đầy đủ chứng minh Thiên Mạch Ngưu Nhạc Công ty bây giờ chỗ lợi hại. Có thể nói, Hoa Hạ Điện ảnh luôn luôn có thể thủ vững được này sau cùng thắng lợi bên trong một cái lớn nhất nguyên nhân hay là bởi vì hoa hạ điện ảnh có thiên mạch ngu nhạc công ty ở bên trong thiên mạch ngu nhạc công ty gần như có thể chiếm cứ hoa hạ điện ảnh thị trường một nửa giang sơn với lại trọng yếu nhất chính là trong quá khứ trong một năm thiên mạch ngu nhạc công ty chiếu phim điện ảnh cũng là còn lại đạo diễn tác phẩm trong đó cũng không có la mạch thủ bút. la mạch là thiên mạch ngu nhạc công ty bên trong hoàn toàn xứng đáng át chủ bài chỉ cần hắn đóng phim lời nói điện ảnh phòng chiếu liền sẽ có một đống lớn tiến vào tài khoản của hắn phía dưới đồng thời hắn cũng là điện ảnh ăn khách đại danh tử hắn chụp điện ảnh còn thật không có một bộ không đắt khách Nếu như La Mạch xuất thủ, Thiên Mạch ngu nhạc công ty chiếm cứ thị trường số định mức có thể sẽ lớn hơn một chút, mà Hoa Hạ Điện Ảnh chiếm cứ thị trường số định mức cũng sẽ lớn hơn. Tuy nhiên La Mạch hiện tại đóng phim tốc độ tương đối chậm, cho nên mọi người cũng không dễ cưỡng cầu hắn, chỉ có thể hy vọng hắn có thể năng lượng mau chóng đem tâm thể hắc ám xâm lâm đánh ra đến chiếu phim. Cứ như vậy, Hoa Hạ Điện Ảnh thị trường tại cải cách năm thứ nhất cuối cùng chớ vào Hollywood đại phiến trùng kích cũng có càng nhiều tồn tại cùng phát triển khả năng. Hoa Hạ Điện Ảnh tiếp theo đi xuống phát triển sẽ có thể mang đến càng nhiều kỳ ngộ. Một năm này hoa hạ điện ảnh thị trường hoàn toàn chính xác xuất hiện hoa hạ điện ảnh tại phòng chiếu số định mức trên thậm chí không được chưa 4% mười tình huống, thế nhưng là năm nay Hollywood đại phiến chân chính sấm lớn, cũng hoàn thành đối với hoa hạ điện ảnh một lần thênh tẩy, rất nhiều chức kia dựa vào đầu cơ trục lợi, dựa vào mảnh liệt tuyên truyền mệnh nhỏ quanh tạc, trên thực tế lại không có cái quái gì chất lượng có thể nói hoa hạ điện ảnh, hiện tại trên cơ bản cũng không. Có đường ra. Trong năm này quốc điện ảnh lấy được tiếp cận 20 tỷ phòng chiếu bên trong, trong đó có 9% mười trở lên cũng là dư luận đánh giá tương đối khá điện ảnh cái này cũng chứng minh hoa hạ điện ảnh sát thực tại dạng này lịch luyện bên trong từng bước tiếp cận thành thục hoa hạ điện ảnh thị trường đào thải cơ chế cũng chân chính bắt đầu cho hoa hạ điện ảnh sàng lọc một chút người tốt đem một vài kẻ xấu đá ra cái đội ngũ này cũng là dưới loại tình huống này hoa hạ điện ảnh tuy nhiên nhìn thất lợi nhưng là từ lâu dài ngày mai đến xem đây là rất không tệ kỳ thực một năm này hoa hạ điện ảnh không chống chân là ở quốc nội chế vào áp lực vấn đề trên thực tế một năm này hoa hạ điện ảnh tại hải ngoại phát hành phương diện cũng đã nhận được trước đó rất nhiều phim người trước đó cũng không dám nghĩ thành kiểu hoa hạ điện ảnh trong năm ấy Thông qua thiên mạch ngu nhạc công ty cùng những thứ khác Trung Quốc hải ngoại phát hành công ty, hoặc là trực tiếp cùng bên kia phiến thương bọn họ hợp tác, tại hải ngoại phát hành rồi hết thảy tháng 1 năm 47 câu chuyện phiến, cái này 147 chi phiến tử, bởi vì riêng mình chất lượng và loại hình vẫn còn có rất nhiều việc nhỏ không đáng kể lên khác biệt, riêng phần mình lấy được đãi ngộ cũng không chỉ giống nhau. Theo trên tổng thể nói đến, cái này tháng 1 năm 47 cái phiến tử tổng cộng ở nơi này đi qua trong 1 năm lấy được 13. 7 ức Mỹ kim hải ngoại phiếu phòng, dạng này hải ngoại phiếu phòng số liệu tương đối bổng, tương đương nhân dân tệ đã là gần 100 ức nhân dân tệ số tự, nếu như là đặt ở 2 năm trước dạng này hải ngoại điện ảnh phát hành phòng chiếu căn bản cũng không dám tưởng tượng mà bây giờ hoa hạ điện ảnh đã làm được nguyên nhân đầu tiên hay là bởi vì la Mạch làm đại biểu một nhóm hoa ngữ điện ảnh của thời kéo theo trên thế giới đối với hoa hạ điện ảnh nhu cầu mà một chút đầu não linh hoạt điện ảnh nhân bọn họ cũng càng ngày càng có thể minh bạch ngoại quốc đám mê điện ảnh mong muốn là cái gì thế là tại kết hợp la Mạch điện ảnh kinh nghiệm về sau để cho một chút hoa ngữ điện ảnh chất lượng càng tốt hơn phù hợp hơn mọi người khẩu vị cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì hải ngoại phát hành đường dây mở rộng nhất là thiên mạch ngu nhạt công ty tại Âu châu mỹ quốc cứ điểm Mỹ quốc tòa thành thạch, Âu Châu một chút chính bọn họ phát hành con đường, đều để cái số này trở nên rất đồng. Cái thứ ba, là bởi vì thiên mạch ngu nhạc công ty tại hải ngoại phiếu phòng bên trong chiếm cứ rất lớn số định mức, kéo cao cái số này. Tống lại, một năm này đối với hoa hạ điện ảnh tới nói, vẫn là quả lớn thật mệt mỏi. Trước 747, thân phim quay nhiếp chuẩn bị hoàn tất. Nhưng thực sự hiểu rõ chuyện này bạn chất người, liền sẽ cảm thấy, chuyện này kỳ thực đối với hoa hạ điện ảnh mà nói cũng là một kiện tốt sự tình. Nếu như quang chỉ là theo phòng chiếu tổng lượng đến xem, hoa hạ điện ảnh kỳ thực cùng năm ngoái so sánh, cũng không có hàng bao nhiêu, dù sao năm nay mầm lớn bị kéo quá cao. So với một chút tại Hollywood điện ảnh trước mặt hoàn toàn không có chống đỡ đường sống quốc gia tới nói, hoa hạ điện ảnh xác thực đã tương đối khá. Đây cũng là hoa hạ điện ảnh ưu thế của mình chỗ. Dù cho chỉ là trông coi quốc gia mình nhất mâu tam phần, cũng có thể quay trụ còn lại rất nhiều quốc gia căn bản không cảm tưởng mạng lớn. Tỷ như nói, ở China hiện tại đầu tư 100 triệu trở lên điện ảnh vẫn là rất phổ biến, nhưng nếu như chuyển rời đến những thứ khác quốc gia, cho dù là dự sĩ ạ, Người đầu tư dân tiền 100 triệu điện ảnh bọn họ trên cơ bản cũng không dám tới. Dù sao bọn họ này phòng chiếu quá thấp, ở thế giới địa phương khác lại không có chiếm ưu dẫn đầu, cho nên đập 100 triệu đầu tư điện ảnh trên cơ bản cũng là sập tiệm mệnh. Hoa Hạ điện ảnh hiện tại đặt chân vững vàng cùng, phát triển tiền cảnh kỳ thật vẫn là tương đối huy hoàng. Tin tưởng có một ngày Hoa Hạ điện ảnh cũng có thể hoàn thành sự phản kích của chính mình. Tại Tân Niên đến về sau, năm ngoái thành tích dù sao đã là năm ngoái rồi, năm mới Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội tập hội, khen ngợi đại hội rất nhanh liền bắt đầu. Năm nay đạo diễn hiệp hội, chủ yếu chính là có phía trên một số người tại lên tiếng, lời nội dung Đầu tiên là khen ngợi mọi người trong quá khứ trong một năm đối với Hoa Hạ Điện ảnh làm công hiến, cảm tạ mọi người có thể làm cho Hoa Hạ Điện ảnh thị trường đứng vững. Hollywood Đại Phiến tiến công. Tiếp theo cũng là hy vọng lớn nhà có thể tại dạng này trên cơ sở càng tiến một bước trong tương lai một năm có thể có thể nhiều hơn chiếm trước thị trường số định mức. Sau đó một năm Hoa Hạ Điện ảnh mục tiêu là cầm tới 40 trở lên thị trường số định mức, từng chút từng chút chậm rãi thu hồi mất đất. Nếu như không thể hoàn thành cái mục tiêu này, ít nhất cũng phải duy trì đi qua trong một năm Hoa Hạ Điện ảnh phòng chiếu số lượng cái này số định mức không thể thấp nữa. Nếu không sự tình cũng sẽ bắt đầu đại điều cái mục tiêu này kỳ thực cũng không tính là rất dễ dàng, nhưng cũng không phải rất khó. Nếu như Hoa Hạ Điện ảnh hoàn toàn chịu đựng rồi hiện tại cái này một phần máu và lựa rèn luyện lời nói, trong khoảng thời gian kế tiếp, rất nhiều thứ cũng sẽ thực hiện một lần phục hưng. Mặt khác, đến tân niên về sau, Hoa Hạ Điện ảnh xét duyệt chế độ phân cấp kế hoạch cũng chính thức bắt đầu tiến hành. Từ nơi này một năm sau khi bắt đầu, Hoa Hạ Điện ảnh thị trường cũng không tiếp tục là trước kia như thế, chỉ cần thông qua xét duyệt liền có thể đi đến sở hữu dạp chiếu phim món thập cẩm, mà chính là bắt đầu có phân cấp. Đang lấy về sau, Hoa Hạ Điện ảnh thị trường cũng sẽ nên đón một thời đại mới. Thời đại mới lại tới năm nay hoa hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội niên kỷ độ tập hội bên trên la mạch cũng không có cùng năm ngoái một dạng phát biểu rất nhiều ngôn luận dù sao cũng là trước khác nay khác năm nay la mạch càng nhiều vẫn là muốn dùng mình điện ảnh đến nói chuyện chỉ tiếc, năm nay la mạch tam thể không có khả năng đối với hoa hạ điện ảnh thị trường sinh ra quá lớn công hiến dù sao la mạch tam thể là muốn đến sang năm thử kỳ đương mới có thể chính thức chiếu phim hiện tại là không có cách nào tham dự vào hoa hạ điện ảnh cùng ngoại quốc điện ảnh thảm thiết chém giết bên trong chiến trở rồi hắn hiện tại đối với hoa hạ điện ảnh công hiến cũng chỉ có thể theo thiên mạch công ty giải trí trên phương hướng bắt tay đi qua năm ngoái cải cách về sau Hiện tại La Mạch trong tay còn giữ lại thiên mạch công ty giải trí cổ phần ước chừng là 66.7% tà hữu, cái này lại so trước đó giảm xuống một chút, nhưng là bởi vì dạng này cổ phần hạ xuống, bây giờ La Mạch trên tay tiền tài, thuần túy thuộc về một người tiền tài đã có hơn 100 triệu, số tiền này nếu như toàn bộ xuất ra đi đầu tư, vẫn có tạm thời tìm không thấy tương đối khá đầu tư phương hướng vấn đề. Có lúc, quá nhiều tiền thật sự chính là một lạm phức tạp, với lại đó cũng không phải một câu lời kiểu cách, mà chính là phát ra từ phế phụ thuyết pháp. Hiện tại cái này CPI tăng thêm quá nhanh. Nếu như tiền đặt ở trong ngân hàng kỳ thực coi như chạy bộ đều vẫn là đuổi không kịp CPI tốc độ tăng trưởng, chỉ bất quá La Mạch chính mình lại không quá am hiểu đầu tư, chỉ có thể đem những này quản lý tài sản các loại kế hoạch tất cả giao cho những người khác. Còn mở xong năm nay điện ảnh đạo diễn hiệp hội tập hội về sau, La Mạch còn đặc địa lấy được người ở phía trên chiếu cố, bọn họ nói cho La Mạch đại thể ý tứ cũng là, ngươi có chút quá cẩn thận cẩn thận a, chúng ta cũng không có nói muốn để ngươi giảm xuống cổ phần của mình, hiện tại chuyện này cũng không phải là chúng ta yêu cầu. La Mạch cũng không nắm chắc được bọn họ là thật nghĩ như vậy hay là thế nào. Tuy nhiên về sau bọn họ liền nói Thiên Mạch ngu nhạt công ty bây giờ bộ phận cổ phần quốc gia đang tại thu mua, cho nên bọn họ cũng trước giờ tới cùng La Mạch chào hỏi một tiếng. La Mạch nghe được câu này về sau cũng đại khái minh mạch, trước đó bọn họ nói lời cũng là làm dáng một chút rồi kỳ thực bọn họ ý tứ vẫn là một cái kia, tự mình làm không có sai. Nếu như vậy La Mạch cũng yên lòng, đến hắn cái tuổi này thật đúng là có chút không cần chứng minh cảm giác của mình, hắn cũng không cần cầu có lợi ích lớn hơn nữa. Nói thật, La Mạch thật đúng là một cái không có dạ tâm quá lớn người, hắn chỉ hy vọng có thể tận chính mình khí lực cho Hoa Hạ Điện ảnh một chút đủ khả năng trợ giúp, cái này là đủ rồi, đương nhiên. Đồng thời hắn cũng có thể vô vô mình được ảnh. Tóm lại cuộc sống của hắn chính là như vậy. Chờ được xử lý xong những chuyện này về sau, La Mạch trước tiên đương nhiên cũng là về đến nhà rồi, dù sao hiện tại 3 tháng không tới thu đạt đến còn đang chờ hắn đâu. Thu đạt đến hiện tại tiểu Nhãn Châu tử lộc cấp lộc cấp chuyển xem La Mạch, ngẫu nhiên còn sẽ có điểm tựa như là cười biểu lộ, lớn như vậy hài tử hay là rất khó phục vụ, nhiều chuyện cực kỳ, động một chút thì là xuất hiện dạng này như vậy tình huống, vẫn đủ phiền, dù sao không sinh này không biết ơn cha mẹ, nhiều khi sự tình thật đúng là như thế. Nhất là La Mạch bọn họ cũng không có quá nhiều ỷ lại hộ công không muốn bỏ lỡ hải tử lớn lên quá nhiều chuyện tình huống dưới, cảm giác như vậy lộ ra vô cùng mãn liệt. Bây giờ Thu Giãn Gia Hiểu vẫn là rất tò mò dù sao là quay trùng quanh tại Thu Đạt đến bên người, nhìn ra được, Thu Đạt đến xuất sinh còn có chậm rãi lớn lên, đối với Thu Giãn Gia Hiểu tiểu gia hỏa này tới nói là một kiện rất đáng được hiếu kỳ, cũng rất đáng được đi đóng lòng sự tình. Thu Giãn Gia Hiểu này lại mà nhìn thấy La Mạch liền hỏi, "Ba ba, vì sao đệ đệ không nói chuyện với ta?" La Mạch ngồi xổm xuống nói, bởi vì hắn còn nhỏ a, hiểu hiểu không phải cũng đến một tuổi đa tài biết nói chuyện sao? Thu Dãn Gia Hiểu lúc này mới ồ một tiếng. Kỳ thực thật đến hai đứa bé thời điểm Tuy nhiên hai đứa bé chính bọn hắn là có bạn, nhưng rất nhiều thứ theo phụ mẫu vẫn là rất nhức đầu, bởi vì phải xử lý hai đứa bé vấn đề công bình các loại, đây nhất định là chuyện bể đầu sức chán. Dù sao có lúc cho dù là phụ mẫu, cũng rất khó miễn ở càng ưa thích cái nào hài tử loại cảm giác này. Túc nữ cũng còn có phụ mẫu ưa thích tiểu nhân, gia gia đại mãi, mãi thích lớn loại thuyết pháp này. Tuy nhiên cái này vẫn là chờ lớn một chút suy nghĩ thêm, dù sao La Mạch góc độ mà nói, chính hắn biết dùng hết toàn lực đi làm đến công bằng. Lúc này, Đường Yên cũng từ bên ngoài trở lại. Đường Yên hiện tại thân thể khôi phục được không tệ, kỳ thực nàng vốn là dáng rất gợi cũng là loại kia không dễ dàng ăn mập loại hình, cho nên cho dù là cho tới bây giờ, nàng kỳ thực cũng rất khó chân chính vô pháp ngăn cản mập. nàng sau khi trở về chuyện làm thứ nhất cũng là đối diện xem thu đã đến, tiểu hài tử thấy được nàng cũng là tròng mắt đen lấy nhìn trầm trầm không ngôn, đường yên mèo mèo khuôn mặt nhỏ của hắn chứng, la mạch lúc này mới hỏi, người đi đâu vậy? trước đó cái kia phòng ăn vấn đề, hôm nay cùng người lên một chút tranh chấp, ta lo lắng đối với ngươi có bất hảo ảnh hưởng, liền đi qua nhìn xem. la mạch nhẹ gật đầu, bây giờ tình huống thế nào? con tốt, tranh chấp đã giải quyết rồi, hiện tại những phiền toái này sự tình vẫn là rất nhiều. đường yên cũng có chút phiền nói. Hoàn toàn chính xác, hiện tại La Mạch bởi vì trên đầu tiền nhàn rỗi quá nhiều, cũng đầu tư rất nhiều địa phương, cho nên bây giờ cũng có rất nhiều chuyện xoắn suất tại bên cạnh mình, từng ngày thiệt là phiền. Những chuyện này cũng thật sự là mảnh như lông châu. Với lại trong tay hắn trên còn có rất nhiều tiền tài không có công dụng, bây giờ La Mạch cũng phải chậm rãi cùng một chút nhân sĩ chuyên nghiệp thương lượng, từng bước mô phỏng ra một cái điều lệ đến. Theo điện ảnh dựng nhà La Mạch, hiện tại hắn sở hữu thân gia cộng lại thậm chí đã tiếp cận 40 tỷ, đây là một cái mười phần kinh khủng tư sản. Tuy nhiên La Mạch là từ điện ảnh dựng nhà, thế nhưng là phát triển cho tới bây giờ, tiền của hắn thật đúng là nhiều đến khó mà tính toán. Cho nên, theo Tiền phương diện này tới nói, La Mạch vẫn tương đối thành công. Chính hắn cũng không có bĩu gạ tất các loại ý nghĩ, cho nên tuy nhiên tiền của hắn rất nhiều, cũng sẽ có rất đa dụng tại từ thiện sự nghiệp bên trên, nhưng chân chính nói muốn đem tiền toàn bộ quên ra ngoài không giữ cho hài tử, điểm này La Mạch là tuyệt đối không làm được. Bất quá hắn hiện tại cũng có một đôi nhi nữ rồi, chuyện tương lai tình từ từ suy nghĩ tiếp đi. Dù sao hiện tại hắn cũng mới 36 tuổi, mặc dù nói là trung niên nhân rồi, nhưng đời lao niên cũng còn rất dài một thời gian ngắn. Về sau những này bận tâm sự tình liền giao cho tiểu Dĩnh các nàng a gần nhất người tốt nhất nghĩ ngươi là được rồi. La Mạch dặn dò Đường Yên một câu, dù sao chúng ta cũng không có tất yếu quá đi quan tâm những vật này, ngươi nói đúng không? Nói thì nói như thế, nhưng năng lượng tự mình đi một chuyến cũng chỉ có tự mình đi một chuyến chỗ tốt. Đường Yên cười cười, có thể giúp ngươi đa phần gánh một ít chuyện cũng là tốt. Đường Yên hiện tại trên cơ bản đã bỏ đi nàng tất cả diễn nghệ sự nghiệp, từ khi sau khi kết hôn nàng cũng chỉ là tại La Mạch nhạc phi trong mang theo nhân vật khách mời tính chất hơi đóng vai thoáng một phát lý tú nga, rồi sau đó nàng cũng không có đang diễn nghệ thuật vòng tròn có cái gì tác phẩm, điểm này không chỉ có là La Mạch hy vọng nàng như thế, kỳ thực chính nàng cũng biết dù sao kết hôn về sau vẫn là để ở nhà tương đối tốt. Tuy nhiên, tuy nhiên tình huống như thế, nhưng Đường yên, cũng không có bởi vì cái này đã cảm thấy nhảm chán trống rỗng, La Mạch dưới tay một đống lớn sản nghiệp vẫn là cần nàng trông non. La Mạch Đại Bộ Tở Hở Ân tinh lực đều đặt ở mình sự nghiệp điện ảnh bên trên, vậy những thứ này sự tình cũng nên giao cho những người khác tới làm, cho nên hắn Đại Bộ Tở Hở Ân giao cho Đường yên. Năm nay ăn Tết đi qua rất nhanh, năm nay ăn Tết bởi vì trong nhà lại tăng lên một cái tiểu sinh mệnh con nên lộ ra đặc biệt náo náo, coi như tiểu gia hỏa này tại lúc sau Tết còn vừa khóc vừa gào, nhưng mọi người vẫn đủ cao hứng. Ăn Tết về sau, tang thể cám xâm lâm quay chụp chuẩn bị trên cơ bản cũng hoàn thành, tại tháng 3 phân thì sẽ chính thức bắt đầu khởi động máy buổi họp báo, bắt đầu quay phim. Chương 748, khởi động máy buổi họp báo. Bộ phim này cải biên từ Tam thể, địa cầu truyện cũ Tam bộ khúc, cái này tiểu thuyết, Tam thể là đã từng được động hóa hạ các độc giả một cuốn sách, được vinh dự xưa nay chưa từng có khoa huyễn tiểu thuyết, cũng là được xưng là bằng vào một người lực lượng đem hóa hạ khoa huyễn kéo cao đến tầm vạ tở bằng phản sách. Giạng này một bản trong tiểu thuyết, mọi người đều biết cất giấu trong đó quá nhiều đồ vật, phía sau cũng tồn tại rất nhiều sắc mê. Những người này đều hy vọng điện ảnh có thể mau sớm khai mạc. Đương nhiên cũng có rất nhiều người chỉ là la mạch mê điện ảnh, bọn họ đối với tam thể bộ tiểu thuyết này tuy nhiên nhìn qua nhưng không phải rất cùng nhiệt. Chỉ bất quá tất nhiên đây là la mạch chụp điện ảnh, với lại bọn họ lại nhìn qua cái này tiểu thuyết, vậy mọi người đương nhiên cũng rất chờ mong. Có lẽ sẽ cảm thấy dạng này tiểu thuyết muốn đánh thành một bộ phim lời sát thực tồn tại rất nhiều gian nan hiểm trở, thế nhưng là bọn họ tin tưởng la mạch năng lực, có thể đem dạng này điện ảnh xử lý tốt. Dù sao, la mạch đã sớm ở trước mắt mọi người chứng minh qua năng lực của hắn, hắn tân điện ảnh cũng sẽ có một đống lớn bao vây chờ đợi trước tiên quan sát, những này cũng đều là làm bằng sắt đồ vật. La Mạch trước đó dùng hắn một bộ tiếp theo một bộ điện ảnh đã chứng minh mình tại điện ảnh phương diện năng lực điểm này mỗi người cũng là không có gì nghị hiện tại Trung Quốc xác thực vẫn là có mấy cái như vậy La Mạch hắc thế nhưng là những này La Mạch hắc tại La Mạch H, những cái kia lóa mắt mê ly điện ảnh thành tiệu trước mặt vẫn là không nói ra được lời gì dạng này một cái La Mạch cho dù là bọn họ trong lòng thật sự có chút đối với hắn khó chịu nhưng nhân dân cả nước nước bọt thủy triều là có thể đem những người này cho toàn bộ ba phụ đối với Tam Thể Hắc Ám Sâm Lâm cũng giống như vậy rất nhiều người đều bày tỏ qua rồi nếu như nói Tam Thể muốn bị đạo diễn đánh ra lời nói bọn họ làm tam thể sách mê đó là tuyệt đối không yên lòng, chỉ bất quá, nếu như cái này quay chụp tam thể người nếu là có thể là la mạch mà nói bọn họ liền có thể yên tâm lại rồi. Dạng này một cái có thể đánh ra nhạc phi loại kia truyền thế tác phẩm xuất sắc người, vậy hắn quay chụp tam thể cũng là có thể. Chớ đừng nhắc tới la mạch trước kia còn có nhiều như vậy lóa mắt mê ly thành kiểu, mặc dù nói nhạc phi cùng tam thể cũng không phải là một cái vị diện đồ vật, thế nhưng là một cái có thể đem nhạc phi cao như vậy khó khăn đồ vật đều hoàn nguyên người, để cho hắn tới quay phim tam thể vậy khẳng định cũng sẽ có để cho mọi người giật mình trở lại như cũ độ. Cứ như vậy, tam thể Hạ Ám Sâm Lâm trở thành trước mắt mọi người mong đợi nhất điện ảnh cũng chính là đương nhiên rồi. 3 tháng phân rất nhanh liền đến. Năm nay 3 tháng phân đối với Trung Quốc đám mê điện ảnh tới nói, có ý kiến tương đối chuyện không tầm thường cái kia chính là Tam Thể Hạ Ám Sâm Lâm sẽ tiến hành quay trụ, đón lấy cũng là đập bộ phim này thời gian. Ngày 18 tháng 3, Tam Thể Hạ Ám Sâm Lâm chính thức ở kinh thành tiến hành khởi động máy buổi họp báo. Trận này hiện trường buổi họp báo đã đến tốt nhiều nhà truyền thông, đồng thời hiện trường cũng xuất hiện rất nhiều người. Năm sáu người đang vây quanh la mạch bọn họ, bắt đầu chú ý chuyện kế tiếp. Tam Thể Hạ Ám Sâm Lâm logo quảng cáo cũng đã hiện ra ở mọi người trước mắt. Chỉ bất quá. Cái này to lớn logo quảng cáo, nhìn cũng không giống như là mạng khoa học viễn tưởng ngược lại có chút phim kinh dị tâm rác, tại một mảnh đen như mực trong rừng cây, trên bầu trời rơi xuống dưới rồi một chùm quạ mang, ở nơi này một mảnh trong rừng rậm cũng không có xuất hiện vật gì đặc biệt, chỉ là một mảnh hình bóng lay động số lượng tung lâm, ở nơi này hình bóng lay động trong rừng rậm, còn có một chút tựa hồ tại ám chỉ cái gì ánh sáng. Dạng này logo quảng cáo đem một vài người giật nảy mình, một số người thậm chí cảm thấy được bản thân đây có phải hay không là mở ra phương thức không đúng lắm. Vẫn là nói, bọn họ đi nhầm địa phương. Hôm nay khởi động máy buổi họp báo vẫn tương đối ừm già đến La Mạch bây giờ đang hóa hạ trong phim ảnh vị trí thời điểm rất nhiều thứ đều cùng trước kia không quá giống nhau trước kia hắn buổi họp báo cũng có thể có thể tiết kiệm liền tiết kiệm nhưng là lần này tăng thể hắc ám xâm lâm khởi động máy buổi họp báo một chút chàng diện là bất kể như thế nào cũng không có thể rút lại dù sao hiện tại La Mạch điện ảnh cơ hồ có thể nói là hoa hạ điện ảnh thị trường một cây Định Hải Thần châm, đem cái này Định Hải Thần châm ném ra lời nói có thể đưa tới hiệu quả vẫn là rất đồng thế nhưng là nếu như cái chàng diện này làm quá nhỏ lời nói này đến lúc đó gặp phải sự tình sẽ khá phiền phức bất quá tuy nhiên khá là phiền toái nhưng dù sao đã tại trước đó tất cả an bài xong cho nên hiện trường buổi họp báo vẫn là tại đều đâu vào đấy đang tiến hành rất nhanh màn này liền đã đi qua các băng nghi thức cũng đã tiến hành hoàn tất La Mạch dùng kiếm đao đem đắp lên máy quay video phía trên vải đỏ trực tiếp cắt đứt lộ ra phía dưới máy quay video hiện trường bạo phát ra hàng loạt tiếng vỗ tay một chút may mắn đi vào hiện trường đám mê điện ảnh cũng đều đang dùng lực vỗ tay điện ảnh đến bây giờ muốn chính thức bắt đầu quay trụ tuy nhiên trước đó còn có các ký giả rất nhiều đặt câu hỏi La Đạo xin hỏi hôm nay cái này logo quảng cáo là ý gì vì sao lại phủ lên dạng này một bức logo quảng cáo cái thứ nhất ký giả cũng không biết là bởi vì hắn trong lòng có sách lược hay là bởi vì thật sự là hắn không hiểu nhiều phương diện này đồ vật cứ như vậy hỏi lên cái này nói thật ta nhìn cảm giác cái này thật giống như là phim kinh dị logo quảng cáo tựa như la mạch nghe được câu này cũng có chút xấu hổ ra hỏa này làm sao ngoài miệng không có giữ cửa loại lời này đều hỏi ra tuy nhiên loại lời này la mạch vẫn còn tương đối ưa thích một điểm mặc dù không quá nghiêm hay nhưng là không quá phận cũng không có đào hầm tính toán mọi cách hy vọng người được phảng vấn hướng về trong hầm này cho nên hắn cười cười nói. Ta không có đập phim kinh dị dự định. Kỳ thực nhìn qua tam thể người hẳn đều biết lưu lão sư nói hắc ám xâm lâm lý luận, cho nên ta cái này logo quảng cáo kỳ thực cũng là tại hiện ra cái này hắc ám xâm lâm lý luận thôi. Nơi này chính là hắc ám xâm lâm. đương nhiên, chúng ta mặt khác cũng có logo quảng cáo, ta muốn tất cả mọi người thấy được chưa? Mọi người cũng nhớ tới đi đến cái hội này trận trước kia cũng hoàn toàn chính xác thấy được những thứ khác logo quảng cáo, cái kia logo quảng cáo là dựng lên, cùng bây giờ cái biểu ngữ này logo quảng cáo cũng không phải là như thế. Tại cái kia dựng lên trong cuốt sờ tơ, là lấy hồng sắc làm màu chính rộng, bên trái là một cái giữ tận tinh cầu mặt ngoài, cực đại vô cùng, bên phải thì là cương thiết cư thú, thượng diện cũng là gồ ghề, mà ở giữa là một chiếc giọt nước hình phi thuyền, chiếc này giọt nước hình phi thuyền tương đối xinh đẹp, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ cảm. Đây chính là la mạch bọn họ thiết kế xong tam thể người giọt nước hình phi thuyền, ở nơi này cái trên phi thuyền, hao tốn la mạch bọn họ quá nhiều tâm tư. Đây cũng là điện ảnh cùng trong tiểu thuyết khác biệt. Tại trong tiểu thuyết, người nói một câu cái kia phi thuyền mười phần hoàn mỹ, là dùng loài người bây giờ hết thệ công cụ cũng không có cách nào chế ra hoàn mỹ. Nhân loại bây giờ phi thuyền cơ giới tí chạm đến cái này dọt nước hình phi thuyền thời điểm cho người cảm giác giống như là lông sụp vượn người cánh tay đụng phải mái vi tính bàn phí một dạng trong tiểu thuyết thông qua dạng này miêu tả rất nhanh liền cho mọi người hành trình dọt nước hình phi thuyền hoàn mỹ đến cực hạn ước tượng thế nhưng là tại trong phim ảnh như thế miêu tả đương nhiên không có khả năng chẳng lẽ nói đem hình ảnh cắt ra đến dùng phụ để đến biểu thị cái này dọt nước hình phi thuyền rốt cuộc có bao nhiêu a hoàn mỹ a thế là mọi người cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi chế tạo ra dạng này một chiếc phi thuyền cái này cũng không phải văn tự người làm việc đơn giản như vậy cái này cần mười phần phong phú sức tưởng tượng, cái ý nghĩ này tượng lực là muốn xâm nhập chi tiết, đem mỗi một cái địa phương đều đem hết toàn lực suy nghĩ tượng rèn luyện đi ra. nghĩ như vậy tượng hao tốn rất lớn thời gian, nhưng là kỳ thực la mạch bọn họ vẫn cảm thấy cái này chưa hẳn có thể có được mọi người mua trưởng. dù sao hoàn mỹ cái từ này cũng không phải nói một chút liền qua. một ngàn người trong lòng thì có một nghìn cái bất đồng hệt lệ, cho nên một ngàn người trong lòng cũng khả năng có một nghìn cái bất đồng hình dạng nước phi thuyền. thế là mọi người có thể hay không tán đồng cái này dọn nước hình phi thuyền cái này thật còn không có thể phân rõ. La Mạch bọn họ trước hết đem cái này giọt nước hình phi thuyền dán tại trên quốc sở thơ, để cho mọi người cảm giác đây chính là, nhưng lại không chỉ ra đi ra, dù sao thì treo ở nơi đó để cho mọi người đi nghị luận, sau đó lại siêu tập ý của mọi người gặp một lần nữa hoàn thiện cái này giọt nước hình phi thuyền. Đây chính là La Mạch bọn họ bản tính. Về phần nói cái này khá là quái dị tựa như là mạng kinh khủng bên trong đồ vật như thế logo quảng cáo, này treo ở nơi này là vì hợp với tình hình, với lại mọi người có thể sẽ gánh tam thể phi thuyền các loại ma bệnh, nhưng đối với Hắc ám xâm lâm trong dẫn theo súng săn tự săn một cái này, ngân là sẽ không đi gánh tật xấu cũng tìm không ra ma bệnh, cho nên La Mạch bọn họ liền đem cái này logo quảng cáo để ở nơi này. Mọi người nói với La Mạch ý nghĩ này cũng tương đối tiếp nhận, cũng liền bắt đầu hỏi thăm một chút một vấn đề rồi. Mọi người đều biết Tam Thể Bộ Tiểu Thuyết này chịu chúng là mười phần rộng rãi, nhưng là người mê điện ảnh cũng rất nhiều. Nói như vậy, ngươi dự định như thế nào tới xử lý Tam Thể, hả? Dám xâm lâm bộ phim này? Ngươi là dự định trở lại như cũ ra tiểu thuyết bộ gián đâu? Vẫn là muốn đem bộ phim này chân trình chế tạo ra điện ảnh lo dịp nữ phát đâu? La Mạch khen những mày đối mặt vấn đề này thật đúng là không tốt lắm trả lời. Dù sao có khả năng sẽ tội nhân, bất quá hắn vẫn là tại suy nghĩ một chút về sau nói ra, theo góc độ của ta tới nói, ta càng hy vọng đem bộ phim này đánh thành một bộ tất cả mọi người tương đối có thể tiếp nhận thiến tử A chon nên ta sẽ tận lực đem phim quay thành tiểu thuyết các độc giả có thể tiếp nhận, điện ảnh đáng mê điện ảnh cũng có thể tiếp nhận điện ảnh. Thế nhưng là, nếu như vậy xử lý vẫn là rất khó khăn, dù sao rất nhiều tiểu thuyết mê đều đúng bọn họ tiểu thuyết cải biên quyền thành điện ảnh tương đối phản cảm, có điện ảnh mê lại cảm thấy một chút cải biên tiểu thuyết điện ảnh vẫn là tiểu thuyết cảm giác mà không giống điện ảnh. La Mạch lần này ngược lại là tự tin cười cười, sau đó nói, thứ không dám giấu giếm chuẩn bị tâm thể, há dám xâm lâm cái này kịch bản hao tốn ta 3 năm tả hữu thời gian, ta vì cái này điện ảnh bỏ ra rất nhiều thứ, cũng rèn luyện qua rất nhiều lần cái này kịch bản. Cho nên ta có lòng tin có thể làm đến điểm này, tin tưởng ta đám mê điện ảnh chắc cũng sẽ đối với ta có lòng tin như vậy, các ngươi nói có đúng không? La Mạch Câu nói này ra miệng, tất cả mọi người cảm giác 10 phần bá khí, thế nhưng là bọn họ suy nghĩ kỹ một chút thật vẫn chính là một đạo lý. Hắn là ai? Giá hỏa này thế nhưng là La Mạch a. Dưới tay hắn kinh điện điện ảnh khá nhiều. Hắn cũng là có thể đánh ra nhạc phi bây giờ rất nhiều người trong miệng Trung Quốc đạo diễn đệ nhất nhân, kẻ như vậy, còn cần đối với hắn có quá nhiều lo lắng sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 749, tam Thể quay chụp. Dưới tay mình thành tích chính là lớn nhất tư bản. Nói khoác các loại, cũng là giả, nhưng dưới tay thành tích nhưng là thực sự. Tại La Mạch một câu nói kia về sau, mọi người nhưng vẫn là cảm thấy bây giờ nói những vật này còn chưa đủ, còn cần dùng càng nhiều vấn đề đó mới đi. Vậy đối với điện ảnh bán chút vấn đề, ngươi có nghĩ tới hay không đâu? Mọi người đều biết, tuy nhiên ngươi tại điện ảnh tính nghệ thuật trên cũng có được mình tạo nghệ, tuy nhiên ngươi tại điện ảnh thương nghiệp hóa lên tạo nghệ cũng rất thâm hậu. Vậy đối với tam thể, Hắc Ám Sâm Lâm dạng này điện ảnh, ngươi có như thế nào bán điểm thiết kế? La Mạch lúc này hơi hơi trầm tư một chút liền nói với mọi người, vấn đề này, kỳ thực theo góc độ của ta mà nói, ta sẽ không tận lực đi thiết lập cái quái gì bán điểm. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển về sau, ta muốn, có một việc là dù là ở China cũng có thể nói như vậy, cái kia chính là chúng ta điện ảnh khán giả, xem ảnh mức độ đã vượt đến càng cao, bọn họ càng ngày càng có thể thưởng thức tốt điện ảnh mà mục tiêu của ta cũng là đem tam thể, hào gãm xâm lâm đánh thành một bộ tốt điện ảnh, mà không suy nghĩ hẳn là như thế nào hấp dẫn khán giả. Mặc dù nói một bộ điện ảnh hoàn toàn không suy nghĩ người bán thị trường cái này đích xác là có chút tự sướng ý tứ, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần một bộ điện ảnh bản thân gỗ tốt, vậy cũng không cần quá nhiều suy nghĩ thị trường vấn đề. Đây cũng là ta mới bắt đầu thời điểm nói đạo diễn phải cách xa thị trường ý tứ. Đập tốt điện ảnh bản thân, rất nhiều thứ không cần suy nghĩ quá nhiều. Cho nên ta sẽ không tận lực vì nên hợp người xem mà tận lực chế tác đặc hiệu, cũng không biết cô ý vì nên hợp người xem mà đi để lên một chút bán điểm. Ta tin tưởng điện ảnh bản thân liền là bán điểm. Điểm ấy mời mọi người đến lúc đó xem ta điện ảnh đi." La Mạch nói lời nói này cũng không phải thả truy pháo, mà chính là chân chính đang nói mình trong lòng cảm xúc. Cái này một bộ tam thể, Hắc Cám Sâm Lâm thật sự là hắn là không có ý định đặc địa đi bán một chút bán điểm, mà sẽ tận lực đi làm tốt cái này điện ảnh bản thân. Vậy ngươi điện ảnh cùng tiểu thuyết chủ yếu sẽ có dạng gì khác nhau đâu? Cái này, điện ảnh sẽ còn có hình ảnh cảm giác, rất nhiều nơi sẽ có một chút giản lược, tỉ như nói không quá thích hợp hiện ra ở điện ảnh trên màn ảnh chẳng diện, là nhất định sẽ có loại này đơn giản, mà một ít gì đó sẽ làm đến nhỏ hơn gây nên. Đây chính là một chút khác biệt. Điện ảnh so tiểu thuyết biểu hiện càng nhiều, chủ yếu vẫn là hình ảnh cùng chi tiết. Tiểu thuyết cùng điện ảnh nhiều khi đích thật là có khác biệt lớn, những này khác biệt, La Mạch đều sẽ tận lực đi chú ý, hắn kịch bản vốn là cũng chính là dựa theo những này tiến hành điều chỉnh. Khởi động máy buổi họp báo về sau, Tam thể, Hắc Ám xâm Lâm rất nhanh liền bắt đầu. Trong những ngày qua, La Mạch bọn họ cũng bắt đầu Tam thể, Hắc Ám xâm Lâm chân chính quay chụp. Mới bắt đầu quay chụp là ở kinh thành phía ngoài vạn lý trường thành bên cạnh bắt đầu, một đoạn này quay chụp bên trong, La Mạch cũng phải tự mình ra trận. La Mạch đang quay Nhiếp Mê Lộ về sau, đã thật tốt nghỉ dưỡng sức hơn 1 năm, trong khoảng thời gian này Hắn mỗi một ngày đều sẽ có đầy đủ thời gian đi nghỉ ngơi, mỗi ngày đều tương đối có quy luật làm việc và nghỉ ngơi, cũng có thể thật tốt bắn luyện, cho nên thân thể của hắn duy trì tại điên phong trạng thái, nhưng là bây giờ đứng trước tam thể, hắc ám xâm lâm quay trụ, la mạch lại không thể không lần nữa trở lại trước kia trong trạng thái, mỗi một ngày chỉ có thể có như vậy thời, gian ba, 4 tiếng dùng để ngủ, còn lại phần lớn thời gian đều phải vùi đầu vào quay phim trong, quay phim là tương đối khó làm, rất nhiều thời gian đều phải cực kỳ mệt nhọc. Tam thể, hắc ám xâm lâm quay trụ chu kỳ chắc chắn sẽ không có nhạt phi lâu dài như vậy, nhưng là cũng cần hơn nửa năm thời gian mới có thể đánh ra đến bây giờ quay chụp cũng liền bắt đầu hôm nay chụp là thu tập nhìn thấy Diệp Văn Khiết trả diện cũng chính là La Mạch cùng Châu Tấn một đoạn này Châu Tấn được bảo dưỡng cũng không tệ chỉ bất quá dù sao Tuế Nguyệt thúc người già nhưng bây giờ Châu Tấn cũng đã là tiếp cận 50 tuổi người thân thể lao thái đã rất khó ngăn cản mà tại Tam Thể Hắc Ám Sâm Lâm Trong nàng căn cứ cần đến đóng vai nhân vật này đang vẽ mặt tránh trở về thời điểm biết trang điểm đến hai ba tuổi thời điểm bộ dáng mà bây giờ muốn hơi hóa lần trước điểm một đoạn này quay chụp đến tương đối khảo cứu diễn kỹ cái này một bộ điện ảnh nhiều khi đều đặc biệt cần diễn kỹ nhất là thu tập nhân vật này càng là như vậy Thu tập nhân vật này là khá phức tạp, đồng thời hắn cũng là một cái bi tình người. Mới bắt đầu thời điểm, hắn bởi vì nhận biết Diệp Văn Khiết, cứ như vậy biến thành một cái được tuyển chọn người, trở thành chính hắn cũng không biết vì sao lại trở thành diện bích người. Lúc kia hắn tại trải qua bất đắc dĩ cũng không biết mùi vị về sau, chỉ có thể lựa chọn đi một đầu chính mình hưởng thụ con đường. Nhưng sau này, thời gian từng bước tàn biến, bốn cái diện bích người trước ba cái toàn bộ bị phá, thu tập cũng không thể không bắt đầu gánh vác lên dạng này một cái trách nhiệm. Rồi sau đó, theo thời gian trôi qua, thu tập càng ngày càng thành thục, nhất là tại trải qua mấy lần thức tỉnh về sau càng là như vậy nhất là tại trở thành nhân loại sau cùng hy vọng về sau hắn chân chính thành thủ trở thành một cái có thể gánh chịu hết thể vinh lục có thể tiếp nhận hết thể hưng suy khô vinh người về sau hắn chân chính nắm giữ cái này đốm nhỏ nguyên lừa dùa nắm giữ vũ trụ xã hội học trọng yếu nhất lý luận trở thành cầm kiếm người tam thể từ thần vĩnh sinh chủ giác biến thành trình tâm tại trình tâm cùng thu tập gặp gỡ thời điểm thu tập đã trở thành một cái chân chính thành thủ người ánh mắt của hắn cũng là hai thanh kiếm ngày qua ngày năm qua năm vì toàn bộ địa cầu cứ như vậy nhìn chậm chậm tam thể văn minh khi đó hắn cơ hồ đã là thánh nhân dạng này thu tập biến hóa cũng phải cần dùng diễn kỹ đến tiến hành thuyết minh, những thứ khác rất nhiều thứ đều khó mà dùng những thứ khác đổ vật đến biểu thị, chỉ có thể dùng diễn kỹ. đây cũng chính là La Mạch cần biểu hiện đổ vật. La Mạch cùng Châu Tấn chân chính hợp tác, cái này thật ra thì vẫn chỉ là lần thứ ba. Hoa Bỉ, Gò Dạ Vị Tỷ, quan hệ của hai người rất tốt, với lại cũng đối đối phương đều đã tương đối quen thuộc, cho nên đối với bộ phim thời điểm đúng tương đối bung lỏng, không có hoa bao nhiêu thời gian một đoạn này tương đối khó vỗ chẳng diện liền đã quay xong rồi. Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm trong tuy nhiên Châu Tấn là nhân vật trọng yếu, nhưng là nàng ra sân cũng không tính nhiều, cho nên La Mạch tại An Bài mỗi người phần diễn thời điểm cũng là đi qua tỉ mỹ suy tính, châu tấn phần diễn cũng sẽ trước hết chủ song, không thể đem nàng luôn luôn kéo tại kịch tổ trong. theo gỡ dạ vị tỉ về sau, châu tấn địa vị liền cùng trước kia không đồng dạng, ảnh hưởng của nàng lực từ trung quốc đến quốc ngoại, đồng thời ở nước ngoài có càng ngày càng cao danh tiếng. hiện tại châu tấn đồng thời còn có một bộ quốc ngoại điện ảnh lữ trình, cho nên la mạch cũng không biết chỉ hoán nàng quốc ngoại quay phim. chờ đến châu tấn mấy đoạn này đập tốt về sau, la mạch chuyên môn xin châu tấn ăn một bữa cơm, bữa cơm này dĩ nhiên chính là châu tấn sát thanh kiếm rồi. ngươi thật đúng là rất khách khí, một chút như vậy việc nhỏ còn muốn giết thanh thiệt rượu. Châu Tấn tại trên bàn cơm đối với La Mạch cười nói, tuy nói là sát thành yến, nhưng xét thấy Châu Tấn yêu cầu, La Mạch cũng không có tìm những người khác, cũng chỉ là hai người sau khi ăn xong. Dù sao không để cho ngươi cắt c, không tốt lắm ý tứ, bữa cơm này coi như bồi thường. Cái quái gì, không có cắt c? Ngươi thật không ngại à? Châu Tấn nở nụ cười, mặc dù nói trách cứ vậy, nhưng trong thực tế, nàng cũng liền chỉ là đùa giỡn một chút, cũng không phải là tại thật chỉ trích La Mạch. Vậy thì có cái gì? Chúng ta đều biết đã nhiều năm như vậy, với lại lần này tất cả mọi người không cần cắt c có được hay không? Ta không thể cho ngươi khai trường hợp đặc biệt ta. Hếp hỏi. Châu Tấn cười nói, tốt, không nói cười, gần nhất ta đều có chất nhi tử rồi, hắn thế nào, còn khỏe mạnh à? "Ngươi cũng không có thời gian đến xem." La Mạch nói, "Ai bảo ngươi bận rộn như vậy đây? Gần nhất thật là có chút bận quá. Các loại ngươi quay xong phim ta liền đi qua." Châu Tấn nói. La Mạch liền cười, "Kỳ thực cũng không cần phiền toái như vậy, ngươi đem tiền lì xì a chi loại giao cho ta, ta sẽ dẫn cho hắn. Chúng ta vẫn là tâm sự chuyện khác đi." Hai người nói đùa khai đã quen, đảo ngược mà vẫn là bây giờ loại tình huống này muốn tốt hơn rất nhiều. Tam thể Hạ ám xâm lâm quay chụp vẫn tương đối trần vật, nhất là rất nhiều địa phương đặc biệt cần sức tưởng tượng. Chỉ bất quá càng nhiều sức tưởng tượng vẫn là cần tập trung ở hiệu ứng đặc biệt công tác thất bên trên. Bất quá, tuy nhiên quay chụp gian nan, nhưng cho tới bây giờ, La Mạch đối với rất nhiều chuyện cũng đã sương có đầy đủ trưởng khống năng lực, cho nên đem những này trạng cảnh đánh ra đến cũng không phải là chuyện không thể nào. Điện ảnh mặc dù là dựa theo phân cảnh kịch bản gốc tới quay phim, nhưng ở nhiều khi cần căn cứ thời gian khoảng cách không cùng đi đập, cho nên trung gian cũng có một đầu tuyến thời gian vấn đề, hiện tại cũng trên cơ bản đều theo theo trong tiểu thuyết thời gian tiến độ đang quay. Bây giờ đang chụp một đoạn là thu tập tập hợp đủ cầu lực lượng tìm được cái kia hắn thuận miệng miêu tả nữ hài trang nhan, sau đó hắn cứ như vậy cùng trang nhan ở cùng một chỗ. Trang nhan diễn viên, Lý Hàm Hi, một cái so sánh xinh đẹp tiểu cô đường, nàng tuy nhiên diễn kịch chưa nói tới như chân hóa cảnh, nhưng cũng tương đối có thiên phú, chủ yếu là nàng cần thiết diễn trò thời điểm tương đối có linh khí, để cho người ta có thể tìm được trong tiểu thuyết trang nhan dấu vết. Hoàn toàn chính xác, tại nguyên lấy trong tiểu thuyết, có rất nhiều người cảm thấy trang nhan thái không chân thực, cũng cảm thấy không thích trang nhan nhân vật này không thích tác giả đối với một đoạn này tình tiết tán bài nhưng trong thực tế nếu như ngay cả một cái niềm hạnh phúc như vậy cũng không cho thu tập lời nói vậy đối với hắn thật quá tàn nhẫn vậy ta cần phải làm gì đâu lúc này Lý Hàm Hi căn cứ kịch bản nói ra nàng đem loại kia trang nhan hẳn có ngây thơ thuần khiết mỹ hảo đều diễn ra công tác của ngươi cũng là để cho mình hạnh phúc khoái lạc La Mạch càng là có thể đem thu tập tất cả ý nghĩ đều biểu đạt ra ngoài La Mạch hiện tại suy nghĩ tam thể lâu như vậy hắn suy nghĩ thu tập nhân vật này cũng có lâu như vậy cho nên bây giờ hắn đóng vai thu tập cũng là hoàn toàn phù hợp thu tập biểu hiện vậy ta nên làm như thế nào đây? Tùy ngươi ạ. Một đoạn này đã chụp xong. Thẻ. Trường quay thư ký hô lên câu nói này, một cái này màn ảnh qua. Tam thể, há dám xâm lâm ở nơi này, dạng tình huống dưới đẩy tới độ tiến triển quay phim, rất nhanh, căn cứ tuyến thời gian quay chụp, đến tháng 5 phân thời điểm, liền chụp được tương lai thế giới, bởi vì trên cơ bản tất cả tràng cảnh cần đặc hiệu chế tác, cho nên tương lai thế giới rất nhiều địa phương cũng phải cần tại phòng nhiếp ảnh trong trụ. Chương 768, sau cùng quay chụp. Những vật này, dựa vào truyền thống quay chụp phương pháp cơ bản không có khả năng, chỉ có thể dựa vào đặc hiệu quay chụp đi ra. Đặc hiệu chủ yếu là cần tại phòng nhiếp ảnh trong quay chụp đi ra, chỉ bất quá, bây giờ phòng nhiếp ảnh trong cũng là đi qua rất nhiều chế tác mới có thể làm thành. Tại phòng nhiếp ảnh trong, thứ cần thiết đặc biệt nhiều, rất nhiều là thực cảnh cùng phòng nhiếp ảnh cùng một chỗ hợp lại chế tạo. Giống như là người hobbit chụp tràng cảnh một dạng, người hobbit, xử mâu cách cuộc chiến trong, quay chụp dòng nước trên tinh linh cùng thú nhân đại chiến một đoạn kia, là vận dụng xây dựng xong dòng nước tràng cảnh cùng bên cạnh sơn mạch tràng cảnh tại phòng nhiếp ảnh bên trong. Tam thể, Hắc ám xâm lâm có quan hệ với tương lai thế giới miêu tả, rất nhiều cũng là dùng cảnh tượng như vậy bắt đầu, tại phòng nhiếp ảnh trong dựng một chút tràng cảnh. Hiện tại chụp chẳng cảnh là thu tập lần thứ 2 tỉnh lại chẳng diện, ở chỗ này, hắn lúc tỉnh lại cùng lần thứ nhất căn bản không giống nhau. Ở nơi này, một đoạn trong tất cả đều là tại phòng nhiếp ảnh trong chụp, chung quanh tất cả tương lai hình ảnh đều cần dùng hậu kỳ đặc hiệu chế tác biểu hiện ra ngoài. Dạng này thuần túy cần hậu kỳ chế tác điện ảnh màn ảnh, bên trong tồn tại rất nhiều vấn đề. Cái này trọng yếu nhất một chuyện, cũng là một trí tưởng tượng vấn đề. Đang biểu diễn thời điểm thật sự là cần quá nhiều sức tưởng tượng. Tỷ như quay chụp người hô bị thời điểm, quyển phúc làm động tác bắt diễn viên đóng vai xử mâu cách cử lòng, tại hậu kỳ trên tấm hình trước mắt hắn sẽ có mấy người, vì mâu phòng mấy người này cũng chỉ có thể tại trước mặt của hắn để lên mấy cái bình nước suối khoáng trước đó tiến hành. Tại thiếu niên phái kỳ viễn phiêu lưu chủng trong lúc đó, chủ giác vì mô phỏng lực mình bèn gan hổ, cũng chỉ có thể dùng một cái bút bê vải để thay thế. Đây chính là trí tưởng tượng vấn đề. Hiện tại Lam Mạch đóng vai thu tập nhân vật này, hắn muốn đem thu tập lần nữa tỉnh lại thời điểm cái loại cảm giác này tất cả đều biểu hiện ra ngoài, cái này lại một lần nữa tỉnh lại, thu tập gặp phải chính là rất nhiều chuyện, hắn gặp phải là một cái cùng lần trước hoàn toàn bất đồng thời đại, cho nên phải đem loại này đối với cái thế giới này hiếu kỳ với lại lại có chút ngoài ý muốn. Đoạn này quay chụp tương đối gian nan, hao tốn rất dài thời gian về sau. Cuối cùng đem một đoạn này chụp xong, chụp tiến trình ở nơi này dạng tình huống trong bắt đầu lại tới. Tại bây giờ trong thế giới này, đã là địa cầu sở hữu quốc gia suy sụp, vũ trụ hạm đội quật khởi thời đại, La Mạch vì có thể đem tình huống này bây giờ biểu hiện ra ngoài, cùng Lưu Tử Hân đã thương lượng qua rất nhiều, đồng thời đem phân cảnh kịch bản gốc cùng kịch bản đều lấy ra, đem nơi này quay chụp quy hoạch dùng kín đáo nhất phương thức kế hoạch xong. Sau đó quay chụp trên cơ bản cũng là tại phòng nhiếp ảnh trong tiến hành, cho nên La Mạch bọn họ quay chụp cũng trên cơ bản đều ngừng lưu tại dựng ra cái này phòng nhiếp ảnh kinh thành. Cái này phòng nhiếp ảnh là thuộc về tiên mạch công ty giải trí là tại năm ngoái đầu năm thời điểm xây dựng, hết thảy bỏ ra thời gian hơn một năm mới chính thức xây xong, là hiện tại hoa hạ lớn nhất phòng nhếp ảnh một trong, ở bên trong quay chụp tam thể cũng tương đối phù hợp bộ phim này. Từ góc độ này lên giảng, tam thể, ha giám xâm lâm quay chụp độ khó khăn phải xa xa kém hơn nhạc phi, nhạc phi này bộ phim thực đập trạng cảnh nhiều lắm, với lại trong đó rất nhiều cũng là tương đối cận vật quay chụp, trung gian lại là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp tam thể, ha giám xâm lâm liền không có nhiều đồ như vậy rồi, quay chụp tam thể, ha giám xâm lâm địa phương tương đối trọng yếu vẫn là mỗi người biểu diễn, mà không phải ở nơi này bộ phim bên trong động tác ất loại, bất quá có lúc muốn kiểm tra trường học diễn kỹ đồ vật khả năng ngược lại sẽ so cần rất nhiều ngôn ngữ tay chân thời điểm mệt mỏi hơn bởi vì ở trong đó thật sự là quá tiêu hao tinh lực so với nhạc phi trụ thời gian la mạch cảm giác mình đang giả trang diễn tam thể hắc ám xâm lâm trong thu tập nhân vật này thời điểm ngược lại còn sẽ cảm thấy kỹ xảo của chính mình có rất nhiều tiến bộ khả năng này nhiều hơn hay là bởi vì nghiên cứu tam thể nhiều năm như vậy đã hoàn toàn đem bộ sách này bên trong bất kỳ một cái nào chi tiết bao quát thu tập trên người bất kỳ một cái nào tính cách cùng ý tưởng chi tiết đều phỏng đoán thông thấu cứ như vậy hắn đối với nhân vật này lý giải là mười phần vừa dày vừa nặng mắt khác cũng là bởi vì đang quay nhạc phi về sau, đối với biểu diễn chuyện này lý giải, La Mạch đã xuyên vào cốt thủy, cho nên đang giả trang diễn tân vai tuần thời điểm, hắn cũng càng ngày càng có thể đem đây hết thể đồ vật đều thông hiểu đạo lý, đang diễn kỹ năng tiến tới bước một mảng lớn. Trục Trong quá trình, điện ảnh tiến độ càng ngày càng tiến lên. Đoạn thời gian này, La Mạch trên cơ bản đem còn lại tất cả mọi chuyện đều cho loại bỏ, tâm vô bảng vụ cũng chỉ là đem tất cả chú ý đều đặt ở bộ phim này bên trong. Tâm vô bảng vụ dưới tình huống, một bộ phim độ tiến triển quay phim vẫn tương đối nhanh, trọng yếu nhất chính là điện ảnh chất lượng, hắn biểu diễn chất lượng cũng rất cao. Điện ảnh dọc theo tuyến thời gian luôn luôn hướng phía trước tiến lên, cuối cùng đã đến giờ tháng 8 phân thời điểm. Ở nơi này trong một đoạn thời gian, tam thể Hắc Ám xâm lâm quay chụp, tại mỗi một ngày tính tới tính lui tình huống dưới quay chụp, mỗi một ngày trên cơ bản cũng là đem tất cả thời gian làm việc dùng tại thượng diện. Dạng này quay chụp 10 phân dày đặc, trên cơ bản một ngày tất cả thời gian đều đặt ở thượng diện, nhất là tại La mạch loại này tự biên tự diễn tình huống dưới càng là như vậy, ban ngày muốn biểu diễn, ban đêm muốn xét duyệt điện ảnh ban ngày quay chụp tài liệu, trên cơ bản suốt ngày cũng không có còn lại nhiều thời gian hơn, thu đạt đến lớn lên trong khoảng thời gian này. La Mạch vẫn đích xác là bỏ qua rất nhiều thứ. Trục quá trình bên trong, chủ yếu chính là đang biểu diễn về chất lượng, La Mạch yêu cầu quá cao, những người khác còn hơi tốt một chút, nhưng là đối với mình biểu diễn, La Mạch nhưng là phải cầu được đặc biệt nghiêm ngặt, Hán bình quân thượng phách nhiếp những này màn ảnh, bình quân một cái hiệu quả ống kính nở rễ đều có 7 lần, đây là một cái tương đối kinh khủng số liệu, cái này chứng minh La Mạch cho mình mười phần mảnh liệt dày vò, lật qua lật lại một lần nữa quay chụp một cái màn ảnh. Loại kia dày vò nếu như người mười phần có quyền, với lại nhiều nhất thời điểm thậm chí trực tiếp cho nở rễ 27 đầu. 27 đầu ống kính nở rễ lượng Nếu như là người bình thường thậm chí sẽ cho rảy vỏ điện mất, cũng là tại dạng này quay chụp độ khó khăn bên trong, Tam thể, Hắc ám Sâm Lâm mới vô tới như bây giờ tiến độ. Hôm nay là ngày 17 tháng 8 thời điểm, Tam thể, Hắc ám Sâm Lâm tất cả phòng nhiếp ảnh bên trong quay chụp cũng đều đã hoàn thành, còn dư lại sau cùng một chút màn ảnh mới là phải ở bên ngoài vô. Cuối cùng này một chút màn ảnh bắt đầu quay chụp về sau, Tam thể, Hắc ám Sâm Lâm đã đến sau cùng thời gian, ngoại cảnh màn ảnh không sai biệt lắm cũng đã chụp xong, đến ngày 17 một ngày này, hiện tại chụp cũng là thư tịch bên trong sau cùng một đoạn nội dung rồi. Ở chỗ này, thu tập phát hiện hắn bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Những thứ này cũng không là bởi vì thu tập cứu không được địa cầu. Dù sao cứu không được địa cầu nhiều người đi, thậm chí nói cái này trên địa cầu không có người nào là cứu thế chủ. Mọi người căm ghét hắn nguyên nhân là bởi vì hắn cho người địa cầu hy vọng, nhưng lại dùng nhìn mười phần bình thường phương thức đem loại hy vọng này xé nát. Quay chụp thu tập lên xa lộ đường cái, thu lưu hắn lên xe toàn ra tại phát hiện hắn là ai về sau nhưng lại bắt hắn cho ném màn ảnh đều đã quay chụp hoàn tất, điện ảnh càng ngày càng bắt đầu tiếp cận kết thúc. Đóng vai người tương lai tất cả mọi người là an mặc đặc thù quần áo. Những này đặc thu y phục là vì thuận tiện hậu kỳ chế tác, bởi vì tại lưu từ hơn tam thể hãy dám xâm lâm bên trong trong miêu tả mặt sau này trên người bọn họ y phục cũng là đặc thù chế tạo thượng diện có thể biểu hiện mặc quần áo tâm tình của người ta cùng bọn hắn cảm xúc loại này mười phần thần kỳ nhưng lại cần càng nhiều đặc hiệu chế tác cùng sức tưởng tượng tuy nhiên sức tưởng tượng các loại sự tình tuy nhiên ban đầu là muốn bởi la mạch bọn họ nói ra thế nhưng là cụ thể chi tiết vẫn là cần để ghi tổ đồ mảnh đám người đến cụ thể tiến hành dùng những này mọi người mặc đặc thù quần áo hậu kỳ chế tác thời điểm hãy cùng phòng nhiếp ảnh bên trong lục sắc màn sân khấu một dạng cực kỳ thuận tiện hậu kỳ chế tác chỉ bất quá cái này cũng cần tiền nhiều hơn liên lấy tây du ký to lớn nháo thiên cung tới nói đặc hiệu chế tạo khác biệt rất có thể thì nhìn được đi ra đang quay thu tới hỏa diệm sơn cảnh tượng thời điểm đích sắc có một Hollywood đại phiến cảm giác chàng cảnh chế tác mười phần khảo cứu cũng còn được đặc biệt chân thực thế nhưng là hoa quả sơn chàng cảnh cùng về sau thiên giới chàng cảnh cũng là người ta cảm giác hoàn toàn cũng là mức độ giảm xuống một cái cấp bậc phản phất là người dán tại trên giấy vẽ một dạng mười phần nhất cả trứng cái này cũng là tiêu tiền bao nhiêu vấn đề bây giờ đặc hiệu đã tiến bộ đến có thể dùng cờ cờ chế tạo ra hoàn toàn dùng giả đánh cháo đạo vật tỷ như lá hổ tỷ như tinh tinh các loại vật còn sống cấp độ cho nên một bộ phim đặc hiệu biểu hiện như thế nào, ở thời đại này cũng là tốn nhiều tiền ít sự tình. Bên ngoài cảnh quay chụp mấy ngày sau, chủ được cuối cùng đại quyết chiến thời điểm. Tuy nhiên tâm thể, hắc ám xâm lâm đại quyết chiến cũng không phải là một chút cái gọi là mảng khoa học viễn tưởng hoặc là phần lớn mảng hành động trong biểu hiện như thế, đến một trận kinh thiên động địa, thủy diệt ngôi sao đánh nhau, mà chính là một trận trí đấu. Chỉ bất quá, ở chỗ này, La Mạch là cân nhắc qua rất nhiều chuyện, vì để cho dạng này một trận sau cùng trí lực lên đại quyết chiến lộ ra khá là đẽ, tương đối có cuối cùng đại quyết chiến khẩn trương cùng cuối cùng giải quyết thoải mái cảm giác, vậy thì cần thời gian dài ấp ủ chống đem thời khắc tối hậu sở hữu cảm tình cửa hàng đến cực hạn. dạng này một ít chuyện cũng là cần dùng cắt nối biên tập, dùng âm nhạc, dùng kinh người diễn kỹ, dùng tiết tấu trưởng không đến biểu hiện chống trước, không có đánh đấu đại quyết chiến cửa hàng cái này thật không phải cái quái gì sự tình đơn giản. La Mạch biểu diễn các loại là không có vấn đề gì, chủ yếu cũng là chủ máy vị trí các loại vấn đề, cũng có rất nhiều diễn kỹ phương diện vấn đề. trong màn mưa sau cùng một tuần kịch, thì càng là cần xem La Mạch diễn kỹ, phải dùng La Mạch diễn kỹ đem đây hết thể biểu hiện đến tốt nhất trạng thái, đem hắn thời khắc tối hậu xoắn xuýt cùng tất cả tình cảm đều biểu hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Cuối cùng này một tuần kịch ngay tại ngày 21 thời điểm chính thức bắt đầu quay trụ. Một ngày này, tại một đầu bỏ hoang đường cái bên cạnh, thời khắc cuối cùng giao chiến quay trụ bắt đầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 769, Tam thể hắc cám xâm lâm sát thanh. Hiện trường điều hành bên trong, tất cả mọi người đang nhìn một màn này, tất cả mọi người đang cố gắng đem hiện trường tất cả tràng diện đều biểu hiện ra ngoài. Đây là bên ngoài kinh thành mặt một chỗ, ở chỗ này rời kinh thành cũng có được không ngắn một khoảng cách. À à. Đang chuẩn bị sau khi bắt đầu, hiện trường phun nước lái xe thủy công tác, bên trên bầu trời biến thành màn mưa nước đang tại ào ào rơi xuống. Hiện tại chụp là thu tập đeo một cây cái sển bắt đầu cho chính mình đảo mộ bộ phận. Hắn mới vừa từ trên xe lại bị đuổi đến hạ xuống, chỉ có thể đi một mình. Mấy cái máy vị trí đồng thời theo mấy cái phương vị quay chụp la mạch bất kỳ một cái nào động thái, bắt hắn phía cạnh, ngay mặt màn ảnh, với lại cũng có trung viễn cảnh quay chụp máy vị trí. Tam Thể, hắc ám xâm lâm đại bộ tờ hờ nở chẳng cảnh là dùng ý mặt máy quay video chụp, chỉ bất quá trung gian dùng đến ý mặt ba d máy quay video chỉ có tương lai thế giới chẳng cảnh. ở nơi đó là muốn dùng ba d màn ảnh đến bày tỏ. Trung gian dọn nước phi thuyền làm cho cả địa cầu hạm đội toàn diện màn ảnh, là dùng GG chế ra, đương nhiên cũng là ý mặt 3 d màn ảnh, chỉ bất quá những cái kia đều là mình chế ra, cũng không phải là ý mặt 3 d máy quay video đánh ra. Ý mặt máy quay video bây giờ vẫn là cực kỳ tiêu tiền. Hiện tại cũng không phải 15 năm trước tả hưu, 15 năm trước, ý mặt công ty lúc kia còn rất ít có thể đem bọn họ máy quay video chào hàng ra ngoài. Tuy nhiên ý mặt kỹ thuật đã sớm xuất hiện, nhưng là có căn đảm làm liệu đầu tiên người cũng không quá nhiều, cho nên khi đó ý mặt công ty muốn chào hàng bọn họ máy quay video vẫn phải dùng phụ cấp phương thức tiến hành, sử dụng ý mặt máy quay video kịch tổ có thể được bọn họ phụ cấp. Hiện tại, đi qua nỗ lặn nỗ lực, nhất là đi qua ạ vạ tạo phát dương quang đại về sau, ý mặt máy quay video đã tương đối phổ cập, nhưng cũng trở nên đặc biệt quý hiếm, thuê tới vẫn là rất đắt tiền. Hoa Hạ bên này cũng có ý mặt máy quay video, nhưng là chất lượng không thái quá quan, giống như là quốc sản giờ mặt phản ứng hệ thống bên trên, loại kia sơn trại vị đạo rất dày. Ngoại trừ ý mặt kỹ thuật bên ngoài, tam thể, Hắc Ám xâm Lâm cũng là vận dụng 4K nhận thức máy quay video tới quay phim những ngày ống kính, có dạng này nhiếp ảnh kỹ thuật, đến lúc đó biểu hiện ra hình ảnh sẽ càng tinh tế rất nhiều. Bất quá, tuy nhiên tam thể, Hắc Ám xâm Lâm có rất nhiều ý mặt 3G máy quay video chụp màn ảnh, nhưng cái này bộ phim là có 3G cùng 2G cách thức cung cấp lựa chọn. Với lại, lần này La Mạch bọn họ không sẽ cùng tại nhạc phi, địch nhân kiệt già lâu la như thế hy vọng lớn nhà đến xem 3G hiệu quả, mà chủ yếu là dùng 2G cách thức đến tiến hành phát ra. Nguyên nhân này rất đơn giản. Liên xem như đã đến hiện tại, nhưng loại người 3D điện ảnh chiếu phim kỹ thuật vẫn như cũ tồn tại rất lớn thiếu hụt, thiếu hụt chủ yếu là tập trung ở quang tuyến về vấn đề, với lại 3D điện ảnh có thể tạo thành thị giác mệt nhọc, sẽ còn tổn thất hình ảnh tầm mắt. Những này tất cả đều là 3D thiếu hụt, cho dù là hiện tại Trung Quốc rất nhiều phim viện cũng bắt đầu sử dụng e ARASSL -E 3D chiếu phim hệ thống, nhưng cái này dù sao vẫn là tồn tại rất nhiều thiếu hụt. Cho nên, dùng 3D còn không bằng dùng 2D, nhất là tam thể, há dám xâm lâm dạng này được ảnh, nói là mảng khoa học vi tưởng, nhưng là chân chính đánh giá dùng 3D để diễn tả màn ảnh cũng không tính nhiều. Đây cũng chính là La Mạch thái độ, đạt hiệu vì điện ảnh bản thân phục vụ, mà không phải vì hiện ra đặc hiệu mà đặc địa chế tác một chút không có chứng cứ nội dung có chuyện. Bởi vậy, bộ phim này hắn càng nhiều có khuynh hướng dùng 2D cách thức đến chiếu phim. Ở thời đại này, mọi người cũng càng ngày càng lý giải 3D điện ảnh một chút hố cha chỗ, cũng có rất nhiều người ngược lại thích xem 2D điện ảnh, hiện tại chính là như vậy tình huống. Hiện tại cũng là tại mấy cái thông thường 2D máy quay video, một cái ý mặt máy quay video quay trụ phía dưới, toàn bộ hình ảnh bắt đầu tiến hành. Mưa như chút nước. La Mạch vai trò thu tập, tìm được Diệp Văn Khiết phần mộ, hơn 200 năm trước phần mộ. Sau đó ở bên cạnh bắt đầu đào hầm. Một cái này địa phương cũng là đi qua cẩn thận bố cảnh chế tạo, lúc này La Mạch ở chỗ này đào hầm, cũng không có cố kỵ bất luận cái gì một điểm nơi này có bẩn, cũng không có chú ý nơi này ô uế, mà thuần túy dùng một cái diễn viên chuyên nghiệp thái độ, bắt đầu đào hầm. Dạng này đào hầm chẳng diện bởi vì biểu lộ các loại vấn đề, bây giờ La Mạch làm lại nhiều lần, cái này làm lại mấy lần lại phải thay đổi áo phục tùng, lại phải bắt đầu lại từ đầu đào hầm. Thật sự là rất phiền toái, thế là, hắn đào tiếp gần 1 giờ vũng hố cuối cùng đem cái này màn ảnh chụp xong. La Mạch hiện tại mệt mỏi thở mạnh. Cái này không thêm cất dữ hơn một cái giờ, thật sự là khiến cho hắn nhức cả trứng, vô nửa nửa giờ còn chưa đầy ý ống kính lời nói, vậy hắn liền phải đợi đến ngày mai tới quay rồi. May mắn, những này màn ảnh đều chụp xong, tuy nhiên tối nay lại vỗ một điểm những thứ khác hình ảnh hay thu công. Ngày 22 một ngày này, điện ảnh chân chính bắt đầu quay chụp sau cùng một cái màn ảnh. Lúc này, La Mạch cố ý lại đào thoắng một phát vung hố, một mặt là bổ sung đập màn ảnh, một mặt khác là hắn muốn tạo ra loại kia 10 phần cảm giác bề ngoài, đem thu tập lúc này sở hữu cảm tình toàn bộ biểu hiện ra ngoài, loại cảm tình này vẫn là rất khó biểu hiện. Tại máy quay video nhắm ngay phía dưới, Hôm nay phim quay nhiếp bắt đầu. La Mạch vừa mới nhìn một chút trước đó kịch tổ chuột khoảng trống màn ảnh, những này khoảng trống màn ảnh nhắm ngay chính là trên mặt đất vũng nước, vũng nước phản xạ tinh quang. Màn này đã là mưa to kết thúc sau khi, thu tập cuối cùng cùng tam thể người lúc ngựa bay rồi. Ở nơi này một đoạn trong tấm hình, còn phải quay nhiếp đầy trời tinh không các loại, dù sao tại sách thiết định thời đại trong, lúc kia địa cầu hoàn cảnh đã hoàn toàn khôi phục, có tinh không đầy trời cảnh tượng đúng là bình thường. Tuy nhiên ở kinh thành căn bản đập không ra cái quái gì mãn thiên tinh khoảng chống đến, chỉ có thể dựa vào hậu kỳ chế tác rồi. Ở chỗ này quay chụp mấy cái khoảng trống màn ảnh có thể cùng hậu kỳ chế tác có chút liên quan, có thể làm cho hậu kỳ chế tác đơn giản hơn cũng càng phù hợp hoàn cảnh một chút. La mạch chuẩn bị xong. Trạng thái của hắn bây giờ, đi qua lâu như vậy phim quay nhiếp về sau, đã sớm 10 phần tiểu thụy, lại thêm mới vừa đào hầm, cho nên bây giờ la mạch hoàn toàn chính xác cùng nội dung cốt truyện trong thu tập trạng thái tương đối chuẩn xác. Đây là một học sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật máy theo dõi, nó thông qua một cái phát xạ khí cùng một bộ cái nô hệ thống liên kết. Giờ này khắc này, la mạch đối máy quay video mà ảnh, lay động một cái trên tay mình vòng tay tại dạng này trong quá trình máy quay video trung thực đem La Mạch hết thảy động tác ghi chép xuống dưới bây giờ cũng là không cần quá nhiều tưởng tượng dù sao trong tiểu thuyết thu tập nhìn cũng giống là đang lẩm bẩm lồ bầu cho nên bây giờ La Mạch biểu diễn cũng càng thêm phù hợp đến chụp sau cùng thời gian bên trong bây giờ quay chụp ngược lại cảm giác tốt hơn rất nhiều có thể là rất nhiều tâm tình đều ấp ủ đến cuối cùng nội tình thu tập một dạng quá nhiều chuyện chồng chất cùng một chỗ sinh ra những cảm giác này đang không ngừng tích góp trong nên đón bạo phát cho nên một màn này La Mạch diễn đặc biệt tốt chỉ bất quá đón lấy rất nhanh hắn lại nếu muốn giống trước mặt của mình có tam cái hình cầu rồi chúng ta có thể đàm phán sao? La Mạch luôn luôn có lấy lời kịch, chỉ bất quá hắn lại trên cơ bản toàn bộ đem mình cảm tình nhào nặn vào đến rồi thu tập nhân vật này bên trong, thậm chí đi qua cái này tiếp cận nửa năm thời gian về sau, La Mạch thậm chí đều sinh ra một số người bộ phim khó phân cảm giác, hắn nhiều lần đột nhiên lúc thanh tỉnh đều cảm thấy chính mình là nhất định phải tại phim quay nhíp kết thúc sau khi đi tìm bác sĩ tâm lý rồi, bằng không mà nói đoán trường chính mình rất khó từ nơi này chút tâm tình bên trong đi ra tới. Hiện tại La Mạch ở lưng lời kịch lại phảng phất hết thảy đều thuận lý thành trường, phảng phất chính mình là người kia. Đoạn này quay chuột một mực đang tiến lên. Trong đó có mấy người màn ảnh tại La Mạch tự xem về sau cũng làm người ta chụp lại. Thu tập chậm rãi đứng người lên, sau cùng nhìn thoáng qua Diệp Văn Khiết cùng Dương Đông Mộ Bỉ, dọc theo lúc tới tiểu lộ tập tên đi đến. Một đoạn này là tại Tam Thể, Hắc Ám Sâm Lâm bên trong nguyên bản miêu tả, mà bây giờ lại tất cả đều biến thành hình ảnh bắt đầu biểu diễn ra. La Mạch trải qua 4 lần chụp lại cuối cùng mới đem cái này màn ảnh cho đạt tới, may mắn tất cả mọi chuyện cuối cùng đều đã làm xong, mặc dù bây giờ đã rạng vỏ đến 3 giờ đêm cỡ nào trùng, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa Tam Thể, Hắc Ám Sâm Lâm cho tới bây giờ, tất cả màn ảnh đều đã quay chụp hoàn tất. Cái cuối cùng màn ảnh toàn bộ quay chụp xong trong nháy mắt, La Mạch có loại đặt mông ngồi dưới đất xúc động, quá mệt mỏi. Tuy nhiên may mắn, tất cả màn ảnh chụp xong, thuận lợi chụp xong. Vào giờ phút này La Mạch có một loại trong lòng một tảng đá lớn toàn bộ rơi xuống đất cảm giác. Tất cả điện ảnh màn ảnh, đến nơi này a trong nháy mắt bên trong, toàn bộ quay chụp hoàn tất. Chụp xong. Cuối cùng chụp xong. La Mạch lúc này có loại cảm giác, liền xem như mình Nhạc Phi cũng vô không có mệt mỏi như vậy, tuy nhiên Nhạc Phi chụp thời điểm tốn hao thời gian càng nhiều, lúc ấy cũng vô rất nhiều khó dây dưa vô hí, thế nhưng là đang đối với tinh thần dạy vợ bên trên Nhạc Phi thật đúng là không có tam thể, hắc ám xâm lâm lợi hại như vậy. Tại tam thể, hắc ám xâm lâm trong trọng yếu nhất địa phương cũng là hắn thời thời khắc khắc cần miêu tả ra có thể hấp dẫn tất cả điện ảnh mê đồ vật, với lại muốn đem thu tập sở hữu cảm giác đánh ra giá đến, chỉ là những một đó biến biến chụp lại, từng lần một chụp lại màn ảnh đều đủ dày vào người. Cho nên tam thể, hắc ám xâm lâm chụp xong thời điểm, La Mạch thật sự là cảm thấy mình trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, cũng hoàn toàn buông lỏng rồi. Ta tuyên bố, tam thể, hắc ám xâm lâm chính thức phát hành. La Mạch dùng loa công suất lớn lớn tiếng hô lên câu nói này, trong nấy mắt tại bùn sình trên đường tất cả mọi người cao hứng hoan hô, cuối cùng bộ phim này vỗ lâu như vậy, cũng gây cỏ sát mọi người lâu như vậy, hiện tại xem như kết thúc. bộ phim này bọn họ trả đồ vật cũng rất nhiều, đến bây giờ mọi người đều biết thành quả chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. buổi tối hôm nay trang vụ tổ mau sớm thu thập đồ đã xong, trước tiên kết thúc công việc. xế chiều ngày mai 6 giờ, sát thanh yến, mọi người không gặp không về. la Mạch lại dùng loa công suất lớn nói ra câu nói này. mọi người đang hoan hô trong thanh âm, cũng ở đây đồng ý câu nói này. phim bay xong đương nhiên là phải có sát thanh yến. tuy nhiên cho tới bây giờ, cuối cùng tam thể. Hắc Ám Sâm Lâm đã toàn bộ chụp xong, bọn họ cũng phải tạm thời nghỉ ngơi một thời gian ngắn tìm kiếm tân việc. Bởi vì vào ngày này ban đêm thật sự là quá muộn, rất nhiều thứ cũng còn không có tuyên bố, cho nên, mai cho đến đến ngày 23 thời điểm, tam thể Hắc Ám Sâm Lâm chính thức sắt thanh tin tức mới trong nháy mắt bị tất cả mọi người thấy được trong mắt, mọi người mong đợi lâu như vậy điện ảnh cuối cùng quay xong rồi. Đón lấy liền có thể chờ mong cái phim này chiếu phim. Thứ 6 80 tam thể Hắc Ám Sâm Lâm liên miên. Hôm nay mọi người hiện tại cũng tương đối bưng lòng, phim này đã vô lâu như vậy, hiện tại cuối cùng toàn bộ hoàn thành, trong lòng mỗi một người đều mang một chút hưng phấn cùng kích động mặc dù nói điện ảnh kết thúc, bọn họ trong đó một chút nhất định phải tìm kiếm mới việc, nhưng tam thể, hắc ám xâm lâm quay chụp thật không phải là cái gì tốt chơi sự tình, nhưng cái này bộ phim bản thân đối bọn hắn tới nói nhưng lại có 10 phần ý nghĩa quan trọng, không dám từ bỏ, cho nên bây giờ là giải thoát cảm giác. bất quá, tam thể rất nhiều quay chụp cũng cho bọn họ mang đến một rất lớn tiến bộ, nhiều khi liền là có áp lực mới có tiến bộ, sự tình cũng là như vậy. điện ảnh sắt thanh yến cũng là trò chuyện vui vẻ, mọi người vĩnh hằng niềm vui thú tự nhiên vẫn là muốn đi qua kính đạo diễn thiệu, hy vọng đem la mạch gia hỏa này quá chén ở chỗ này, chỉ bất quá la mạch tương đối giả hoạn, nhất là bây giờ. Hắn trên cơ bản đem đại bộ tờ hờ nở kính rượu của mình đều cho từ chối đi. La Mạch đợi chút nữa vẫn phòng về nhà đâu. Hắn cũng không phải muốn cho chính mình cứ như vậy mang theo một thân tiểu khí về nhà, chuyện như vậy cũng quá nói chuyện vớ vẩn. Bây giờ La Mạch dù sao cũng càng ngày càng coi trọng những vật này, cũng là càng ngày càng coi trọng người nhà của mình. Đây là không thể nghi ngờ. Dù sao đến hắn cái tuổi này, cũng không có chơi hoa gẹo, nguyệt các loại yêu thích, tâm lý trên cơ bản tràn đầy người nhà của mình. Bất quá điện ảnh đối với hắn sinh mệnh tới nói cũng có được không thể thay thế tầm quan trọng. Sau đó hắn vẫn sẽ đem sinh mạng trọng tâm tận lực đặt ở điện ảnh trong chuyện này mặt. Tại Tam thể, Hắc ám Sâm Lâm quay chụp hoàn tất về sau, chuyện kế tiếp tình dĩ nhiên chính là bắt đầu chân chính hậu kỳ chế tác. Tam thể, Hắc ám Sâm Lâm hậu kỳ chế tác thật sự là quá trọng yếu, thậm chí, so với La mạch những thứ khác điện ảnh tới nói, Tam thể, Hắc ám Sâm Lâm hậu kỳ chế tác tỉ trọng còn có độ khó khăn, đều sẽ trở thành La mạch điện ảnh kiếp sống bên trong đăng phong tạo cực một bộ tác phẩm. Bộ phim này hậu kỳ chế tác sẽ đạt tới 10 phần phức tạp cấp độ, trên cơ bản đặc hiệu màn ảnh thậm chí có thể chiếm cứ điện ảnh 85% trở lên bộ phận, những này đều muốn trở thành Tam thể, Hắc ám Sâm Lâm cái này trong phim ảnh khó khăn nhất hoàn thành địa phương một trong. Tam thể Hạ Cám Sâm Lâm đặc hiệu màn ảnh cũng chia thành mấy cái bộ phận để hoàn thành. Đầu tiên là làm một chút mười phần phức tạp thậm chí cả sách vợ hạ phồn công trình, cũng là trước, tam thể, Hạ Cám Sâm Lâm quay phim trong thời gian liền đi hoàn thành, tỉ như nói tam thể dọn nước phi thuyền phá hủy toàn bộ địa cầu hạm đội quá trình, liền sẽ trước đây kỳ độc lập dùng CG chế tác được, bởi vì cái này tràng cảnh cùng chính thức điện ảnh thực đập trên cơ bản không có quá lớn quan hệ, cũng không cần đến chủ giác, cho nên đoạn này chế tác trên căn bản là thoát ly phim quay nghiệp. Bởi vậy, tam thể, Hạ Cám Sâm Lâm những này thuần túy dùng CG chế tạo hình ảnh cho tới bây giờ không sai biệt lắm đã toàn bộ chế tạo xong rồi bao quát rất nhiều hoa mỹ hình ảnh cũng là như thế. Kỳ thực, mắt khắc một chút đã quay chuột hoàn thành tài liệu, đi qua dựa theo la mạch cắt nối biên tập ý kiến cắt nối biên tập về sau, hiện tại cũng đều đã tại để gỉ tô đổ mền bên kia bị cắt nối biên tập chế tạo ra được, những này là có thể trực tiếp sử dụng. Thông qua tiên kỳ một chút thuần túy cờ gờ sổ tự đặc hiệu chế tác, còn có về sau đưa tới một chút điện ảnh tài liệu thực tế tăng thêm đặc hiệu biến thành liên miên về sau, đã có bốn mươi phần trăm tự đặc hiệu màn ảnh đã toàn bộ hoàn thành. Như vậy, đón lấy tam thể, hắc ám sâm lâm hậu kỳ chế tác chủ yếu chính là cho đập tốt điện ảnh tài liệu tăng thêm đặc hiệu, khiến cái này tài liệu chân chính sinh động hóa bác, biến thành điện ảnh cảm nhận. Cũng là tại dạng này nỗ lực dưới, tam thể, Hắc Ám xâm Lâm hậu kỳ chế tác cũng chân chính kéo ra mở màn, tiếp xuống ngoại trừ cắt nối biên tập bên ngoài, còn giữ lại đặc hiệu chế tác cũng liền chỉ cần 60% nội dung. Dạng này nội dung hẳn có thể cuối năm nay trước đó hoàn thành. La mạch gần nhất lại rất khó về nhà, hắn trên cơ bản phần lớn thời gian đều cùng cắt nối biên tập phòng làm việc người xen lẫn trong cùng một chỗ, cứ như vậy, tam thể Hạ Cẩm Sâm Lâm quay chụp tài liệu cũng dùng rất nhanh tốc độ hoàn thành cắt nối biên tập, tại chính thức quay chụp hoàn tất về sau hơn 2 tuần lễ về sau, tam thể, Hạ Cẩm Sâm Lâm chân chính cắt nối biên tập đi ra ngoài phiên bản đã sẽ ra rồi, đón lấy liền toàn bộ đều là hậu kỳ đặc hiệu chế tạo nội dung. Hậu kỳ đặc hiệu chế tác tương đối khó khăn, với lại đặc biệt phức tạp, những vật này đều chỉ năng lượng giao cho ghi tô đổ màn người để hoàn thành chế tác, La Mạch bọn họ bộ phim này nội dung cũng rất nhanh liền giao cho Digito độ màn còn có một số đặc hiệu công ty liên hợp hoàn thành chế tác, cái này La Mạch liền sẽ không một mực đang bên cạnh. Mặc dù nói hắn cũng cực kỳ quan tâm đặc hiệu chế tạo nội dung, nhưng là cũng không khả năng thời thời khắc khắc đều chăm chú vào bên cạnh, huống chi, hắn coi như chăm chú vào bên cạnh cũng chưa chắc có thể làm, dù sao ngoài nghề xem náo nhiệt cái gì, mặc dù nói hắn tại đặc hiệu chế tác chuyện như vậy trên đặc biệt có kinh nghiệm, thế nhưng là có kinh nghiệm cũng không có nghĩa là hắn cũng là chuyên nghiệp. Điểm này La Mạch rất có thể có thể phân rõ ràng. Tam thể, Hắc ám Sâm Lâm hậu kỳ chế tác rất nhanh liền bắt đầu, đồng thời chế tạo tốc độ rất nhanh, La Mạch đối với dạng này hậu kỳ chế tác càng nhiều vẫn là một qua một thời gian ngắn đến giám thị một lần hình thức. Những thứ khác thời gian hắn cũng lớn bộ phận đều lưu tại trong nhà xem hai tử. Thu đặt đến hiện tại cũng đã một tuổi rồi, sinh mạng Mỹ Hảo đang không ngừng phát sinh biến hóa, ở nơi này dạng thời gian bên trong, La Mạch vượt qua mình 37 tròn tuổi sinh nhật, Thu Dãn Giaểu cũng đã qua mình 5 tuổi sinh nhật, thời gian trôi qua đích thật là quá nhanh. Hai tử càng ngày sẽ càng lớn, chính mình càng ngày sẽ càng lão. Chân chính đến 37 tuổi về sau, La Mạch cũng có thể cảm giác được cơ năng thân thể các loại một ít gì đó đã không cách nào tránh khỏi xuất hiện xuống hàng. Cái này đích xác là chuyện không cách nào tránh khỏi, sinh lão bệnh tử, dù sao là để cho người ta cảm thấy không thể làm gì. Căn bản không có quá nhiều biện pháp có thể đi muốn, dù sao người lợi hại hơn nữa cũng vô pháp chống cự Tuyết Nguyệt Biệt thiên. Tại tam thể, Hắc Ám Sâm Lâm hậu kỳ chế tác đi vào La Mạch chỉ cần giám thị, cũng không cần tự thân lên trận trong quá trình về sau. La Mạch trên cơ bản đều chờ ở trong nhà, ngoại trừ tiếp người nhà bên ngoài, cũng là đọc sách học tập một ít gì đó. Kỳ thực La Mạch lý luận trụ cột cũng đã tương đối vững chắc rồi, đi qua Bắc Kinh Điện ảnh học viện cùng Jiuyun University of Arts ở California học tập về sau, hắn bây giờ đối với lý luận lý giải vẫn tương đối vừa dày vừa nặng, kinh nghiệm cùng lý luận chủ cột dung hợp cũng mới để cho hắn có bây giờ loại năng lượng này. Hắn nhìn sách tương đối nhiều, điện ảnh lý luận, điện ảnh công nghiệp các loại đồ vật đương nhiên vẫn là La Mạch nhìn trong sách trọng yếu nhất một chút nội dung. Tuy nhiên những thư khác rất nhiều tạp thư tại hắn chỗ này cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, bao quát rất nhiều sách giải trí, thậm chí bao gồm một chút hiện tại tương đối lưu hành internet tiểu thuyết các loại cũng là hắn nhìn phá vỉ. Những vật này cũng không phải nói có thể mang đến cho mình cái quái gì quá hữu dụng đồ vật, nhưng lại có thể luôn luôn khai thác kiến thức của mình, có thể làm cho La Mạch tìm tới một chút điện ảnh linh cảm. Tại tâm thể, hắc xâm lâm sau phim cái nhiếp, La Mạch chính mình vẫn chưa quyết định. Bất quá hắn đại khái dự định là đến lúc đó có thể đập một bộ thuần túy văn nghệ điện ảnh. Tuy nhiên những vật này vẫn là chờ đến tam thể, hả cám xâm lâm chiếu phim sau đó mới nói đi. Trong tay hắn đang chuẩn bị thuần túy văn nghệ điện ảnh vẫn là có mấy cái lựa chọn. Ở trong đó hắn tương đối có khuynh hướng đường hạo sáng ban đầu một bộ lịch sử tiểu thuyết dương độ. Cái này hắn đã suy tính thật lâu, cuối cùng vẫn tương đối có khuynh hướng quyền này. Dương độ là một nhân vật truyền kỳ, cuộc đời của hắn đặc biệt truyền kỳ. Theo ban đầu thời điểm nhiệt huyết thanh niên, bắt đầu cùng duy tân phái tiếp xúc, đến về sau chậm rãi chuyển biến thành cách mạng phái. Tại viên thế khải làm trung hoa dân quốc đại tổng thống về sau, hắn tìm được chính mình đế vương tâm thuật thi triển khả năng thế là lại lần nữa ngã về phía quân chủ lập yên phái rồi sau đó hắn thành người người kêu đánh chính trị phạm lúc kia tại dân quốc có thể nói là thành hai mặt nhân vật tiếng xấu văn dền về sau nhưng lại có thể cùng thượng hải hắc bang có chỗ liên hệ sau cùng gia nhập hoa hạ có thể nghĩ dương độ một đời là như thế nào mâu thuẫn kịch liệt dạng này một cái dương độ ở trên người hắn cũng chân chính phản ảnh hoa hạ tại xã hội phong kiến từng bước hỏng mất thời đại tại bán thuộc địa hóa thời đại là như thế nào tới với lại hắn sống động thời đại theo thế kỷ 19 thập niên 90 đến sau thế kỷ 20 thập kỷ 20 Đây là hoa Hạ xã hội biến cách, các loại các dạng mâu thuẫn kịch liệt nhất thời đại một trong. Rất nhiều thứ đều ở nơi này hóa trang lên sân khấu. Với lại, dương độ người này, hắn trải qua sự tình cũng thật sự là nhiều lắm. Nếu như có thể đập tốt bộ phim này, cái này thật ra thì cũng là một sự thi tính đồ vật. Nếu như thuần túy dựa theo lịch sử tới quay, không tốt lắm chân chính có thể thể hiện mình một ít ý tưởng, cho nên tại La Mạch thấy được Đường Hạo sáng tiên sinh dương độ về sau, đích sắc rất ưa thích cái này tiểu thuyết. Đường Hạo Minh Tầng Quốc Thiên, Bành Ngóng Lân, Trương Chi Động. Dương Độ là hắn lịch sử tiểu thuyết bốn bộ khúc, càng quốc phiên càng là vĩnh hằng kinh điển, La Mạch vẫn tương đối có khinh hướng Dương Độ. Chỉ bất quá, hiện tại những này cũng còn dừng lại ở một cái ý nghĩ bên trên, cũng không thể lập tức trở thành sự thực. Mặc dù nói bây giờ điện ảnh xét duyệt chế độ đã toàn diện bung ra, nhưng là làm La Mạch dạng này có sức ảnh hưởng nhân vật, muốn quay chụp cái quái gì điện ảnh đó còn là cần suy nghĩ rất nhiều thứ cùng nhân tố. Bây giờ đối với La Mạch chuyện trọng yếu hơn, vẫn là tam thể, Hắc Ám Sâm Lâm. Đến thu dãn ra hiệu sinh nhật về sau, một năm này cũng hoàn thành, một năm này vẫn là hoa hạ điện ảnh đại biến cách phong vân thời đại, điện ảnh xét duyệt cơ chế Hollywood điện ảnh bùng ra. Đây đều là đại thời đại phong vân. Ở China điện ảnh thị trường vội vàng kiểm kê năm ngoái các loại số liệu thời điểm, Tam thể, Hắc ám lâm bộ phim này Liên Miên cũng chân chính hiện ra ở la mạch trước mắt. Điện ảnh theo quay chụp đến bây giờ có Liên Miên, hết thảy bỏ ra hơn 9 tháng thời gian, trong lúc này cũng đã trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở, nhưng bây giờ đều đã đến đây. Tam thể, Hắc ám lâm Liên Miên có 10 phần nghiêm cẩn tự sự phong cách, tại tiết tấu trưởng không trên cũng là chương thị có độ, đối với rất nhiều tài liệu cùng chuyện xưa khống chế cùng chọn lựa cũng là thành thạo. Sau cùng đặc hiệu chế tác cũng tương đối hoàn mỹ, cái này khiến Tam thể Hắn cảm sâm lâm bộ phim này không chỉ là hoàn thành la mạch chờ mong, thậm chí có rất lớn vượt qua. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 781, năm đầu thu hoạch. Lúc này, thật sự là hắn là đang suy nghĩ cái gì rất nhiều thứ. Hắn muốn theo rất nhiều phương diện đến tiến hành đối với cái này điện ảnh suy tính, theo điện ảnh bản thân chất lượng, theo điện ảnh bán điểm, còn có theo điện ảnh cùng tiểu thuyết ở giữa khác biệt, có thể hay không bị tiểu thuyết mê cùng điện ảnh tiếp nhận, còn có điện ảnh càng thêm, có khuynh hướng điện ảnh vẫn là tiểu thuyết một cái này mở ngang đến tiến hành suy tính dạng này suy tính là la mạch quan sát bộ phim này thời điểm cần luôn luôn mang theo đồ vật nhất là tại đứng trước tự mình luyện chế điện ảnh thời điểm cần làm gì đó bây giờ la mạch nhìn kỹ mình tam thể hắc ám sâm lâm điện ảnh ban đầu cũng không có trực tiếp dựa theo tam thể hắc ám sâm lâm trong tiểu thuyết tiến hành tuyến thời gian lên tiến lên mà chính là trực tiếp bắt đầu lướt qua tam thể để nhất bộ thời điểm những cái kia màn ảnh đem địa cầu gặp phải đả kích nghiêm trọng bắt đầu nói rõ ràng một đoạn này lướt qua cũng cực kỳ suy tính đạo diễn công lực thậm chí cả cực kỳ suy tính soạn giả công lực một đoạn này màn ảnh cần một điều động mọi người cảm giác cần tiết tấu chặt chẽ muốn luôn luôn dùng rất nhanh tiết tấu lướt qua không thể để cho mọi người cảm thấy phiền chán, nhưng là lại không thể bởi vì tiết tấu quá nhanh liền xem nhẹ rất nhiều chi tiết. Dù sao một chút chi tiết vẫn là muốn miêu tả, nhất là địa cầu loại kia gặp phải tam thể đại quân người tiếp cận, bọn họ khoa học kỹ thuật lại bị toàn bộ khoa kín, vô pháp đi tới tuyệt vọng, nhất định phải toàn bộ thuật lại. Dạng này cảm giác các bác mới có thể mang đến mọi người đối với điện ảnh chân chính hy vọng. Bằng không mà nói, tam thể, há dám xâm lâm dù sao cũng là một bộ chân chính kiểm tra điện ảnh nội dung cốt truyện. Theo điện ảnh kết cấu cùng điện ảnh sở hữu chất lượng đến tiến hành phán xét điện ảnh, cũng không có tương đối tập nhân con mắt đặc hiệu cùng đánh nhau tràn diện các loại đồ vật. Cứ như vậy, đối với Tam thể, hách dám xâm lâm nội dung cốt truyện an bài cùng tiết cấu, kết cấu an bài thì càng là cần rất sâu công lực. May mắn, từ hiện tại La mạch nhãn quang đến xem, những vật này đều không có bất kỳ vấn đề. Lúc trước kỳ Tam thể đại quân người ngay tại phía trước, toàn bộ thế giới đứng trước khủng hoảng dãy rựa, đến sau thu tập bọn họ bắt đầu từng bước chìm vào giấc ngủ lại tỉnh lại, hai lần sau khi tỉnh lại, toàn bộ tương lai thế giới một con đường cũng bị sọ, dạng này tuyến thời gian để cho toàn bộ điện ảnh tựa như là một vòng một vòng trụ, 10 phần có tiết tấu cảm, để cho người ta nhìn thoáng qua để cho không xuống, với lại tại cần tình cảm chồng chất thời điểm, lại khiến người ta đặc biệt có Cảm giác. Tì như nói cái kia thất bại diện bích người thấy được thu tập thời điểm, loại kia đối với thu tập có cuộc sống hạnh phúc hâm mộ, những này tình cảm chứng chất, để cho người ta có thể lập tức cũng cảm giác được, sau đó cũng cảm giác được loại kia tiến nhập cốt tùy hâm mộ còn có sinh hoạt chân chính hạnh phúc. Tại tình cảm xếp phương diện tạo nên bên trên, la mạch đem so với so sánh có cảm xúc còn có người địa cầu tuyệt vọng. Bọn họ nguyên buồn đã coi là, bọn họ thái dương hệ hạm đội thập phần cường đại, với lại bọn họ phi thuyền cũng đã đạt đến 15% tốc độ ánh sáng. Lúc kia, mọi người đều cảm thấy người địa cầu nghe tựa hồ mười phần nhỏ yếu, nhưng trong thực tế ở hành tinh khác tam thể hạm trước mặt, căn bản không có bất kỳ biện pháp. Như thế trong nháy mắt, rất nhiều thứ đối với người địa cầu tới nói, đó nhất định chính là trời long đất nở như thế ảnh hưởng, tất cả hy vọng, tất cả cảm giác vinh dự cứ như vậy trực tiếp sụp đổ, hết thảy tất cả đều như vậy đã rơi vào trong bóng tối. Loại này người địa cầu theo hoàn toàn tự tin đến trong nháy mắt tất cả mọi thứ đều sụp đổ, loại này cảm giác tuyệt vọng cũng đã biểu hiện được tương đối hoàn mỹ. Rồi sau đó, thu tập mang theo địa cầu bắt đầu tựa hồ lại làm một chút hâm lại sự tình. Dạng này một chút cảm giác cũng bị biểu hiện được rất tốt, người điệu cầu đối với thu tập theo hy vọng đến thất vọng, những này đều bị hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Một mực đến cuối cùng cái kia màn ảnh, đến thu tập cuối cùng tại mộ bi quần thể bên trong đối tam thể người ngả bài. Loại cảm tình này bạo phát đã trồng chất đến cực hạn, loại kia bạo phát thật sự là niềm vui tràn trề. Nhìn đến đây, Lam Mạch cũng hoàn toàn yên tâm. Từ nơi này một bộ tam thể, hách ám lâm bên trong, cũng không phải là khoe khoang, nhưng hắn cũng đích xác thấy được chính mình nhiều năm như vậy cố gắng kết quả, cũng đã cảm thấy kinh điển sẽ đạt sinh cảm giác. Loại tình cảm này tích góp cùng bạo phát, cũng làm cho Lam Mạch cảm thấy tiến bộ của mình. Tam Thể, Hà Gám xâm lâm ở chỗ này đem La Mạch đối Trường Khống Điện ảnh Thành tạo thể hiện đến cực hạn, tất cả cảm giác đều đã phát huy đến đỉnh phong, đối với Điện ảnh Trường Khống cũng đã tới được đỉnh phong. Một bộ dạng này cũng không phải là chân chính buôn bán đại phiến, lại có thể để cho mọi người chân chính bị bộ phim này hấp dẫn năng lực, cũng liền đã chứng minh La Mạch bây giờ thực lực. Điện ảnh sau khi xem xong, La Mạch vuốt vuốt lông mày của chính mình cùng cái mũi cuối cùng liên tiếp tê hình chữ khu vực, điện ảnh sát thực tương đối tổng, mang cho hắn rất lớn cảm giác thỏa mãn. Một bộ kinh điển điện ảnh sinh ra, cho La Mạch mang tới cảm giác thỏa mãn là rất mãnh liệt xem ra bộ phim này cũng có thể cho mọi người mang đến một lần tẩy lễ La Mạch khắc sâu tin tưởng điểm này Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm bộ phim này La Mạch hoàn toàn chính xác bỏ ra rất nhiều thứ trong này cũng không có nghiên cứu thảo luận nhân tính thế nhưng là điện ảnh hiện ra loại kia Hắc Ám Xâm Lâm vũ trụ giá trị quan cùng luân lý xem cũng liền đã có thể chân chính xâm nhập lòng người mà La Mạch chính mình liền đem loại này xâm nhập lòng người năng lực phát huy đến cực hạn điện ảnh chân chính ra để cho La Mạch rất hài lòng liên miên về sau đó lấy chính là muốn chuẩn bị đoạn phim treo Lơ sự tình trong khoảng thời gian này cũng đã là hai năm tri giao là hai năm thay nhau thời gian toàn bộ hoa hạ Chủ yếu chính là bởi vì bây giờ loại này điện ảnh đại biến cách, cho nên tất cả mọi người tại tổng kết đi qua trong một năm rất nhiều đồ vật, tổng kết đi qua trong một năm hóa hạ điện ảnh sinh ra kết quả. Các loại tổng kết cũng đã xuất hiện, tại năm nay hóa hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội hàng năm tập hội bên trên, các loại năm ngoái tổng kết đều xuất hiện. Dạng này tổng kết một mực đang tiếp tục, mà la mạch bọn họ cũng nghe được dạng này một ít gì đó. Tại dạng này đạo diễn hàng năm tập hội bên trên. Rất nhiều tin tức cũng là tương đối toàn bộ. Đương nhiên, La Mạch hiện tại làm thiên Mạch công ty giải trí chân chính người cầm lái. Đối với rất nhiều thứ cũng trên cơ bản đều có một cái khái niệm, chỉ bất quá so với đạo diễn cơ hội lên đến đồ vật tới nói, vẫn là muốn tại đạo diễn tập hội bên trên khắp ý có càng nhiều quan phương cùng trên thị trường tin tức. Trong quá khứ trong một năm, Hoa hạ điện ảnh điện ảnh thị trường phòng chiếu tổng lượng đã xưa nay chưa từng có đạt đến 551 ước nhân dân tệ, vẫn như cũ giữ vững khá cao nhanh tăng thêm, đương nhiên so với trước loại kia một năm thậm chí có thể bành trướng gấp đôi phòng chiếu tốc độ tăng trưởng mà nói, năm nay phòng chiếu tăng thêm cũng không tính quá mấy liệt, chỉ bất quá đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao hiện tại quốc nội điện ảnh phòng chiếu tổng lượng đã đột phá 50 tỷ, đây đã là một cái tương đối kinh khủng số tự, lại muốn đi lên gia tăng lời nói, khẳng định không có lấy trước như vậy đơn giản. Sau đó mỗi một lần phòng chiếu đột phá, đều sẽ nương theo lấy rất nhiều dân an. Hoa Hạ Điện ảnh phòng chiếu thị trường bánh kem cho tới bây giờ đã làm được đủ lớn, tiếp xuống mọi người khả năng rất khó lại tăng thêm khối này bánh ngọt lớn, có thể biến động, chỉ là mình có thể được chia bánh kem. Tuy nhiên tương đối đáng giá hưng phấn là tại 551 ức nhân dân tệ phòng chiếu mâm lớn bên trong, Hoa Hạ Điện ảnh lấy được trong đó tháng 2 năm 47 ức, mặc dù nói cái số này vẫn là không có đạt tới năm đó một nửa Giang Sơn cấp độ, thế nhưng là dạng này tháng 2 năm 47 ức cũng đã coi như không tệ. Tháng 2 năm 4700 triệu phòng chiếu cũng chiếm cứ 44.8% phòng chiếu tổng lượng, dạng này sổ tự không chỉ có vượt qua năm ngoái thời điểm mục tiêu hơn nữa còn hướng phía trước nhảy vào một màn lớn. Hoa hạ điện ảnh cuối cùng bắt đầu thể hiện ra ngoan cường sinh mệnh lực, đem khối này bánh kem được chia càng ngày khỏi bự nhiều. Đương nhiên, hoa hạ điện ảnh mục tiêu cuối cùng còn có thể chiếm đoạt được 70% tà hữu phòng chiếu số định mức, đồng thời ổn định tại dạng này một cái phối trộn bên trên, nếu như có thể thực hiện cái mục tiêu này, trong lúc này quốc điện ảnh lúc kia cũng có thể xem như một chân chính của hội. Chỉ bất quá cái mục tiêu này, so với bây giờ sổ tự tới nói, vẫn có rất cao độ khó khăn, nhưng hết thảy đều là chậm rãi làm ra. Chỉ cần có thể hoàn thành 60% tà hữu mục tiêu kỳ thực cũng rất dễ rồi. Tại quốc sản bảo hộ tháng giường lâm trong, hoa hạ điện ảnh đắm chìm trong như vậy một dối trá thành tích hoang phế một chút năm, nhưng là bây giờ có chân chính đến từ bên ngoài diện tuyệt tính nguy cơ thời điểm, người Trung Quốc thông minh tài trí cũng đích xác chậm rãi thể hiện ra ngoài, để cho điện ảnh phòng chiếu đang tại từng bước đến có thể chống cự đối thủ trong trình độ. La Mạch cũng đã nói một chút đối với chuyện này cái nhìn của mình, nhưng là hắn cũng coi là lướt qua liền thôi, cũng không có nói quá nhiều đồ vật. Tuy nhiên mọi người đối với hắn đều tương đối chờ mong, chủ yếu chờ mong là nguồn gốc từ tại đối với hắn tâm thể, há dám xâm lâm bộ phim này chờ mong. Trong tương lai 1 năm, rất nhiều người đều đang mong đợi tâm thể Hãy dám xâm lâm có thể trở thành hoa hạ điện ảnh trong quân đoàn lực lượng trọng yếu đến chống cự đối thủ. Tin tưởng sang năm hoa hạ điện ảnh ở thành phố trận phối trộn trên còn có thể hướng phía trước đột xuất một chút. Trong quá khứ trong một năm, hoa hạ điện ảnh một mực đang nghĩ lại tự thân vấn đề cũng ở đây ý đồ đi tiến bộ, nhưng là Hollywood nhưng là một cái cố định mô thức. Đây cũng không phải nói song Hollywood không biết biến thông, mà chủ yếu chính là bởi vì Hollywood một bộ này hình thức đã sử dụng nhiều năm như vậy, muốn thay đổi cơ hồ không có gì có thể năng lượng tính, bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng dùng mình đặc hiệu cùng loại kia tại đầu nhập phương diện ưu việt tính đến tiến công toàn bộ thế giới, rất khó hình thành một chút đặc biệt điện ảnh phong cách đương nhiên, mỹ quốc điện ảnh cũng có rất nhiều mảng văn nghệ các loại nhưng cái này chút phiến tử tại trên thế giới không tốt bán, cho nên chỉ cần dựa theo dạng này một con đường đến tiến hành phản kích, hoa hạ điện ảnh xác thực có thể rất tốt sống sót, đồng thời từng bước thu phục mất đất thậm chí cả khai cương tháp thổ, khai hoàn cái hội này về sau, hiện tại la mạch sự tình đại bộ đờ hờ ưn kết thúc, tam thể, hắc ám xâm lâm rất nhanh liền mang đến điện ảnh cục xét duyệt, điện ảnh cục đối với la mạch điện ảnh tự nhiên là bật đèn xanh, rất nhanh liền có một cái cần thiết kết cục, bất quá chỉ xem như la mạch điện ảnh, tại bây giờ loại hoàn cảnh này phía dưới, tự nhiên cũng vẫn là phải đi qua phân cấp chế độ xét duyệt. Tam thể, Hắc ám Sâm Lâm xét duyệt cấp bậc là gia trưởng phụ đạo cấp, cũng chính là gần với quần chúng cấp xét duyệt cấp bậc. Cấp bậc này tương đối thấp, trên cơ bản tất cả mọi người có thể đi vào rạp chiếu phim xem Tam thể, Hắc ám Sâm Lâm. Cho nên, ở China trên thị trường, Tam thể, Hắc ám Sâm Lâm trên cơ bản cũng không có bị gia tăng xét duyệt chế độ bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại hưởng thụ phúc lợi. Chương 782, cuối cùng bản đoạn phim trailer. Dạng này một thời gian ngắn sẽ tiếp tục chừng nửa năm. Đối với Tam thể, Hắc ám Sâm Lâm chờ mong cũng ở đây rất nhiều người lo lắng trong khi chờ đợi một mực đang phát triển. Tại tháng riêng thời điểm, Tam thể Hạ Ám Sâm Lâm đã chính thức công bố ngày 28 tháng 6 cái này lịch trình, cái này lịch trình đã là thử kỳ đương rồi. Tại bây giờ hoa hạ điện ảnh thử kỳ đương bên trên, ngày 28 tháng 6 sẽ là chém giết tương đối thảm thiết giai đoạn. Tại dạng này đoạn thời gian trong chiếu phim điện ảnh, một cách tự nhiên nhất định sẽ đứng trước rất lớn áp lực, nhưng nếu như chiếu phim tương đối thành công, tất cả mọi người cực kỳ ưa thích cái phim này, này này. 28 tháng 6 cái này lịch trình khẳng định cũng có thể mang đến đặc biệt cao phòng chiếu, điểm này là không thể nghi ngờ. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người liền bắt đầu đau khổ chờ đợi tam thể Hạ Ám Sâm Lâm chính thức chiếu phim tin tức tam thể. Hắc Ám Sâm Lâm chính thức xuất hiện liên miên về sau. La Mạch bọn họ cũng bắt đầu cắt tập ra một chút tinh hoa, bản đoạn ngắn giao cho một chút phi thương, này chủ yếu là vì có thể cùng bọn họ thỏa đàm tam thể. Hắc Ám Sâm Lâm ở nước ngoài chiếu phim vấn đề. Bộ phim này mặc dù là La Mạch đạo diễn thứ tự, thế nhưng là tại một số người xem ra, bọn họ cảm thấy bộ phim này kỳ thực có thể sẽ tồn tại vấn đề, cho nên tại cụ thể chiếu phim phương diện cần càng nhiều thương lượng. Tại dạng này trong một đoạn thời gian, đối với La Mạch đám mê điện ảnh tới nói, vẫn là rất khó chờ đợi. La Mạch đang quay xong tam thể, Hắc Ám Sâm Lâm về sau cũng trên cơ bản không có ở truyền thông trước mặt lộ diện, trên cơ bản cũng không có để cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn. Mọi người đối với tam thể, hắc cám xâm lâm chờ mong nhưng là tại càng lúc càng tăng. rất nhanh, năm nay ăn tết bắt đầu, lại là một năm qua đi rồi, hiện tại tại lúc sau tết, cả một nhà người nhạc nhạc ha ha tụ chung một chỗ thời điểm, bây giờ đã một tuổi rồi thu đạt đến đã biết nói chuyện, không lát nữa nói lời còn không phải đặc biệt nhiều, chủ yếu chính là hô ba ba mụ mụn lại lại đã tương đối quen luyện. khoảng thời gian này tiểu hải tử đối với nói chuyện cùng học tập ngôn ngữ tính tích cực cũng không cao chỉ có hắn đối với sự vật nhất định có lý giải năng lực, với lại tâm tình tương đối vui thích thời điểm mới có thể tận lực nói nhiều. Thu giãn gia hiểu cũng không giống nhau, thu giãn gia hiểu bây giờ đã 4 tuổi nhiều. thậm chí hiện tại ba ba em đi nào này cũng muốn tìm đến La Mạch cùng thu giãn gia hiểu. chỉ là bị La Mạch cự tuyệt thôi. Kỳ thực, rất nhiều người xác thực đặc biệt hy vọng tại ba ba em đi nào này trong nhìn thấy La Mạch cùng thu giãn gia hiểu cha con hai người này chủ yếu là bởi vì thu giãn gia hiểu ban đầu ở trong vườn thú nhất định phải bắt bên trong động vật bị chúng quanh người nhận ra sự tình, để cho mọi người đối với thu giãn gia hiểu có ấn tượng thật sâu. Nhưng cái này loại Tiết Mục La Mạch không có ý định đi tham gia. Trọng yếu nhất chính là kỳ thực bất kể là Thu Dãn gia hiểu vẫn là Thu đạt đến, La Mạch cũng không muốn để bọn hắn bị lộ ra tại truyền thông tụ quang đăng phía dưới, chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an, bình bình phàm phàm lớn lên. Cái kia chính là La Mạch tâm nguyện rồi. Thu Dãn gia hiểu bây giờ đang thu đạt đến trước mắt, dù sao là rất muốn biểu hiện ra một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ. Nàng dù sao là muốn sẽ chỉ thu đạt đến làm dạng này sự tình làm chuyện như vậy. Loại dáng vẻ này đều khiến La Mạch cảm giác có chút không biết nên khóc hay cười. La Dĩnh Hải tử cũng là nha đầu, tuy nhiên ngược lại muốn so Thu Dãn gia hiểu cũng lớn hơn 1 tuổi. Nhà đầu kia cùng Thu giãn gia hiểu quan hệ đương nhiên không tệ, tiểu hài tử nhà, nhiều khi cũng là như vậy, đặc biệt có thể liên quan thuộc. Tuy nhiên Thu giãn gia hiểu cực kỳ ưa thích chỉ Huy Thu đạt đến, với lại Thu đạt đến hiện tại tâm trí không thành thục, tương đối nghe lời của tỷ tỷ, nhưng một khi La Dĩnh nhà nhà đầu cũng muốn chỉ Huy Thu đạt đến, Thu giãn gia hiểu lập tức liền nổi giận. Đối với tiểu hài tử này sự tình, La Mạch cảm giác mình cũng có chút loạn không rõ ràng, cũng chỉ có thể mặc cho chính bọn họ phát triển, nhưng là, đối với hài tử một chút tính tình hắn vẫn là mối quǎn, điểm này, La Mạch chủ yếu là muốn xen vào lấy Thu Dãn gia hiểu Không thể để cho nàng tạo thành tiểu công chúa tinh khí. Mặc dù có người nói nữ hải tử muốn phú dưỡng, nhưng cái này cũng không hề là mang ý nghĩa cần để cho tiểu cô nương tạo thành điêu ngoa không nói đạo lý, không có lễ phép tính. Cách Như thế sẽ làm người ta ghét. Cho nên La Mạch cũng ở đây vài chỗ sẽ lộ ra mình nghiêm phụ phong cách. Năm nay ăn tết đặc biệt long náo, để cho La Mạch nhớ tới chính mình ban đầu đạt được binh lính đột kích cơ hội sau cái thứ nhất ăn tết sẽ ở đó trong một năm. La Mạch lấy được rất nhiều thứ, nhưng là cũng đã mất đi một chút. Vào năm ấy La Mạch ăn tết là tại cái kia sở Tiểu Diêu bên ngoài qua. Thoáng trước mắt, thời gian thì đã đi qua sắp 20 năm. Mặc cho ai cũng không có cách nào ngăn cản thời gian trôi qua như dòng chảy, sự tình thật sự là như thế. Tại An Tế về sau, mọi người đối với La Mạch Tam Thể, Hắc Ám Sâm Lâm chú ý cũng là càng ngày càng mãnh liệt rồi, đều đang đợi ngày 28 tháng 6 mau sớm đến. Theo mê lộ về sau, đến bây giờ cũng đã có thời gian hơn một năm, tất cả mọi người rất chờ mong nhìn thấy La Mạch tác phẩm mới. Hướng chi phim này vẫn là cái biên từ hoa hạ nổi danh nhất khoa huyễn tiểu thuyết. Mọi người muốn biết, vẫn là càng có bao nhiêu hơn liên quan tới Tam Thể, Hắc Ám Sâm Lâm tin tức. Bất quá, La Mạch cũng không có lộ ra quá nhiều. Phát tại quan phương website lên còn có các loại rô block lên, càng nhiều cũng là một chút tam thể, Hắc Ám xâm lâm ảnh sân khấu các loại đồ vật, đối với bộ phim này một chút cụ thể đồ vật, cho dù là cho tới bây giờ, La Mạch cũng không có quá nhiều liên quan đến. Cuối cùng, mọi người mong mỏi cùng trông mong rất lâu đoạn phim trailer xuất hiện. Cái này đoạn phim trailer toàn trường là 2 phút đồng hồ 35 giây, dạng này chiều dài cũng không kém, đương nhiên, cũng không biết bại lộ quá nhiều tin tức, nhưng đặc biệt có thể gây nên mọi người chú ý. Rất nhiều người trước tiên liền lên tìm, tại mịtzo block các loại địa phương quan sát tăng thể, Hắc Ám xâm lâm cái này một bản đoạn phim trailer Tam Thể, Hắc Ám Sâm Lâm cái này một nhánh đoạn phim trailer cũng chỉ là làm một lần, cho nên nói, cái này đoạn phim trailer cũng đã là tam thể, Hắc Ám Sâm Lâm cuối cùng bản đoạn phim trailer rồi, về sau cũng sẽ không tái phát bố những thứ khác đoạn phim trailer. Tuy nhiên cũng đích xác như thế, tiếp qua 3 tháng, Tam Thể, Hắc Ám Sâm Lâm muốn chính thức chiếu phim, cũng không cần xuất hiện quá nhiều đoạn phim trailer phiên bản. Cái này đoạn phim trailer rất nhiều người lần thứ nhất ấn mở về sau, đầu tiên nhìn thấy, cũng là vũ trụ tối tâm bên trong, một chút ngoại hình mang theo một kỳ lạ khoa học kỹ thuật cảm phi thuyền, đang tại đen nhánh trong vũ trụ hướng phía trước xuất phát. Tam Thể Người Phi Thuyền đang tại trong vũ trụ tiến lên, sẽ tại 426 năm về sau đến địa cầu. Tại đây giảng giải là trên địa cầu nhân loại, mà ban đầu hiện ra ở mọi người trước mắt Tam Thể Người hạm Đội, rất rõ ràng, những này trong hạm đội mỗi một chiếc phi thuyền cũng là đi qua thiết kế tỉ mỉ, nhìn cũng không phải là thông thường loại kia hình mầm tròn đủ ép vào phi thuyền, cũng không phải loại kia máy móc cảm giác mười phần phi thuyền. Những chiếc phi thuyền này, càng thêm thiên hướng về một hình giống nước, nhưng lại thiết kế đến hoàn mỹ nhất mười phần phù hợp người địa cầu thẩm mỹ quan, đương nhiên cũng phù hợp bây giờ đã rất lâu còn thẩm mỹ quan. Vì thiết kế Tam Thể Người Phi Thuyền, còn có nước của bọn hắn dọn hình dáng phi thuyền. La mạch cùng với con số lĩnh vực người đích xác là hao tốn to lớn thời gian và tinh lực. Cho tới bây giờ, hiện ra ở mọi người trước mắt cũng là làm cho người dung động nhân loại điện ảnh công nghiệp chế thành phẩm hoàn mỹ đến giống như chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng. Lời thuyết minh hơi giải thích một cái cầu đang tại gặp giai đoạn xâm lược. Đó lấy hình ảnh nhất chuyển biến thành La mạch vai trò thu tập bất tình lình liền bị Liên Hiệp Quốc người tìm được. La giáo sư, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Có chút chú mắt nghẹn họng thu tập bị gọi đi. Hình ảnh lói lên tại Liên Hiệp quốc trên đại hội đang tại xác định diện tích kế hoạch tại đây hiện lên mấy lần hơi nhắc tới diện bích kế hoạch đối thoại nhưng là kế hoạch này nói đến không nhiều rất nhanh liền tắt ra diện bích người trên màn hình bất thình lình tối đen nhảy ra dạng này ba chữ to sau đó bốn cái diện bích người những thứ khác tăng cái đều ở đây thi hành riêng mình kế hoạch đến cái thứ tư cũng chính là thu tập thời điểm hiện ra ở mọi người trước mắt nhưng chỉ là một cái hoàn mỹ nhất chẳng cảnh ở chỗ này có trời xanh mây trắng có hoàn mỹ cảnh sắc có một cái mỹ lệ như là bão thạch hồ nước xa xa giống như có thể nhìn thấy tuyết sơn tại xinh đẹp bên cạnh hồ mỗi bên có một gian phòng lũ thu tập an vị tại phía ngoài phòng trên hành lang trên người hắn nằm xích đu vừa đồng vừa đưa. Mà bên cạnh hắn, đứng đấy một cái giống như theo trong bức họa mặt đi ra một cái tinh xảo cô gái xinh đẹp, đối với điều sắp duy trì dưới, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Sau đó, hình ảnh cắt đến một chút nói xấu người bên trên, bọn họ đều nói, thu tập chính là một kiếm cơm gia hỏa, ỷ vào diện bích người thân phận, thỏa mãn cá nhân tư dục. Hình ảnh nhất chuyển, thời gian biến thành tương lai thế giới, nhân loại vui vẻ phồn vinh, phản phất hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo, nhân loại tiến nhập phồn vinh nhất giai đoạn bên trong, nhưng ở hình ảnh lần nữa mở ra thời điểm, một cái hình giọt nước đồ vật, lại lóng lánh một đẹp đến cực hạn thiết kế cảm giác xông vào một đoàn nhìn mười phần uy nga nhân loại trong hàng đội, rồi sau đó, khắp nơi nhớ tới đùng đùng tiếng nổ mạnh. Tại trong vũ trụ, phản phất thả một trận 10 phần sáng lạng vũ trụ pháo hoa, hình ảnh nhất truyện, biến thành trên mặt đất người địa cầu, thật nhiều người đã tâm tình sụp đổ, đã mất đi sinh tồn tiếp khả năng. Tất cả mọi người tìm được thu tập, nhưng là, chuyện này còn chưa qua bao lâu, thu tập nhưng lại bị người ghét bỏ, trực tiếp bị người theo trên xe buýt đuổi đến hạ xuống. Hình ảnh mở ra tựa hồ mạc danh kỳ diệu, chỉ bất quá nhìn qua tam thể người bình thường biết rõ đây là vì cái quái gì. Hình ảnh sau cùng cắt tới cái kiên nghĩa địa bên trên, thu tập chậm rãi đào hầm đến hết sức mệt mọi thời điểm, bất thình lình, hắn ngẩng đầu, đôi ám trầm như mực bầu trời, nói lớn tiếng: chúng ta có thể nói chuyện rồi à? ở cái này màn ảnh về sau, hình ảnh lâm vào trong bóng tối, chỉ có chính giữa ngân sắc chữ lớn Tam Thể Hắc Ám Sâm lâm. xuống chút nữa, cũng là ngày 28 tháng 6 chính thức toàn cầu đầu chiếu. chương 783 Tam Thể Hắc Ám Sâm lâm đầu chiếu thức. cái này đoạn phim treo lơ, ta tạm thời không nói quá nhiều, chỉ cần những tam thể đó phi thuyền kỳ thực liền đã đầy đủ nói rõ hết thảy, dạng này chế tác tinh xảo đã vượt ra khỏi đoạn trước, hoàn toàn chính xác, có những này thật thể tam thể phi thuyền đã đầy đủ nói rõ hết thảy. La Mạch bọn họ đoàn kịch khảo cứu sát thực hết sức tinh xảo, những này đều có thể nhìn ra. Đoạn phim treo lơ trong triển hiện tràng cảnh đều thật có ý tứ, có thương nghiệp tính đồ vật cũng có rất nhiều suy nghĩ. Dù sao đây là La Mạch điện ảnh, nhìn thấy những này hẳn là cũng có thể yên lòng, có thể xem thật kỹ một chút. Cái này đoạn phim treo lơ mang tới thuyết pháp hoàn toàn chính xác không ít, tuyệt đại đa số cũng là tại tán dương La Mạch, bởi vì cái này đoạn phim treo lơ cho mọi người cảm giác đặc biệt động, để cho mọi người đều có xem bộ phim này. Tam Thể. Hác cám sâm lâm ở nước ngoài đoạn phim treo lơ cùng quốc nội không sai biệt lắm một dạng, nhưng là trong đó lại phải có càng nhiều một chút hiện ra thương nghiệp tính địa phương, tỉ như nói cái kia hình dọt nước phi thuyền để địa cầu hạm đội toàn diện cảnh tượng đó, liền tương đối sâu khắc tô đậm qua, cho 13 giây màn ảnh, mà ở China bản đoạn phim treo lơ trong, cái này chỉ có 5 giây màn ảnh. Những thứ khác là một chút chi tiết điều khiển tinh vi, trên đại thể vẫn là không sai biệt lắm. Ở cái này đoạn phim treo lơ tuyên bố về sau, mọi người cũng coi như thấy được tam thể Hạ giám xâm lâm cướp bộ đang tại càng ngày càng hàng lâm đến mọi người phụ cận, mọi người đã có thể tình tưởng nghe được tam thể. Hạ giám xâm lâm tiếng bước chân, đón lấy cũng là bộ phim này rực rỡ hào quang thời điểm rồi. Tại đoạn phim treo lơ kết thúc sau khi, mọi người đối với bộ phim này chờ mong cũng chợt tăng một mảng lớn, chờ đợi cũng càng ngày càng máy liệt. Hiện tại đến bây sau, Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty cũng có rất nhiều điện ảnh bắt đầu đưa lên chọn ngày chuẩn bị lên chiếu. Bây giờ Thiên Mạch công ty giải trí tư bản có tiến một bước huyết trường, theo mới bắt đầu tình huống cho tới bây giờ, đã có hơn bốn tỷ tư sản, đây cũng chính là bọn họ vẫn không có đưa ra thị trường nguyên nhân, bằng không mà nói. Cái số này liền sẽ bành trướng đến đáng sợ một hai ngàn ước tài hữu. Lúc kia cũng là càng thêm đáng sợ quái vật khổng lồ. Nhưng liền xem như hiện tại, cái này tư sản cũng là tương đương không được. Rất nhanh, Tam thể, Hắc Ám Sâm Lâm sắp lên chiếu. Đoạn thời gian này ở thế giới trong vòng phạm vi trên chán chiếu cùng các địa phương bản quyền đàm phán cũng đã triển khai. Dù sao đây là La Mạch điện ảnh, cho nên tại bản quyền đàm phán về vấn đề, hoàn toàn chính xác hoàn toàn không cần đến quan tâm, có một đống lớn phiến thương sẽ tự động đưa tới cửa đối với bộ phim này biểu đạt mãnh liệt hứng thú. Dù sao cũng là La Mạch đạo diễn điện ảnh, với lại hắn còn đảm nhiệm bên trong tổng đạo diễn, cho nên tại Tam Thế Hạ cảm xâm lâm triển khai tuyên truyền về sau, toàn bộ thế giới đám mê điện ảnh đều đem chính mình chú ý ánh mắt sắp tới gần rồi. Loại này manh liệt chú ý đều tập trung ở bộ phim này bên trên, mang tới là điện ảnh gần nhất tại toàn bộ thế giới trong phạm vi nhiệt độ bên trên đang không ngừng gia tăng. Thời gian ngược lại là trôi qua rất nhanh, năm nay ở Châu Berlin, căn hai đại liên hoa phim, bị quốc Oscar điện ảnh buổi lễ trao giải đều đã tiến hành qua rồi, hiện tại vẫn như cũ giống như những năm qua, cũng là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, có điện ảnh tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ đi lên đỉnh phong, có điện ảnh thì là chỉ có thể tinh thần chán nản, không thể không tiếp nhận thất bại cảm giác. Tại các quốc tế liên hoan phim về sau, năm nay thử kỳ đường chính thức bắt đầu, trên thế giới hai cái lớn nhất điện ảnh thị trường, Bắc Mỹ thị trường cùng Hồng Kông thị trường đều đã mở ra thử kỳ đường đại chiến mở màn, mà La Mạch đám mê điện ảnh cũng có chút vui mừng khôn siết, bởi vì bọn hắn biết rõ, Tam thể, Hắc ám xâm lâm lập tức sẽ tới. Thời gian một mực đang hướng phía trước chuyển rời. Tam thể, Hắc ám xâm lâm chiếu phim thời gian là ngày 28 tháng 6, lần này, Tam thể, Hắc ám xâm lâm vẫn như cũ cùng những thứ khác La Mạch điện ảnh mở rộng, bằng vào hắn bây giờ đang trên thế giới sức ảnh hưởng, cùng càng ngày càng mở rộng mở con đường. Bộ phim này cầm có thể ở Hoa Hạ mỹ quốc đồng bộ thượng ánh, cùng lúc đó còn có thể Đông Á, Đông Nam Á, Âu Châu địa phương khác cũng đồng bộ thượng ánh. Đến lúc đó, đồng bộ thượng ánh tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm quốc gia sẽ đạt tới 27 cái, đây là một cái tương đối khá số tự. Với lại 27 quốc gia cùng trong khu vực, phần lớn quốc gia cùng khu vực đều có tương đối khá phòng chiếu sản xuất năng lực. Đến lúc đó, có thể tưởng tượng được, chỉ cần điện ảnh phòng chiếu về chất lượng đến, tăng thêm la mạch cái này tìm tự chiêu bài về sau, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm hẳn rất có thể liền có thể đạt được tương đối khá thế giới phòng chiếu. Ngày 18 tháng 6 bắt đầu, tam thể Hạ cám Sâm Lâm liền lần lượt sẽ bắt đầu tiến hành đấu chiếu thức. Đầu chiếu thức trận đầu là ở China Kinh Thành, sau đầu chiếu thức sẽ tại Âu Châu Berlin tiến hành, rồi sau đó trở lại Mỹ Quốc Los Angeles. Ba cái địa phương đầu chiếu, trên cơ bản đã hoành khóa toàn bộ thế giới. Ngày 18 tháng 6 một ngày này, tam thể Hạ cám Sâm Lâm ở kinh thành đầu chiếu thức cũng vẫn là lựa chọn tại Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty mình ý mặt trong dạp chiếu phim tiến hành. Chỉ bất quá, dùng ý mặt chiếu phim cũng không phải là 3 dê cách thức, mà chính là 2 dê cách thức. Chủ yếu là La Mạch, tuy nhiên tại tam thể Hạ Ám Sâm Lâm ba dê hóa trên cũng xuống rất lớn công phu, để cho toàn bộ điện ảnh ba dê hiệu quả đều rất không tầm thường. Thế nhưng là, La Mạch vẫn cảm thấy, bộ phim này dùng 2D, đến biểu hiện như vậy đủ rồi, dùng 3D quá lãng phí, rất nhiều nơi căn bản không cần đến, ngược lại chỉ là đả thương mắt người lòng đen. Ý mặt trên màn ảnh lời nói, kỳ thực 2D điện ảnh cũng đã đủ rồi, hiệu quả cũng đã đủ tốt. Với lại trọng yếu nhất chính là, dùng 2D hiệu quả nhìn, sẽ không tổn thất tầm mắt. Ý mặt 3D chiếu phim hệ thống cũng không biết tổn thất điện ảnh quang tuyến cùng sáng lợi độ, nhưng là sẽ tổn thất điện ảnh tầm mắt, hiện tại dùng 2D là có thể tránh khỏi tình huống này. Mà trong điện ảnh một chút trang cảnh, kỳ thực căn bản cũng không phải là 3D mới có thể cho người ta cảm giác chấn động, kỳ thực nhiều khi, tầm mắt đầy đủ quang đạn, điện ảnh màn hình cũng đủ lớn, này một bộ điện ảnh 2D liền đã có đầy đủ cảm giác chấn động. Tại đầu chiếu thức chính thức trước khi bắt đầu, hiện trường người có rất nhiều. Cái này ý mạng phòng chiếu phim, có thể dung nạp hơn 500 cá nhân, với lại bởi vì là 2D điện ảnh, đối với thị giác yêu cầu ngược lại là không có 3D điện ảnh nhiều như vậy một chút, cho nên liền xem như tại hàng trước nhất, chỉ cần chịu đựng thoáng một phát xương cổ vấn đề, liền không có quan hệ như vậy, y mặt trong phòng chiếu phim, mọi người trên cơ bản tất cả ngồi đấy. Tại Tam thể, Hạ Cám xâm Lâm xuất hiện liên miên về sau, La Mạch chính mình là nhìn qua 3D phiên bản cũng nhìn qua 2D phiên bản, không thể nói cái nào phiên bản càng tốt hơn, dù sao thì là đều có lợi và hại, nhưng nếu để cho hắn lựa chọn, chính mình vẫn tương đối có khuynh hướng xem 2D phiên bản. Không có cách nào, điện ảnh công nghiệp không có đến cái kia kỹ thuật, 3D nguyên vẫn là tồn tại một chút tai hại. Hôm nay cũng có rất nhiều ngôi sao, có rất nhiều đạo diễn đều xin đi vào hiện trường xem Tam Thế, Hạ Cám Sâm Lâm, bộ phim này đối bọn hắn tới nói đều có thưởng thức giá trị cao có thể đi vào la mạch điện ảnh đầu chiếu thức bên trong chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng có được rất mạnh sức hấp dẫn thế là tam thể hắc cám xâm lâm bộ phim này đầu chiếu thức bên trên đi vào hiện trường người đích sát đặc biệt nhiều ngôi sao cùng đạo diễn bọn họ tuy nhiên danh tiếng tương đối cao đối với trận này đầu chiếu thức cũng có một chút ý nghĩa nhưng là bọn họ khẳng định không phải đầu chiếu thức trong trọng yếu nhất người đầu chiếu thức trên trọng yếu nhất ngoại trừ chủ sáng cũng là người bình luận điện ảnh cùng truyền thông thậm chí chủ sáng bọn họ đều không có người bình luận điện ảnh cùng truyền thông như thế được coi trọng người bình luận điện ảnh cùng truyền thông sẽ đem đối với bộ phim này cảm xúc chuyến đi sau đó liền tạo thành chiếu phim trước dư luận, cái này sẽ hấp dẫn rất nhiều người đi đến giảm chiếu phim, hoặc là khuyến cáo bọn họ đừng đến xem. cho tới bây giờ, La Mạch rất ít đi làm một chút dùng tiền xin người bình luận điện ảnh cho khen ngợi các loại sự tình, dù sao hắn đối với mình điện ảnh có đầy đủ tự tin, cũng không cần dùng thủ đoạn như vậy đến dạy hoa trên gấm. mà nếu như mình điện ảnh bản thân liền chất lượng không tốt, vậy coi như là những này người bình luận điện ảnh hỗ trợ nói lời hữu ích, vậy cũng không ý tứ. đến lúc đó mọi người đi đến giảm chiếu phim bên trong, này hết thể liền bại lộ. cho nên đến sân người bình luận điện ảnh bọn họ trên cơ bản đều có thể tự do phát huy cũng không biết chịu đến La Mạch bọn họ chế ước, dạng này cũng có thể để bọn hắn có thể không có tim lý gánh vác viết ra tốt hơn bình luận điện ảnh. Người bình luận điện ảnh bọn họ cùng truyền thông đều tới tương đối sớm, bất quá bọn hắn vẫn là không có đám mê điện ảnh tới sớm. Hôm nay cũng mời hơn 80 cái đám mê điện ảnh đi vào hiện trường, hơn 80 cái mê điện ảnh tự nhiên vẫn là đi qua tinh thiêu tế tuyển, rất nhiều cần thông qua phát sau đó rút số phương thức mới có thể xác định được, cho nên hôm nay tới đến hiện trường rất nhiều đám mê điện ảnh cũng là qua năm, cửa ải chém 6 tướng về sau mới đến tới. Cho nên bọn họ cực kỳ trân quý cái này có thể đến trước tiên nhìn thấy La Mạch tang thể. Hắc ám xâm lâm cơ hội, bọn họ rất sớm đã đi tới hiện trường, rất nhiều cũng vua xuống ảnh chụp phát mịt Joker block bên trên. Để cho mọi người đối với mình hưởng thụ được cơ hội ước ao gen tị, đây chính là bọn họ đang làm ra sự tình. Quả nhiên, rất nhiều người khi nhìn đến những này may mắn đám gia hỏa có thể đi vào hiện trường xem tâm thể, Hắc ám xâm lâm về sau, đều đặc biệt hâm mộ, cũng lập tức phát biểu rất nhiều ước ao gen tị bình luận. Đồng thời cũng làm cho bọn họ xem cẩn thận một chút, đem bộ phim này ưu khuyết điểm tận lực đều nhớ kỹ. Đương nhiên không, ở nơi này dạng tình huống dưới, ký giả, người bình luận điện ảnh, đám mê điện ảnh rất nhanh đều ở đây hiện trường tề tụ rồi. Tại mọi người tới không sai biệt lắm thời điểm, La Mạch cùng chủ sáng bọn họ cũng đều xuất hiện ở mọi người trước mắt, trong mấy mắt, hiện trường cơ hồ đã trải qua một phen núi kêu biển gầm như thế tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay hướng cho tiêu điểm dĩ nhiên chính là La Mạch. La Mạch cười xong mọi người phất phất tay, quả nhiên, hắn lực thu hút thật sự là rất mạnh. La Mạch cùng mọi người tại hàng thứ nhất ngồi xuống. Tam thể, Hắc Ám Sâm Lâm Hoa hạ đầu chiếu thức không chơi giả, không ngay ngắn một chút ca múa biểu diễn các loại trợ hứng, cũng không biết làm cái gì rút thưởng hoạt động các loại, cái này đầu chiếu thức, kỳ thực càng nhiều vẫn là điện ảnh, chủ thể cũng liền chỉ là điện ảnh mà thôi. Cái này rất thuần túy, nhưng cái này loại thuần túy cũng là bị rất nhiều người thích, phù khoa đồ vật mọi người mới có thể chán ghét, những tuyên truyền đó quá độ điện ảnh, tại đầu chiếu thức trên lại chỉnh một chút loẻo loẹt đồ vật, nhưng thật ra là bị rất nhiều người chê ghét cay ghét đắng. Vẫn là tam thể, khả ám lâm tương đối tốt, tại đây không có nhiều chuyện như vậy tình. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 784, chính thức chiếu phim. Cũng là tại dạng này chống đỡ phía dưới, điện ảnh chính thức bắt đầu. Đám phóng viên cũng tạm thời buông xuống chính mình thuần thuần dục động nội tâm, tất nhiên là mạch bọn họ ban đầu là muốn xem điện ảnh. Này rất nhiều chuyện đích xác có thể đợi đến điện ảnh kết thúc lại đi lên hỏi, mà không cần sẽ đi ngay bây giờ. Dạng này, mọi người cũng liền có thể an tĩnh chờ đợi điện ảnh chính thức phát ra. Tam thể, Hắc ám xâm Lâm bộ phim này tới nói đối với rất nhiều đám mê điện ảnh tới nói cũng đã là chờ đợi thật lâu, chờ lâu như vậy mới đến bây giờ cơ hội, mọi người đương nhiên cực kỳ chân quý, cũng đều là ánh mắt không nháy mắt nhìn xem to lớn ỉ mặt màn hình. Không có ba giây mắt kiếm chói buộc về sau, hiện trường ỉ mặt màn hình nhìn đặc biệt lớn, khiến người ta cảm thấy phảng phất lớp kiến trước mặt mình toàn bộ thế giới một dạng. Ở trước mắt mọi người, Tam thể, Hắc ám Sâm Lâm cuối cùng bắt đầu chính thức chiếu phim ban đầu cũng là tam thể, hắc ám xâm lâm mở đầu, mặt đất một con kiến đang bò. Tuy nhiên, cái này màn ảnh vút qua, rất nhanh liền biến thành Diệp Văn Khiết cùng thu tập lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái đề nghị, ngươi tại sao không đi nghiên cứu vũ trụ xã hội học đâu? Châu tấn vai trò Diệp Văn Khiết, lúc này trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, bất quá nhãn thần trong lại mang theo một kỳ lạ u nu, ánh mắt như vậy cùng nàng bên mặt tại nắng chiều cảm giác xinh đẹp quá. Vũ trụ xã hội học, thu tập có chút mây hoặc. Sau đó, tam thể, hắc ám xâm lâm bắt đầu lướt qua lúc ban đầu hình ảnh. Những hình ảnh này đặc toàn bộ tam thể đệ nhất bộ tinh hoa. Bất quá đối với văn, cách ngược lại chẳng qua là vút qua. Trọng yếu hơn chính là sau một chút miêu tả, miêu tả nội dung cũng là tam thể người bắt đầu có xâm lấn địa cầu dự định, mà tam thể là tăng cái dẫn lực chàng người phần rối loạn tinh hệ, sinh hoạt 10 phần gian nan. Tam thể người thậm chí không thể không học xong chính mình mất nước dạng này kỹ năng. Đại tự nhiên giao cho tam thể người bi thảm cảnh tượng ở trước mắt mọi người lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Một cái kia cái vốn nên nên sống sờ sờ sinh mệnh chế tạo ra tam thể người đang thay đổi thành sắc ướt về sau, căn bản là không có cách quyết định vận mệnh của mình có khả năng rơi vào dung nham trong, có bị gió thổi lên, Đáng sợ loạn kỳ nguyên, mang theo cảnh tượng đáng sợ. Những này ống kính tổ hợp cùng sắp xếp, còn có tiết tấu an bài cũng tốn phí hết la mạch cùng lưu từ hơn bọn họ rất nhiều thời gian để hoàn thành, mục đích đúng là muốn để mọi người không cảm thấy buồn khẽ, nhưng lại vẫn như cũ có thể minh bạch phía sau muốn kể ra cố sự. Đây chính là la mạch bọn họ việc cần phải làm. Từ trước mắt tình huống đến xem, đây hết thể hay là làm đến tương đối tốt. Với lại loại này phía sau muốn kể ra cố sự, còn phải cho mọi người mang đến tâm linh tiếp xúc, cũng chính là để bọn hắn minh bạch cố sự này về sau ẩn giấu tình cảm để cho mọi người biết rõ tam thể người vì cái quái gì muốn xâm lấn địa cầu, cũng làm cho mọi người biết rõ trên địa cầu ra gia gian. Đoạn này hình ảnh có một chút EDS game mở màn thời điểm cảm giác, nhưng lại muốn so EDS game dài hơn, lượng tin tức cũng lớn hơn rất nhiều. Có lời thuyết minh giải thích, đồng thời, cái này cũng làm ra sơ khai nhất đầu tác dụng, ở phía trên có phụ đề lướt qua, đem bộ phim này diễn người chuyên nghiệp thành viên bề ngoài hiện ra ở mọi người trước mắt. Cuối cùng, một đoạn này đến trên địa cầu gian thuyền tại thông qua cái kia thung lũng thời điểm, bị những thịt kia nhãn căn vốn không thấy được nạ nổ tài liệu cắt trong mắt, toái phiến rơi xuống đáy nước, màn hình trong nháy mắt tối sầm. Tam thể, hát cám xâm lâm, ở nơi này ai trong ngáy mắt, màn hình lớn là đen kịp, cũng chỉ còn lại có chính giữa vài cái chữ to. Điện ảnh chính thức bắt đầu rồi. Điện ảnh chính thức sau khi bắt đầu, hình ảnh ống kính trung tâm cũng là La Mạch vai trò thu tập, lúc này thu tập vẫn là một cái so sánh bình thường đại học giáo sư, hắn cũng không phải cái quái gì tương đối có trách nhiệm người. Lúc này La Mạch đem thu tập cảm giác biểu diễn tương đối xuất sắc, để cho mọi người trong nháy mắt liền có thể minh bạch thu tập là một cái người thế nào. Hắn đưa tay theo trên tủ đầu giường lấy cái bật lửa cùng một điếu thuốc điểm bên trên hút, đồng thời đem hai cái bàn chân trần theo chăn phủ giường trong với ra, chân ngón tay cái chỉ thích lý động lên. Hắn cũng là loại kia hơi một chút bất cần đợi, bình thường cũng sinh hoạt tại Trung Quốc thể chế bên trong, hồ đồ cơm ăn cực kỳ phổ thông cực kỳ phổ thông. Sau đó hắn bắt đầu chính thức đưa ra vũ trụ xã hội học nghiên cứu đầu đề. Nguyên bản đây chỉ là hắn một cái tùy tiện phát ra nghiên cứu đầu đề, muốn lấy lòng mọi người, thuận tiện hỗn điểm cơm ăn. Lúc ban đầu ý nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác cũng là đơn giản như vậy. Đồng thời thông qua thu thập cùng bằng hữu của mình đang dùng cơm thời điểm nói chuyện hiếm cũng đem địa cầu khi biết tam thể người khóa kín người địa cầu khoa học kỹ thuật về sau, trên địa cầu xuất hiện sự tình các loại, cũng liền cho bọn hắn mượn miệng, đem địa cầu hiện trạng nói ra. Phương pháp như vậy để cho mọi người tương đối vui với tiếp nhận, cũng đều trong nháy mắt năng lượng minh bạch bây giờ nhân loại thuộc về dạng gì tình huống bên trong, đại quân áp đỉnh, mấy trăm năm sau nguy cơ sẽ đến, trên địa cầu tràn đầy các loại các dạng tâm tình. Cứ việc đó là mấy trăm năm sau nguy cơ, thế nhưng là đối với mọi người tới nói, mấy trăm năm về sau cũng là ngày tận thế, cái này thật sự là tràn đầy một làm cho không người nào có thể chạy trốn đáng sợ cảm giác giống như là treo cao đạt ma thuận lợi khắp tư chi kiếm một dạng tâm tình của mọi người cũng theo dạng này giải thích cùng rất nhiều chi tiết miêu tả mà trở nên trở nên nặng nề hoàn toàn chính xác cả bây giờ địa cầu chính là như vậy một cái đáng sợ tình huống tất cả mọi người tại đứng trước một mặt thế nguy cơ dạng này áp bách để cho mọi người cảm thấy tâm lý nặng chịu kết nối xuống nội dung cốt chuyện hết sức quan tâm đều ở đây quan tâm nhân loại đón lấy sẽ dùng biện pháp gì nhưng vừa lúc đó thu tập lại đột nhiên phát hiện một việc có một ít ngoại ý muốn một mực đang đuổi giết hắn thứ phát hiện này khiến người ta cảm thấy mười phần khủng hoảng. Với lại thứ phát hiện này cũng rất nhanh liền bởi vì sự cường mà có càng nhiều chi tiết tính độ vật. Đích xác có một trong minh minh lực lượng đang đổi giết thu tập. Sau đó, thu tập bất thình lình bị mời, ngay ở chỗ này, hắn trở thành cái thứ tư diện biết người. Tam thể người giao lưu không có lựa gạt, bởi vì tất cả mọi người ý nghĩ đều có thể biểu hiện ra ngoài, tam thể người loại này đặc tính thật sự là vô pháp dùng điện ảnh đến biểu hiện, cho nên tại tam thể, hắc ám lâm cái phim này trong, ý nghĩ như vậy chỉ có thể dùng lời thuyết minh đến tiến hành giải thích. Bởi vì tam thể người giao lưu không có lựa gạt. Địa cầu mới xuất hiện diện bích người kế hoạch diện bích người có thể dùng bọn họ có khả năng nghĩ tới hết thảy biện pháp tới đối phó tam thể người nhưng là không thể nói ra được diện bích người kế hoạch mấy người kia cũng là đại danh đỉnh đỉnh ở trong đó có mỹ quốc bộ quốc phòng bộ trưởng có venezuela lãnh tụ cũng có anh quốc xưa nay chưa từng có hai lớp giải nobel người đoạt giải thu tập làm một cái không có chút nào thành tích người xuất hiện ở trong đó cái này khiến rất nhiều người cảm thấy bất mãn nhưng là liên hợp quốc rất nhanh liền đưa ra giải thích bọn họ làm là như vậy bởi vì tam thể người muốn giết thu tập dạng này hết thảy liền có thể giải thích mọi người đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cái này khẳng định cùng thu tập vũ trụ xã hội học có quan hệ. Khốn kiếp, chương này số lượng từ thiếu một chút. Lần này là thật muốn chọn bộ rồi. tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bàn phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 785, tiết tấu năm chắc hoàn mỹ tiến triển. Thế là, đã có dạng này mạc danh kỳ diệu, thu tập đối đại dạng này một cái trong mắt rất nhiều người vô thượng vinh diệu, là điệu cầu nhân loại hy vọng cuối cùng chức vị, hắn lại có vẻ mười phần bình tĩnh, cũng có chút sao cũng được bộ dáng. Hắn bắt đầu để cho liên hợp quốc người cho hắn tìm một cái hoàn toàn chỉ là tồn tại ở chính mình tưởng tượng trong nữ nhân, đồng thời đem cái này nữ nhân tìm tới. Lúc này, kỳ thực rất nhiều người cũng không làm rõ ràng được, đến cùng thu tập mong muốn là cái gì, hắn là thật chỉ là vì mình hưởng thụ, vẫn là đây cũng là trong kế hoạch một cái bộ phận. Chỉ bất quá, mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, thu tập đều dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành kế sách như thế, hắn tìm được Trang Nhan, cùng một chỗ ở hai nơi này trên thế giới này xinh đẹp nhất địa phương, sau đó chậm rãi có hai tử. Mấy cái khác diện mấy người, lại đều đã bắt đầu rồi kế hoạch của mình. Bọn họ kế hoạch không giống nhau mang tới tiếng vọng cũng không giống nhau, thế nhưng là chỉ ít mỗi người nhìn bề ngoài cũng là tại làm một chút hiện thực. Chỉ có thu tập gia hoàn này, nhưng thật giống như hoàn toàn là đang lợi dụng diện bích người thân phận đến hưởng thụ, chuyện như vậy cũng khơi dậy rất nhiều người đối với hắn bất mãn, nhưng là dạng này bất mãn đều bị liên hợp quốc đè xuống. Trên điệu cầu sụp đổ đang tiến hành, rất nhiều người bắt đầu từng bước đã mất đi hy vọng, tam cái diện bích người riêng phần mình làm sự tình cũng đều hiện ra ở mọi người trước mắt. Cái này nhìn đều không có quá lớn khả năng thành công, tam thể người áp bách một mực đang đang lúc mọi người trước mắt. Loại nhịp điệu này chường khống, còn có tam thể người đối với điệu cầu hạm đội áp bách năng lực, giờ này khắc này đều ở đây là mạch đỉnh cao nhất trường không năng lực dưới có đầu không lộn xộn trải ra. cho nên mỗi cái trong dạp chiếu phim người đều có thể cảm giác được. chuyện này phía sau ẩn giấu loại kia hắc vân áp thành cảm giác. loại cảm giác này cũng là bởi vì biết rõ tam thể người đã đại quân tiếp cận, bọn họ phi thuyền ngay tại địa cầu phía trên. đây hết thể mang theo mánh liệt cảm giác các bách. điện ảnh cho mọi người tạo loại cảm giác này, để cho hiện trường mọi người đều đắm chìm ở một đoạn mánh liệt ba động bên trong, vô pháp buông lòng tâm tình của mình, ánh mắt vững vàng nhìn trầm trầm hình ảnh xem. Tuy nhiên điện ảnh đến bây giờ cũng không có xuất hiện đặc biệt gì để cho người ta cảm thấy rung động, cảm thấy đụng vào con mắt đặc hiệu màn ảnh. Thế nhưng là trước mắt loại kịch tình này tiến lên, còn có loại kia bao phủ tại mọi người trên người mây đen đều ở đây để cho mọi người hoàn toàn không có cách nào theo ý mặt cự bình phong trên chuyển khai ánh mắt. Rồi sau đó tam thể người ở lại địa cầu địa gian bọn họ đem tam cái diện bích người một cái tiếp theo một cái đánh vỡ rơi, con cuối cùng còn dư một cái thu tập. Cái này tam cái bị phá vách tường diện bích người đang bị nói ra phá vách các loại chi tiết thời điểm, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like bọn họ ở ngoài mặt nhìn cũng không có tác dụng quá lớn diện bích kế hoạch bên trong tẩn dấu, nhưng là một chút chân chính chân tướng loại này đấu trí đấu dũng quá trình, thông qua máy quay video ống kính miêu tả để cho mỗi người đều bừng tỉnh đại ngộ đồng thời cũng hưởng thụ loại kia giải khai câu đố khoái cảm tăng cái diện bích người liên tiếp bị phá diện bích người số 1 còn cố ý đi tới thu tập trước mặt nói rõ đây hết thảy sau đó hắn chết Thử vong của hắn cho thu tập mang đến rất lớn cảm nhiễm la mạch diễn kỹ sát thực rất tốt đem la mạch sở hữu cảm tình đều miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế để cho mọi người đều có thể cảm nhận được tâm tình của hắn biến thiên. Ở nơi này dạng dưới tình huống, trên vai phụ cả nhân loại hưng vong lịch sử sứ mệnh dưới sự thu tập không thể không bắt đầu chân chính suy nghĩ cái vấn đề này tồn tại còn có đầu đôi. Hắn bắt đầu chân chính suy nghĩ Diệp Văn Khiết nói với hắn câu nói kia. Hắn từng ngày càng không ngừng hành động, tự hỏi Diệp Văn Khiết, Diệp Văn Khiết mà nói cũng ở đây âm hưởng trong vang lên, hắn đi qua toàn bộ mùa đông, theo tuyết trắng mênh mang trên núi, lại đến ngẩng đầu có thể nhìn thấy sáng chói tinh không ban đêm, hắn đi được đặc biệt tiểu tụy. La mạch biểu diễn sắc thực đặc biệt đúng chỗ, để cho mọi người hoàn toàn có thể cảm xúc đến lúc này, giờ khắc này ở thu tập trên người trạng thái. Từ từ, tại La mạch diễn dịch bên trong, Mọi người đều biết, thu thập cũng không có cái quái gì quá lớn tiến triển. Câu nói này đã bị hắn lăn qua lộn lại suy tính không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Lần này hắn là thật vì nhân loại mà suy nghĩ, mà không kế là trước đó như thế lợi dụng toàn bộ thế giới đến thỏa mắt mình. Một ngày này, hắn đi đến trong hồ băng, nhưng bởi vì băng vỡ tan mà rơi đến hồ nước lạnh như băng bên trong, tại to lớn y mặt trên màn hình bể tan tành băng, càng ngày càng đen am dưới nước thế giới, cứ như vậy bày khắp tất cả tầm mắt. Ở trước mắt, khắp nơi đều là bóng tối hồ nước, chỉ còn lại có tựa hồ viễn vương hơi hơi cột như vậy một chút xíu ánh sáng. Tại như vậy trong nấy mắt máy quay video bắt được thu tập bộ mặt biểu lộ bất thình lình hiểu rõ. Sau đó hắn dùng hết toàn lực muốn theo trong nước dây rua đi ra, bỏ ra rất đại lực khí mới đào thoát vũ trụ chân lý cứ như vậy bị hắn suy nghĩ ra được rồi. Rồi sau đó thu tập đối với cái nào đó hàng tinh hệ phát ra mình trúng ngữ, tiếp theo hắn lâm vào giấc ngủ. Lúc này người chung quanh đều đúng thu tập lời nói trên cơ bản không tin, mọi người đều cảm thấy hắn là ý nghi háo huyền, cho dù là tin tưởng nhất thu tập người cũng không thể không nói chuyện này ngay hoang đường tự kỷ. Nhưng mặc kệ mọi người là nghĩ như thế nào, thu tập đều làm ra chuyện này. Tình tiết tiến lên tại vài chỗ cùng nhạc phim mở dạng là bình dị dựa theo tuyến thời gian đang đẩy tiến vào, thế nhưng là tại đây nhưng lại có thu tập rốt cuộc là phát hiện cái quái gì, cho nên đối với chấm nhỏ phát ra thần chú huyền nghi, cũng có người địa cầu đến tận cùng nên làm như thế nào huyền nghi, thế là điện ảnh tình tiết đẩy vào hiện tại, tại mọi người trong mắt điện ảnh càng ngày càng có thể hấp dẫn tất cả mọi người con mắt, tất cả mọi người đang mong đợi tiếp xuống phát triển, thu tập theo ngủ đông bên trong tỉnh lại, ở chỗ này thu tập đem hắn ngủ đông về sau gặp phải các loại thân thể trạng thái biểu hiện ra ngoài, đồng thời máy quay video cũng bắt đầu chậm rãi tiến lên, cho mọi người miêu tả tương lai thế giới hết thảy. Ở chỗ này khắp nơi đều là tương lai dụng cụ, vách tường có thể lập tức biến thành màn hình, lối đi hẹp dài tại kéo dài. Nhân loại đối với tương lai ảo tưởng, có các loại các dạng phiên bản, nhưng là, bất kể là sở ta chẹt, vẫn là ngân dược sát thủ, vẫn là ảnh mây các loại, đối với tương lai đô thị tưởng tượng, cũng là căn cứ vào thế kỷ trước nhị chiến trước đó Đức quốc một bộ lao phiến đại đô hội, bên trong cái kia xe bay, lập thể cảm giác người phần tương lai thế giới, cho sau này ảo tưởng ra môn cung cấp rất nhiều tư bản. Nhưng là, tại tâm thể, hắc ám lâm trồng, đây cũng là một cái hoàn toàn khác biệt thế giới, ở chỗ này tương lai thế giới, kiến trúc là đại thụ hình hình dáng để cho mọi người xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, tuy nhiên cũng không phải là baD hiệu quả, thế nhưng là ý mặt to lớn màn hình, lại thêm 4K cao thanh bao trụ, để cho đây hết thảy trở nên 10 phần tinh tế ti mi rung động lòng người, tràn đầy mãnh liệt va chạm cảm giác. Này xanh tựa như là thuốc màu đổ thành bầu trời, rầm rạp chẳng chịt thành thị. Khắp nơi đều tràn đầy làm cho người không thể tưởng tượng nổi khí tức. Mọi người đi theo thu tập nhãn quang thấy được dạng này tương lai thế giới, trong đáy mắt, cảm giác nơi này sức tưởng tượng đã hoàn toàn vượt qua trước khoa huyễn điện ảnh, cái này tương lai thế giới thật sự là thật xinh đẹp, quá giống như thật, với lại Mọi người quần áo trên người tùy tiện có thể thay đổi lớn nhỏ, sẽ còn căn cứ bọn họ tư tưởng mà làm ra vẻ ngoài cải biến, đây càng là để cho mọi người xem đến nghẹn họng nhìn chân trối, đồng thời cũng đối la mạch trí tưởng tượng của bọn hắn. Có một loại chân chính bị triệt phục cảm giác. Đồng thời, những thứ khác tình huống cũng ở đây càng ngày càng bị nói rõ, nguyên lai, like, địa cầu bây giờ đã rất cường đại rồi, có 15% tốc độ ánh sáng phi thuyền, có các loại các dạng cao đỉnh, cao kỹ thuật, tựa hồ tam thể người đối với địa cầu uy hiếp đều có thể bị dễ dàng đánh nát. Tựa hồ uy hiếp đều bị giải trừ. Đương nhiên mọi người đều biết, kết quả không phải như vậy. Thế nhưng là Lúc này căn cứ màn ảnh cùng thu tập ánh mắt thấy, trên địa cầu tựa hồ hoàn toàn đã là một mảnh ăn lạnh. Chỉ bất quá, Tam thể người nhưng vẫn là muốn giết chết thu tập. Hết thể đều hiện ra, khả năng chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Tương lai thế giới hiện ra, tại thu tập trước mắt, cũng liền hiện ra ở mọi người trước mắt. Rất nhiều người đều bị loại này đối với tương lai thế giới tưởng tận miêu tả cho chính phủ, không thể không nói, la mạch bọn họ đối với Tam thể, há dám xâm lâm trong thuật lại tương lai thế giới thật sự là bỏ ra rất lớn tâm huyết. Nhân loại bắt đầu xuất động hạm đội đi bắt được Tam thể người người mở đường phi thuyền thăm dò, lúc này đối với người địa cầu tới nói, là một loại chân chính vinh diệu bọn họ cũng không biết đem cái này xem thành là một trận chiến đấu, mọi người chỉ là đang đợi địa cầu hạm đội thắng lợi trở về. Sau đó thảm thiết nhất tình huống bạo phát, nhân loại theo hưng phấn rơi xuống tung lũng. Tại nhân loại hạm đội xuất chinh thời điểm, chỉ là phụ lên cái này màn ảnh xài hết hơn trăm vạn đô la, cho nên hiện ra tại y mặt trên màn ảnh cũng là hùng tráng đến cực hạn địa cầu hạm đội, tất cả mọi người bị cảnh tượng như vậy sợ ngây người, mọi người đều bị chinh phục. cường đại như vậy địa cầu hạm đội, Hàn rất thoải mái liền có thể đánh xuống tam thể người phi thuyền A. Về sau địa cầu hạm đội cùng tam thể người lần thứ nhất gặp nhau, tam thể người dọn nước phi thuyền thăm dò cũng tổn hao rất nhiều tiền phủ lên đi ra, lúc này biểu hiện tại mọi người trước mắt hoàn mỹ đến cực hạn, đúng vậy, liền xem như đặt ở điện ảnh trên màn hình, vậy cũng hoàn mỹ đến cực hạn. Sau đó, theo quan trắc độc giả trong miệng tất cả mọi người nghe được cái này hình giọt nước phi thuyền rốt cuộc có bao nhiêu a hoàn mỹ. Rồi sau đó, điện ảnh cho tới bây giờ tham thiết nhất, cũng đẹp mắt nhất, tràng diện bạo phát, hình giọt nước phi thuyền mạnh mẽ đâm tới, người địa cầu nhìn đã cường đại đến cực điểm tham đội, lúc này lại tại trong vũ trụ biến thành pháo hoa. Một màn trước mắt, đem tất cả thấy nghẹn họng nhìn chen chối, đồng thời cũng thật sâu vì nhân loại tương lai vận mệnh có mánh liệt lo lắng. Nhân loại thời điểm tối tăm nhất, đến, trước đó thu tập vừa mới lúc tỉnh lại, địa cầu đã tiến nhập chim hot hoa nở, nhất làm cho người kích động thời đại. Thế nhưng là, giờ này khắc này, lại lập tức thay đổi, còn giữ lại, chỉ là địa cầu kiềm chế. Làm làm quăng lên về sau, cũng là trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Trong rạp chiếu phim cũng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, đối với địa cầu vận mệnh, mọi người có mảnh liệt hơn chú ý. Chương 786, lại một bộ phim thành công. Đối với nội dung cốt truyện, đối với bên trong địa cầu vận mệnh, mọi người đều mang một không cách nào tránh khỏi nóng ruột nóng gan. Địa cầu muốn như thế nào đối mặt dạng này một trận đáng sợ kiếp nạn cũng liền ở thời điểm này, thông qua đặc hiệu, tất cả mọi người thấy được, hơn 100 năm trước, Thu Tập đối với một cái hàng tinh hệ phát ra chú ngữ, lúc ấy bị rất nhiều người cười nhạo đổ vỡ, lúc này lại bất thình lình làm ra tác dụng. Tại cái kia rất nhiều năm ánh sáng ra hàng tinh hệ, bất thình lình có rất nhiều tinh cầu biến mất. Cái này, lúc trước bị rất nhiều người mỉa mai vì là người lừa, cho rằng Thu Tập hoàn toàn ở ý nghi háo huyền địa phương, bây giờ lại trong nháy mắt đảo ngược rồi. Mọi người đều biết, sự tình không có đơn giản như vậy, với lại, rất nhiều người cũng chân chính đem điệu cầu hy vọng toàn bộ ký thác vào Thu Tập trên thân. Thu Tập bên cạnh vây quanh rất nhiều người. Những cái kia có thể biểu hiện mỗi người tâm tình trên quần áo, xuất hiện các loại các dạng biểu lộ, để cho mọi người đều biết bọn họ mười phần chờ mong, cũng cảm giác cũng là trong tuyệt vọng, chỉ còn lại có thu tập một chỗ như vậy có thể dựa vào. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào thu tập trên thân. Ở nơi này loại tất cả mọi người cảm giác được lớn nhất lúc tuyệt vọng, thu tập cũng nhận lấy gánh nặng, chỉ bất quá, thu tập chân chính bắt đầu thực hành mặt của hắn vách tường kế hoạch về sau. Rất nhiều người bình thường đối với hắn càng ngày càng biểu thị ra hoài nghi, bởi vì La Mạch tại làm chỉ là đã thất bại diện bích người số một từng làm qua sự tình. Mọi người đối với thu tập kiên nhẫn còn có đối với thu tập trở mong cũng chậm chậm biến thành thất vọng, mãi cho đến hắn bởi vì dạng này vẫn đang làm, một mực đang bài trừ muôn vàn khó khăn tiến hành những chuyện này, để cho mọi người đối với hắn đinh giá đã rơi xuống đáy cốc, thậm chí hắn từng bước biến thành nhân loại công địch. ở nơi này dạng dưới tình huống, thu tập đang gặp to lớn chỉ trích. la mạch đem thu tập hiện tại đứng trước to lớn áp lực, nhưng là lại không thể nói ra chính mình đến tột cùng muốn làm gì cảm giác biểu đạt đến cực hạn, hắn hoàn toàn đem nhân vật này diễn sống. thu tập ngược lại là ở thời điểm này cho sử cường giải thích hắc cám xâm lâm lý luận. tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau một kiến đáo logic phân tích từng tia từng sợi hiện ra ở mọi người trước mắt để cho mỗi người đều có thể biết rõ cái lý này bản về tác dụng đồng thời mọi người cũng bởi vậy biết rồi thu tập trước đó vì sao có thể thông qua nguồn rùa để cho một cái hàng tinh hệ dị vong bất kể thế nào nói tuy nhiên hắc ám xâm lâm lý luận tại trong phim ảnh đã được chứng minh là sự thật thế nhưng là tại mọi người trong lòng loại này hắc ám xâm lâm lý luận vẫn là để người cảm thấy không rét mà run nhất là thu tập nói câu nói kia, vũ trụ là một cái sát tràng, là rất nhiều thợ săn dẫn theo súng săn đang lặng lẽ hành động đang cực lực che giấu mình đồng thời cũng phải hết tất cả nỗ lực đi phát hiện người khác thế nhưng là có một cái gọi là làm nhân loại ngốc hải tử ở nơi đó đốt sáng lên một đống lửa nói ta ở đây này ta ở đây này nghe đến đó thời điểm loại kia cảm giác giận cả tóc gãy xuất hiện ở mỗi người trong lòng lưu từ hân hắc cám xâm lâm lý luận tuy nhiên bị rất nhiều người nghi vấn cho rằng cái lý này nói chuyện căn bản không khả năng tồn tại nhưng là vấn đề là bọn họ cũng vô pháp đối với cái lý này nói chuyện tiến hành chứng nhận bị cho nên nhớ tới dù sao là mang theo dùng mình chỉ bất quá thu tập nắm giữ cái lý này nói chuyện hắn lại tại làm bị vách tưởng người số một làm sự tình hắn rút cuộc là nghĩ như thế nào rất nhiều người đều đoán không ra tâm tư của hắn. Địa cầu đã sụp đổ tới cực điểm, đủ loại hỏng mất sự tình đang tại phát sinh, mắt thấy hết thảy tất cả đều muốn tại tam thể người trước mặt sụp đổ, bao quát xã hội hệ thống cùng toàn bộ trạng thái tự nhiên. Loại này tạo cảm giác đè nén, đi qua nhân loại tràn đầy hy vọng nhưng lại một lần nữa bị hung hăng kéo xuống đất mãnh liệt tương phản về sau, cũng mang theo mãnh liệt hơn trùng kích cảm giác, để cho hiện trường tất cả mọi người vô pháp giữ vững bình tĩnh, chỉ là cảm giác mình tâm đã bị hung hăng nắm chặt. Loài người vận mệnh giờ này khắc này đều bị mọi người mãnh liệt vướng vít, đối với thu tập sau cùng lật bàn thủ đoạn cũng vô cùng mong đợi. Sau đó, cuối cùng quyết chiến đến. Lúc này thu tập đã trở thành nhân loại công địch. Hắn lên xe thời điểm đều bị chạy xuống, thậm chí tại trên xe buýt, trực tiếp có người đem tiền lui ra ngoài cho hắn để cho hắn hạ xuống. Dạng này chán nản thu tập làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một bi thương cùng đồng tình. Nghĩ đến thu tập đã từng là hết thảy, nghĩ đến yêu hắn hắn cũng thích trăng nhan. Giờ này khắc này chán nản thu tập tại trong mưa mang theo sẹn sắt đi lên phía trước, cũng làm người ta càng là thấy lòng chua xót, một chút càng cảm tính điểm nữ con chúng. Giờ này khắc này đã không nhịn được lệ rơi đầy mặt, loại tình cảm này trung kích, phối hợp thêm xung quanh loáng thoáng vang lên nhưng tựa hồ lại như như không có cũng không biết có tồn tại hay không giai điệu, còn có này điên cuồng chiếu nghiêng xuống tiếng mưa rơi, đều để mọi người tâm lý đều đặc biệt chua, lại nghĩ tới tam thể người đối với địa cầu mãnh liệt nhất uy hiếp, tất cả mọi người không có cách nào giữ vững bình tĩnh rồi, bọn họ đều ở đây đang mong đợi thu tập có thể làm ra sau cùng phản kích. Hoàn toàn chính xác, đây là đến cuối cùng thời khắc. Nước mưa bắt đầu ngừng lại. La Mạch vai trò thu tập rứt khoát tại Diệp Văn Khiết mộ bi bên cạnh ngồi xuống, hai mắt đối âm u bầu trời. Không thể không nói, lúc này tất cả mọi người bởi vì La Mạch loại này dung nhập vào trong dương năng lực biểu diễn bị chinh phục, chỉ cảm thấy bọn họ trước mắt đang ngồi cũng là thu tập lúc này hắn nhìn về phía bầu trời trong ánh mắt mang theo một kỳ lạ cảm giác phảng phất biến ảo khôn lường tịch diệt phảng phất lại dẫn một từ xưa đến nay chưa hề có cô độc vừa lúc đó sau cùng quyết chiến đến đối bầu trời thu tập nói ra mình đã làm được sự tỉnh nhất thời tất cả mọi người biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cũng biết trước đó thu tập làm rốt cuộc là cái quái gì hắn đã coi tự thân là thành lớn nhất tiền đặt cược đã chịu tất cả mọi người chỉ trích đã chịu tất cả nghĩa mai cùng chửi rủa đem hết thể lưu đến đáp án công bố hôm nay nhưng chính là tại dạng này chuyển ý ở giữa hắn hoàn thành đối với cả nhân loại cứu rỗi đang nói xong câu nói sau cùng, tại tam thể người trí tử đáp ứng hắn về sau, thu tập sủi lơ trên mặt đất, giờ này khắc này, cuối cùng, tam thể người tiến công uy hiếp cứ như vậy được giải quyết. Tuy nhiên quá trình này trong kinh tâm động phách, để cho mọi người nhắc tới tâm, giờ này khắc này mới thình thịch rơi xuống đất. Loại này thình thịch rơi xuống đất, cơ hồ hút khô bọn họ tất cả khí lực. Điện ảnh sau cùng hình ảnh, là thu tập mang theo người một nhà, tại sạch sẽ dưới bầu trời. Nhìn đến đây, rất nhiều người nhịn không được tại lệ rơi đầy mặt ở giữa, ầm ầm gọi tốt, đem nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay dâng hiến đi ra. Điện ảnh, thu được thành công. La Mạch trong lúc nhất thời cũng không nhịn được trăm mối cảm xúc đùng ngang, chính mình lại một bộ trên cơ bản hoàn toàn thuộc về mình điện ảnh thành công. Nghe mọi người tiếng vỗ tay liền có thể nghe được. Cuối cùng, đây hết thảy đều có một cái kết quả. Hắn lúc này cũng rất giống thu tập một dạng bị quất làm khí lực, nhưng rất nhanh cũng biến thành kích động lên. Thành công. Loại này thành công tư vị sát thực rất mỹ diệu, để cho La Mạch tại mang theo chủ sáng bọn họ tiến lên thời điểm cũng có thể nghe được chính mình khiêu động tiếng tim âm. Chương 787, tốt dư luận thủy triều. Trong lúc này, làm ra một chút chuẩn bị. Trong lúc này, thông suốt, làm tốt quy hoạch, sau đó viết kịch bản đại cương sau đó viết kịch bản. Dạng này quá trình thật sự là quá khá dài, luôn luôn kéo dài hơn mấy năm thời gian mới chính thức đến tam thể, hạ cám xâm lâm quay phim thời điểm. Bộ phim này khai mạc hao phí to lớn nhân lực vật lực, mà tới được hôm nay, cuối cùng hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày tại mọi người trước mắt, mà bây giờ, đi qua điện ảnh hoàn toàn chiếu phim về sau, là mạch biết rõ bộ phim này đã chân chính thành công, mà lại là một cái to lớn thành công. Suy đoán thời điểm có thể có được sức ảnh hưởng không thể so với nhạc phi kém quá nhiều, tại phòng chiếu biểu hiện, dù sao tam thể Hắc Ám xâm Lâm rất khó chân chính đánh thành một bộ buôn bán đại phiến, cho nên ở chỗ này biểu hiện sẽ co dê mê, nhưng cũng không biết kém đến địa phương nào đi. La Mạch mang theo tất cả chủ sáng bọn họ đi tới trước sân khấu, tiếng vỗ tay càng thêm kịch liệt mà vang lên lên, tại phô thiên cái địa trong tiếng vỗ tay, toàn bộ trong rạp chiếu phim đều vang vọng ở thanh âm như vậy trong. Thật sự là một bộ cực kỳ tốt nhìn phiến tử a. Một chút người bình luận điện ảnh bọn họ đã không nhịn được đang sôi nổi nghị luận rồi, tại ban đầu nói muốn cải biên tăng thể, Hắc Ám Sâm Lâm thời điểm, ta còn cảm thấy La Mạch rất khó chân chính biểu đạt ra bộ phim này thương nghiệp hiệu quả đâu, hiện tại đến xem, La Mạch dù sao cũng là La Mạch điện ảnh vẫn là có rất nhiều thương nghiệp sát thái. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy tam thể, hắc ám xâm lâm hẳn là hắn sở hữu trong phim ảnh, không có nhất đi tận lực kiến tạo buồn bán đại phiến không khí một bộ đi. Bộ phim này từ đầu tới đuôi cũng là tại dựa theo trong tiểu thuyết phát triển đến tiến hành phát triển, cũng không có cố ý đi vì thỏa mãn mọi người thị giác nhu cầu mà gia tăng một chút không cần thiết đặc hiệu màn ảnh, cũng không có quá nhiều đi dính đến sẽ khá có lợi cho điện ảnh phòng chiếu đồ vật. Những này đều rất đồng. Đúng a? Nhưng liền xem như dạng này, ta cũng dám suy đoán bộ phim này phòng chiếu tuyệt đối sẽ không kém. Dù sao bộ phim này tuy nhiên khiến người ta cảm thấy thương nghiệp không khí cũng không phải là rất đậm. Thế nhưng là từ đầu tới cuối tâm tình khẩn trương còn có người điệu cầu sau cùng lật bàn đều vô đặc sắc như vậy, tại phòng chiếu lên biểu hiện nhất định là sẽ không thấp hơn. Ta cũng tin tưởng lại là dạng này. Những này người bình luận điện ảnh bọn họ tâm thái trên cơ bản đều đã cố định hạ xuống. Bọn họ đối với bộ phim này khen ngợi một mực đang tiến hành, trên cơ bản tạm thời không dừng lại được. Dù sao bộ phim này mang cho bọn hắn sức ảnh hưởng vẫn rất lớn. Nhất là cái kia hám xâm lâm phát tác, càng là mang cho bọn họ rất nhiều cảm xúc. La mạch quả nhiên là la mạch, chỉ có thể nói như vậy. Lúc này, nhìn xem mang theo chủ sáng bọn họ lên sân khấu, mà chính hắn đứng ở ở giữa nhất La Mạch, người bình luận điện ảnh cùng các ký giả truyền thông, còn có phía sau những cái kia đám mê điện ảnh cũng bắt đầu vỗ tay đứng lên, dùng có thể đem thủ trưởng cho đập đỏ khí lực đến vỗ tay. Tại mọi người tiếng vỗ tay âm bên trong, La Mạch trên mặt mỉm cười cũng xuất hiện, các ký giả mịt rộ phồn đều tiến tới bọn họ những này chủ sáng trước mặt, vấn đề cũng là một cái tiếp theo một cái bắt đầu xuất hiện. La đạo, người đối với tâm thể, Hạ Cám xâm Lâm hiện tại biểu hiện giá hiệu quả coi như hài lòng không. Bọn họ vấn đề thứ nhất xuất hiện ở La Mạch màng nhĩ bên trong. Ừm, ta tương đối hài lòng ta sẽ không coi nhẹ nhiều như vậy trời chúng ta toàn bộ kịch tổ vì bộ phim này mà làm ra cự đại nỗ lực vì bộ phim này tất cả mọi người bỏ ra rất rất nhiều đồ vật hôm nay chính là kiểm nghiệm bộ phim này thời điểm theo vừa mới mọi người trong tiếng vỗ tay ta có thể cả gan phỏng đoán chúng ta nỗ lực cùng bỏ ra đều đã lấy được chân chính hồi báo tiếng vỗ tay lần nữa vang lên qua một hồi lâu mới lắng lại rất nhiều đã xem xong điện ảnh người vẫn là không bỏ đi được liền xem như bọn họ thấy hết phiến đoạt cuối, thậm chí thấy được hồi kết chứng màu nhưng vẫn là không bỏ đi được bọn họ hay là muốn lưu lại nghe la mạnh sẽ cùng đám phóng viên nói càng nhiều lời nói. Ngươi đối với bộ phim này phòng chiếu có cái gì mong đợi đâu? Đáng phóng viên hỏi. Dù sao bộ phim này cũng là đầu tư không ít tiền. Ta mong đợi đi. La Mạch hơi hơi trầm ngâm một chút sau đó nói, ta hy vọng ta bộ phim này có thể có được tốt phòng chiếu, ở China có thể có được một tỷ nhân dân tệ phòng chiếu, tại toàn thế giới toàn bộ cộng lại về sau mới có thể có một cái 500 triệu đô la tạ hưu phòng chiếu đi. La Mạch tuyết pháp này vẫn là rất bảo thủ. Tuy nhiên mọi người suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Dù sao bộ phim này hình dáng trên ý nghĩa tôi nói, đối với một số người mà nói thật đúng là không thể xem như triệt đầu triệt đuôi mà lớn, từ một loại nào đó trong trình độ mà nói cái này thậm chí là một bộ đốt đầu góc điện ảnh này điện ảnh phòng chiếu quá cao ngược lại sẽ có vẻ hơi quá bất hợp lý về phần nói nhạc phi lời nói nhạc phi này bộ phim một cái rất lớn định vị chính là muốn đánh thành một bộ nguyên bán đại phiến cho nên ta tam thể dám xâm lâm nếu như lại phòng chiếu biểu hiện kém xa tít tắp nhạc phi ta cảm thấy cũng là chuyện hợp tình hợp lý la mạch trả lời để cho đám phóng viên liên tiếp gật đầu đương nhiên mọi người cũng không biết quên đem la mạch mà nói toàn bộ đều nhớ kỹ vậy ngươi cảm thấy hiện tại ngươi bộ phim này là thiên hướng về nguyên bản tiểu thuyết nhiều một ít vẫn nghiêng về hướng về ở hiện tại chính ngươi soạn lại điện ảnh phiên bản nhiều một ít đều có la mạch nói Tại cố sự tình tiết bên trên, ta muốn mọi người cũng có thể nhìn ra được, toàn bộ đều là nguyên bản trong tiểu thuyết, chỉ bất quá ở giữa tăng lên một chút các nối biên tập trên phương diện mòn tạ, cũng nỗ lực làm ra một chút mọi người so ra mà nói sẽ khá thói quen cải biến. Tại nội dung cốt truyện trên cũng có lấy bỏ, mà đang đối với điện ảnh các loại cảnh tượng sức tưởng tượng bên trên, đang đối với trong phim ảnh rất nhiều chi tiết kiến tạo bên trên, đây đều là thông qua điện ảnh ngữ pháp đến tiến hành bày tỏ, cho nên, ta cho rằng cả hai đều có một chút nhân tố ở bên trong, rất khó nói đây là một bộ tiểu thuyết, vẫn là một bộ điện ảnh. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ cái này phiên bản có thể đồng sự đạt được người ngoại quốc thích không? La Mạch lần này cười cười, mặc dù nói điện ảnh nhân là có biên giới, nhưng điện ảnh là không có biên giới, ta muốn, điện ảnh rất có thể sẽ trở thành loài người một thông dụng lời nói. Mà tạm thể, Hắc Ám xâm Lâm cũng là loại này thông dụng ngữ nói cho một. Ta muốn, nếu như nói chúng ta người xem cảm thấy bộ phim này cũng không tệ lời nói, vậy ta tin tưởng ngoại quốc nhân cũng sẽ cho là như vậy. Tại kết thúc các ký giả phỏng vấn đặt câu hỏi về sau, La Mạch cũng thở phào nhẹ nhõm. Các ký giả đặt câu hỏi có lúc thật đúng là rất khó ứng phó, hắn đang trả lời vấn đề trong quá trình cũng cần tốn hao một chút thời gian đi thật tốt suy nghĩ. Sau đó, cũng là điện ảnh tại Bắc Mỹ cùng Âu Châu đầu chiếu thức Dù sao La Mạch cũng là không thể rời đi. Phát triển cho tới bây giờ thời điểm, hoa hạ điện ảnh thị trường, người bình luận điện ảnh cùng đám mê điện ảnh ý kiến, càng ngày càng trở thành phán đoán một bộ điện ảnh có được hay không tiêu chuẩn, với lại loại này tiêu chuẩn đang tại càng ngày càng bị toàn bộ thế giới người thừa nhận. Trên thế giới rất nhiều mê điện ảnh, đám mê điện ảnh bây giờ đang chờ đợi điện ảnh bình luận, không chỉ là Bắc Mỹ thị trường, Âu châu Âu thị trường, cũng bao gồm Hồng Kông thị trường. Dù sao Hồng Kông thị trường rất nhiều thứ đều ở đây đạt được càng ngày càng nhiều có trọng. Hoa hạ điện ảnh thị trường Hiện tại không chỉ là phòng chiếu tổng lượng lấy được rất lớn đề cao vấn đề, với lại cũng là Hoa Hạ điện ảnh thị trường người xem đám mê điện ảnh khẩu vị cũng ở đây không ngừng nhắc đến cao vấn đề. Xu chi tam thể, Hắc ám xâm Lâm cũng là ở China chính thức tiến hành đầu chiếu, cho nên ánh mắt của mọi người cũng đều dừng lại ở chỗ này. Chờ đợi nhìn xem Hoa Hạ đám mê điện ảnh cụ thể đánh giá, sau đó ở trong lòng đại khái đối với la mạch bộ phim này có một vài. Liên tại bọn hắn loại ý nghĩ này phía dưới, điện ảnh ở China phương diện dư luận hơi có chút tin tức, đều có thể đạt được các nơi trên thế giới chú ý. Má Hoa Hạ bên này, không phụ sự mong đợi của mọi người. Rất nhanh liền có rất nhiều tốt dư luận xuất hiện. Rất nhiều người bình luận điện ảnh, rất nhiều đám mê điện ảnh, trở về đến mình có thể phát ra tin tức địa phương, cũng bắt đầu cho tâm thể, há cám xâm lâm mình có thể cấp cho khen ngợi nhất giá cả. Các loại các dạng khen ngợi xuất hiện ở có thể xuất hiện tất cả địa phương. Một bộ dung động nhân tâm sử thi tự tác, một bộ chân chính đem tiểu thuyết cùng điện ảnh dung hợp đến hoàn mỹ nhất siêu cấp điện ảnh. La Mạch làm đây hết thảy, không thẹn cho rất nhiều người xưng hô hắn hoa hạ điện ảnh hy vọng xưng hào. Theo mở đầu đến kết cục, điện ảnh nội dung cốt truyện cũng là vòng vòng đan xen, tràn đầy mãnh liệt cảm nhiễm lực cùng đại nhược cảm, đến đoạn kết đại thời điểm thắng ngược. Loại kia rung động nhận tâm cảm giác, ta thậm chí nghĩ tới sợ so ở cả cứu rối trong, sợ so ở cả đứng ở sấm chớp rền vang công thoát nước lối ra thời điểm bộ dáng. Không, liền xem như một màn kia, ta cảm giác cũng không có thu tập dáng chống đỡ lấy chính mình sẽ hỏng mất thân thể, nhìn lên bầu trời tam thể người trí tử nói ra chính mình lật bản kế hoạch trong nháy mắt đó rung động, loại kia mãnh liệt rung động phản phất điện lưu có thể giống vậy chạy khắp người toàn thân. La mạch hiện tại đóng phim sử thi cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng cái này loại sử thi cảm giác dung hợp lên một bộ điện ảnh xuyên qua thủy chung cảm giác đen nén, còn có vòng vòng tương cấu nội dung cốt truyện về sau, có thể sinh ra hiệu quả là đặc biệt động điểm này ta xem tam thể hắc ám xâm lâm thời điểm liền mười phần rõ ràng cảm thấy một bộ chân chính vượt ra khỏi mọi người mong đợi điện ảnh từ đầu tới cuối đặc sắc nếu như nói đó cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa buôn bán đại phiến cái kia ngược lại là thật nhưng nếu như nói bộ phim này không có thương nghiệp nguyên tố vậy tuyệt đối chỉ là một lời đồ nhảm trên thực tế tam thể hắc ám xâm lâm tại ý mặt trên màn hình lớn biểu hiện hiệu quả hết sức kinh người nhất là địa cầu hạm đội toàn diệt cái kia hình ảnh càng là rung động nhân tâm cũng làm cho người từ đầu đến chân giống như bị một bầu nước lạnh vào đầu rồi xuống la mạch điện ảnh giữ vững dạng này thủy chuẩn. Trước kia chúng ta mặc dù biết là La mạch đạo diễn Tam thể, nhưng cũng hầu như là lo lắng sẽ không cẩn thận hủy đi Tam thể hình tượng. Nhưng bây giờ xem ra, hắn ngược lại để cho bộ sách này có sự tình tiết cùng trong sách những nhân vật kia hình tượng càng thêm rõ rệt. Tam thể, Hác Ám Sâm Lâm là một bộ vĩ đại tác phẩm. Không hề nghi ngờ. Cứ như vậy, Tam thể, Hác Ám Sâm Lâm tại rất ngắn trong thời gian liền được tương đối mạnh liệt khen ngợi, chí ít ở China đã có càng ngày càng nhiều người hỗ trợ bộ phim này, cũng bởi vì người bình luận điện ảnh bọn họ khen ngợi cho bọn hắn đi vào giáp chiếu phim ký lục. Chớ nói chi là, đây là La mạch được ảnh Hơn nữa còn là la mạch cùng lưu từ hân vừa người để ảnh. Đợt, thật có lỗi à, hôm qua về nhà không canh tân, sẽ bản hoàn tất bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày chí ít cam đoan canh một bằng không mà nói ngày thứ 2 trả lại. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bàn phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Trưng 788, ngày đầu phong chiếu. Dạng này là tương đối kiệt tác phối hợp, ở China là như thế, ở nước Mỹ cũng vẫn là dạng này. Dạng này phối hợp có thể chiếu cố đến mỗi một cái giai tầng. Về sau điện ảnh chính thức bắt đầu Rất nhiều người Mỹ cũng không có cùng hoa hạ đám mê điện ảnh một dạng nhìn qua tam thể bộ tiểu thuyết này, cho nên phần lớn người chỉ là đi theo điện ảnh nội dung cốt truyện khẩn trương mà nơm nớp lo sợ, cũng không biết tiếp xuống điện ảnh nội dung cốt truyện phát triển. Thế là, tại bọn họ thấy cầu đã bị nghiêm trọng xâm lược nguy cơ thời điểm, mỗi người đều cảm giác được tâm tình của mình hoàn toàn bị dính liễu tới điện ảnh tình tiết bên trong, đối với điện ảnh tiếp xuống phát triển hoàn toàn nóng ruột nóng gan, vô pháp duy trì bình thường. Về sau, tại thu tập về sau khi tỉnh lại, địa cầu lại có cường đại lực lượng, có thể có 15% tốc độ ánh sáng phi thuyền, tại loại này dưới tình huống Người địa cầu thắng lợi tựa hồ đã dễ như trở bàn tay, thế nhưng là ở nơi này ai trong ngáy mắt, tất cả mọi thứ lại bị lật đổ. Đi qua như vậy một kiện sự tình về sau, rất ngắn thời gian bên trong, mọi người đối với loại chuyện này tính đáng sợ lo lắng, trong nháy mắt liền lên thăng lên mấy cái số lượng cấp. Đối với sau cùng kết quả, mỗi người đều đã khẩn trương đến cực hạn, có người thậm chí hai tay nắm chặt quyền đầu. Dù sao bọn họ là địa cầu người, mà điện ảnh đối với loại nguy cơ này phụ lên cảm giác người phần mấy liệt, cho nên mỗi người đối với sau cùng kết quả sầu lo đều không thể giàu díếm. Tất cả mọi người đang đợi điện ảnh kết quả cuối cùng. Muốn biết loại người hy vọng ở nơi nào? Cuối cùng, bọn họ chờ đến kết cục cuối cùng địa phương, chờ đến thu tập cuối cùng đối tam thể người trí tử nói ra chính mình lưu kế thời điểm, dạp chiếu phim tại hơi trầm mặc một chút, tuy nhiên điện ảnh còn chưa kết thúc, nhưng kích động vạn phần khán giả đều đã nhịn không được vỗ tay. Loại này đến tâm tình sẽ sụp đổ về sau xảy ra bất ngờ sau cùng đại nguy chuyện, thật sâu đâm chúng mọi người sâu trong nội tâm địa phương, để cho mọi người kích động đến toàn thân run rẩy, phảng phất là một chối điện lưu trực tiếp chạy qua cả người thân thể mở rộng. Mỗi người đều kích động tới cực điểm. Thế là, bộ phim này cũng là tại mọi người vô pháp kềm chế kích động trong lòng tiếng vỗ tay bên trong cuối cùng hả mãn tại kéo dài không ngừng trong tiếng vỗ tay, phản phất toàn bộ to lớn ỉ mà sảnh đều muốn bị dạng này tiếng vỗ tay cho lật tung mấy lần mới bằng lòng bỏ qua mở dạng. Thế là, dạng này trong tiếng vỗ tay, La Mạch biết rõ, chính mình hôm nay lại một lần thành công. Với lại lần này thành công tới 10 phần mấy liệt, bởi vì bọn hắn trung gian trên cơ bản đều không có nhìn qua tam thể, há Cám Xâm Lâm nguyên bản tiểu thuyết, cho nên bọn họ đối với bộ phim này thích cùng kinh hỉ cũng tới đến càng thêm mãnh liệt rất nhiều. So ở China thời điểm cảm xúc càng sâu. Rất nhanh, tam thể, há Cám Sâm Lâm thành công to lớn. Bộ phim này cho mọi người mang tới mãnh liệt cảm xúc cũng rất nhanh liền phản ứng ở mọi người điên cuồng tốt dư luận bên trên. Những này dư luận rất nhanh liền khuyết trước ra. Ở nước Mỹ rất nhiều con đường bên trên, phối hợp tam thể, hắc ám xâm lâm bản thân tuyên truyền về sau. Muốn xem bộ phim này người càng đến càng nhiều. Một bộ chân chính rung động trong lòng điện ảnh, loại kia từ đầu tới cuối cảm giác đè nén nguyên buồn đã để cho người coi là hết thề đã lâm vào trong tuyệt vọng. Nhưng là tại nguy hiểm nhất trước mắt, chủ dắt dùng thần kỳ nhất phương thức hoàn thành to lớn lịch truyện. Loại tình cảm này trùng kích, phảng phất ngân hà chiếu nghiêng xuống. Ta cũng không còn cách nào ngăn cản bộ phim này mang tới trùng kích ở trong lòng phi tốc tăng thêm. Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm là một bộ ngươi xem sẽ trả muốn lại đi xem lần thứ hai điện ảnh, không phải là bởi vì bên trong đến cỡ nào lóa mắt mê ly đặc hiệu. đương nhiên, bên trong đối với tương lai thế giới triển lãm có tương đối mạnh liệt sáng tạo cái mới tính. Thoát ly đại đô hội trong cho mọi người mang tới tương lai đô thị xuất hành cấu tạo. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là điện ảnh nội dung cốt truyện mang tới mãnh liệt run động, tại tất cả mọi người muốn lúc tuyệt vọng, chủ giác mang đến cho chúng ta rồi to lớn run động cùng hy vọng. Còn có bộ phim này giải thích cái kia Hắc Ám Xâm Lâm giá trị quan, càng làm cho người vô pháp quên. Hắc Ám Xâm Lâm giá trị quan, đây rốt cuộc là không phải chính xác. Nếu như là chính xác, Vậy quá đáng sợ, có thể nói chúng ta tương lai bởi vì cái này Hắc Ám Sâm Lâm giá trị quan mà không có hy vọng quá lớn, nhưng nếu như không phải là chính xác, cái này vô pháp bị chứng nhận ngụy. Đây cũng là điện ảnh mê người nhất địa phương một trong. Tam thể, Hắc Ám Sâm Lâm trong mắt của ta mang ý nghĩa là mạch điện ảnh kỹ pháp chân chính thành thục, cái này thành thục là có tính đột phá. Từ nơi này bộ phim kết cấu cùng điện ảnh nội dung cốt truyện cơ cấu, còn có điện ảnh tiết tấu cảm đến xem, đều có thể nhìn thấy là mạch chân chính thành thục, bộ phim này mang đến cho chúng ta chính là không nhanh không chậm, nhưng lại dù sao là có thể làm cho mọi người một khắc không rời đi điện ảnh màn hình. Đây chính là bộ phim này mị lực. Điện ảnh nội dung cốt truyện cùng tiết tấu đều nắm giữ được đỉnh cao nhất, đây chính là tam thể, Hắc Cám Sâm Long. Ta cho rằng đây là một bộ vượt qua truyền thống mảng khoa học viễn tưởng Phạm chủ chân chính điện ảnh, cũng là một bộ để cho người ta cảm xúc đặc biệt sâu phía tử. Điện ảnh cùng truyền thống những cái kiến liều đặc hiệu hoặc là thuần tùy chỉ là đùa bỡn trí nhớ tiểu thành bản mảng khoa học viễn tưởng đều có 10 phần mảnh liệt khác nhau. Bởi vì bộ phim này không chỉ có là đùa bỡn trí nhớ cho chúng ta đưa ra một cái vô pháp được chứng thực cũng vô pháp bị chứng nhận giá, giá trị quan, với lại tại trong thị giác cũng không có mày may mà rơi vào hạ thừa ngược lại cũng có được một cái mới tinh thế giới dựng với lại cái thế giới này có hết sức nghiêm mật lo di ngôn chứng quá trình dạng này điện ảnh ở nước mỹ đã đạt đến mục tiêu của mình tại vô số khen ngợi phụ trợ phía dưới tam thể hắc ám xâm lâm gần nhất ở nước mỹ nhiệt độ tiếp tục kéo lên tại ngày 25 thời điểm tam thể hắc ám xâm lâm tại pháp quốc paris cũng bắt đầu đầu chiếu tại Âu châu chúng quanh đầu chiếu cùng ở nước mỹ bên kia phản ứng không sai biệt lắm mọi người đều bị trong phim ảnh truyền ra ngoài hắc ám xâm lâm hắc ám giá trị quan cùng vũ trụ xã hội quan cho sợ người người bất quá người Âu châu càng thêm chú ý địa phương và người mỹ cùng người châu á đều không quá đồng dạng bọn họ vẫn tương đối chú ý vũ trụ sinh tồn trạng thái, chú ý cái mạng này để tại lo dịp lên tới cơ sở phải làm thế nào chứng nhận ngụy hoặc là như thế nào chứng thực. Nhưng bất kể thế nào nói, dù sao bộ phim này tại Âu Châu cùng ở nước Mỹ đều đã hưng hỏa, ở China lại càng không dùng nhiều lời. Đón lấy cũng là bộ phim này chính thức chiếu phim thời điểm, đến lúc đó chắc hẳn sẽ thu hoạch đến rất cao phòng chiếu. Mà điện ảnh chiếu phim đã gần ngay trước mắt, la mạch bọn họ tại tam thể hắc ám xâm lâm Âu Châu đầu chiếu thức thời điểm đến Pháp Quốc, nhưng rất nhanh lại ngựa không ngừng vó câu chạy trở về Hoa Hạ, bởi vì điện ảnh lập tức liền đang lấy Hoa Hạ cầm đầu toàn bộ thế giới điện ảnh thị trường trên chính thức chiếu phim chiếu phim thời điểm La Mạch cảm thấy mình tốt nhất vẫn là ở bên kia thì tốt hơn. Cuối cùng, đến ngày 28 tháng 6 chính thức đến một ngày này. Mặc kệ trước đó nói thế nào bộ phim này dư luận a tiết tấu a chi loại đồ vật biểu hiện được thế nào, nhưng là điện ảnh chân chính gặp khổ tâm địa phương, vẫn là tại điện ảnh phòng chiếu trên thị trường. Nếu như điện ảnh phòng chiếu sập tiệm lời nói, này dù là điện ảnh dư luận cho dù tốt, cũng thiếu rất nhiều sức thuyết phục. Đối với ngày tới đây, La Mạch trong lòng cũng cũng không phải là hoàn toàn không khẩn trương. Tuy nhiên hắn hướng bên ngoài nói rồi thế giới của hắn vẽ bán mục tiêu chỉ là năm triệu, nhưng ở trên thực tế. La Mạch đối với bộ phim này, phòng chiếu theo đuổi còn là rất cao, ở China điện ảnh phòng chiếu mục tiêu sát thực 1 tỷ, nhưng là toàn cầu phòng chiếu hắn cũng hy vọng có thể qua 7 ước đô la. Hắn dạng này một bộ cũng không phải là chân chính mới có thể được tính là buôn bán đại phiến điện ảnh muốn có được 7 ước mỹ kim phòng chiếu kỳ thực cũng không phải là chuyện đơn giản, cho nên La Mạch cho mình thiết định thành tích mục tiêu kỳ thực cũng không kém, mà bởi vì lúc trước La Mạch rất nhiều điện ảnh ảnh hưởng, tam thể, há dám xâm lâm tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong trên cơ bản đều có thể thực hiện từ Trung Quốc đến Âu Châu đến Bắc Mỹ dạng này siêu cấp đại thị trường lên. Đồng bộ đầu chiếu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa về sau gia nhập vào chiếu phim thị trường rất ít, cho dù có cũng là một chút không đáng kể phòng chiếu. Cho nên vòng thứ nhất chiếu phim trên cơ bản liền có thể quyết định tam thể, Hắc Ám Sâm Lâm sinh tử rồi, bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên tam thể, Hắc Ám Sâm Lâm chính thức bắt đầu vòng thứ nhất chiếu phim thời điểm đầu chiếu, còn có tiếp xuống thành tích đều đặc biệt trọng yếu, bởi vì cái này sẽ trở thành cân nhắc tam thể, Hắc Ám Sâm Lâm tiêu chuẩn. Ngày 28 tháng 6, tam thể, Hắc Ám Sâm Lâm chính thức ở China, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Thần, Mỹ Quốc, Úc sở chơi Canada, Pháp Quốc, Đức Quốc Anh quốc các loại 27 quốc gia cùng khu vực đồng bộ thượng ánh tâm thể, Hắc Ám Sâm Lâm Nghiện cũng không mẹn mẹn chỉ là gánh chịu lấy La Mạch Hy Vọng, cũng càng là gánh chịu lấy toàn bộ Hoa Hạ ảnh đàn hy vọng, hiện tại bọn họ cũng cực kỳ hy vọng La Mạch Tâm Thể, Hắc Ám Sâm Lâm cũng có thể cho Hoa Hạ điện ảnh lật về nhất thành, bất kể là ở China điện ảnh phòng chiếu thị trường hay là ở ngoài nước điện ảnh phòng chiếu trên. Thị trường, bọn họ đều đúng bộ phim này có yêu cầu, có theo đuổi. Ngày 28 tháng 6 một ngày này tâm thể, Hắc Ám Sâm Lâm chiếu phim bắt đầu, hôm nay là thứ năm, cũng là tương đối dễ dàng sản xuất cao vé bán mùa này, tất cả mọi người đang chờ xem tâm thể. Hạ Cám xâm Lâm đầu chiếu số liệu. Rất nhanh, đến hoa hạ giờ Bắc Kinh ngày 29 12 giờ khuya về sau, cái này đầu chiếu số liệu cuối cùng bảy tại mọi người trước mắt. Hồng Kông thị trường, ngày đầu 2.88 ức nhân dân tệ. Bắc Mỹ thị trường, ngày đầu 0.87 ức đô la. Hai đại thị trường liền đã cho bộ phim này sản xuất 1.3 ức mỹ kim ngày đầu phòng chiếu. Cái số này lập tức liền đã chứng minh tam thể, Hạ Cám xâm Lâm cường đại tiềm lực, quả nhiên, tuy nhiên bộ phim này cũng chưa hoàn toàn nhắm chuẩn buồn bán đại phiến mà đi, thế nhưng là tại phòng chiếu tiềm lực biểu hiện lại cao đến dọa người. Với lại Ngày thứ nhất ngày đầu phòng chiếu không hề chỉ chỉ có hoa hạ mỹ quốc hai đại thị trường. Tam thể, Hắc ám xâm lâm vơ vết toàn cầu phòng chiếu lịch trình bắt đầu rồi. Thự do? Sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 789, nhanh chóng 1 tỷ đô la. Thứ năm một ngày này bình thường đều là phòng chiếu đại bạo phát thời điểm, cho nên tất cả mọi người cực kỳ chú ý Tam thể, Hắc ám xâm lâm ngày đầu phòng chiếu, may mắn bộ phim này cũng không có để cho mọi người thất vọng. Kỳ thực, chỉ là theo mọi người xem bộ phim này thời điểm cảm giác, trên đại thể cũng có thể suy đoán ra Tam thể Hạ Ám Sâm Lâm phòng chiếu tuyệt đối sẽ không thấp. Tại mọi người xem bộ phim này thời điểm, có thể cảm giác được trong phim ảnh đặc sắc. Trung Quốc rất nhiều đám mê điện ảnh vẫn là cùng tam thể. Hạ Ám Sâm Lâm quyển sách này đối chiếu cùng một chỗ nhìn, kết quả phát hiện, bộ phim này mặc dù đối với sách một chút nội dung cốt truyện có chỗ lấy hay bỏ, nhưng là bọn họ lưu lại cũng là tinh hoa. Với lại đang đối với tương lai thế giới sức tưởng tượng bên trên, tam thể Hạ Ám Sâm Lâm điện ảnh bản cơ hồ có thể nói là làm được cực hạn. Với lại điện ảnh tại lưu lại những tinh hoa đó nội dung cốt truyện trong, đối với Mâu Thúy Vụ lên, đối với Tiết Tấu Năm Dữ đều đạt đến đỉnh cao nhất cảm giác tại đến trong ngay mắt loại kia tâm tình đi qua phủ lên sau trồng chất bạo phát là tương đối máy liệt là một loại để cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng trong ngay mắt xong hủy hết thể phòng bị sôi trào máy liệt cho nên rất nhiều người cảm thấy tâm thể hắc ám xâm lâm điện ảnh bản thậm chí đã vượt qua liếu nguyên bản tiểu thuyết đạt tới độ cao cùng cho mọi người mang tới lực dung động về phần nói điện ảnh thương nghiệp hiệu quả tại điện ảnh chính thức chiếu phim trước đó đích sắc có rất nhiều người lo lắng qua nếu như đem bộ phim này đánh thành đặc hiệu tặng lớn vậy thì vi phạm với lưu từ hân viết quyển tiểu thuyết này dự tính ban đầu thế nhưng là nếu như đem điện ảnh nguyên chất nguyên vị trở lại như cũ vậy thì rất khó tìm tới phổ thông mạng khoa học viễn tưởng bên trong bán điểm hiệu quả nhưng là vấn đề này cũng không có làm phức tạp la mạch hắn hiện tại đánh giá tam thể hắc ám xâm lâm điện ảnh bản có tương đối mạnh liệt la mạch điện ảnh phong cách tại điện ảnh thương nghiệp hóa bên trên trước tiên không cần phải nói bộ phim này những cái kia đối với tương lai tư tưởng đặc hiệu còn có người địa cầu kia hạm đội toàn diện hoa lệ màn ảnh nói đúng là bộ phim này bản thân đối với không khí kiểm chế còn có tại nội dung cốt truyện trên phương diện xây dựng ra đến hết cái này tới cái khác báo điểm nhất là điện ảnh thời khắc tối hậu lập bản cái tiêu chính là bộ phim này nhìn không giống như là thương nghiệp hóa trên thực tế là đặc biệt hấp dẫn người địa phương. rất nhiều người ở ngày thứ nhất nhìn tam thể, hắc ám xâm lâm về sau cũng là đến các loại vòng tròn bên trong đối với bằng hữu của mình bọn họ tiến hành đối với bộ phim này cường liệt nhất đề cử, để cho mọi người không nên do dự. bộ phim này không chỉ có dự vững la mạch nhất quán thủy chuẩn, hơn nữa còn hướng phía trước tăng lên một mảng lớn, nhất là kỹ xảo của hắn càng là rung động nhân tâm, để cho người qua mục tiêu không quên. thế là ở nơi này dạng dưới tình huống, tam thể, hắc ám xâm lâm ở china phòng chiếu cũng bắt đầu nổ tính tăng thêm. ở nước mỹ, rất nhiều người ngược lại là lần đầu tiên thấy đến tam thể, hắc ám xâm lâm cố sự này. Cho nên tại tình tiết cùng háo hức các loại phụ lên bên trên, bọn họ so người Trung Quốc cảm giác khác sâu được nhiều, khi nhìn đến người địa cầu hy vọng bị tam thể người một chiếc giọt nước phi thuyền trực tiếp đánh bể trong đáy mắt, khi nhìn đến thu tập cuối cùng dùng một không thể tưởng tượng, nhưng là lo dịp mười phần nghiêm khắc biện pháp, giải quyết người địa cầu nguy cơ trong đáy mắt. Rất nhiều phim trong viện tiếng vỗ tay đều kéo dài không dứt, tuy nhiên đó cũng không phải đầu chiếu thức, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản Mỹ quốc đám mê điện ảnh đầy ngập nhỉ thành. Mỹ quốc đám mê điện ảnh đúng theo ngợi, theo đối với la mạch biểu diễn tàn thượng, đối với điện ảnh biểu hiện ra những tâm tình đó tô lên cực đoan bạo phát còn có cái kia để cho người ta cảm thấy mười phần thần kỳ nhưng là vô pháp chứng minh cũng vô pháp chứng nhận giả hắc ám xâm lâm pháp tắc cho bọn hắn mang tới cự đại dụ hoặc, đều để mỹ quốc đám mê điện ảnh không có cách nào đình chỉ mình cảm giác chấn động dạng này mỹ hoa hai đại thị trường tam thể hắc ám xâm lâm đầu chiếu phòng chiếu đều rất không tệ với lại điện ảnh ở nơi này hai cái trên thị trường còn thu được rất cao đánh giá hai cái thị trường ngày đầu tiên liền nổ xuống hơn một tỷ đô la tam thể hắc ám xâm lâm cường đại đã bắt đầu cho thấy đi ra cái này so với trước địch nhân kiệt giả lô la so mê lộ đều mạnh hơn hơn nhiều ngày thứ nhất đầu chiếu Tự nhiên cũng không vẹn vẹn chỉ là Hoa Hạ Mỹ Quốc hai cái thị trường, tại cái khác quốc gia cùng khu vực, Tam Thể Hắc Ám Xâm Lâm cũng làm theo lấy được rất cao phòng chiếu thành tích, tại cái khác quốc gia cùng khu vực, bao quát Âu Châu Á Châu rất nhiều tiền lớn phòng trên thị trường hào lấy phòng chiếu về sau, Tam Thể Hắc Ám Xâm Lâm không gần như chỉ ở những quốc gia này cùng khu vực lấy được tương đối khá khen ngợi, với lại phòng chiếu trên cũng mệt mỏi đóng đến 0.84 nước đô la, thế là ngày đầu tiên mà thôi, Tam Thể Hắc Ám Xâm Lâm tại toàn thế giới cũng liền lấy được tích lũy 2.13 ước Mỹ kim ngày đầu phòng chiếu, ngày đầu phòng chiếu đột phá hai ước, đây là nhạc phi thời đại cảm giác. Với lại, ở China đại lục, bởi vì điện ảnh dư luận coi như không tệ, la mạch mê điện ảnh, tam thể sách mê trên cơ bản đều có thể bị thỏa mãn, cũng mang đến ngày thứ 2 thứ 7 phòng chiếu lên đại bạ phát, ngày lễ phòng chiếu vọt tới 3.04 ức nhân dân tệ, cái này phòng chiếu đã vượt xa nhạc phi thời điểm ngày lễ phòng chiếu, cũng gần bằng với lúc trước cả vạ tạ ba lập nên ngày lễ phòng chiếu ghi chép, ngày lễ 300 triệu người dân tiền, cái số này để cho mọi người hết sức kinh ngạc. Chủ nhật thời điểm, tam thể, hắc ám xâm lâm đơn trời cũng lấy được 2.11 lức nhân dân tệ phòng chiếu, ở Trung Quốc ngày cuối tuần bắt lại tám, 03 ức nhân dân tệ phòng chiếu tuấn thẳng đến 1 tỷ mục tiêu bước vào. Với lại cái này thế mà chỉ là bỏ ra 3 ngày thời gian. Hoa Hạ đám mê điện ảnh nghẹn họ nhìn chân chối, nhưng cùng lúc đó cũng là to lớn reo họ. Bộ phim này phòng chiếu đối với Hoa Hạ điện ảnh năm nay mục tiêu nhất định là có to lớn trợ giúp. Ở nước Mỹ, đi qua ngày thứ 1.87 ức đô la về sau, trong 2 ngày, mặc dù không có xuất hiện Trung quốc thứ 7 như vậy phòng chiếu đại bạo phát, thế nhưng là bọn họ phòng chiếu cũng vẫn là duy trì nguyên hữu biểu hiện, luôn luôn duy trì tại cái kia cấp độ bên trên. 3 ngày hạ xuống bọn họ nổ xuống 2.48 ức kim phòng chiếu, đầu chu phòng chiếu vượt qua 2 ức trên thế giới địa phương khác tam thể hắc ám xâm lâm lấy được phòng chiếu thành tích cũng coi như không tệ chỉ là một cái á châu hàn quốc cùng nhật bản đều cống hiến không ít phòng chiếu bởi vì tam thể hắc ám xâm lâm khen ngợi thật sự là nhiều lắm nhất là cái này hắc ám xâm lâm đưa tới tranh luận càng là tại toàn thế giới phạm vi đều ở đây điên cùng tăng thêm dạng này tranh luận mặc dù sẽ có chính phản phương diện quan điểm nhưng là loại này tranh luận cũng làm cho tam thể hắc ám xâm lâm thế giới danh tiếng càng ngày càng cao phòng chiếu cũng theo đó mà nước lên thì thuyền lên với lại liền xem như rất nhiều người đối với tam thể Hắc Ám Sâm Lâm có tương đối mãnh liệt tranh luận, nhưng bọn hắn tranh luận chỉ là đối với nơi này Hắc Ám Sâm Lâm lý luận, tranh luận cái lý này bản tới cơ sở có phải hay không chính xác, lại không có dính đến đối với điện ảnh bản thân tranh luận bên trên. Mặc kệ bộ phim này giá trị quan có phải hay không chính xác, nhưng ít ra điện ảnh bản thân không thể bắt bẻ. Theo tiết cấu, theo chủ kết cấu, theo toàn bộ điện ảnh cơ cấu đã nói tới, điện ảnh cũng không có có thể bắt bẻ, nhất là điện ảnh tình tiết mang tới bạo phát lực càng làm cho người cảm thấy niềm vui tràn trề. Dạng này điện ảnh là không nên bị kén chọn. Mọi người đối với điện ảnh bản thân cũng tìm không ra thật xấu. Thế là điện ảnh ở thế giới các nơi lên cho điểm đều liên tục tăng lên. Với lại tại phòng chiếu bên trên, ngoại trừ Hồng Cộng thị trường Mỹ Quốc thị trường bên ngoài, còn chiếm được tích lũy 2,88 ức Mỹ kim phòng chiếu. Thêm vào sau khi thức dậy, một tuần này tam thể Hắc Ám Sâm Lâm thế giới tính gộp lại phòng chiếu liền đạt đến 6,53 ức đô la. Một tuần phòng chiếu đạt tới 6,53 ức đô la. Tam thể Hắc Ám Sâm Lâm phòng chiếu cường lực trình độ sơ lộ tranh vang. Rất nhanh, tam thể Hắc Ám Sâm Lâm chiếu phim cái thứ 2 chu bắt đầu. Ở nơi này một vòng, Hoa Hạ điện ảnh thị trường bên trên. Cũng nên đón thử kỳ đương cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm một trong, nhưng là hiện tại có rất nhiều điện ảnh trước giờ tránh đi tam thể, Hắc ám xâm lâm cường đại nhất thời điểm. Một bộ Hollywood điện ảnh nhìn thấy tam thể, Hắc ám xâm lâm tốt phòng chiếu về sau, thế mà bị bức phải tạm thời lui hồ sơ. Chính là như vậy dưới tình huống, tam thể, Hắc ám xâm lâm chiếu phim đệ nhị chu bắt đầu, ở China điện ảnh phòng chiếu trên thị trường, tam thể, Hắc ám xâm lâm biểu hiện tương đối xuất sắc, thứ 2 đến thứ 5 thời gian bên trong, điện ảnh phòng chiếu đều duy trì tại mỗi ngày 50 triệu trở lên tùy chuẩn, thứ 5 thời điểm bạo phát đến hơn một đứa. Một tuần trôi qua, tam thể Hát giám xâm lâm đại lục chu phòng chiếu đạt đến 6. 67 mươi ước nhân dân tệ, một tuần phòng chiếu đột phá 600 triệu, đã chứng minh tam thể, hát giám xâm lâm ánh liệt này hậu kính, có rất nhiều người cũng là tại giảm chiếu phim đệ nhị soát, thậm chí là thứ ba soạn. Dạng này, tam thể, hát giám xâm lâm tính gộp lại đại lục phòng chiếu cũng có 14. 5 năm ước nhân dân tệ. Thế là, chỉ dùng thời gian 10 ngày, tam thể, hát giám xâm lâm phòng chiếu liền đã đột phá la mạch đối với mọi người nói cái kia mục tiêu của mình, trực tiếp bắt đầu tiếp cận đáng sợ mười lăm phòng chiếu. Xem ra, tam đệ. Hắc Ám Sâm Lâm hậu kính hoàn toàn chính xác tương đối mạnh liệt. Với lại bộ phim này tuy nhiên cũng không có nhạc phi như thế dung động vạn phần vũ khí lạnh chiến tranh chẳng diện, cũng không có như vậy thương nghiệp hóa đồ vật, nhưng là điện ảnh bản thân chất lượng còn có la mạch cái tên này liền đã nói rõ hết thảy. Cùng lúc đó, Tam Thể Hắc Ám Sâm Lâm phòng chiếu vẫn còn ở những địa khu khác tiếp tục tăng thêm. Bắc Mỹ thị trường cái thứ hai chu, Tam Thể Hắc Ám Sâm Lâm nhờ vào này khá cường đại dư luận, cuối cùng vẫn đạt tới một tuần phòng chiếu một chấm ba Mỹ kim cấp độ. Dù sao đón lấy cũng là Mỹ quốc thử kỳ đường cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm. Tam Thể Hagame Sâm Lâm ở chỗ này, lấy được sức cạnh tranh cũng bắt đầu càng ngày càng cường đại. Bất quá, hai tuần hạ xuống, tam thể, Hagame Sâm Lâm Bắc Mỹ tính gộp lại phòng chiếu cũng đã có 3.82 ức đô la, cái số này bắt đầu tiếp cận 400 triệu đô la. Xem ra, tam thể, Hagame Sâm Lâm vẫn là có khả năng tại Bắc Mỹ lập nên phòng chiếu tân cao. Đệ nhị chu, tính cả Hoa Hạ cùng Bắc Mỹ phòng chiếu, tam thể, Hagame Sâm Lâm ở thế giới phòng chiếu trên tổng cộng đạt đến 5 31 ức đô la, mặc dù so với tuần thứ nhất giảm xuống, nhưng là giảm xuống biên độ cũng không lớn, dựa theo bây giờ cái này phòng chiếu giảm dần tốc độ. Đoán trường phòng chiếu muốn vượt qua nhạc phi, khoảng trống bi thiết tính gộp lại phòng chiếu cũng là rất có thể. Cứ như vậy, tam thể, Hắc Ám xâm lâm thế giới tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt đến tương đối kinh khủng 11. 80 tỷ ước đô la. Cái số này so La mạch chính mình dự đoán 5 tỷ đô la liền trực tiếp là cao hơn không biết bao nhiêu. Chương 690, bao phủ khen ngợi chiều. Tuy nhiên chỉ là như thế 10 ngày công phu, phòng chiếu thế mà liền đã đột phá 10 tỷ đô la. Đây quả thật là 10 phần kinh khủng thành tiểu. Trên thực tế, nếu như Lên Tuần Chỉ nói là La mạch điện ảnh lấy được bây giờ vẻ bán lời nói, khả năng này mọi người cũng không biết quá kinh ngạc. Dù sao tại nhạc phi hai bộ khúc thời điểm, La Mạch liền đã chứng minh mình điện ảnh tại phòng chiếu sức biểu hiện lên cùng bố, cho nên hắn tân điện ảnh nếu như lấy được rất cao vé bán lời nói vậy cũng không đáng quá mức kinh ngạc. Nhưng nếu như là hiện tại bộ này tam thể, há dám xâm lâm lời nói, đó cũng không giống nhau. Bộ phim này đích xác không có quá nhiều để cho người ta mười phần cảm giác cường đại thương nghiệp tràn diện, cũng không có đặc địa đặc hiệu tràn diện. Có thể nói, dựa theo truyền thống trên ý nghĩa mà nói, dạng này điện ảnh muốn có được cao phòng chiếu đó còn là cực kỳ không dễ dàng. Thế nhưng là La Mạch làm được, cũng là bằng vào dạng này một bộ chủ yếu dựa vào nội dung cốt truyện, logic lý luận để thủ thắng điện ảnh lại có thể dùng nhanh như vậy tốc độ trực tiếp đột phá một tỷ mỹ kim phòng chiếu như vậy thì để cho rất nhiều phim người vì đó liễu lưỡi rồi rồi sau đó thảo luận tam thể giám xâm lâm đến tột cùng vì sao có thể dùng nhanh như vậy tốc độ đạt được cao như vậy vé bán thủy triều cũng bắt đầu nhức lên mọi người cẩn thận nghiên cứu qua về sau phát hiện bộ phim này hiện tại dùng tốc độ nhanh như vậy đạt được cao như vỡ ủi .E. phòng chiếu trong đó điểm trọng yếu nhất hay là bởi vì dư luận thật sự là quá tốt rồi bây giờ thế giới đam mê điện ảnh trên cơ bản đều ở đây điện ảnh thẩm mỹ lên đến tương đối trọng đại tiến bộ rất nhiều nơi đam mê điện ảnh khi nhìn đến tam thể Hắc ám Sâm Lâm loại này lạnh như băng tự sự lo dịp về sau đều đặc biệt ưa thích, đối với trong phim ảnh hiện ra loại kia hắc ám nhưng là 10 phần có đạo lý thế giới quan cũng có rất mãnh liệt đại nhập cảm, mọi người bắt đầu mê hoặc, bắt đầu đối với bộ phim này có càng ngày càng nhiều thích cùng cảm giác mong đợi. Các nơi trên thế giới khen ngợi cũng bắt đầu truyền đến, tại bình thường đám mê điện ảnh khen ngợi phía dưới, các nơi trên thế giới các loại bình lunar điện ảnh website đều cho bộ phim này khá cao điểm số, các loại các dạng khen ngợi nhau nhau không tuyển xuất hiện. Ở China, những bên, bên trên, tam thể, Hắc ám Sâm Lâm cho điểm là xưa nay chưa từng có 9 điểm nhưng mà này còn là tại đã chiếu 2 tuần sau cho điểm, cái này chứng minh lấy. chờ đến chiếu phim hoàn tất về sau, điện ảnh cho điểm tại tìm trên hẳn là còn có thể duy trì tại 9.5 chia trở lên. tại đủ bằng điện ảnh trên internet, tam thể, hắc ám xâm lâm cho điểm cũng đạt tới 9. 7 chia, cái này cho điểm so tìm lên cho điểm còn nhiều hơn. tại tìm bên trên, tam thể, hắc ám xâm lâm cao như vợ Y cho điểm cũng không phải là cái quái gì thủy quân hoặc là La Mạch Phan cả ra. trên thực tế, nhìn trên tam thể, hắc ám xâm lâm 9. 6 điểm siêu cao cho điểm, là 15.000 nhân lần đam mê điện ảnh cho bỏ phiếu. tại đủ bằng điện ảnh trên internet, tam thể. Hắc ám xâm lâm 9, bảy phân cho điểm, là 13 vạn ảnh mê bình đi ra ngoài cho điểm. Cao như vợ y cho điểm, tại dạng này trên website, hơn nữa còn là tại nhiều như vậy cho điểm nhân số dưới tình huống, vậy thật là lần đầu tiên. Tất cả mọi người đối với bộ phim này biểu đạt mãnh liệt sợ hai tháng phục, với lại đối với bộ phim này cũng có tương đối mạnh liệt rung động. Khen ngợi trên cơ bản yếu tắc đầy những này web sẽ có quan hệ với bộ phim này sở hữu giới diện. Hắc ám xâm lâm quyển tiểu thuyết này cùng những thứ khác khách hàng theo tiêu thụ so sánh, có rất lớn tìm ra lời giải thành phần, những này vạch trần thành phần chủ yếu đồ xuất thể hiện tại diện bích người cùng phá người viết trong quyết đấu. Điện ảnh càng là đem dạng này quyết đấu đập đến kinh tâm động phách, ở đó mãnh liệt cảm giác đè nén bên trong, một khắc cuối cùng diện bích người đối mặt toàn bộ văn minh thành công, loại kia vui sướng cùng đại đến đầu song có thể đem tất cả người đổ nhào. La Mạch tại trong phim ảnh biểu hiện, ngoại trừ đối với toàn bộ điện ảnh kết cấu, tiết tấu, nội dung cốt truyện trưởng không đã đỉnh cao nhất bên ngoài, kỹ xảo của hắn cũng là để cho bộ phim này xuất sắc nhất địa phương một trong. Hắn đem diện bích người thu tập sở hữu chi tiết đều biểu hiện ra, dạng này một bộ điện ảnh, cũng mới đáng giá cao như v phòng chiếu cùng tốt như vậy đánh giá, La Mạch một mực là hoa hạ điện ảnh người mở đường, lần này, tam thể Hạ giám xâm lâm có thể nói là đối với loại này lo dịp nội dung cốt truyện thủ thắng khoa huyễn điện ảnh một lần cự đại đến thử với lại hắn thành công. Xem điện ảnh tạp chí, xem điện ảnh là hoa hạ lớn nhất quan phương điện ảnh tạp chí một trong, cái này tạp chí đối với la Mạch đánh giá cũng đặc biệt cao. Mà đây tuy nhiên chỉ là hiện tại người châu á bọn họ đối với tam thể khen ngợi một bức ảnh thu nhỏ, trên thực tế mọi người đối với tam thể hạ giám xâm lâm đại bộ tờ hờ nở khen ngợi so hiện tại cho người cảm giác đều muốn càng thêm cuồng bạo. Ở nước mỹ tam thể hạ giám lâm chiếu phim mười ngày sau bộ phim này tại IMAX mở lên cho điểm cũng đạt tới khá cao chín chấm số điểm này cũng đại biểu người mỹ đối với tam thể, hắc ám xâm lâm theo đuổi trình độ, với lại 9.5 chia cũng là đang đẩy đặc biệt lên 19. 7 vạn ảnh mê môn chấm điểm trên đi ra ngoài. tại zoncanto mạ tô bên trên, tam thể, hắc ám xâm lâm tươi mới độ là 98%, chuyên nghiệp bình luận nờ điện ảnh cũng đã có hơn 400 đầu. có thể nghĩ bộ phim này đến cùng ở nước mỹ có bao nhiêu hỏa? người mỹ bọn họ đối với tam thể, hắc ám xâm lâm sắc thực đặc biệt thích, nhất là bên trong nội dung cốt truyện cùng cái kia hắc ám xâm lâm vũ trụ xã hội quan, không chỉ là ưa thích, cơ hồ đã đến si mê cấp độ. Hạ Giám Sâm Lâm cái từ này đang đợi đặc biệt trên bị chia sẻ hết lần này tới lần khác, mọi người cũng liền thiên lắm lời, không sợ người khác làm phiền hết lần này tới lần khác thảo luận loại lý luận này đến tột cùng có thể thành hay không lập vấn đề này. Đồng thời, tại chính thức đưa tin điện ảnh địa phương, mọi người đối với đưa tin tâm thể, Hạ Giám Sâm Lâm cũng là tốt bình như nước thủy triều. Tại tâm thể, Hạ Giám Sâm Lâm trong, chúng ta thấy được một cái mười phần tàn khốc vũ trụ xã hội giá trị quan, đây là một cái vô pháp bị chứng nhận giả mệnh đề. Nhiều khi, một bộ văn nghệ tác phẩm, nếu như muốn đạt tới dọa người hiệu quả. Chân chính dọa người cũng không phải hoàn toàn cùng hiện thực không ăn khớp tính tiết, hay là một cái hoàn toàn căn cứ vào thực tế suy luận, tỉ như nói cái này Hắc Ám xâm Lâm vũ trụ quan, chúng ta không có cách nào chứng minh trình thám này là sai lầm, cho nên chúng ta đối với cái lý này nói chuyện cũng không thể tránh cho địa hội sinh ra cảm giác sợ hãi. Đây là một loại đối với vũ trụ tương lai hoảng sợ, cái này Hắc Ám xâm Lâm lý luận, ta muốn sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Đương nhiên, trở lên vẫn là thuộc về nguyên bản tiểu thuyết sáng chói nội dung. Điện ảnh lại đem nguyên bản tiểu thuyết rất nhiều xuất sắc địa phương còn phóng đại. La mạch đối với điện ảnh kết cấu cùng nội dung cốt truyện cùng tiết tấu trưởng không rất tuyệt, với lại tại điện ảnh phát ra trong quá trình, hắn có một phù lên người xem tình cảm lực lượng cường đại, với lại hắn lại tại điện ảnh nội dung cốt truyện cùng trong tấm hình có một mười phần thô cuồng mà nguyên thủy mỹ cảm. Chính như nhạc phi bên trong kỵ binh kia cùng bộ binh đụng nhau, thời điểm không có chút nào xinh đẹp trùng kích, chính như Tam thể, hà cảm xâm lâm trong hồi ức nạ nổ tài liệu trực tiếp cắt nát truyền máy một dạng, loại này mỹ cảm rất mãnh liệt, mà Tam thể người máy rọ sét dọn nước bằng vào va chạm chiến thuật thành công đánh tan loài người toàn bộ chủ lực hạm đội. Càng là thu của Mỹ cảm đang phong tạo cực chi tác, cùng loại này mỹ cảm đối ứng cũng là đối với cơ sở khoa học coi. Chọc. Cho nên, bộ phim này hoàn toàn chính xác 10 phần đặc sắc, điện ảnh luật chứng, điện ảnh nội dung cốt truyện cũng đặc sắc và phần. Mỹ quốc, nghệ thuật, Âu châu phương diện, điện ảnh khen ngợi cũng không có rơi xuống qua. Chúng ta không thể không nói, tam thể, Hắc ám xâm lâm có lẽ là từ trước tới nay vĩ đại nhất khoa huyền điện ảnh một trong. Quả thật, tại đây không có tạo nên giống như tình cầu đại chiến kinh sợ bạo con mắt đặc hiệu, nhưng điện ảnh bản thân điện ảnh kết cấu cùng logic suy luận kết cấu đã đầy đủ bổ sung đầy hết thảy trống không, lưu lại chân chính tốt đẹp đồ vật. Nó để cho chúng ta lần đầu tiên phát hiện nguyên lai like cùng ngoại tinh sinh mệnh tiếp xúc là như thế ẩn tàng sát cơ một việc, hả gãm xâm lâm như thế làm lòng người thấy sợ hãi. Điện ảnh an bài này thoải mái phập phồng tình tiết, còn có mỗi một lần tình tiết chuyển ý thời điểm tình cảm áp vụ đều biểu hiện la mạnh có thể đối với điện ảnh tốt nhất không chế, mà nhất làm cho chúng ta sợ hãi than, hẳn còn bao quát bộ phim này đối với tương lai thế giới sức tưởng tượng, tương lai thành thị tụ, dạng xuê ô xe đạp, tùy ý biểu hiện hình ảnh ý phủ, khắp nơi có thể thấy được màn hình, xanh tượng như là thuốc màu đổ thành bầu trời. Chúng ta đi theo thu tập hiểu do cùng biết đây hết thảy đều khiến người mừng rỡ kích động, thật không thể tin bất quá đây hết thảy cũng không thể để cho người ta quên đi la mạch tại cái kia ven hồ vượt qua trong đời sinh đẹp nhất thời gian tại cái kia đẹp đến mức giống như theo trong bức họa đi ra thiếu nữ làm bạn phía dưới cực nhanh mà qua Tuyệt Nguyệt chúng ta có thể tin tưởng đã từng là hoa hoa công tử đỡ gậy bội hẳn là ngay ở chỗ này tìm được chính mình cuối cùng hạnh phúc điều này cũng làm cho ta vẫn đối với trong phim ảnh nói câu nói kia có mãnh liệt nhất cảm xúc cũng có được mềm mại nhất xúc động cho Tuyệt Nguyệt lấy Văn Minh mà không phải cho Văn Minh lấy Tuyệt Nguyệt cho thời gian lấy sinh mệnh mà không phải cho sinh mệnh lấy thời gian pháp quốc tạm trí mang ảnh ở nơi này ai nhiều khen ngợi phía dưới tam thể hắc ám xâm lâm bây giờ đang toàn bộ thế giới trong vòng phạm vi phòng chiếu còn duy trì trước đó một tuần năng lực dùng rất nhanh tốc độ đi lên tăng thêm mọi người đối với điện ảnh logic đối với điện ảnh lý luận đối với điện ảnh hình ảnh còn có đối với la mạch cá nhân diễn kỹ đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì tới cái này cực đại kích thích bộ phim này phòng chiếu tuần thứ 3 sau khi bắt đầu ở china tam thể hắc ám xâm lâm phòng chiếu cũng không có hạ xuống quá nhiều tuy nhiên hơi có điểm không thể tránh khỏi hạ xuống nhưng cái này cái hạ xuống không gian thật sự là quá nhỏ tuần thứ ba thời điểm tam thể Hạc ám Sâm lâm ở China vẫn là chiếu phim 7 ngày, tại trong vòng 7 ngày vẫn như cũ lấy được 4.8-700 triệu phòng chiếu, đây là rất nhiều Hollywood đại phiến gia nhập thử kỳ đường chiến đoàn dưới tình huống, cũng bởi vì có dạng này phòng chiếu, tam thể, hạc ám Sâm lâm ở China tính gộp lại phòng chiếu cũng đạt tới 19,37 37 ước nhân dân tệ cấp độ, mắt thấy rời 2 tỷ phòng chiếu số liệu chỉ thiếu chút nữa xa. Với lại, căn cứ tam thể, hạc ám Sâm lâm hiện tại lấy được những này phòng chiếu còn có dư luận cùng phòng chiếu hậu kinh đến xem, tiếp xuống tam thể. Hạ cảm xâm Lâm không chỉ có 2 tỷ phòng chiếu không chút nào thành vấn đề, với lại cũng có thể đột phá nhạc phi mãn Giang Hồng, nhạc phi, khoảng trống bi thiết phòng chiếu ghi chép, vọt tới đan phiến 25 ức nhân dân tệ vẽ bán cấp độ. Cho nên, bây giờ mọi người đối với bộ phim này chú ý cũng càng cao. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 691, 200 ức phòng chiếu. Bộ phim này chất lượng xác thực không có cách nào phủ nhận. Cùng lúc đó, rất nhiều điện ảnh nhân cũng bắt đầu nghiên cứu bộ phim này, bắt đầu nghiên cứu bộ phim này thành công môn nhân. nhân. Dù sao chỉ là không rõ ràng nói bộ phim này thành công là bởi vì chất lượng, vậy mọi người kỳ thực cũng nhìn không ra quá nhiều đồ vật đến, chân chính cần nghiên cứu triệt để bộ phim này mà nói nhiều khi đều cần theo trong phim ảnh mỗi một chi tiết vào tay. Không hề nghi ngờ, theo điện ảnh chi tiết mà nói, bộ phim này kỳ thật vẫn là không thể hoàn toàn quên thành mảnh buôn bán, bởi vì cái này phiến tử thương nghiệp đặc hiệu thật vẫn không phải đặc biệt nhiều, nhiều lắm là cũng liền chỉ là trong đó cái kia điệu cầu hạm đội toàn diện còn có đối với tương lai thế giới tưởng tượng có mảnh liệt thương nghiệp nguyên tố, những thứ khác phương diện cũng chỉ có thể dựa vào bộ phim này bản thân tại tự sự phương diện độc đáo tính, còn có bộ phim này đang cấp mọi người mang tới mãnh liệt tình cảm trùng kích bên trên, tìm kiếm điện ảnh có cao như vậy vẽ bán nguyên nhân. đi qua cẩn thận các loại nghiên cứu, tam thể, hắc ám xâm lâm cao phòng chiếu chủ yếu vẫn là biểu hiện ở điện ảnh kết cấu cùng điện ảnh tự sự, còn có tình cảm phụ lên bên trên. điện ảnh mặc dù không có minh sát thương nghiệp màn ảnh, thế nhưng là tại điện ảnh bắt đầu có mãnh liệt tình cảm đánh thời điểm, thứ tình cảm đó phủ lên cùng bạo phát mang tới cũng là siêu cường cảm nhiễm lực. tất cả mọi người tại dạng này mãnh liệt cảm nhiễm lực trước mặt không có cách nào khắt chế tình cảm của mình nhất là tại đoạn kết một màn kia theo thu tập bắt đầu thời điểm gặp phải không công chính đối đãi còn có cái kia loại chịu đục mang tới tại mọi người trong lòng tạo thành mãnh liệt ảnh hưởng chỉ trích của người khác đến hắn bắt đầu chịu đựng nhiều người như vậy chửi rủa vẫn như cũ vì địa cầu chiến đấu đến cuối cùng nhất một giây lại đến thời khắc cuối cùng cuối cùng chân tướng rõ ràng thu tập dùng mình xài nhiều như vậy thời gian cuối cùng suy đoán ra hắc ám xâm lâm pháp tắc chân chính uy huyết tam thể văn minh tinh tiết, loại kia lực rung động cùng trùng kích cảm giác nhất định tựa như là đại giang đại hà thủy triều trực tiếp xông lên bãi biển đem tất cả trên bãi cắt đá vụn cùng đất cắt đều cho bao phủ không còn loại cảm giác này thật sự là quá cường để rồi Mà trong phim ảnh mãnh liệt như vậy tình cảm cũng không phải là chỉ có một chỗ, trên thực tế, loại tình cảm này còn biểu hiện tại mấy cái địa phương, cho nên, kết hợp lại về sau, bộ phim này tại trên tình cảm đánh sát thực mười phần mánh liệt. Loại này mãnh liệt tình cảm cũng mới mang đến bộ phim này khán giả tại rạp chiếu phim cảm giác được chung kích. Một chút ngôn tình điện ảnh cũng bởi vì xúc động đến mọi người tâm linh, cho nên có thể đủ để cho rất nhiều người vì đó mà tính tiền, vì đó mà thanh toán mình vẽ xem phim. Mà tam thể, hát cám xâm lâm dạng này điện ảnh mọi người vì đó mà trả tiền tâm tình phải mạnh mẽ rất nhiều, bởi vì trong này không chỉ có thể nhìn thấy La Mạch phiến tử phong cách trước sau như một, nhìn thấy điện ảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh tự sự còn có vậy để cho người cảm thấy thật không thể tin nhưng lại cảm giác vô pháp phản bác hất cám xâm lâm định luật, cũng có thể cảm giác được điện ảnh mãnh liệt tình cảm trúng kích, cũng có thể nhìn thấy La Mạch mình tinh xảo biểu diễn, với lại mọi người cũng có thể thấy cầu hạm đội bị tiêu diệt các loại vĩ đại đặc hiệu tràn diện, dạng này điện ảnh phong chiếu tự nhiên sẽ rất cao, bởi vì bây giờ cái thời đại này không chỉ là ngoại quốc điện ảnh thị trường, bao quan hoa hạ điện ảnh thị trường bên trên. Lạ phiến sinh tồn không gian cũng đều là càng ngày càng nhỏ. Lạ phiến có thể lừa gạt được vé bán thời đại dù sao cũng đã qua. Hiện tại có thể đạt được rất cao vé bán điện ảnh. Trên cơ bản cũng là một chút chân chính hảo phiến. Những cái kia chỉ có thể bằng vào tuyên truyền lừa gạt đến cao vé bán lạ phiến đến nơi này giờ thay mặt trên cơ bản đã không còn sót lại bất luận. Cái gì thị trường cũng là dưới loại tình huống này tam thể hắc ám xâm lâm mới thu được hiện tại cao như vở ý phòng chiếu lấy được quảng đại như vậy thị trường tại tam thể hắc ám xâm lâm lấy được cao như vậy vé bán đồng thời thế giới điện ảnh thị trường bao quát thế giới điện ảnh vòng tròn bên trong, nghiên cứu bộ phim này người thật sự là nhiều lắm, nghiên cứu bộ phim này địa phương cũng đặc biệt nhiều. Bắc Kinh Điện ảnh Học viện hiện tại cũng đã chuyên môn từng có mấy lần công khai khóa, cái này công khai giờ học nội dung cũng là mời La Mạch trở lại làm một phần có quan hệ với tâm thể, há dám xâm lâm bộ phim này thành công báo cáo công khai khóa. Cái này công khai khóa còn mời rất nhiều người đi vào hiện trường, đến lúc đó chính là muốn nghe một chút La Mạch đối với một món đồ như vậy sự tình có ý kiến gì không. Bọn họ đã bắt đầu trải rộng anh hùng tiếp, đến lúc đó cũng mời giới điện ảnh bên trong một số người đến dự thính, sau đó cùng một chỗ biện luận các loại Tuy nhiên cái này vẫn là cần đến tiếp xuống tháng 9 văn học sinh đi học trở lại về sau mới tiến hành. Mà ngoại quốc điện ảnh trong học viện có một ít cũng đã đem tam thể, há dám xâm lâm nghiên cứu bước vào trò này, bọn họ thậm chí đang tính toán đem bộ phim này để vào bọn họ trong sách giáo khoa. Dù sao, nếu như đây là một bộ thuần túy vũ trụ đặc hiệu điện ảnh, đến làm cho này bộ phim bán điểm, đến lúc đó lấy được một phần cao điện ảnh phòng chiếu, vậy bọn hắn đương nhiên cũng không có quá nhiều nghiên cứu tất yếu, nhiều lắm là cũng chính là theo điện ảnh bán điểm các loại làm một chút đại khái nghiên cứu là được. Thế nhưng là, bộ phim này tại đặc hiệu trên có thể nói là không có quá nhiều bán điểm. Với lại cái phim này tại cái khác thương nghiệp tính thương nghiệp không có quá nhiều đáng giá xương đạo địa phương, nhưng chính là dạng này một bộ phim, lấy được hiện tại khủng bố như vậy phòng chiếu, tự nhiên mà vậy cần mọi người tốt nghiên cứu kỹ thoáng một phát. Cũng là tại toàn thế giới dạng này độ chú ý phía dưới, liên quan tới bộ phim này đưa tin là càng ngày càng nhiều, dạng này đưa tin cũng có rất nhiều càng thêm hấp dẫn mọi người đi tới xem cái phim này. Ở China, bộ phim này đưa tin cùng mọi người lẫn nhau đề cử đó là đương nhiên thì càng không cần nói nhiều. Thế là, tạm thể, Hắc Ám Sâm Lâm bây giờ đang hóa hạ lấy được phòng chiếu độ cao cũng không có hạ xuống, ngược lại còn tại tiến một bước gia tăng. Tuần thứ 4 chiếu phim bắt đầu. Tuần thứ 4 chiếu phim đối với tam thể, Hắc Ám xâm lâm tới nói cũng là một cái hoàn chỉnh chu, ở nơi này bộ phim chiếu phim tuần thứ 4 bên trong, ở China bài phiến lượng cũng có giảm xuống, nhưng vẫn là duy trì ở 2D điện ảnh 20% trở lên, 3D điện ảnh 18% trở lên bài phiến dẫn đầu bên trên. Kỳ thực dạng này bài phiến dẫn đầu vẫn tương đối mì tiền, dù sao bây giờ bộ phim này đã đến chiếu phim tuần thứ 4, lúc này cũng là hoa hạ thử kỳ đương cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm một trong, có thể ngay tại lúc này có được bây giờ loại này bài phiến lượng, đã có thể nhìn thấy bộ phim này sức ảnh hưởng còn có la mạch bây giờ sức ảnh hưởng. Bởi vì hiện tại điện ảnh ở China đánh giá cùng dư luận đều đặc biệt đồng, với lại mở miệng như vậy bi cùng đánh giá còn ở vào điên cuồng khuyết tán trong trạng thái, cho nên cho dù là đến cái thứ tư xung quanh thời điểm, Tam thể, Hắc ám lâm phòng chiếu vẫn không có quá lớn hạ xuống. Tuần thứ tư kết thúc sau khi, Tam thể, Hắc ám lâm ở China đại lục lấy được Danchu 305 ức nhân dân tệ phòng chiếu, tại phòng chiếu biểu hiện vẫn như cũ coi như không tệ, với lại cũng chiếm giữ cứ tuần này hoa hạ điện ảnh phòng chiếu trong chợ một cái trọng yếu bộ phận. Thế là, ở nơi này một tuần sau, Tam thể, Hắc ám lâm ở China điện ảnh phòng chiếu thị trường tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt đến 22 42 ước nhân dân tệ, cái này phòng chiếu sổ tự đã phá vỡ la mạch trước đó ở China đại lục điện ảnh phòng chiếu ghi chép, đồng thời đi lên kéo lên một đoạn, với lại đón lấy điện ảnh chắc chắn sẽ không như vậy kết thúc mình phòng chiếu hành trình, xuống chút nữa điện ảnh phòng chiếu khẳng định con sẽ có leo lên khả năng. Sau đó tam thể, hắc ám xâm lâm tuy nhiên tại bài phiến lượng bên trên sẽ không hề tránh được miễn hạ xuống, nhưng là bộ phim này nhưng vẫn là muốn kéo dài tháng 9 tả hữu mới có thể cuối cùng ở China điện ảnh thị trường trên toàn bộ hạ hoạ. Dù sao bộ phim này vẫn luôn còn có rất cao phiếu phòng thị trường, những cái kia hô trao dạp chiếu phim rất nhiều các lao bản cũng không bỏ được để cho dạng này phiến tử trực tiếp loại bỏ. Thế là tam thể, Hắc Ám xâm Lâm ở China luôn luôn kéo dài 8 tháng ngày 22 thời điểm mới chính thức hạ họa, hết thể chiếu phim tiếp cận 2 tháng, tại dạng này trong một đoạn thời gian, tam thể, Hắc Ám xâm Lâm hết thể có 27 87 ước nhân dân tệ phòng chiếu, cái này trở thành hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu tân cao, cũng đã trở thành la mạch trong phim ảnh phòng chiếu tân cao, cao như VAE phòng chiếu, để cho hoa ngựa điện ảnh hiện tại ở China đại lục thị trường lên biểu hiện, cũng không biết như vậy hạ xuống. Bộ phim này đối với năm nay quốc sản điện ảnh tại cùng Hollywood điện ảnh tranh đoạt phòng chiếu chiếm hữu tỷ số thời kỳ mấu chốt trong cũng có được to lớn trợ giúp. Nó một phương diện dương cao hiện tại quốc sản điện ảnh phòng chiếu có trợ giúp để cao quốc sản điện ảnh phòng chiếu chiếm hữu dẫn đầu. Một mặt khác, Tam Thể, Hát Ám xâm lâm ở cái này đủ loại mảng lớn tụ tập thử kỳ đương trong chiếu phim cũng để ép rất thật tốt Hollywood mảng lớn tại thử kỳ đương bên trong thị trường chiếm hữu dẫn đầu, cho nên cũng thấp xuống một chút bọn họ phòng chiếu. Tam Thể, Hát Ám xâm lâm cũng không phải là chỉ có ở China trong đại lục mới đến rất cao phòng chiếu. Trên thực tế. Bộ phim này ở ngoại quốc trong chợ phòng chiếu biểu hiện cũng một mực đang đi lên kéo lên. Tuần thứ 3 sau khi bắt đầu, Tam thể, Hắc ám xâm lâm tại Bắc Mỹ vẫn như cũ duy trì rất cao thượng tọa dẫn đầu, cao như vở ơ thị thượng tọa dẫn đầu bảo đảm Tam thể, Hắc ám xâm lâm vé bán vững bước tăng thêm, cái phim này tuy nhiên cũng không có cùng nhạc phi như vậy phiến tử một dạng ngày lẻ phòng chiếu rất cao, thế nhưng là điện ảnh phòng chiếu nhưng vẫn đang dùng một cái tương đối vững vàng tiết tấu đi lên tăng thêm, tại dạng này tiết tấu phía dưới, Tam thể, Hắc ám xâm lâm Bắc Mỹ, tuần thứ 3 lấy được 0.94 nước đô la. Tuần thứ tư thời điểm y nguyên vẫn là lấy được 0.67 ước mỹ kim Bắc Mị phiếu phòng, bốn phía xuống tích lũy Bắc Mị phiếu phòng cũng đã đạt tới năm. 43 ước mỹ kim cấp độ, số liệu này cũng đã vượt qua nhạc phi, khoảng trống bi thiết phòng chiếu số liệu, lần nữa sáng tạo ra la mạch điện ảnh Bắc Mị thị trường phòng chiếu tân cao. Tại tam thể, Hắc ám xâm lâm Bắc Mị chiếu phim lúc kết thúc, cái phim này tại Bắc Mị hết thể lấy được năm. 88 ước mỹ kim tổng phòng chiếu, cái này sáng tạo ra la mạch điện ảnh Bắc Mị phiếu phòng ghi chép, cũng sáng tạo ra ngoại ngữ phiên Bắc Mị phiếu phòng tân kỷ lục, cũng đã trở thành hiện tại trong 1 năm Bắc Mị phiếu phòng niên kỷ độ tổng quán quân. Dù sao năm 88 ức đô la, đây chính là tương đương với 40 ức nhân dân tệ đáng sợ phòng bán vé. Mà tam thể, hắc ám xâm lâm tại trên toàn thế giới biểu hiện cũng không chỉ bước tại hoa hạ cùng Bắc Mỹ phiếu phòng, điện ảnh ở thế giới điện ảnh phòng chiếu dưới thị trường vẽ thời điểm hết thảy bắt lại 26 47 ức mỹ kim thế giới phòng chiếu, vượt qua nhạc phi trên dưới 2 tụ, cũng tương đương với 181 ức nhân dân tệ thế giới phòng chiếu. Cái này đã tiếp cận 200 ức. Đs, khục, rất xin lỗi không canh tân 2 ngày, hôm nay ngày mai đều hai canh đền bù tổn thất. Ngượng ngùng. Hàn là sẽ tại chương 10 bên trong kết thúc công việc, cảm ơn mọi người cho tới nay hỗ trợ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Trường 692, đáng sợ lợi nhuận ảnh. Bất quá, cái này 181 trăm triệu thế giới phòng chiếu là đến năm thứ 2 tháng 2 phân mới Trần Ai Lạc Định chân Chính bắt đầu tính toán. Trên thực tế, tam thể, hát cám xâm lâm tại mỗi một quốc gia chiếu phim tình huống đều không quá đồng dạng, với lại riêng mình phòng chiếu biểu hiện cùng phòng chiếu tăng thêm quy luật cũng đều không giống nhau lắm. Bộ phim này mỗi một cái lớn nhất cũng là không giống. Đầu tiên, tam thể. Hạ Cẩm xâm Lâm không có chút nào ngoài ý muốn trở thành la mạch chức nghiệp tiếp sống bên trong điện ảnh phòng chiếu cao nhất một cái phía tử, bộ phim này tính gộp lại phòng chiếu cuối cùng đạt đến 26,47 47 ức đô la, cái số này đã tiếp cận 27 ức đô la, trở thành địa cầu trên cái thứ hai có thể làm cho đàn tiến phòng chiếu vượt qua 25 ức mỹ kim đạo diễn, cái thứ nhất là Gem, Amazon. Bởi vì bộ phim này siêu cao phòng chiếu, la mạch trên người tính gộp lại điện ảnh phòng chiếu cũng đã đạt đến gần 100 năm tỷ mỹ kim cấp độ, điều này cũng làm cho hắn thế giới buôn bán đạo diễn người thứ nhất vị trí lại vững chắc rất nhiều. Mấu chốt là hắn không hề chỉ là một cái mảnh buôn bán đại đạo diễn. Trên thực tế, la mạch điện ảnh nghệ thuật thành tựu đều không kém. Tiếp theo, điện ảnh cũng sáng tạo ra nhiều cái quốc gia thứ nhất, điện ảnh ở China, Mỹ quốc, Đức quốc, Pháp quốc, Anh quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều sáng tạo ra la mạch điện ảnh tân cao, cũng sáng tạo ra nước nọ hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu tân cao ghi chép. Với lại dạng này phòng chiếu ghi chép lập nên quá trình cũng không thái nhất dạng, tỉ như nói tại Nhật Bản cái này thần kỳ điện ảnh phòng chiếu trong trợ, tam thể, hắc cám xâm lâm đầu chiếu phòng chiếu cùng tuần thứ nhất phòng chiếu cũng không tính là cao, nhưng là tại Nhật Bản tam thể Hãng xâm Lâm luôn luôn duy trì đồng dạng phòng chiếu tiết đấu, duy trì lấy một tuần 20 triệu đô la trả hữu phòng chiếu kéo dài 7 cái nhiều sao kỳ. Cứ như vậy điện ảnh tại Nhật Bản sản xuất tổng cộng 1.4 nước Mỹ kim tổng phòng chiếu. Lần nữa, điện ảnh tại một chút điện ảnh thị trường tương đối phát đạt, điện ảnh người xem điện ảnh thẩm mỹ đối lập cũng phải cao một chút quốc gia, có tương đối khá phòng chiếu, tỉ như nói Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ quốc, Hàn Quốc các loại quốc gia, điện ảnh phòng chiếu cũng rất cao, nhưng là tại một chút điện ảnh thẩm mỹ đối lập thấp một chút quốc gia, bộ phim này phòng chiếu cũng không tính là cao, cũng không có trước đó la mạch nhạc phi cao, thậm chí còn không có trước kia yên sẹ tí cao như vậy. Còn nguyên nhân vẫn là rất tốt giải thích. Dạng này một số người cảm giác tam thể, hắc ám xâm lâm toàn bộ trong phim ảnh, chân chính có thể cho bọn họ cảm thấy đặc biệt hy di đặc hiệu màn ảnh đều không có. Vậy bọn hắn cũng không rất ưa thích dạng này phim tử. Sau cùng, điện ảnh không chỉ là tại nhiều như vậy quốc gia lấy được cao như vậy phòng chiếu. Trên thực tế, bộ phim này tại toàn bộ thế giới DVD đi lượng tiêu thụ cũng là khá cao. Sau cùng tam thể, hắc ám xâm lâm đến năm tiếp theo cuối năm thời điểm tại trên thế giới tổng cộng bán rồi tiếp cận 1.000 ngàn bạn mở đầu cao thanh lam quang dvd phiên bản. Có thể nghĩ bộ phim này rốt cuộc có bao nhiêu được hoang nền? Chính là như vậy, một bộ phim sáng tạo ra la mạch điện ảnh tân cao, sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh tân cao, cũng cho năm nay hoa ngữ điện ảnh cửa ra vào mục tiêu đánh một chấm thuốc trợ tim, dù sao có tâm thể, há dám xâm lâm cái này hơn 20 ức mỹ kim hải ngoại phiếu phòng về sau, hiện tại hoa ngữ điện ảnh tiêu thụ bên ngoài số liệu đã bị bộ phim này nâng cao một mảng lớn hơn rồi, chớ nói chi là vẫn còn có rất nhiều bây giờ đang hải ngoại biểu hiện càng ngày càng mạnh thiên mạch ngu nhạc công ty sản. Xuất hoa ngữ điện ảnh. Toàn thế giới phòng chiếu tiếp cận 200 ức, cái số này phía dưới cũng mang đến thiên mạch công ty giải trí kết số đô X. Thiên mạch Ngưu nhạc công ty nội bộ rất nhiều người vẫn luôn đang trông chờ La Mạch có thể quay chụp tân điện ảnh. Với lại bọn họ hy vọng hiện tại cũng đã nhận được một lần nặng nghề hồi báo. Bộ phim này tại 181 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu bên trong liền có thể chia được một đại bút. Ở China 28 ức nhân dân tệ phòng chiếu bên trong, thiên mạch Ngưu nhạc công ty có thể tại các loại trừ thuế cùng phương diện khác chi tiêu bên ngoài còn có thể phân đến 12 ức nhân dân tệ tả hưu. Cái này cũng đã đầy đủ tam thể, hạ cám xâm lâm thu hồi thành bản. Toàn thế giới trăm triệu tính gộp lại phòng chiếu bên trong, Thiên Mạch ngu Nhạc công ty tại trừ thuế cùng bóp các loại các dạng chi tiêu về sau, cũng có thể phân đến tổng cộng 60 ước nhân dân tệ tài hữu phòng chiếu, khấu trừ thành bản về sau, tam thể, Hắc cám xâm Lâm chỉ là tại dạng này một chút phòng chiếu bên trong, liền có thể chỉ toàn kiếm lời 50 ước nhân dân tệ. Một bộ điện ảnh kiếm được 5 tỷ nhân dân tệ. Cái số này bày ở Thiên Mạch công ty giải trí tất cả mọi người trước mặt thời điểm, tất cả mọi người giật mình kêu lên. Quả nhiên cái này không thẹn là La Mạch điện ảnh tác phẩm, tại điện ảnh phòng chiếu cùng dư luận lên biểu hiện, biến đổi thành hiệu ích kinh tế thời điểm có thể mang tới dung động trình độ là rất cao. Những thứ khác điện ảnh công ty, rất nhiều cũng phải cần tích lũy rất nhiều điện ảnh, sau đó thông qua các loại các dạng xung quanh phương thức mới có thể miễn cưỡng kiếm được một điểm tiền. Thế nhưng là Thiên Mạch ngu nhạc công ty, chỉ là dựa vào dạng này một bộ điện ảnh liền kiếm 2 tỷ. Cái này dùng đầy buồn đầy bát, đầy túi, cũng là không cách nào hình dung, điện ảnh phòng chiếu quá chiều cao thời điểm thật đúng là thực biểu hiện được thật hù dọa người, cao như vở y phòng chiếu, mặc kệ nói cho ai cũng biết bị mãnh liệt kinh ngạc một phen. Với lại, tam thể, hắc ám xâm lâm cuối cùng lít lợi cũng không khả năng 50 ước cư như vậy được chỉ. Trên thực tế Điện ảnh vẫn còn có các loại các dạng bản quyền, bao quát điện ảnh phục chế quyền, đài truyền hình phát ra quyền, các loại mạng lưới tin tức web sẽ chia hạ quyền, hải ngoại đài truyền hình phát ra quyền, hải ngoại DVD bản quyền, hải ngoại xung quanh sản phẩm phát hành quyền các loại. Nhiều như vậy bản quyền hạ xuống, cũng là rất lớn nhất bút, tuy nhiên không đổi kịp phòng chiếu khủng bố như vậy, nhưng vẫn là cho Thiên Mạch Ngô Nhạc công ty mang đến tích lũy 3.14 ức Nữ Mị kim bản quyền thu nhập, tương đương nhân dân tệ 21. 5 ức nhân dân tệ, cộng lại về sau, tam thể, há dám xâm lâm cho Thiên Mạch Ngô Nhạc công ty mang đến 7 tỷ nhân dân tệ khủng bố thu nhập. Cứ như vậy Tuy nhiên Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty vẫn luôn không có lên sản, thế nhưng là bộ phim này, một bộ liền có thể để cho Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty cơ hội hoàn thành lên sản như thế bành trướng cùng quỹ trương. Bộ phim này lợi nhuận cũng làm cho mọi người hoàn toàn triệt triệt để để bắt đầu tin tưởng La Mạch. Tại tam thể, Hắc Ám xâm Lâm chiếu phim trong khoảng thời gian này bên trong, La Mạch trong nhà cũng ở đây phát sinh một ít chuyện. Gần nhất La Mạch các loại đầu tư, dù sao lúc trước hắn còn ra bán một chút hắn Thiên Mạch công ty giải trí cổ phần, như bây giờ một chút tiền đều dùng tìm tới tư, cũng có thua thiệt có thắng. Trên thực tế, Bây giờ đã ở vào hoa hạ sản nghiệp truyền hình trong thời gian, Trung Quốc các loại sản nghiệp đang tại thực hiện truyền hình, có rất nhiều lao động dày đặc hình sản nghiệp bắt đầu hướng về một chút quốc gia khác rời đi. Dạng này thời đại, đương nhiên là hoa hạ quốc lực cường thịnh hơn, người thu nhập thủy bình cao hơn biểu tượng, nhưng trong thực tế, cái này cũng đại biểu cho hoa hạ đang tại chậm rãi đi đến một chút phát đạt tư bản chủ nghĩa quốc gia đi qua đường, càng ngày càng mất đi một chút chủ cột chế tạo sản nghiệp. Theo quốc dân thu nhập thủy bình để cao, không thể không bắt đầu rời đi kinh tế nội dung, bắt đầu bóc lột những quốc gia khác sản nghiệp tiền lãi. Những cái này dạng cũng sẽ từng bước đi vào chủ nghĩa tư bản vòng lặp vô hạn, vì kiếm lời Sản xuất đồ vật càng ngày càng nhiều, chưa hẳn có nhiều người như vậy đi mua. Chết như vậy tuần hoàn là đáng sợ, toàn bộ thế giới đều ở đây lâm vào chết như vậy tuần hoàn bên trong. Người Mỹ dựa vào một trận lại một sân bãi chiến tranh để duy trì loại này vòng lặp vô hạn tiếp tục, nhưng hoa hạ nhiều người như vậy, muốn tái giá loại này khủng hoảng kinh tế cũng không phải cái quái gì sự tình đơn giản. Có thể nói, đây là tư bản chủ nghĩa mãi mãi cũng không giải quyết được mâu thuẫn, cũng sẽ là nhân loại rất khó giải quyết vòng lặp vô hạn. Cũng là tại dạng này đại thời đại phía dưới, La Mạch bọn họ đầu tư cũng thụ lấy cái này đại thời đại to lớn ảnh hưởng. Từ hiện tại đến xem. Hắn đại bộ đỡ hồ ngân đầu tư vẫn có một ý kiếm, thế nhưng là trong đó cũng có rất nhiều đầu tư cuối cùng trôi theo dòng nước, cho nên hắn tư sản hiện tại cũng chính là miễn cưỡng vượt qua CPI thủy chuẩn. Tuy nhiên dạng này la mạch liền tương đối hài lòng rồi, dù sao hắn thiên mạch công ty giải trí những số tiền kia liền đầy đủ mình xài tốt nhất mấy chục cuộc đời, chớ nói chi là hắn bây giờ còn có nhiều như vậy đầu tư sản nghiệp. Với lại, những đầu tư này sản nghiệp cũng cần một cái chậm rãi tích lũy kinh nghiệm quá trình, dựa theo bây giờ tình huống tiếp theo đi xuống tích lũy kinh nghiệm lời nói, một ngày nào đó bọn họ càng ngày sẽ càng có thể nắm giữ được trong đó trò chơi quy tắc, sau đó chân chính có rất nhiều cơ đầu. Trong khoảng thời gian này, La Mạch đứa bé thứ hai, Thu Đạt đến hiện tại cũng đã biết nói chuyện, trên cơ bản có thể cùng người nhà giao lưu, Thu Dãn Gia hiểu hiện tại hoàn toàn cũng là giống như một cái tiểu đại nhân một dạng dạy Thu Đạt đến làm làm như vậy như thế. Thế là, tại La Mạch mắt của bọn hắn trong bình thường lại bởi vì Thu Dãn Gia hiểu cùng Thu Đạt đến hai đứa bé sự tình buồn cười, cũng sẽ bởi vì hai đứa bé càng dài càng đại mà có càng ngày càng nhiều vui mừng. La Mạch hiện tại thật đúng là sự nghiệp gia đình đôi bội thu, Thu Dãn Gia hiểu hiện tại không sai biệt lắm đã đến chân chính đi học nghiên kỳ, đã không giới hạn vũ thượng vừa trẻ. La Mạch đối với Thu Dãn Gia hiểu giáo dục chính là tận lực để cho nàng có thể có ý nghĩ của mình, nhưng cũng sẽ không nói một mực đi bài sách dự thi giáo dục, dù sao Thu Dãn Gia hiểu hiện tại cũng là ở quốc nội đến trường, đi vườn trẻ thời điểm, Thu Dãn Gia hiểu biểu hiện ra rất nhiều tương đối khá đặc chất đến, dù sao nàng tương đối thông minh, học tập năng lực cũng rất mạnh. La Mạch cực kỳ chú trọng đối với nàng thân phận giữ bí mật, tận lực không cho người khác biết nàng cũng là La Mạch Hải tử, đây cũng là đối với nàng một bảo hộ. Thu Dãn Gia hiểu kỳ thực nàng xuất sinh tháng có chút ăn thiệt tỏi, dù sao bây giờ hài tử đi học tuổi tác yêu cầu rất nghiêm khắc, cùng La Mạch đi học lúc ấy không đồng dạng. Dù sao La Mạch một năm trước cấp thời điểm là quá sớm, nhưng là bây giờ Thu Dãn Gia hiểu các nàng cái niên đại này, lúc đi học kém như vậy một hai ngày cũng không có cách nào chỉ có thể năm tiếp theo mới lên. Bây giờ Thu Dãn Gia hiểu tại trong tuổi đúng là tương đối ăn thiệt thòi, khả năng so những thứ khác hài tử càng lớn hơn tuổi ta một tuổi, nhưng cái này cái sự tình rất khó ngăn cản, cũng không có biện pháp. Tuy nhiên Thu Dãn Gia hiểu cùng các bạn học các loại cũng còn chỗ tương đối tốt, điểm này La Mạch tương đối yên tâm. Sinh hoạt đang tại càng ngày càng hướng phía La Mạch hy vọng phương hướng phát triển gia đình cùng sự nghiệp, thật sự là hắn tại hai cái phương diện đều làm rất tốt, tại hai cái phương diện đều hoàn thành chính mình đối với mình yêu cầu. Tháng 9 phân sau khi bắt đầu, La Mạch có quan hệ với tam thể, Hạ Cám xâm Lâm rất nhiều chuyện sẽ tại Bắc Kinh Điện ảnh học viện tiến hành mấy trận tọa đàm, bất quá, trên thực tế hắn càng nhiều có lẽ vẫn là nghiên cứu thảo luận sẽ, tọa đàm hội, mà không phải một cái tọa đàm. Dù sao bộ phim này thật muốn nghiên cứu vì sao phòng chiếu cao như vợ ơ ý lời nói, La Mạch cũng rất khó chân chính nói ra. Chương 693, Bắc Ảnh tọa đàm hội. Cùng mọi người trao đổi một chút Tang Thế, Hạ Cám Sâm Lâm cái nhịn Trung Quốc đại học sinh tuy nhiên đi qua thế kỷ trước những năm 80 nhẹ một kiện đại sự về sau, rất nhiều thứ không còn lúc trước, thế nhưng là tại đây vẫn là hoa hạ tư tưởng và chạm hoạt động mạnh nhất khu vực một trong, cái tuổi này chính là người trẻ tuổi, đối với quốc gia chưa chắc có trước kia sứ mệnh cảm giác, nhưng nỗi nước bọt dù sao cũng không thể thiếu được, đối với rất nhiều đồ mới tiếp nhận năng lực cũng rất mạnh, tại tư tưởng trong đụng chạm cũng sẽ xuất hiện rất nhiều tia. Lửa. Một bộ phim dư luận cũng có thể tại đại học những địa phương này khuếch tán ra, nếu như một bộ phim dư luận rất tồi lời nói cũng có thể tại đại học chốt như vậy bắt đầu bị rộng rãi người biết. Mà Bắc Kinh Điện ảnh Học viện thì càng không cần nói nhiều, nơi này là hoa hạ điện ảnh nhân tài môi trường nuôi thấy, đối với La Mạch tới nói cũng coi là nửa cái trường cũ. Ở chỗ này tiến hành tam thể tọa đảm hội cũng rất có ích lợi. Một ngày này, đại lễ đường trong cơ bản trên đã được mọi người lập kín. Rất nhiều người đều đúng cái này đặc biệt cảm thấy hứng thú, với lại cảm thấy hứng thú không hề chỉ chỉ là điện ảnh học viện thầy trò, còn có giới điện ảnh bên trong còn lại rất nhiều người. Bao quát linh hạo thế mà đều tới, gia hỏa này đang tại đối La Mạch nháy mắt ra hiệu đây. Bọn họ cái thời đại kia Bắc Kinh Điện ảnh Học viện rất nhiều đạo diễn cũng tới đến hiện trường. Hoa hạ điện ảnh đạo diễn một đời nhị đại phân chia là rất có một câu, mới bắt đầu thời điểm là lấy tại Bắc Kinh điện ảnh học viện thời điểm học nghiên đại tới phân chia, cho nên nói như vậy, hoa hạ điện ảnh đạo diễn một đời hai đời phân chia, chủ yếu chính là xuất thân chính quy Bắc Kinh điện ảnh học viện điện ảnh đạo diễn. Với lại dạng này vẽ thay mặt cũng là tại thể hiện cũng thể hiện một cái thay mặt đạo diễn bọn họ một chút điểm giống nhau, bởi vì đặc định thời đại thôi sinh đặc định điện ảnh. Nhưng là, cho tới bây giờ thời đại này, điện ảnh đạo diễn nơi phát ra đã tương đối nhiều màu phức tạp, rất nhiều đạo diễn không phải xuất thân chính quy, ngược lại là khóa giới mà đến, có rất nhiều tiểu thuyết tác giả cũng bắt đầu dẫn thân vào đến điện ảnh hành nghiệp bên trong. Với lại ở thời đại này, trung quốc đạo diễn bọn họ đã rất khó tìm một chân chính tư tưởng lên điểm giống nhau, với lại nơi phát ra cũng tương đối nhiều màu, điện ảnh học viện xuất thân chính quy người cũng càng ngày càng ít. Cứ như vậy, bây giờ đạo diễn bọn họ cũng không nói là đệ lục đại đạo diễn, mọi người nhiều hơn hay là trực tiếp nói thành đại tân sinh đạo diễn. Đương nhiên La Mạch cũng là đại tân sinh đạo diễn bên trong một người. Bắc Kinh điện ảnh học viện hoàn toàn chính xác ở China có rất trọng yếu địa vị, có thể nói là đạo lý khắp thiên hạ, hiện tại đi vào hiện trường từ nơi này đi ra đạo diễn cũng đặc biệt nhiều. La Mạch cùng mọi người đánh một chút chào hỏi về sau, một lần nữa đi tới trong hậu trường hắn cũng phải chuẩn bị một chút. Tam thể, Hắc Ám xâm Lâm tiệc ăn mừng tại cuối tháng 8 thời điểm đã ở kinh thành tiến hành qua, hôm nay cái này mặc dù là một trận tọa đàm hội, là tọa đàm, nhưng là đối với La Mạch tới nói, hôm nay cái này cũng mang theo vài phần ăn mừng ý tứ. La Mạch muốn nói đồ vật chủ yếu là mình, chỉ bất quá, cái này dạng tọa an bài quy hoạch là Bắc Kinh Điện ảnh Học viện người tự mình tới tiến hành. Sự an bài này quy hoạch chủ yếu chính là lựa chọn một chút mọi người tương đối cảm thấy hứng thú vấn đề sau đó để cho La Mạch tới nơi này tiến hành công khai tuyên truyền giảng giải đem mình tại quay chụp bộ phim này thời điểm tại có quan hệ với những chuyện này về vấn đề nói ra một cái như thế về sau đem bộ phim này rất nhiều chi tiết đồ triển bày ra đi ra cho mọi người nghe mới bắt đầu thời điểm la mạch cho mọi người nói là bộ phim này chi tiết an bài đem điện ảnh kết cấu an bài cùng nói với tiểu soạn lại tình tiết các loại lấy hay bỏ đều cho mọi người nói một lần nói đến đây chút thời điểm tất cả mọi người tương đối cảm thấy hứng thú sau đó la mạch lại nói thoáng một phát có quan hệ với bộ phim này tiết tấu trưởng không vấn đề ta nói khi trước những cái kia ta cũng không thể nói là đúng cho nên ta cũng không có cảm thấy hôm nay lại là một cái toả đàm đến cuối cùng, La Mạch khép lại mình bài giảng, ngược lại mỉm cười nói với mọi người, tương phản, ta càng cho rằng hôm nay lại là một tòa đại hội. Ta tuy nhiên cũng không tính là từ đầu đến đuôi Bắc Kinh Điện ảnh Học viện Học sinh, nhưng cùng mọi người cũng coi là đồng học, cho nên, ta hy vọng lớn hỏa Nhi có thể cùng ta cùng một chỗ thảo luận một chút, thảo luận bộ phim này cũng được, thảo luận những thứ khác cũng có thể. Mà trước đó ta nói những vật kia, nhiều hơn cũng mời mọi người coi là một chia sẻ, chia sẻ ta đang đóng phim trong kinh nghiệm, mà không phải thật đang giảng bài. hắn nói xong dạng này một đoạn văn về sau, hiện trường tiếng vỗ tay đều vang lên. Chĩ, La Mạch bây giờ nói những này. Dù sao cũng cực kỳ nghe được. Tại một trận tiếng vỗ tay về sau, chuyện kế tiếp tình liền tiến vào mọi người đặt câu hỏi câu. La đạo, xin hỏi tâm thể, há dám xâm lâm bộ phim này, ngươi cảm thấy ngươi là như thế nào hoàn thành thương nghiệp cùng nghệ thuật song tiến cưới? Dù sao, cho tới bây giờ, tất cả mọi người cho rằng bộ phim này vô luận là tại trên buôn bán thành tựu vẫn là tại nghệ thuật đạt thành tựu cao đều đạt đến đỉnh phong, mà nắm giữ thương nghiệp cùng tính nghệ thuật thăng bằng, luôn luôn cũng là sở hữu đạo diễn năm đề, nhưng ngươi theo ẩn sệp tí hon bắt đầu, vẫn có thể duy trì dạng này một vi diệu thăng bằng. Có thể cho chúng ta truyền tụ truyền tụ cho người kinh nghiệm sao? Thương nghiệp cùng nghệ thuật. La Mạch hơi hơi tổ chức mình một chút lời nói, ở trong lòng suy tư một chút chính mình phải nói như thế nào, sau đó hắn ho khan một tiếng về sau, nói ra, thương nghiệp cùng nghệ thuật xác thực một cái không nhỏ vấn đề, muốn dung hợp được cũng không đơn giản, trong mắt của ta, đầu tiên là là không nên quá tận lực. Bất kể là thương nghiệp tính vẫn là tính nghệ thuật, đang suy nghĩ muốn đem một cái tràng cảnh dung hợp lại tiền đề, chính là như vậy dung hợp cũng không biết để cho người ta cảm thấy đặc biệt cứng nhắc, tỉ như nói tại một bộ điện ảnh trong vì đặc hiệu màn ảnh hết lần này tới lần khác muốn đi tăng thêm một chút nguyên bản không có tình tiết cùng chẳng cảnh ở phương diện này chúng ta hẳn có thể nhìn thấy rất nhiều kinh nghiệm giáo hấn rất nhiều điện ảnh bởi vì phải cưỡng ép tăng thêm một chút thương nghiệp màn ảnh để cho mọi người cảm giác được đặc hiệu mị lực cho nên cũng không quản đặc hiệu cứng nhắc vẫn là gia nhập vào rồi đối với điểm này ta muốn nói đây cũng là trong phim ảnh tối kỵ tam thể hắc ám sâm lâm bộ phim này kỳ thực ta cũng không có quá nhiều quyền phát ngôn dù sao bộ phim này mặc dù nói hẳn là cũng miễn cưỡng làm được những này nhưng cái này bộ phim trên căn bản là dựa theo lưu từ hân giáo sư tam thể hắc ám sâm lâm đến tiến hành soạn lại rất nhiều nơi là nguyên bản thư tịch liền đã xuất hiện như vậy tình tiết lối suy nghĩ ta đem đến trong phi mệnh, cho nên rất nhiều công lao là lưu từ hân lao sư cũng không thể quên tại trên đầu của ta, cho nên ta lấy nhạc phi cùng tam thể, hắc ám xâm lâm cùng đi nói, cái kia còn chính là ta một mực đang nhấn mạnh cái quan điểm kia, điện ảnh đầu tiên là muốn giảng tốt cố sự, mà đây một điểm đặc biệt trọng yếu, bất kể là bên trong tình tiết như thế nào, đầu tiên đều nhất định muốn cam đoan có thể giảng tốt một cái cố sự. Tam thể, hắc ám xâm lâm cố sự nói đến rất đơn giản, cũng chính là ngoại tinh nhân xâm lược địa cầu, sau đó thu tập phá giải cái này tình thế nguy hiểm mà nhạc phi cố sự thì hoàn toàn là dựa theo lịch sử như vậy tới. Nhưng ở chuyện xưa giảng thuật bên trên, đích thật là không thể vì rồi cái gọi là thương nghiệp nguyên tố đi cố ý tăng thêm một chút hiệu quả đặc biệt tuyệt vời thương nghiệp màn ảnh, hoặc là yêu đương các loại thương nghiệp nguyên tố. Đem cái này đạo lý đổi tại nghệ thuật bên trên cũng là đồng dạng. Nhiều khi vì có thể đổi xuất một chút nghệ thuật hiệu quả, tận lực an bài cứng nhắc tính tiết, không có lo gì. Như vậy điện ảnh nghiệp sẽ trăm ngàn chỗ hở. Muốn đại dư luận bên trên có chém lấy được căn bản không đơn giản. La Mạch nói xong cái này đại đoạn lời nói, tuy nhiên người phía dưới bọn họ đến lúc đó có người phản bác, nói La đạo. Ngươi nói câu nói này quá khiêm lượng, hoàn toàn chính xác. Tam Thể, hắc ám xâm lâm là đại lưu tác phẩm, cải biên đứng lên cũng y nguyên vẫn là dựa theo cái kia hệ thống tại cải biên. Bất quá, dạng này cải biên vẫn là có ngươi rất nhiều tâm huyết ở bên trong. Với lại đối với nội dung cốt truyện lấy ra cùng chụp phương thức cũng đều là chính ngươi nỗ lực. La Mạch nghe được cái này dạng lời nói kỳ thực thật cao hứng, chính hắn kỳ thực chân chính chủ yếu chính là có chút khiêm tốn thôi. Muốn nói lời nói thật, hắn cũng biết bộ phim này chủ yếu vẫn là chính mình chống đỡ. Không phải vậy, nếu như nói cải biên thành điện ảnh liền nhất định có thể hòa hoãn lời nói, vậy còn có cái gì tốt nói tất cả mọi người trực tiếp cải biên là được rồi. Trên thực thế, cải biên tiểu thuyết đặc sắc điện ảnh thật không nhất định năng lượng hỏa, đương nhiên là có còn sống các loại chính diện ví dụ, nhưng cũng có yêu đương trước quy tắc các loại phản diện giáo tải, dù sao cố sự cũng là một cái như vậy cố sự. La Mạch mỉm cười nói, cũng không phải khiêm tốn, bất quá chỉ là ý nghĩ như vậy, dù sao điện ảnh đầu tiên là cần thỏa mãn nội dung cốt truyện mới có thể suy nghĩ nói đột xuất thương nghiệp nguyên tố hoặc là nghệ thuật nguyên tố, ta vẫn luôn là nói như vậy. Dù sao, một bộ điện ảnh nếu như không nói tốt chuyện xưa lời nói, vậy nếu như là mảng nghệ thuật mà nói sẽ cho người cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. Nếu như một bộ buôn bán điện ảnh không nói tốt cố sự liền sẽ để người cảm giác vô cùng ngơ ngạo, cảm thấy là một bộ lạ thiên. La Mạch ba lạp ba lạp nói một đống. Tuy nhiên tại chỗ tất cả mọi người là đang dùng lớn nhất nhiệt tình đi ghi chép. La Mạch bây giờ nói ra tới những lời này, cho nên bây giờ lời hắn nói cũng toàn bộ bị ghi chép xuống dưới. Tối hôm nay tọa đàm hội hết thể kéo dài đến hơn mười giờ. Chỉ bất quá nhiệt tình thẩy cho bọn họ đến cuối cùng vẫn không muốn thả La Mạch đi. La Mạch đều có chút bất đắc dĩ nhưng hơn 11 giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm. rời đi cái này đại lễ đường về sau Bắc Kinh điện ảnh học viện mấy cái tổ chức những người lãnh đạo đều bởi vì việc này tình mà cảm thấy hết sức xin lỗi, với lại hiện tại cũng không khả năng lại để cho La Mạch đi dự tiệc, cho nên mọi người dù sao cũng rất xin lỗi, chỉ có thể xin La Mạch ăn một bữa bữa ăn vui. Sau thời gian cứ như vậy bắt đầu trôi qua, tam thể, hào cám xâm lâm tại toàn bộ thế giới bản quyền đàm phán trong thời gian kế tiếp uanh uanh liệt liệt tiến hành, bảy tỷ cự đại lợi nhuận thật hiện ra người cậu nhãn, mà đây một thời gian ngắn bên trong tại thế giới các loại giới điện ảnh bên trên tam thể. Hà Cám Sâm Lâm cũng cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm, rất nhiều quốc gia cùng khu vực đều được rất nhiều giải thưởng, tuy nhiên một chút điều ti tưởng hạng lời nói La Mạch bọn họ cũng không có ý định đi qua cầm, bọn họ cầm chỉ là một chút đối lập khá một chút giải thưởng. Tỷ như nói, Tam thể, Hà Cám Sâm Lâm tại vẹn Minsk quốc tế liên hoan phim trên liền được 4 hạng đại thưởng, lúc ấy La Mạch cũng mang theo mình các đại biểu đi qua cầm thưởng rồi, thế nhưng là về sau tại Âu Châu có mấy người tiểu quốc gia liên hoan phim giải thưởng cũng cho bọn họ thưởng rồi. Hơn nữa còn không phải La Mạch bọn họ trình báo về sau lấy được, mà chính là bọn họ trực tiếp phát cho Tam Thế, Hà Cám Sâm Lâm Dạng này giải thưởng La Mạch bọn họ liền không có đi lấy, mà chính là để cho đại biểu tùy tiện cầm là được. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 794, Tam thể Hắc Ám xâm lâm đoạt giải chiều. Bộ phim này lấy được vện Bình Ủy hội lên trên cơ bản tất cả mọi người nhất trí khen ngợi. Sau cùng lấy được bốn hạng đại thưởng thậm chí còn có người cảm thấy cái này có chút không phù hợp bộ phim này giá trị con người, cho rằng bộ phim này giải thưởng hẳn là muốn càng nhiều hơn một chút. Với lại, bộ phim này cũng không phải là chỉ có, có thể tại vện Minsco quốc tế liên hoan phim lên đến lớn thượng, trên thực tế Bộ phim này có thể có được giải thưởng lớn địa phương đặc biệt nhiều. Tại về sau hoa hạ mình Kim Kê Bách Hoa liên hoan phim bên trên tam thể, gãm xâm lâm độc chiếm 11 cái để danh giải thưởng trong bảy cái đại thưởng. La Mạch bằng vào bộ phim này tại Kim Kê Bách Hoa thưởng trên trở thành đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất khi lấy được bảy cái giải thưởng lớn đồng thời cũng làm cho La Mạch trở thành Kim Kê Bách Hoa liên hoan phim trong lịch sử cái thứ nhất đồng thời đạt được đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất điện ảnh nhân. Với lại Lý Thần Sán bước chân cũng không có như vậy mà đình chỉ. Trên thực tế, hắn đoạt giải vẫn còn tại tiếp tục. Rất nhanh, hiện tại cũng đã đến cuối năm. Một năm này, hoa hạ điện ảnh hàng năm phòng chiếu tổng lượng lại một lần đột phá đỉnh phong, đạt đến 607 ước nhân dân tệ. Thế là, hoa hạ điện ảnh thị trường hiện tại cũng kém không có bao nhiêu liền có thể gặp phải Mỹ quốc điện ảnh thị trường thậm chí cả thực hiện vượt qua. Một năm này các loại tổng kết cũng bắt đầu. Đầu tiên tổng kết nội dung tự nhiên là một năm này hoa hạ cùng ngoại quốc điện ảnh điện ảnh phòng chiếu so sánh. Ở nơi này một năm 607 ước nhân dân tệ tổng phòng chiếu bên trong. Hoa Hạ Điện ảnh lấy được 298 ức nhân dân tệ phòng chiếu, tại phòng chiếu tổng lượng bên trong chiếm cứ 49% lượng, đây đối với trước Hoa Hạ Điện ảnh phòng chiếu thị trường tới nói, đích thật là một cái rất lớn tiến bộ. Hoa Hạ Điện ảnh cũng trên cơ bản một lần nữa đoạt lại một nửa Giang Sơn địa vị, với lại dựa theo bây giờ loại tiến bộ này tốc độ đến xem, tiếp xuống Hoa Hạ Điện ảnh khả năng sẽ còn càng ngày càng từng bước một chậm rãi thu phục mất đất. Trong năm ấy, Hoa Hạ Điện ảnh thị trường cũng xuất hiện biến hóa, tại 51% ngoại quốc điện ảnh phòng chiếu bên trong, Mỹ quốc điện ảnh chiếm cứ trong đó 43.7% dạng này điện ảnh phòng chiếu hoàn toàn chính xác vẫn là tương đối hấp dẫn người chỉ bất quá so với năm trước chiếm cứ hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường 45% trở lên tình huống đã có giảm xuống với lại những quốc gia khác điện ảnh bây giờ đang hóa hạ điện ảnh thị trường trên cũng đã có tồn tại không gian cái này thật ra thì nhiều hơn vẫn là tại chứng minh bây giờ hoa hạ điện ảnh thị trường trung quốc điện ảnh mê môn đã vượt đến cẳng có năng lực dám thử rồi trước kia loại một bộ tùy tiện một điểm nội dung có chuyện sau đó tăng thêm trên bọn họ cho rằng đặc biệt thương nghiệp hóa đặc hiệu liền có thể ở china hoành hành bá đạo đánh xuống mười phần quần bạo vẽ bán thời đại bây giờ đã một đi không trở lại thế là cứ như vậy Hoa Hạ về sau cũng càng thêm lại là tốt điện ảnh thiên hạng, loại kia đại lạn phiến sinh tồn không gian sẽ càng ngày càng nhỏ, đây cũng là thị trường bắt đầu từng bước hướng đi thành thuộc sau tất nhiên kết quả. Điện ảnh đặc biệt nát, phòng chiếu lại đặc biệt cao loại tình huống đó, sau này cũng sẽ từng bước không còn xuất hiện. Năm nay Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường sắt thực cho mọi người càng nhiều tự tin, cũng cho Hoa Hạ điện ảnh thị trường càng nhiều tự tin. Với lại, một năm này bởi vì nhận lấy tâm thể, há dám xâm lâm ảnh hưởng, Hoa Hạ điện ảnh ở nước ngoài phòng chiếu tổng nghịch thế mà đạt đến lịch sử tính 48 năm ức đô la. Đương nhiên, cái này 40 ức đô la 30 tỷ nhân dân tệ phòng chiếu cũng không phải là tam thể, Hắc Cám xâm Lâm một bộ lấy được, những thứ khác điện ảnh cũng đã nhận được rất nhiều, chỉ bất quá, những thứ khác sở hữu điện ảnh cộng lại cũng kém không nhiều cũng chỉ là so tam thể, Hắc Cám xâm Lâm hải ngoại phiếu phòng cao hơn một chút. Hoàn toàn chính xác, La Mạch cũng là hoa hạ điện ảnh thị trường đi ra phía ngoài một cái người mở đường, hắn có thể cho cái này phiếu phòng thị trường gióp vào động lực, là những người khác rất khó tưởng tượng. Tiếp cận 5 tỷ mỹ kim hải ngoại phiếu phòng, để cho hiện tại hoa hạ điện ảnh phòng chiếu tổng nghịch đạt đến tháng 6 năm 300 nức nhân dân tệ, dạng này phòng chiếu để cho hoa hạ điện ảnh lấy được rất lớn dinh dưỡng cũng càng ngày càng bắt đầu đối với cái này thị trường tuyên cáo tiếp xuống hoa hạ điện ảnh thị trường thậm chí cả toàn bộ hoa ngữ điện ảnh đã vô pháp dung nạp lạn phiến tồn tại tiếp xuống cục diện cũng là hảo phiến ăn thị tăng canh lạn phiến muốn ăn chút ăn cơm thừa rượu cặn đều không có cái quái gì khả năng đương nhiên hảo phiến cùng lạn phiến ở giữa cũng không có minh xác tồn tại một cái phán đoán tiêu chuẩn thế nhưng là có một cái tiêu chuẩn đó còn là rất rõ lãng cái kia chính là người xem thích xem cũng là hảo phiến tuy nhiên tại một số người xem ra lời nói đây cũng chỉ là một câu nói nhảm người xem thật thích xem hảo phiến vậy bọn hắn đương nhiên nhìn với lại dùng trong tay vẽ xem phim tìm tới phiếu nhưng cái này chút cũng đã là mã hậu pháo rồi là tại điện ảnh chân chính chiếu phim về sau mới có thể xuất hiện đi ngược chiều điện ảnh trước đó cũng không thể thực hiện chân chính chỉ đạo tác dụng nhưng lạn viễn hỏa hảo mạnh một chút tiêu chuẩn tuy nhiên cũng không có 10 phần nghiêm khắc xác lập cũng đích xác không có cái gì điều lệ đến quy định một bộ tốt điện ảnh hẳn là như thế nào đánh ra đến thế nhưng là mọi người trên cơ bản tại khái niệm trên cũng càng ngày càng minh bạch hảo viễn là dạng gì lạn viễn là dạng gì nếu như vậy đối với điện ảnh nhân bọn họ chỉ đạo tác dụng cũng vẫn luôn vẫn còn ở đó. Bây giờ Hoa Hạ Điện ảnh phòng chiếu thị trường cực đoan bành trướng, với lại Hoa Ngựa Điện ảnh cũng ở đây khó khăn nỗ lực bên trong cuối cùng bảo vệ một nửa Giang Sơn, ở loại tình huống này phía dưới, Hoa Hạ Điện ảnh chỉ cần có thể đập đến ra tốt điện ảnh lời nói, tại như vậy bao dung tính mạnh Hoa Hạ Điện ảnh thị trường trong cơ bản bên trên cũng có thể có được tốt phòng chiếu. Về phần nói hải ngoại phiếu phòng thị trường hiện tại cũng đã đi qua la mạch bọn họ khai thác, có tòa thành thạch điện ảnh. Công ty ở nước ngoài đánh rất xuống một khóa phần đệm về sau, Hoa Hạ Điện ảnh quốc ngoại phòng chiếu đã có lấy được phương thức, cũng có lấy được vật dẫn. Hoa Hạ Điện ảnh chỉ cần chất lượng tốt, hiện tại cũng căn bản không cần lo lắng hải ngoại tiêu thụ vấn đề. Theo La Mạch cùng một chỗ thực hiện Hoa Hạ Điện Ảnh quay khởi, bây giờ đang Hải Ngoại có thể có được tán đồng độ cũng là rất cao. Theo Hoa Hạ Điện Ảnh nhóm từng bước đánh vào thị trường, Ngoại Quốc Điện Ảnh thị trường đối với Hoa Hạ Điện Ảnh tiếp nhận năng lực cũng càng ngày càng cao. Đối với Hoa Hạ Điện Ảnh tôi nói, bây giờ đã tiến nhập tốt nhất thời đại. Về phần nói xong Hollywood Điện Ảnh lời nói, nói thật Hollywood Điện Ảnh hoàn toàn chính xác lấy được rất tốt phòng chiếu, bao quát ở China Điện Ảnh thị trường lý đắc đến phòng chiếu cũng giống như nhau. Tuy nhiên tại Hollywood Điện Ảnh trong chợ, từng bước xuất hiện Hoa Nữ Điện Ảnh, chủ yếu là Thiên Mạch Công Ty Giải Trí Hoa Nữ Điện Ảnh thân ảnh. Trong này Hoa Nữ Điện Ảnh dù sao cũng càng ngày càng nhiều. Tại năm ngoái trong một năm, Bắc Mỹ điện ảnh phòng chiếu thị trường điện ảnh phòng chiếu tổng lượng là tháng 1 năm 37 ức đô la, trong đó Hoa ngữ điện ảnh tổng cộng tính cả tam thể, há dám xâm lâm về sau, tại Bắc Mỹ thị trường trên hết thảy lấy được 9.5 ức mỹ kim tổng phòng chiếu, cho nên Hoa ngữ điện ảnh cũng bắt đầu chiếm cứ Bắc Mỹ điện ảnh phòng chiếu thị trường tiếp cận 7 phần trăm tại hiện tại, đây là một cái tương đối khá phòng chiếu số tự. Dưới loại tình huống này, bây giờ Hoa ngữ điện ảnh đã từng bước hướng phía thế giới đệ nhị sưng hào cùng thực tế dạo bước tiến lên. Nếu như Hoa ngữ điện ảnh dựa theo bây giờ phát triển trạng thái đi xuống phát triển, cái thế giới này đệ nhị tên tuổi trên cơ bản có thể giữ ở, thậm chí rất có thể sẽ trở thành có thể hòa hảo Hollywood địa vị ngang nhau nhất đại điện ảnh cử đầu. Đương nhiên, nói cái này vẫn là hơi có chút xa, bây giờ đối với Hoa ngữ điện ảnh tới nói trọng yếu nhất vẫn là tận lực đem mình phòng chiếu tại duy trì bên trong có chỗ khai thác, tại duy trì hiện tại loại trình độ này đồng thời, có thể tiếp tục tính khai thác tiến thủ, đây chính là Hoa ngữ điện ảnh bây giờ nhiệm vụ. Dù sao, hướng phía trước phát triển mới là Hoa Ngư điện ảnh chân chính phải đi đường. May mắn hiện tại Trung Quốc trẻ tuổi một đời điện ảnh nhân bọn họ hoàn toàn chính xác đã từng bước trưởng thành, đồng thời đang hướng càng ngày càng cường đại độ cao tiến lên. Bây giờ hoa hạ điện ảnh nhân hoàn toàn chính xác nên đón một cái chân chính tốt thời đại. Trung quốc điện ảnh người mới nhất là Thiên Mạch Ngưu nhạc công ty tân đạo diễn kế hoạch cùng với khác một chút điện ảnh nhân bồi dưỡng, bồi dưỡng ra rất nhiều chính thức có được rất cao điện ảnh tố dưỡng, hơn nữa còn có điện ảnh. Thời đại mới đại biến cách khái niệm đối tiếp xuống hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường cũng có được tương đối trình độ lý giải. Bọn họ đánh ra điện ảnh tuy nhiên cũng không phải là vì tận lực nên hợp thị trường, nhưng là bọn họ điện ảnh sắt thực ở China điện ảnh thị trường cùng ngoại quốc điện ảnh thị trường rất nhiều nơi đều có tương đối khá phòng chiếu biểu hiện. Thế là, tại bây giờ tình huống bên trong, hoa hạ điện ảnh thị trường đã có một nhóm lớn điện ảnh nhân từng bước trưởng thành, những này điện ảnh nhân bọn họ mang theo một chút mới tinh điện ảnh lý niệm, bắt đầu đối hoa hạ điện ảnh có các loại các dạng cải tạo, để cho hoa hạ điện ảnh trở nên càng ngày càng mạnh. Dù sao, đến hôm nay, mọi người càng ngày càng phát hiện lúc trước la mạch người này nhìn xa trông rộng, cũng là lúc trước la mạch những làm kia, cuối cùng để cho hoa hạ điện ảnh đạt đến hôm nay trình độ này cũng coi như để cho hoa hạ điện ảnh chữa bị dạng này một nhóm lớn khả tạo chi tài theo dạng này một chút hoa hạ điện ảnh nhân trung tiên lực lượng từng bước trưởng thành bọn họ có thể cho hoa hạ điện ảnh dót vào sức sống là chưa từng có ở china điện ảnh có dạng này một nhóm người mới về sau tương lai cũng là đều có thể sau đó hoa ngữ điện ảnh tất nhiên sẽ sẽ có rất rộng lớn tiền đồ từ hiện tại tình huống đến xem cũng là dạng này hiện tại cũng đã là một cái tân niên rồi đón lấy cũng là lúc sau tết rồi tại nguyên đán về sau an tết trước đó la mạch hiện tại toàn gia lại bị mời tham gia xuân vãn năm nay xuân vãn la mạch một nhà năm miệng ăn toàn bộ tham dự Mẫu thân của La Mạch Trung vẫn còn có đường yên đó là đương nhiên là đại nhân, tới tham gia Xuân Vãn cũng tương đối có ý tứ. Về phần hai đứa trẻ kia, Thu Dãn Gia Hiểu đã 5 tuổi rồi, Thu Đạt đến hiện tại cũng là hơn 2 tuổi rồi, đã hoàn toàn biết nói chuyện. Thế là ở cái này dưới tình huống, năm nay Xuân Vãn tham gia cũng vẫn là coi như không tệ. Tại Xuân Vãn chân chính bắt đầu thời điểm, La Mạch bọn hắn một nhà người rất nhanh liền xuất hiện ở màn ảnh trước. So với lần trước trên Xuân Vãn, hiện tại La Mạch bọn họ trên Xuân Vãn thời điểm, thiếu đi lúc trước bị rất nhiều người mơ ước La Dĩnh, nhưng là nhiều La Mạch hai cái phấn điêu Ngọc Trác Tiểu Hải Tử. Hôm nay hai tiểu tử đều bị An Mặc vô cùng vui mừng cũng là ăn mặc màu đỏ vui mừng tiểu miên áo, bây giờ xuất hiện ở trong màn ảnh. Sau đó, màn ảnh rất nhanh chuyển tới La Mạch bọn họ bên này, sau đó người chủ trì bọn họ cũng hướng phía La Mạch bọn họ đi xuống, La Mạch nhìn xem người chủ trì cũng có một ít cảm khái, bây giờ người chủ trì cũng đã không phải ban đầu thời điểm những thứ kia, dù sao thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh. Chương 795, 10 cái giải thưởng để danh. Hiện tại màn ảnh nhắm ngay cô đơn người một nhà, tất cả mọi người đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhất là nhìn thấy La Mạch này phấn điêu ngọc chắc hai cái ăn mặc hồng sắc tiểu miên áo hài tử thời điểm, rất nhiều tại tivi trước mặt khán giả đều lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Cái này đích xác là một kiện rất tốt đẹp sự tình. La Mạch, ngươi tốt, có thể cho trước máy truyền hình người xem các bằng hưu bái bai năm sau. Người nữ chủ trì xinh đẹp đem lời ống đưa tới La Mạch trước mặt, cười tủm tỉm nói, "La Mạch cũng cười cười, ở nơi này năm đầu đến thời khắc, ta chúc mọi người long đằng hộ trợ, sinh long hoạt hổ. Sau đó một năm là long năm, cho nên bây giờ La Mạch chúc Tết tử cũng có liên quan tới long." Đó lấy, mịt rồ phồn cũng phân biệt đến đường yên, chúng mẫn miệng của bọn hắn một bên, tại cả nước tivi khán giả trước mặt nhìn chăm chú phía dưới, bọn họ cũng phân biệt nói ra mình chúc Tết tử, rồi sau đó mịt mò phồn đến hai cái tiểu quỷ đầu trước mặt, hai cái tiểu quỷ đầu cũng không phải luôn cuống, nhất là thu là đến, cũng làm mãi thanh mãi khi đối mọi người nói ra mình chúc Tết tử. Bên cạnh một mảnh tiếng vỗ tay, TV trước mặt rất nhiều người bởi vì nhìn thấy La Mạch một nhà cũng cảm thấy đặc biệt động. La Mạch tuy nhiên tại bình thường không muốn lộ ra ánh sáng bọn nhỏ, nhưng ở loại trường hợp này trên ngẫu nhiên có một hai lần xuất hiện cảm thấy cũng không có cái gì. Chờ đến hải tử sau khi lớn lên, La Mạch mới có thể chân chính không cho bọn họ xuất hiện ở trước mặt truyền thông, trừ phi là chính bọn hắn có hướng về làng giải trí phát triển trí hướng nhưng nếu như có thể, La Mạch cũng không muốn để bọn hắn hôn chén cơm này ăn. Dù là mình bây giờ tại làng giải trí có tiền có quyền, cũng không sợ có người làm bọn họ, nhưng có thể không gia nhập tận lực không gia nhập. Nhất là Thu đã đến, La Mạch vẫn chờ hắn có thể kế thừa gia sản lớn như vậy đây. Hai năm này Xuân Vãn cũng càng ngày càng gần sát người xem, làm rất nhiều có thể gây nên người xem hứng thú đồ vật. Xuân Vãn dù sao bây giờ là phải lấy khán giả yêu thích làm cơ chuẩn, nỗ lực làm một chút người xem chân chính thích đồ vật. Bọn họ sách lược cũng vẫn là rất không tệ. Một mực đến xem xong năm nay Xuân Vãn, La Mạch người một nhà mới rời khỏi chỗ này. Năm nay Xuân Vạn rất nhanh cũng bị rất nhiều người nhìn thấy, thảo luận cũng như hỏa như đội bắt đầu tiến hành, mọi người thảo luận cũng có rất nhiều nội dung tập trung đến la mạch người một nhà trên thân, tại một số người trong mắt, năm nay la mạch người một nhà biểu hiện là bọn họ cảm thấy thú vị nhất địa phương một trong, dù sao bọn họ cảm thấy một đoạn này là thích nhất. La mạch đối với đây hết thảy cũng không có quá chú ý. Dù sao tiến vào làng giải trí tiếp cận 20 năm, rất nhiều thứ hắn cũng không có trước kia độ chú ý. Hiện tại hắn tại vòng giải trí địa vị, vậy dĩ nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chờ đến năm nay ăn Tết về sau, lại một chuyện lớn bắt đầu sau đó đại sự là giới điện ảnh đại sự cũng chính là năm nay giải Oscar sẽ bắt đầu công bố đề danh bảng danh sách năm nay Oscar có sức cạnh tranh điện ảnh cũng không ít không khỏi nhiều người kiểm tra chú ánh mắt đều đặt ở tam thể ha cám xâm lâm thượng diện la mạch tại nhạc phi hai bộ khúc về sau lại là lịch sử tính quay chụp ra tam thể ha cám xâm lâm dạng này một bộ đồng thời tại thương nghiệp tính cùng tính nghệ thuật bên trên có thành tựu to lớn điện ảnh năm nay Oscar nhất định là vô pháp nhảy qua tam thể ha cám xâm lâm cái phim này mọi người quan tâm chỉ là cái phim này hiện tại có thể có được dạng gì giải thưởng có thể có được mấy cái giải thưởng để danh an tết sau một tháng bên trong. Tam Thể, hắc ám xâm lâm để danh tin tức, toàn bộ năm nay giải Oscar để danh tin tức đều đã bắt đầu xuất hiện, tất cả mọi người có thể trước tiên nhìn thấy năm nay giải Oscar để danh giải thưởng. Sau đó, hiện tại tại để danh giải thưởng lên lớn nhất bên thắng xuất hiện, không hề nghi ngờ, năm nay lớn nhất bên thắng dĩ nhiên chính là Tam Thể, hắc ám xâm lâm bộ phim này tại dư luận bên trên, tại phòng chiếu bên trên dùng rất nhanh tốc độ quét ngang hết thể đối thủ, mà La Mạch cũng luôn luôn cũng là Oscar khách quen, cho nên bộ phim này đạt được nhiều như vậy giải thưởng để danh cũng ở đây rất nhiều người trong dự liệu. Mà Tam Thể, hắc ám xâm lâm hiện tại tại giải Oscar để danh giải thưởng bên trong. Hết thể lấy được 10 cái giải thưởng đề danh, với lại những này cũng đều là không nhỏ giải thưởng. Với lại ở nơi này, 10 cái giải thưởng đề danh bên trong, còn có 10 phần thú vị địa phương. Cái này 10 cái giải thưởng đề danh theo thứ tự là: phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tốt nhất phối nhạc, tốt nhất thị giác hiệu quả, tin lành nhất tiếng nổ hiệu quả, quay phim xuất sắc nhất, tốt nhất cắt nối biên tập, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, tốt nhất phục trang thiết kế thưởng. 10 cái giải thưởng thật đúng là chiếu sáng rạng rỡ, dạng này đề danh giải thưởng cũng vượt qua nhạc phi thời điểm, đạt đến la mạch kiếp sống trong đỉnh cao nhất. Mà đây trong đó tương đối thú vị địa phương Cái kia chính là La Mạch trở thành Oscar trong lịch sử lần nữa một cái xưa nay chưa từng có, khả năng cũng phải hậu vô lai giả người, hắn đồng thời bao lắm đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất cái này tam cái cá nhân giải thưởng. Tại nhạc phi thời điểm La Mạch liền cùng lúc từng chiếm được đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất để danh, bất quá về sau hắn bỏ qua Oscar ảnh đế, lấy được một cái đạo diễn xuất sắc nhất, tuy nhiên đạt đến chức nghiệp đời sống đỉnh phong, tuy nhiên cũng bỏ qua một cái thành tựu mình cơ hội tốt nhất. Không biết hiện tại kéo nhau trở lại hắn có thể hay không đền bù chính mình trước cái kia tiếng vỗ năm nay Oscar ban giám khảo nhất định là thương tổn thấu đầu gót, dù sao tại bọn họ trước mắt chính là một cái nan đề, không để cho tam thể hả giám xâm lâm nhiều như vậy giải thưởng để danh đi. Nhiều người tức giận khó phạm, nhưng nếu như cho, luôn cảm giác là lạ, một bộ hoa ngự phiến thế mà đạt được nhiều như vậy giải thưởng để danh, với lại chắc hẳn cũng có thể rất nhiều giải thưởng, nhưng không để cho thật đúng là không được. Cuối cùng liền xuất hiện cái này 10 hạng đại thưởng, với lại năm nay giải Oscar cũng không có nhạc phi nhận được rất nhiều để danh một năm tiết như vậy cạnh tranh kịch liệt, hiện tại tam thể hả giám xâm lâm đối thủ cạnh tranh cũng không tính quá lợi hại. Mười hạng đại thưởng vừa ra Trung Quốc ảnh đàn đều hết sức phấn chấn. Mặc dù nói năm gần đây hoa ngữ điện ảnh của thời để cho Kim Kê bách Hoa thượng sức ảnh hưởng khuyết tán không ít, còn có giải Kim Mã cùng giải Kim Tượng hai cái giải thưởng đều ở đây trên thế giới có cao hơn danh tiếng. Nhưng cái này chút giải thưởng cùng Oscar so sánh vẫn như cũ không phải là một. Tất cả mọi người hy vọng năm nay La Mạch có thể tại giải Oscar trên đền bù trước đó nhạc phi tiếng với. Nhưng chân chính có thể hay không, cái này còn phải xem tiếp xuống phát triển. La Mạch thấy được đó là cái đại thưởng đề danh, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Cái này mười cái giải thưởng đề danh, lại là nghề nghiệp của mình tiếp sống định phong a nhất là cái này đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh cũng làm cho người mười phần trông mà thèm bất kể là cái nào giải thưởng đều đúng chính mình tiếp xuống điện ảnh kiếp sống có rất trọng yếu ảnh hưởng dù sao Oscar hiện tại Y Nguyên vẫn là một cái có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới giải thưởng tại năm nay Oscar đề danh giải thưởng sau khi đi ra rất nhanh cũng có rất nhiều người bình thường kiểm tra chú ánh mắt tập trung đến la mạch trên người một người với lại chú ý la mạch không chỉ là Trung Quốc mê điện ảnh còn có toàn bộ thế giới mê điện ảnh dù sao mọi người một mực chờ đợi chờ đợi cái này giải thưởng lớn kết quả cuối cùng ngay tại lúc này bọn họ đương nhiên đều đưa ánh mắt đặt ở la mạch trên thân Đám phóng viên cũng trước tiên tìm được La Mạch, sau đó bắt đầu hỏi thăm La Mạch vấn đề. Bọn họ muốn biết La Mạch đối với lần này giải Oscar cách nhìn cùng tự tin. Rất nhanh, một đống lớn đám phóng viên vẫn là bắt được cơ hội sau đó đem La Mạch cho ngăn ở một chỗ, rất nhiều vấn đề cũng sẽ không đoạn địa thổi qua đến trôi dạt đến La Mạch bên hai. La đạo, lần này giải Oscar 10 cái để danh giải thưởng, phù không phù hợp ngươi mong đợi đấy. Ngươi cho rằng nhiều vẫn là thiếu đi. Ta cảm thấy vẫn là rất tốt, dù sao có thể đạt được nhiều như vậy giải thưởng đề danh. Đương nhiên, tục ngữ nói thật tốt, bách điểu tại lâm không bằng một chim nơi tay, mặc kệ tâm thể Hạ cám xâm lâm lấy được bao nhiêu giải thưởng để giành, nhưng vẫn là cần tới đến tượng hạng thời điểm mới có thể xác định bộ phim này thành tích cuối cùng. Cho nên ta vẫn là hy vọng bộ phim này có thể có được càng nhiều giải thưởng đi. Vậy ngươi có thể đoán trước thoáng một phát, bộ phim này có thể có được cái nào mấy hạng đại thưởng. La Mạch cười cười, cái này ta thật không có biện pháp dự đoán. Dù sao giải Oscar cũng không phải là ta quyết định, mà chính là ban giám khảo quyết định. Sau cùng có thể có được bao nhiêu giải thưởng cũng là xem bọn hắn ý nghĩ, đương nhiên, chính ta nhất định là hy vọng càng nhiều càng nhiều tốt Trước nhạc phi để cho ngươi bỏ qua trong lịch sử cái thứ nhất đồng thời đạt được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất cơ hội người. Như vậy, lần này tăng thể, hạ cám xâm lâm ngươi cảm thấy mình có khả năng đền bù nỗi tiếc nuối này sao? Đáp án này cùng trước kia một dạng. chúng ta đương nhiên cũng hy vọng có thể đồng thời đạt được hai cái đại thưởng, nhưng cái này chút vẫn phải là xem tiếp xuống tình huống cụ thể. Hy vọng cùng sau cùng kết quả vĩnh viễn là hai việc khác nhau. La Mạch đối với các ký giả vấn đề cũng không trả lời quá nhiều, trên thực tế Chính hắn đương nhiên hy vọng có thể đồng sự đạt được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế, vì là giải Oscar cũng là vì hoa hạ điện ảnh lưu lại có thể lưu truyền thiên cổ giai thoại. Nhưng cái này a muốn cũng không đại biểu cho liền nhất định năng lượng thành công, cho nên La Mạch bây giờ đối với đám phóng viên cũng không có lộ ra cái quái gì ý. Đối với Oscar quan hệ xã hội đã sớm bắt đầu, lần này, La Mạch dự định đập vào 10 triệu đô la, số tiền này hắn có thể chính mình ra. Dù sao chỉ cần có thể đạt được cuối cùng đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế hai cái thân phận, vậy hết thảy đều là đáng giá. Thế là, La Mạch hiện tại cũng nhiều rất nhiều tự tin. Năm nay giải Oscar Hai cái này đại thưởng trong một hạng hắn tự nhiên là tình thế bắt buộc, bất quá đối với hai hạng cùng một chỗ lấy xuống chuyện này, hắn ngược lại cũng không phải có quá nhiều nắm chắc. Dù sao đây là sáng tạo lịch sử một lần, hắn cũng rất khó cam đoan kết quả sẽ như thế nào. Ở nơi này dạng các loại tâm tình bên trong, ngày 18 tháng 3 năm nay giải Oscar chính thức tiến hành. Một ngày này, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào giải Oscar buổi lễ trao giải bên trên. Oscar tuy nhiên lên lên xuống xuống, đi qua nhiều năm như vậy, cũng đã trải qua rất nhiều mưa gió, nhưng vẫn là toàn bộ thế giới điện ảnh nhân bọn họ trong lòng một khối thánh địa, một khối rất khó bị thay thế địa vị thánh địa mà năm nay Oka La mạch chính là mọi người chú ý trung tâm nhất, cũng là vòng xoáy trung tâm nhất. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy.